Chương 164, gặp lại hận muộn. Chương 164, gặp lại hận muộn. Rất tiến mũi, bước cách không có lom đi ra. Quý giác mới đếm tới 4 thời điểm, tiếng tiêu thảm thiết liền theo cuối hành lang truyền đến. Chạy như điên bên trong An Khiết tu đông nhiên một cái lão đảo, té ngã ở trên mặt đất, suy sụp, từ trong mê muội còn muốn chống lên thân thể bỏ lên, mới phát hiện chân trái của mình giống như là nát tấu quả, theo trên đuổi của mình chóc ra. Sau đó, là từng tầng từng tầng vỡ vụn làn ra, theo hai tay cùng thân thể phía trên, tựa như là có axit mạnh trong thân thể tứ ngược, cuộn cuộn từ trong đến ngoài ăn mòn nội tạng. Khi quan thậm chí huyễn nụ, làm thần kinh chỉ trệ phát giác được đau đớn thời điểm, hết thể liền đã quá trễ. Đây là cái cái gì? Hắn mở mịt trừng to mắt, sau đó mắt tối sầm lại, vỡ vụn con mắt theo không bên trong rơi xuống, nhìn không thấy chính mình cấp tốc nhiệt biến thân thể, Hôn tạp tại mảnh đạn cùng thủy ngân bên trong đại quần cho cốt kích phát về sau, liền bắt đầu khuyết tán nhiệt biến. Như thế phân lượng ở ngoài thời khư hắn khả năng còn có thể kéo dài hơi tàn cái hai 3 ngày, sau đó tại dày vò cùng trong tuyệt vọng chết đi, nhưng tại cái này khắp nơi tràn ngập nhiệt biến khí tức thời khư bên trong, tốc độ lại nhanh không thể tưởng tượng nổi. Huyết dịch tại nhiệt vật khí tức ăn mòn phía dưới nhiều sóng, giống như là axit mạnh cấp tốc phân giải huyết nụ, tại cùng ma trận cùng chúc phúc trong đụng trạng, liền có mảng lớn huyết dịch cùng kim loại kết hợp lại với nhau, biến thành từng cây sắc bén hình lăng trụ, theo thể nội xuyên ra. Rất nhanh suy suy bước lên hôi thối cùng khói hạ xuống, liền chỉ còn lại một bộ phản phất hậu hiện đại nghệ thuật vận mẹo kim loại sắc hung, thậm chí từng cây xuyên qua mà ra quỷ dị lăng tinh. Liên phản phất một vòng tới từ địa ngục hình bóng, thu hình tội nhân chuốc khổ đau nhức bên trong vĩnh vào đến cuối cùng, bị hướng về phía trước xe đẩy nhỏ và chạm, liền chia năm bảy, nát một chỗ. Giải quyết rồi. Quỷ lần đầu nhìn về phía chỗ ngặt về sau hưng phấn khoa tay múa chân đồng họa nhịn không được lắc đầu dựa vào ẩn thân hạ độc cùng phụ trợ mới giết chết hai cái làm sao liền đắc ý thành cái dạng này đây sẽ không phải trong ngày thường tại cục an toàn thời điểm một cái đầu người đều không có mò được qua nhìn đem hải tử đều hưng phấn thành cái dạng gì rồi trên thực tế không bắt được đầu người mới là trạng thái bình thường như là đồng họa tốt như vậy dùng hạ hệ thở của cưng làm xong giai đoạn trước lục soát cùng điều tra về sau nên lại cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong tủ bảo hiểm lại đến hai thanh khóa mới gọi bảo hiểm còn lại đồng đội xông vào địch tổ bên trong cùng giết chém lung tung thời điểm mới có thể cảm giác gan tâm đích thân tới hiện trường nội điên làm gì đâu việc nặng nhọc việc cực nhi kia cũng là hoa hư, đại quần bạch lộc chờ một chút chân nam công tác được chứ quý giác thở dài liếc mắt nhìn chung quanh tình trạng thế mà còn là không có cái gì thực cảm giác quá buồn hể quả thực tệ nhạt vô vị loại này tao nội chiến chẳng lẽ không phải là mạo hiểm kích thích đấu trí đấu dũng vừa đánh vừa lui không ngừng thăm dò cuối cùng nắm chắc nhược điểm về sau lại tuyệt cảnh phản sát à? hiện tại làm chẳng khó khăn gì a nguyên một đội chuyển vận khống chế cùng xe tăng đầy đủ tổ ba người Chém dưa thái rau giải quyết, xong việc về sau liền khẩu khí nhi đều không mang thở, hưu nhàn giống như dưỡng lão, đây chính là trong ngày thường Bắc Sơn khu cục an toàn qua thời gian a. Quá xa đoạn. Vui sướng như vậy trong nhà ấm làm sao có thể được đến trưởng thành. Không được, dùng tốt như vậy công. Đồng đội, nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại. Quý giác tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhìn về phía đồng hòa ánh mắt cũng biến thành ôn hòa lên, nhu tình như nước, dịu dàng sóng ánh sáng bên trong dao động ra ngăn không được ngọt nào. Phải nắm lấy cơ hội, nghĩ biện pháp nhiều nắm lấy nàng một điểm tay cầm. Đồng tiểu thư, ngươi cũng không nghĩ tại quý giác trầm ngâm nay mắt nguyên bản còn tại ngu ngơ cười ngây ngô đồng họa đống nhiên cảnh giác quay đầu ngươi có phải hay không lại đang nghĩ cái gì không tốt đồ vào rồi ách không có a ta đang vì ngươi cao hứng đâu quý giác mỉm cười vỗ tay đầy nhiệt tình liền ngay cả trên mặt đất quỷ thai đều cơ bốn đầu tay nhỏ đập lên chúc mừng ngươi đồng họa được đến trưởng thành âm phong trận trận bên trong một người mặc áo khoác trắng nam nhân cùng một cái hoàn toàn thay đổi quỷ đồ chơi vây quanh chính mình vỗ tay thi thể trên đất huyết lan tràn còn có cái cắn thuốc triệt để cấp trên đem đầu gõ đốt đang không ngừng phun bọn mép run rẩy may may cảm động đều không có chỉ có một trận ác hàn càng ngày càng quái. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, cuối hành lang, bỗng nhiên có thanh âm trầm thấp vang lên, tiếng bước chân. Hai người liếc nhau một cái, Quý Zác nháy mắt đưa nòng súng ngắn lắp hoàn tất, ném qua đi về sau, đồng họa liền biến mất tại trong không khí. Chỉ để lại Quý Zác quay đầu, nhìn về phía tiếng bước chân đến chỗ. Từ rối loạn thanh âm trầm thấp bên trong, cái này đến cái khác cứng nhắc bóng người phảng phất hoạt thì, người người mùi máu tươi, thẳng tắp hướng về nơi đây tiến lên mà đến đi qua chỗ ngoặc về sau, phát giác được ngoài dự liệu bóng người lúc, mới bông nhiên ngừng ngay tại chỗ. Cái kia từng cái không chút biểu tình tái nhợt gương mặt tựa như thi thể, hai con người trắng dã nhìn không thấy bất luận cái gì thần thái, động tác khô khan lại cứng nhắc, nước bọt theo khỏe miệng chậm rãi chảy xuống. Càng quan trọng chính là những cái kia, toàn bộ đều là sống, nhưng bây giờ rõ ràng sinh mệnh vẫn còn tồn tại, thế nhưng lại phản phất thi thể, không có chút nào phản ứng chút nào, hóa thành khôi lỗi, biến thành mặt chữ trên ý nghĩa cái xác không hồn. Ừm, tựa hồ là ngoài ý muốn, trong đám người một cái mơ hồ thanh âm truyền đến, từ hoạt thi khôi lỗi bên trong một cái hơi có vẻ còn lương thân ảnh chậm rãi đi ra, trắng bệch gương mặt ngẩng lên nhìn liếc mắt quý giác, rất nhanh ánh mắt liền rơi tại ẩn thân ở bên cạnh đồng họa trên thân. Hồi lâu. Hiểu rõ gật đầu. Hắn gật đầu mở miệng nói ra, "Xin đừng hồi hộp, ta chỉ là cái làm nghiên cứu, đi ngang qua mà thôi." "Thật là khéo a." Quý Giác cười lên, "Ta cũng thế. Ta biết, vật nhỏ thật độc đáo a. Làm thế nào?" Người đến ngồi xổm xuống, xuống vươn tay, phối hợp trêu đùa lên đói khát quỷ thai đến, vươn tay, cẩn thận thưởng thức, nô, no. mặc dù sinh thể bộ phận rối tinh rối mù, nhưng linh chất bảo tồn bên trên rất có chỗ đặc biệt ta nô, no, thì ra là thế." "Đồng dạng phong cách, trước đó những con nhện kia cũng là ngươi làm ra đến, đúng không?" "Ta còn tưởng rằng vô khuẩn phòng tiến vào chủng, thế nhưng là phát hỏa rất lâu đầu." Trong lúc nói chuyện, Hắn một cái không chú ý, chính mình một đầu ngón tay liền bị quỷ thai cho gặp ở, ngáy mắt cắn nát nuốt vào trong bụng, nhưng hắn chỉ là không thèm để ý chút nào khoát tay một cái, rất nhanh liền có mấy ngón tay dài đi ra. Cứ như vậy, tiện tay đem quỷ thai để ở một bên, đá một cái bay ra ngoài, hướng về quý giác đưa tay ra hiệu. Quý giác khoát tay một cái, cũng không có tiếp xúc. Giờ phút này ngắm nghĩa người đến bộ dáng, nhưng lại vẫn chưa từng cảm nhận được bất luận cái gì ác ý, cảnh giác phía dưới, cũng không có động thủ, chỉ là hỏi, sương hô như thế nào. Tạ Lam, cảm tạ tạ, do núi cái kia Lam, cũng không chần chờ hoặc là che giấu ngay thẳng sảng khoái nói ra tên của mình, thậm chí từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa qua, Ngay thành vận động y học trung tâm chủ trị y sư mới hương viện dưỡng lao viện trưởng. phía trên liên tiếp danh hiệu nhìn quý giác lông mày một trận cuồng loạn, thế này thế nào nhiều như vậy danh hiệu đâu? lại ngay sau đó, ngay tại quý giác trước mặt, cái kia một bộ thân thể loạn khom chậm dài thẳng tắp, khớp xương ma sát rất băng trong tiếng vang, khuôn mặt biến hóa, giống như là cũ tường giấy chóc từng mảng xuống tới, huyết nục núc bên trong, gây dựng lại thành một tấm tràn ngập lực tương tác gương mặt, mang nụ cười ấm áp. Ngài thành cho tàn truyền thừa tới tới đi đi cứ như vậy mấy cái, ngươi nhìn qua không giống như là am hiểu bán móc, cũng không phải cái gì danh môn tử đệ. Nô, no, không phải là Triệu Thanh công xưởng vị đại sư kia học trò giỏi." Hắn hiểu rõ gật đầu, nói quả quyết đạo, nhất định là quý tiên sinh không sai a. Quý giác biểu lộ có giật lập tức không dừng được, ta nổi danh như vậy a? Dù sao cũng là một lần nữa khai quật ra thể lưu luyện kim thuật thiên tài đâu, bởi vì ta cũng làm qua cùng loại phương diện nghiên cứu, đối với này nhưng 10 phần có hứng thú, kỳ vọng sớm ngày có thể nhìn thấy ngài luận văn a. Tạ Lam Niết xin yên tâm, thật muốn chấp nối lời nói, ta tạm thời cũng coi là trường lão tiên sinh đồng môn hậu bối, không đến mức ở trong này cùng người của cục an ninh đạo thủ. hắn có chút dừng lại một chút về sau, một con mắt đồng không ngừng phân tích cùng tụ hợp quỷ dị đôi mắt liền nhìn về phía quý giác sau lưng, nụ cười danh mánh, chỉ là không nghĩ tới, ngày nay đồng gia thế mà cũng sẽ cùng ta loại này phổ thông tiên tuyển giả không may a. liên tục hai lần nhìn về phía đồng họa vị trí, hơn nữa còn như thế chắc chắn nói ra xuất thân của nàng. nhận biết, quý giác có chút nghiêng người hỏi đồng họa cũng không có hiện thân, chỉ nói là gặp mặt một lần. nàng lúc đầu muốn nói, đây là cái qua hệ thần kinh. Ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận một chút. Nhưng tỷ mỹ nghĩ lại, ngươi mẹ nó cũng là thần kinh a? Hai người các ngươi một khối nói không chừng thua thua đến chính, chính mình một cái sẽ chỉ ăn dưa phàm phu tục tử run lẩy bẩy cũng không kịp đâu. Nơi nào còn cần đến thao cái khác tầm a? Lần này các ngươi thế nhưng là giúp ta một đại ân, Tạ Lam giống như cười mà không phải cười liếc qua trên mặt đất cái kia mấy cỗ thi thể, đám gia hỏa này tới cửa khuyên ta gia nhập cái gì thánh linh giới trướng thời điểm, ngựa khí thế nhưng là sông rất đâu. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ bọn họ tiếp xuống liền trực tiếp đánh đến tận cửa. Ta cũng không am hiểu cùng người đạo thủ. Đúng đúng, ta cũng là dạng này. Chúng ta người trí thức luôn luôn ăn thiệt tỏi a. Quý Giác nghe xong lập tức cảm động lây gật đầu, không cần nghĩ ngợi đồng ý, thở dài thở ngắn. Tất cả mọi người là làm nghiên cứu, làm sao có thể am hiểu cùng người động thủ đâu. Bình thường đều là ở trên người người khác động thủ. Ngắn ngủi chào hỏi ở giữa, đồng họa đã triệt để choáng. Mắt thấy hai cái này thần kinh tại xác định là quân bạn về sau, thế mà nhanh như vậy ngay tại thi thể bên cạnh bắt đầu mắt đi mày lại, ngươi khen ta tiểu hài nhi đáng yêu, ta khen ngươi đồng bạn dễ thân, độ thiện cảm thế mà từ từ trướng. Một phen chào hỏi qua đi, mọi người tăng tiến hiểu rõ cổ vũ tình nghĩa, còn lẫn nhau lưu lại thông tin phương thức mời đối phương ngày khác nhất định phải quang lâm chỉ giáo. gặp lại chính là duyên a, tạ minh. quý giác lưu luyến không rời nắm lấy đối phương tay nhỏ, có hứng thú hay không cùng một chỗ. thật có lỗi, thực tế không có thời gian a. tạ lam quả quyết lắc đầu, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, cưng thì, nhóm, nhiều như vậy khó được ca bệnh, còn là ta từ bệnh viện bồi dưỡng trở về về sau lần thứ nhất nhìn thấy, nghiên cứu cũng còn không kịp đâu, căn bản không có công phu làm sự tình khác. huống hồ đã cầm bọn hắn làm thí nghiệm, cũng nên toàn dâu toàn bôi đem bọn hắn mang đi ra ngoài mới được. nghiên cứu còn không có làm xong. Vạn nhất hao tổn lợi nói coi như quá đáng tiếc. Xác thực. quý giác gật đầu, tiếng nuối thở dài. Đúng rồi, nếu như các ngươi chỉ là muốn đi ra ngoài lời nói, chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian liền tốt. Trước khi đi, Tạ Lam cúi đầu liếc mắt nhìn trên mặt đất run rẩy không ngừng duy nhất người sống sót, vài đám gia hỏa này ban tặng, cái này thời khư đã duy trì không được quá lâu. Bất quá, nếu như các ngươi nếu là muốn đi nhập viện lâu lời nói, liền muốn cẩn thận một chút. Nơi đó đã là khu ô nhiễm nặng, huống hổ, còn có một đám hóa tà giáo đoàn bệnh thần kinh. Không biết có thể làm ra loạn gì đến đâu. An toàn trên hết. An toàn trên hết nha, làm sao có thể tùy tiện xông loạn đâu? Quý giác một mặt tán đồng gật đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng vứt tay tạm biệt, đi hai bước về sau không hẹn mà cùng lại một lần quay đầu, lần nữa vứt tay, như là lặp đi lặp lại ba bước vừa quay đầu lại, thẳng đến trở lại thang máy, cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt đó, đồng họa còn đến không kịp chửi bậy các ngươi bệnh thần kinh ở giữa luyến gian tình nóng nhanh như vậy, liền thấy thang máy quý giác sắc mặt sụp xuống, chính như là thang máy bên ngoài trong hành lang tạ lam đồng dạng, Sách. hai đạo trong miệng một lời thở dài quanh quẩn tại quỷ quái trong bệnh viện, nhiều như vậy tài liệu a, thế mà không tìm được cơ hội hạ thủ. Đáng tiếc, tấu chương xong, chương 165. Ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu? Chương 165. Ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu? Trong hành lang ẩm đạm ánh đèn lấp loé, chiếu sáng vết máu. Thật hiếm thấy a. Vui cười thanh âm theo Tạ Lam cổ áo phía dưới truyền đến, thế mà không có lặng lẽ hạ thủ. Một cái lấm la lấm lét chuột theo hắn trong cổ áo chui ra ngoài, cười hắc hắc, một cái đồng ra liền đem ngươi sợ đến như vậy. Tài liệu đã đủ, đừng làm được không đền mất sự tình. Tạ Lam gắt tay đi ở phía trước, huống hồ, gặp được dự đoán có để phòng đối thủ, độc cùng nguyên hiệu quả đều muốn suy giảm, cần gì chứ? để hắn đi cùng đám tiêu hóa tà giáo đoàn người đấu đi ta về sau còn muốn ở trong nhai thành hôn đâu làm gì cùng cục an toàn cùng đồng ra không qua được hắn dừng lại một chút nụ cười cổ quái, quay đầu liếc mắt nhìn bất quá hắn nhất định rất tiếc mới đi không sợ tặc trộn liền sợ tặc nhớ thương a thang máy mở ra về sau quý giác cuối cùng vẫn là cảm khái một tiếng lòng tràn đầy cảnh giác hắn còn có thể không biết tạ lam hắn coi như không biết tạ lam còn không biết chính mình a nửa thiên đô giả vợ như không thèm để ý chút nào bộ dáng trên thực tế còn không biết làm sao vụng trộm nhớ chính mình những vật này đâu hú hổ thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy tốt ta. Nhiều như vậy sống thiên tuyển giả à, cái này nếu là cẩm phân ly thuật qua một lần, chỉ là ma trận liền có thể chướng bao nhiêu thanh điểm kinh nghiệm à, chớ đừng nói chi là vật liệu. Cái này cỡ nào đại nhất bút thu hoạch. Đáng tiếc, người tài giỏi không được trọng dụng. Quay đầu lặng lẽ cho cục can toàn viết thư báo cáo hắn. Chính như là quý giấc cuối cùng thăm dò mời, đối thoại ở giữa đối phương cũng đang không ngừng thăm dò quý giấc tình báo của bọn hắn. Bây giờ xem ra đối phương so với mình sớm đến lâu như vậy, chỉ sợ sớm liền biết nhập viện lâu bên trong tình trạng. Cuối cùng nhìn như hảo tâm khuyên cáo còn đang thử thăm dò chính mình phải trang cảm kích tám xoa xoa kích động quý giác bọn hắn đi dâm hố đến nỗi lý do vội vàng làm nghiên cứu chỉ sợ chỉ là lý do hoặc là một bộ phận nguyên nhân nhưng cuối cùng còn là chín nghiệt để lại bất tử chứng bệnh a hắn một cái qua hệ đầu góc có hố mới hướng nhập viện lâu bên trong chạy thật giống như đại quần gặp được cung đồ thường thường ôn hòa nhã nhặn tu thân dưỡng tính ánh mắt có thể thành tịnh đến đấu qua sinh viên cho tàn gặp được trẻ mục nát lọ luyện dấu vết sớm 800 dặm đều đi vòng qua đồng dạng đưa đồ ăn tới cửa cũng không phải chơi như vậy xem ra không thể trông cậy vào đối phương có thể ra bao nhiêu lực quý giác thở dài bỏ đi nguyên bản ý nghĩ bất quá lúc cần thiết hết. tất cả mọi người muốn hỏng việc lời nói vì cái gì không đem đối phương thuận tay kéo xuống nước đâu âm vũ tiểu tâm tư quay tròn loạn chuyển lúc nghe thấy bên cạnh đồng họa thở dài lo lắng nếu như đam kia tập kích chúng ta ra hỏa thật là hóa tà giáo đoàn lời nói chỉ sợ cũng không xong nếu như thời khư tại nhai thành sụp đổ lời nói hậu quả khó liệu đừng nắm nổi đây không phải còn có còn sống sao quý giác cuối cùng túi đầu nhìn về phía xe đẩy nhỏ phía dưới cùng nhất cái kia nhét thành một đoàn không ngừng run rẩy sủi bọt mép thiên giả còn có khí chút đấy mệnh thật cứng rắn đáng tiếc quý giác gõ gõ ngòi tay thương hại cảm khái vậy kia là thật không tốt lắm a, giống như làm một cái rất dài mộng hắc ngộng, hoặc làm mộng đẹp, đều khó mà lời nói. Trước nay chưa từng có kịch liệt phấn khởi cùng chưa từng có qua thâm hậu buồn ngủ không ngừng tại trong đại não giao thế, ưu ám cùng ưu ám ở giữa thống khổ tra tấn cùng phản phất linh hồn phi thăng vui vẻ cùng hương phấn luân chuyển mà đến, đến cuối cùng liền biến thành chưa hề từng thể nghiệm cảm giác tuyệt vọng thụ ý chí cùng lý trí đã từ khuyết tán kích thích tố bên trong tán loạn ra, biến thành một đám mù não. Mà chờ không diệp bạch rốt cục mở mắt lần nữa thời điểm, liền thấy lạ lẫm chân nhà, trải rộng vết máu, từng đầu tinh hồng linh chất mạch kiến lẫn nhau đan xen, lít nhá lít nhít bao trùm sân nhà vách tường cùng sâu đỉnh mỗi một tức không gian trong không khí tràn ngập gây mùi huyết tinh vách tường về sau truyền đến từng đợt chói tai kêu gen cùng hoảng hốt thét lên tựa như là đi tới địa ngục làm tán loạn ý thức miễn cưỡng lại lần nữa trùng hợp lúc hắn liền thấy một tấm nhuộm đầy máu tươi gương mặt mang mỉm cười nô no. người tỉnh rồi bàn làm việc ghép thành trên bàn điều khiển quý dắt vẫn còn bận rộn giơ tay lên xoa xoa trên chán máu cùng mồ hôi hướng về hắn mỉm cười không có ý tứ ta bên này còn đang bận đợi lát nữa liền đến với ngươi phiền phức chờ một chút nhà đồng tử của hắn run rẩy cố gắng chừng to mắt nhìn về phía trên mặt bàn Cái kia một bộ đã bị phá thành phân vụ thi thể, thậm chí bị ném ở bên cạnh đầu lâu. Cái kia một khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng là trước đây không lâu còn cùng hắn kết bạn mà đến Vương Tây Mẫn. Mà bây giờ ngay trước mặt của hắn, chết đi đồng đội bị rút tận máu tươi chứa đựng, rút sạch linh chất hóa thành cho tàn, liền ngay cả tàn tạ ma trận đều bị triệt để tan dã. Ở ngay trước mặt hắn, nghiền xương thành cho. Nhưng hết lần này tới lần khác, làm thành tất cả những thứ này, kẻ cầm đầu còn từ đầu đến cuối mỉm cười, ngẩng đầu nhìn khi đi tới, ôn nhu thì thầm khuyên bảo, gạo nếp ăn nhiều không tiêu hóa Các người đến ăn ít một chút, không dễ thu thập. Cứu, cứu mạng a! không diệp bạch kịch liệt rung rẩy, rãy rựa, thế nhưng lại kiếm không ra trên thân công cụ. Hắn bị dán tại trên tường, ưu ám bên trong, không cách nào điều động linh chất, liền ngay cả ma trận cũng bị không biết dở cho gì, không phản ứng chút nào. Hắn chỉ có thể bản năng thét lên, ho hét. Nhưng rất nhanh, hắn liền hô không lên tiếng đến. Xuyệt. Quý Giác nâng lên một ngón tay, thời gian làm việc, giữ yên lặng. Lưu Động Thủy Ngân liền phản phất vật sống, thuận hai chân bỏ lên, mang băng lánh sền sệt cảm giác, chui vào trong miệng mũi, phá hỏng hết thảy Lại bất cứ Cố Bách hắn mở to hai mắt, thấy rõ ràng chính mình đồng đội là như thế nào bị rút khô tất cả giá trị về sau, liền ngay cả xương cốt cùng huyết nhục đều không bỏ qua, ném vào trong chậu đút cho quỷ thai. Mà một tấm ghế làm việc, rốt cục trong thanh âm chói tai, kéo tới trước mặt hắn. Quý Giác ngồi xuống, ngâm như hắn, hồi lâu, phủi tay. Lần thứ nhất tra hỏi, ta cũng không có kinh nghiệm gì. Quý Giác nâng cầm lên, đề nghị, chúng ta trước theo đơn giản nhất bắt đầu, thế nào? Nói, hắn hỏi, các ngươi hết thấy bao nhiêu người? Thủy Ngân ngạo ngậy mở ra một cái khe hở, để hắn rốt cục có thể hô hấp. Hắn kịch liệt ho khan. Nước mắt cùng nước mũi đều bừng lên. "Ta, ta không biết ta. Đại ca, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta nói dối." Quý giác thở dài, thất vọng lắc đầu, lần thứ nhất nói dối, ngươi khả năng có chút không quen, vẫn là phải trước luyện tập một chút. "Không quan hệ, chúng ta có thể tăng tiến hiểu rõ. Trước hết theo ngươi tuyến tụy bắt đầu đi." Nói, hắn cầm lấy bên cạnh trên xe nhỏ dao giải phẫu, nước chảy mây trôi tại trên bụng của hắn mổ một cái miệng nhỏ, kim loại băng lánh xúc cảm đang rẽ rữa trong tiếng đều thảm cắm vào trong bụng, rất nhanh, cầm máu kim bên trên, một cái máu lăn tăn đổ vật liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngươi nhìn, đây chính là ngươi tuyến tụy, tuyến tụy ung thư là một loại chí mạng lại thống khổ chứng bệnh, chí tử suất 100% càng đáng sợ chính là, trước khi chết, ngươi sẽ còn nhận hết tra tấn. Nhưng là ngươi từ nay về sau liền không cần lo lắng á. Quý giác mặt mày hướng hở, ngươi nhìn ta đối với ngươi có được hay không? Nô! No. Nô! No. Mắt thấy tới gần khí quan, không kịp bạch lại mày may không cảm giác được đồng suất một thể thân cận, ngược lại trừng to mắt, hoảng sợ ngửa về đằng sau, nhưng lại vô dụng, bị nhét vào trong miệng của hắn, chợt vào hầu. Ăn cái gì bổ cái gì, nhiều gọi bổ, bổ. Quý Zác cắn ủi, yên tâm, tại cái này thời khư bên trong, mất đi huyết nục cùng khí quan cũng là sẽ không chết, chúng ta còn có thể chơi thật lâu đâu. Ngươi cũng trước tỉnh táo một chút. hắn đề nghị chúng ta liền theo đơn giản nhất bắt đầu, thế nào? Thính danh. Không diệp bạch biểu lộ không ngừng co giáp, cố gắng khắc chế chửi mắng cùng teo gen xúc động, cuối cùng run rong trả lời. Lý, Lý Xuân giải. Quý giác lông mày trao lên, thật là kỳ quái à? Ngươi đồng đội trước khi chết kêu lão khổng là ai đây? Chẳng lẽ không có người này à? Ngươi có cái gì ấn tượng? Ta, ta không biết. À, à, à. Lần này là gan. Quý giác ngón tay theo vết thương sẹo qua, hảo tâm giúp hắn cầm máu. Nhấc lên, ở trước mắt hắn lung lay, ngươi hẳn là ít uống rượu một chút, cái này đều giòn thành cái dạng gì rồi? Đến, ngồi bổ. Bên cạnh nhận thân khách ngồi máy phát hiện nói dối đồng họa đã hướng về sau lại chuyển một bước, sợ máu tươi trên người mình. Một mặt khác là quý dắt tên chó chết này vào hí về sau, yêu khí mẹ nhà hắn càng ngày càng nặng, sẽ không phải là giải phóng bản tính đi con mẹ nó. Cái này phá nhai thành cái gì phong thủy à? Có thể nuôi ra như ngươi loại này tiềm ẩn biến thái liên hoàn sát thủ. Rất rõ ràng, ăn cái gì bổ cái gì là hữu dụng. Bu đắp là gan về sau, hàng nóng tính bạch tiếp xuống liền phối hợp nhiều. Cái gì tính danh tuổi tác giới tính? toàn bộ bàn giao rõ rõ ràng ràng là nguyên bản còn muốn giúp hắn biến cá tính quý giác đều tiết núi lên, một điểm thiết cốt nghịch hắn phong độ đều không có. bất quá, tựa hồ cũng rất hợp lý. đầu năm nay thẳng thắn cương nghị nghịch hắn ai mẹ nó luân lạc tới đi hóa tà giáo đoàn loại này trong hầm phân hôn a mở đầu song nhi về sau đều không cần quý giác hỏi lại, chính hắn liền bắt đầu nước chảy mây trôi bằng giao. không di bạch, nam 41 tuổi người liên bang, ẩn trọng tỷ hệ thiên truyền giả. vì tìm kiếm trị liệu tự thân chứng bệnh gia nhập hóa tà giáo đoàn đã co bốn năm, lần này tiến vào thời khư cũng là vì chấp hành giáo đoàn sứ mệnh. Thu hoạch bất tử chứng bệnh cơ thể sống tiêu bản, cũng tại nhai Thành dẫn vào thời khư. Hắn đi theo chủ tế, một nhóm chính người, tiến vào thời khư đến nay, liền nghị trăm phương ngàn kế tới gần bất tử chứng bệnh khu cách ly. Tại thời gian dài đến nay cố gắng bên trong, chủ tế đã xâm nhập nhập về lâu, không biết làm cái gì, mà bọn hắn thì làm chi viện cùng thay mắt lưu tại chủ trị trong cao ốc, một phương diện dụ dấu ngoại lai thiên tuyển giả gia nhập, làm chủ tế cung cấp vật liệu, một phương diện thì diệt trừ có khả năng can thiệp kế hoạch tai họa. Mọi người dựa lẫn nhau phân công minh xác, ý chí chiến đấu sụp sôi hướng tử lộ bên trên chạy như điên. Có thể nói vui vẻ hòa thuận. Hắn đương nhiên biết mình hơn phân nửa không có kết cục tốt, nhưng đã sớm không được chọn. Cùng hắn thoát ly giáo đoàn chờ chết, không bằng đánh cược một lần chờ thời khư nổ tung về sau. Giáo đoàn an bài thích đáng, đến lúc đó bọn hắn có thể theo Hải Châu chạy trốn được. Làm đi theo Chín Nhiệt, cũng bái hủy diệt cùng hỗn độn giáo đoàn. Hóa Tả giáo đoàn danh tự này đơn độc nói ra có thể nói đón gió thối mười giảm. Long thế Hội mặc dù truy đuổi hóa rồng chi thuật cùng nhiệt vật chi biến, nhưng người ta là đi cấp cao lộ tuyến, coi như mỗi ngày gây sự cũng làm không có bao nhiêu, phần lớn đánh cũng còn tính cấp cao củ. Nhưng Hóa tà giáo đoàn lại thích nhất ngụy trang thành cái khác giáo phái cùng tổ chức trong bóng tối truyền giáo kích động nhiệt vật súng bái hoặc là ăn mòn thượng thiện căn cơ. Bởi vì hắn bí ẩn tính cùng nguy trang, thường thường chờ nơi đó cơ cấu tìm tới cửa thời điểm, liền đã mặt chữ trên ý nghĩa thu hoạch song tín đổ về sau cuốn gói chạy trốn. Mà sở dĩ có thể tại nhiều năm như vậy bao vây chặt đánh, người người kêu đánh tình trạng bên trong còn có thể lẫn vào như cá gặp nước, trừ phía sau hư hư thực thực có thiên nhân cùng vòng xoáy phía dưới một ít quỷ đồ vật chỗ dựa bên ngoài, chủ yếu hơn nguyên nhân là, hóa tà giáo đoàn có một môn có thể nói độc nhất vô nhị kỹ thuật, bọn hắn có thể đem thiên giả trên thân nhiệt biến triệu chứng giảm bớt, nặng chứng biến nhẹ chứng. Nhẹ chứng biến không chứng đây là bây giờ tất cả chính quy chữa bệnh đều tuyệt đối không cách nào hoàn thành hiệu quả. Hữu dụng, dùng tốt, lại thấy hiệu quả nhanh, đến nơi tác dụng phụ cùng đại giới. Tất cả mọi người luân lạc tới đi hợp tác với Hóa Tà giáo đoàn, nơi nào sẽ còn lo lắng cái đồ chơi này. Trên cơ bản, mỗi một cái đang khuyên dụ phía dưới lựa chọn Hóa Tà trị liệu người, cuối cùng đều gia nhập Hóa Tà giáo đoàn bên trong, thậm chí trở thành cốt cán cùng trung kiên. Liền như là bây giờ không dự bạch. Sớm đại 4 năm trước, trên người hắn liền xuất hiện ẩn trọng tỷ hệ nghiệt hóa tác dụng phụ, nguyên tố hóa, nếu là không có Hóa Tà giáo đoàn lời nói, hắn khả năng đã sớm mai mối bạo nơi nào còn có thể hiện tại nhảy nhót tương bừng tiếp tục làm trò săn. bất quá theo đạo lý đến nói, tuyển thành di tích bây giờ bị vây bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, con ruồi đều không bay ra được. các ngươi là làm sao đi vào? quý giác nhảy cảm phát giác được vấn đề, hỏi lại, chẳng lẽ nói đi vào vẹn vẹn chỉ có các ngươi một đội người à? ta, ta. lần này nguyên bản biết gì nói nấy khổng diệp bạch lại lộ vẻ do dự. ừ đúng, thần sắc run rẩy, tha mạng, đại ca, tha mạng à? cha, ngươi là ta cha ruột. nếu như ta nói lời nói, chủ tế khẳng định. thật là kỳ quái à? quý giác nghi hoặc thở dài, cúi đầu liếc mắt nhìn trải rộng máu tanh hai tay, đầy cõi lòng nghi hoặc, ngươi sợ hãi một cái cứu không được ngươi chủ tế, chẳng lẽ liền không sợ ta sao? Hán Hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ta xem ra so với các ngươi chủ tế càng thiện lương một chút? Hán, Hán, ta, ta, Không Diệp Bạch biểu lộ run rẩy, nước mắt chảy ngang, không thể làm gì há mồm, lộ ra được cái kia là cấn ở trên hàm phía trên huy hiệu, kia là tâm su chỗ bên trên khóa. Một khi liên quan đến căn bản quan hải tin tức, đừng nói há mồm, liền ngay cả ý nghĩ như vậy đều không thể sinh ra. Nếu như cưỡng ép cậy mở, chỉ sợ trực tiếp liền biến thành nướng ngẩn. Quý dắt thần sắc càng ngày càng âm trầm, đặt chỗ này cùng ngươi cho tàn bát trai chơi câu thúc tờ lây đầu. Hỏi qua ta vạn năng phi công sao? Nhưng lại tại trầm ngâm bên trong, ngoài cửa lại truyền đến dị hưởng, khiến quý giác thần sắc phảng phất kinh ngạc mấy mắt. Chậm, càng ngày càng âm trầm. Chỉ là phất tay, liền khởi ra khổng diệp bạch trên thân cơ cụm, lại sau đó liền cưỡng ép cho hắn phụ thêm áo khoác trắng, đem kích động đói khát quỷ thai nhét vào trong ngực hắn. Người bệnh hướng bác sĩ xuất thủ là không bị hạn chế, nên nói cái gì không nên nói cái gì trong lòng ngươi chắc. Lời còn chưa dứt, đẩy cửa thanh âm vang lên, lại sau đó cái kia một khe hở về sau. Hiện ra một tấm trải rộng khâu lại dấu vết khuôn mặt tươi cười, trải rộng tơ máu đen nhánh đồng tử theo trong phòng đảo qua. Muốn như vậy, không nghỉ ngơi, cái nhau làm cái gì đây? Hả? hắn làm sao ở chỗ này? Không Diệp Bạch tim đập loạn, giờ phút này nhìn xem ngày xưa cái kia một tấm giữ tận lánh khóc biểu lộ lúc, liền hoàn toàn không có hoảng hốt, ngược lại có phảng phất thấy thân nhân, gần như sắp muốn lệ nóng doanh trọng. Ta, ta, a, hắn đến giúp đỡ. Quý giác cắt bóng hắn, quay đầu hướng về hắn mỉm cười, sợ chúng ta không có chiếu cô anh trẻ nhỏ kinh nghiệm, nhiệt tâm trợ lực, đúng không? Ở trong ngực hắn, Hải Nhi vừa đúng leo đến trên cổ của hắn sắc bén miệng rộng treo tại cổ phía trước kích động làm hắn nước mắt thật nhanh rơi xuống là là dạng này đồng sự tương thân tương ái thật tốt ta thật tốt ta tiên chủ nhiệm vỗ tay tán thưởng trợn phân phó nói bất quá không muốn chỉ hoan chính sự nên kiểm tra phòng lúc này quý giác chân chờ đúng vậy bệnh hoạn không chờ người liền hiện tại đi tiên chủ nhiệm quả quyết gật đầu không cho phép mảy may chỉ trệ cùng lấy cớ không diệp bạch lập tức cứng nhắc túi đầu xuống che giấu mừng như điên thần sắc chỉ thấy quý lạnh lùng quay đầu liếc nhìn chính mình ra hiệu hắn ngoan ngoan chờ lấy về sau liền đứng dậy Hắn đi theo tiền chủ nhiệm cùng nhau, đẩy cửa mà đi. Dài dương giặc trong tĩnh mịch, toàn bộ trong văn phòng, thế mà liền chỉ còn lại không diệp bạch một người, còn có một cái khắp nơi bỏ loạn quỷ thai quái vật. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn trung quanh, sợ đây là cái gì cả đấy? Nhưng thể nội truyền đến từng trận đau nhức cùng lo nghĩ, đã không cách nào lại nhẫn lại xuống dưới, vô ý thức liền muốn đứng dậy, tới gần đại môn. Nhưng còn không có đi vào, liền thấy quỷ thai đột nhiên cảnh giác, nụ cười quỷ dị cùng khuôn mặt dữ tợn hướng về hắn nhìn lại. Làm hắn trong lòng một trận băng lãnh. Hắn giờ phút này mất đi ma trận cùng chúc phúc cảm ứng, cũng không có linh chất thôi động năng lực, căn bản không phải cái này một con quái vật đối thủ. Nhưng tại ưu ám bên trong, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng chợt nhớ tới thứ quỷ này gặm nuốt đồng đội mình thi cốt thời điểm tham lam đến. Quay đầu, nhìn về phía giải phẫu công cụ xe thời điểm, biểu lộ run rẩy một chút, lại một chút. Cuối cùng, còn là lấy dũng khí từ bên trong rút ra một thành gãy xương cái cưa, cắn răng. Ánh mắt của hắn đầu tiên là vật mèo, lại là co rút, cơ hồ không cách nào khất chế tiêu thảm, nhưng còn lưu lại tại thể nội thuốc tê lại trình độ nhất định tê liệt cảm giác đau, đến cuối cùng khuôn mặt của hắn triệt để mất đi huyết sắc, hoàn toàn trắng bệnh. một nửa cánh tay liền đã rơi ở trên mặt bàn. cứ như vậy, tính tham dò cầm lấy chính mình thân thể, hướng về quỷ thai lung lay, phát giác được cái kia tham lam ánh mắt thèm khát về sau, không diệp bạch liền lại nhịn không được cười lên. cười thảm. đong nhiên, đem một nửa cụt tay ném về phía sau lưng, thừa dịp quỷ thai bay nào mà lên thời điểm, cắn răng đứng dậy, tông cửa sung ra, chạy như liên biến mất ở trong bóng tối. chỉ còn lại phảng phất nhẹ nào tiếng thở dốc, quanh quần đang treo giêng bên trong. trốn, trốn, trốn. cháy mau. không diệp bạch chưa bao giờ chạy nhanh như vậy qua thậm chí không để ý tới cùng những cái kia quay trung quanh tới đói khát người bệnh dây dưa lão đảo phá tan thang lầu hành lang cửa một đường hướng lên tựa như là chạy ra địa ngục một mực chạy đến lầu năm thời điểm mới nhịn không được rốt cục nhẹ nhàng thở ra bước chân càng ngày càng lão đảo trước mắt trận trận đủ ám nhưng hắn không dám dừng lại xuống giống như là gia thú, trên mặt đất ngọ nguyệt bọ sát đều thảm gào thét lão khổng trong văn phòng giống như có người nghe thấy bên ngoài thê lương kêu rên đi ra ngoài xem xét thấy rõ mặt của hắn lập tức đứng sờ tại nguyên chỗ Vội vàng đem hắn đỡ dậy, mang vào trong văn phòng ảm đạm dưới ánh đèn. Các đồng bạn lập tức xuống lại tới, nhìn thấy hắn thảm trạng, chấn kinh nệ nào. Làm sao biến thành cái dạng này? Một mình ngươi trở về, tay vẫn cùng láo tu đâu? Nhanh, nhanh, liên hệ chủ tế. Khổng Diệp Bạch không lo được uống thuốc, gắt gao giắt lấy đồng bàn tay, ta muốn liên lạc với chủ tế. Lập tức, nhanh lên. Cái kia không biết từ chỗ nào chạy đến quái vật, đã sắp đem giáo đoàn đại kế cho toàn bộ mắc ra. Nhất định phải, không tiếc đại giới, diệt trừ. trong văn phòng, cửa lại lần nữa đẩy ra. Quả nhiên, chạy sao? nhận được tin tức quý giác vội vàng trở về chỉ thấy trống rông văn phòng trong nơi hẻo lánh trên ghế đồng họa rốt cục hiện ra thân ảnh đến bên cạnh quan sát toàn bộ hành trình về sau thần sắc đã chết lặng đúng vậy à cùng ngươi dự đoán giống nhau như lúc thậm chí liền ngay cả chặt tay khâu đều không khác mấy vậy chỉ thu nhận một cái đi quý giác vén tay háo lên đến bắt đầu sửa sang lộn xộn văn phòng đồ vật đông một đống tây một đống ném loạn nhìn xem tâm tiền ừm đồng họa nghi hoặc lúc này ngươi không nhanh theo sau cha già trắng đối phương hà a nhưng coi như ngoài miệng nói thân thể còn là thành thành thật thật đứng dậy chịu khó thu thập dù sao đi theo ra hỏa này bên cạnh đại não cảm giác đều nhanh thoái hóa mấy cái này cái bình là lấy làm gì như thế để ở chỗ này nàng nhìn về phía trên mặt bàn cái kia một đống nhựa bình cùng vật chứa không có chú ý lúc nào mang lên đi sử dụng hết không dùng ném đi quý giác liếc mắt nhìn không quan trọng quá tay bất quá cẩn thận một chút mang lên căng tay axit nhỉ chỉ cùng axit xủ đối với người là có ăn mòn. bên cạnh hộp chỉ bên trong nguyên bản trang là bệnh viện làm ct phóng xạ vật không đầu đạn ân không đầu đạn chính là không đầu đạn thả chỗ ấy là được nha Đồng Họa lên tiếng, cầm lấy hộp đến, bỗng nhiên cảm giác được giống như nơi nào không đúng lắm, đột nhiên túi người liền nhìn thấy dưới bàn công tác mặt không biết lúc nào đã triệt để rộng mở, chống rỗng thủng. Cái kia tựa như là cam du vật chứa. nháy mắt, Đồng Họa như bị sét đánh. Nàng chấn kinh quay đầu, nhìn về phía Quý Giác, khó có thể tin, ngươi sẽ không thật làm bom ra đi. Quý Giác không có trả lời, chỉ là mỉm cười Đồng Họa nuốt nước bọn, biểu lộ dần dần cứng nhắc, ngươi sẽ không phải đem bom. Quý Giác trầm mặt, mỉm cười vẫn như cũ. Trong tĩnh mịch, chỉ có nơi hẻo lạnh đồng hồ điện tử đếm ngược chậm rãi về không. Lại sau đó Phản vật sóng thần kịch chấn bỗng nhiên đánh tới, đất trời dung chuyển bên trong, Đinh Thái nhức có quanh minh nương theo lấy khói đặc cùng liệt hỏa râm trào, từ thời khư bên trong quanh quận. Đúng thế, Quý Giác trả lời, thấu chương xong, chương 166. Ân oán. Chương 166, ân oán, cảm tạ thần nhị cầu minh chủ. Như là hết thệ không hẹn mà gặp phiến phức, tin dữ luôn luôn đột nhiên xuất hiện. Liên nói ví dụ đóng cửa lại nhớ tới không mang chìa khóa không có đóng khí ga, cơm nước xong xuôi phát hiện trong mâm có nửa cái con giàn cái mông, mở to mắt phát hiện sủng vật tại đầu giường tích lũy hiếm mà trong ngậm giống như ăn sô cô la. Có lúc Đồng đội bỗng nhiên nghĩ quần mai mối cùng chính mình bảo, gặp được loại chuyện này thời điểm cũng là thật bất đắc dĩ. Người tại cực độ im lặng tình trạng xuống, liền sẽ nói không ra lời nói đến. Chỉ có điều lần này cùng thường ngày không giống, có khả năng đời này rốt cuộc nói không ra lời. Tại Không Diệp Bạch vừa mới cầm lấy đối với bộ đám khóc hò hét chủ tế việc lớn không tốt thời điểm, tất cả mọi người mới từ dồn dập thở dốc cùng nhịp tim bên trong, nghe tới như có như không tí tách âm thanh. Ngay tại hắn cái kia cấp tốc chập trùng trong lòng ngực, Lam Mờ mịt đồng đội vô ý thức đưa tay, giật ra hắn cổ áo lúc, mới nhìn đến cái kia một đạo liền ngay cả Không Diệp Bạch đều không có chú ý tới đen nhanh kéo sợ tại kịp phản ứng nháy mắt, phía trước nhất người không khỏi trừng mắt, Người hắn, với anh, cứ như vậy, mang nhân sinh cuối cùng nửa câu thu tụ, hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại, Liệt diễm và sóng khí khuếch tán, đại lượng nghiền nát thành phân chất nổ cùng nhiệt biến độc giống như là sóng thần, nuốt hết tất cả, tinh hồng múa như nước thủy triều, càng quét bao phủ mỗi một tức không gian, nóng bỏng huyết vũ như là pháo hoa liên tiếp, hội tụ tại cái này một mảnh bạo ngược sóng nhiệt bên trong, theo anh minh tiếng vang, chân cụt tay đứt thăng lên trần nhà, bay ra ngoài cửa sổ, hoặc là vượt qua đổ sụp vách tường, vậy xuống trong hành lang, không biết bao nhiêu không may người bệnh bị nháy mắt ép thành vỡ nát, còn có càng nhiều. Đối khác người bệnh chen chúc mà tới, mừng như điên thao thiết, liếm láp, hứng phấn tiêu gạo. Mà tại quần quần trong khói đặc, chuyển đến thê lương tiêu rên. Góc tường, mấy cái nhúc nhích thân ảnh tiêu thảm, dãy rủa, muốn leo ra đám cháy. Tác phẩm viết vội axit nitric camu nổ tung rủ sao so ra kém đã từng lục phong đốt làm thuốc nổ, thiên truyện giả mệnh cứng rắn trình độ cũng vượt qua thưởng thức, cho dù là mặt tiếp kinh khủng như vậy nổ tung về sau, vẫn như cũng còn có thể lưu khẩu khí. Một cái đại quần, một cái bật lộc, còn có một cái hoax hư, toàn bộ đều là lấy mạng cứng rắn tăng trưởng. Nhưng bây giờ, trong lúc bất ngờ gặp như thế trà đạp, một hơi cũng đã đi tám chín thành nhưng hết lần này tới lần khác nhà ruột còn gặp mưa ngay tại nổ nát vụn vách tường bên ngoài lại có tiếng cười thê lương cùng tiếng khóc truyền đến như là chó hoang ở trên vách tường bò sát quỷ thay nô đầu ra đói khát miết miệng há to mồm gió bao thức hút vào đại lượng huyết nhục cùng tàn linh về sau quay đầu đem ánh mắt rơi tại một cái thương thế thảm thiết thiên tuyển giả trên thân miệng lớn mở ra liền nhào tới a a a, -a. cứu mạng cứu cứu ta cứu ta a thê thảm tiếng hò hét bên trong hắn lăn lộn đầy đất nhưng còn lại thương thế không tính quá nghiêm trọng đồng đội giờ phút này nhưng căn bản không để ý tới giống như giống như không nghe thấy Tay chân cùng sử dụng hướng ra phía ngoài bò, thậm chí không để ý góc tường đối với trong bộ đàm dần dần vội vàng sao động tra hỏi. Nhưng chi tiết xuyên qua quần quần khói đặc về sau, dẫn đầu nhìn thấy là một tấm tái nhợn như quỷ gương mặt, huyết nhục nhúc nhích bên trong liên biến thành một tấm mới tinh gương mặt, hiện hiện mỉm cười, hướng về người sống sót đưa tay ra, nhẹ nhàng một điểm, ngủ đi, thật tốt ngủ một giấc. Tạ Lam ngữ khí ôn nhu, chờ tỉnh về sau hết thảy đều kết thúc nha. Từng hạt to bằng hạt bụi đồ vật mơ hồ bay vào trong mũi miệng của hắn, ngay sau đó độc cung nguyên kết hợp mà thành sống độc chi cổ liền cắm dễ linh chất cấp tốc mầm khuyết tán. Qua trong giây lát, hai người sống sót liền biến thành cứng nhắc hoa thi, đứng ở bên người hắn. Tài liệu 2. Thầy a, hạ thủ thật nhanh a, có phải là quá là khuyết đại? Tạ Lam chậm rãi đứng dậy, hai tay cắm vào áo khoác trắng trong túi, liếc qua trong văn phòng thảng trạng, trật trật cảm thán, vốn đang nói nhìn một trận lòng tranh hổ đấu đâu. Hắn hiếu kỳ hỏi, người của cục an ninh lúc nào điên thành dạng này rồi? Tuy ý ở sau lưng nói người khác nói xấu, đây cũng không phải là cái thói quen tốt. Ở phía sau hắn, khoan thai tới chậm, giác theo hành lang về sau chậm rãi mà đến, nhắc nhở, nhất là còn trộm cầm người khác chiến lợi phẩm, liền càng không tốt nơi nào có trộn cầm rồi, Tạ Lam lập tức chừng mắt bi phẫn, ta vừa vặn xấu cũng là gia lực, ngươi tổng không đến mức không có chút nào phân cho ta đi. tốt, sinh thể cho ngươi, linh chất cho ta. Quý Giác thẳng thắn chút đầu, phản phất sớm có dự đoán. Tạ Lam lập tức lắc đầu, ta muốn nhiều như vậy hoặc thi làm gì, vật thí nghiệm có mấy cái liền đủ. ngươi cái này trực tiếp đem có giá trị nhất đồ vật tất cả đều lấy đi, không khỏi cũng quá móc một chút ta. Quý Giác không có chút nào thèm quan tâm đối phương công phu sư tưởng biết nghe lời phải, trái lại cũng được, ta không có vấn đề. đã làm không được tất cả mọi người hài lòng, cái kia tất cả mọi người không hài lòng đi vý giác cầm tới những này tàn chi đoạn xương cốt còn có rảnh rỗi sát thân thể, tốt xấu còn có thể thu về lại lợi dụng phía dưới, lớn không được đi bồi dưỡng một nhóm nhiệt biến độc làm bom. Nhưng Tạ Lam một cái quá hệ, muốn nhiều như vậy linh chất có cái gì chứng dụng? Hắn liền cái linh chất lồng đều không có. Ách, Tạ Lam không khỏi lắc đầu, tính ra đến thời gian còn thừa không có mấy, chỉ có thể thở dài, được rồi, cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Hiệp nghị qua loa ước định về sau, hai người cũng không còn lẫn nhau đề phòng, một đám hoạt thi vừa lên liền bắt đầu giành giật từng dây thu thập hiện trường. Chờ Tạ Lam phái ra một bộ xương hoạt thi há miệng đem cuối cùng một khối tàn chi nuốt vào về sau, Ví giác bên hông linh chất trong lồng cũng cơ hồ bạ mãn, khô lâu đôi mắt tinh hồng, phân ly thuật phân giải ma trận để máy móc hàng thần rốt cục ăn no bụng. Cái này thành thạo linh chất thao tác cùng lồng qua nổ lông vơ vết thủ đoạn, thật là khiến Tạ Lam mở rộng tầm mắt. Nếu như không phải hai người phân thuộc hai hệ, lẫn nhau tài nguyên nhu cầu cũng không tính là trọng hợp lời nói, làm không tốt lúc này trong lòng đã bắt đầu nói thầm, kẻ này nhất định không thể lưu. Vui vẻ hòa thuận vơ vết mới vừa vẫn kết thúc, trong hành lang xuống lại tới những người bệnh liền hoảng sợ giải tán, không còn dám dừng lại. Lại sau đó, tiếng bước chân như mưa to, vội vàng mà tới cái này đến cái khác thần sắc cứng nhắc y sư theo trong bóng tối đi ra đi ở trước nhất là thần sắc giữ tợn tiền chủ nhiệm khâu lại tuyến băng liệt huyết sắc chậm rãi chảy ra nụ cười cũng không còn thấy chuyện gì xảy ra đen nhánh đồng tử quét mắt ở đây hết thảy mọi người rơi ở văn phòng thảm thiết tình trạng phía trên xảy ra chuyện gì làm sao lại náo ra chuyện lớn như vậy cho nên đến không biết Quý giác lắc đầu cẩn thận suy nghĩ ra kết luận có thể là làm trái quy tắc sử dụng đồ điện a có lẽ là lò vi ban nổ tiền chủ nhiệm đột nhiên tới gần không có dấu hiệu nào gần trong găng tấc một đôi trống rông con mắt nhìn chòng chọc vào quý giác, trong tay đưa lên nửa đoạn không trọn vẹn sơn sọ, hắn vừa mới không phải còn tại ngươi bên kia a? đúng vậy a. quý giác gật đầu, ta lúc ra cửa mọi chuyện đều tốt tốt, tiền chủ nhiệm ngươi phải làm chứng cho ta a kết quả, ta vừa tra xong phòng trở về liền thấy trong văn phòng rất chân quý vật phẩm tư nhân không có, lúc này mới chạy tới muốn hỏi cho rõ. ai, biết người biết mặt không biết lòng a, ai có thể nghĩ tới hắn là dạng người này đâu? nói, quý giác túi người, ở trước mặt tất cả mọi người, đem một kiện trúc phúc tạo vật nhặt lên, cất vào trong túi từ vô số băng lãnh đồng tử nhìn chăm chú bên trong, thở dài thở ngắn, thần sắc tiếc nuối. lại sau đó tiền chủ nhiệm bắt đầu nhìn về phía Tạ Lam, ngươi đây, ta là đến giúp đỡ. Tạ Lam vô tội cười một tiếng, tương thân tương ái, thân mật một nhà nhà. bệnh viện là cái đại gia đình, đồng sự xảy ra sự tình, sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu? đáng tiếc, mọi người thương thế đều quá nặng đi, không có có thể may mắn còn sống sót, quá tiếc nuối. là dạng này à? tiền chủ nhiệm hỏi, chính là dạng này không sai. hai người đồng loạt gật đầu, không chút do dự. ngay sau đó liền có nhóm nuốt thanh em vang lên. Như thế Thanh Thúy, trên mặt đất xương vỡ cùng huyết nụ, giống như bị nhìn không thấy miệng lớn ướt, đều biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, nương theo lấy trong không khí tàn linh tiêu gen, nguyên bản tổn hại vết tưởng, thế mà cấp tốc có vào, khép lại. Tựa như là nhìn không thấy quái vật khổng lồ đang thong thả khép lại đồng dạng. Lẫn nhau có yêu là công việc tốt, phải thật tốt bảo trì, không nên quên bản chức công tác. Tiền chủ nhiệm cuối cùng quay đầu, nhìn về phía hai người, đột nhiên niết miệng cười một tiếng, bệnh viện tiếp xuống chỉ sợ muốn bận rộn một đoạn thời gian, các ngươi phải cố gắng công tác nhà. Cái này đến cái khác quỷ dị cứng nhắc thân ảnh biến mất trong hành lang đi tại cuối cùng tiền chủ nhiệm vươn tay cuối cùng vô vú quý giác bả vai lưu lại kéo dài không tiêu tàn âm lãnh khí tức từ đầu đến cuối quý giác mỉm cười đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa yên tâm đi chỉ cần không tại bọn hắn trước mắt đạo thủ bọn hắn cũng sẽ không quan tâm tạ lam nói lần này dẫn xuất tình cảnh lớn như vậy đến chỉ sợ cũng là bởi vì bộ phận loạn vào hư hao ha. đừng bị bắt lấy chân ngựa sẽ bị ghi tội khai trừ ta sẽ chú ý quý giác mỉm cười gật đầu lần sau có rảnh cùng tạ bác sĩ cùng một chỗ giao lưu kinh nghiệm miễn đi ta chỉ là cái làm nghiên cứu tạ lam lắc đầu kính để cẳng khái có thể nhanh như vậy liền hung ác xuống ra tay ác độc, thật sự là đáng sợ a. có sao? Quý giác không hiểu nhìn qua, đối đãi người xấu nên trọng quyền xuất kích, đúng không? ngươi là người xấu sao? ta không phải. tạ lam quả quyết lắc đầu. thật là khéo a, ta cũng không phải. quý giác cười đến, khoát tay nói đừng, ta là đi ngang qua chính nghĩa xứ giả. cứ như vậy, đưa mắt nhìn quý giác thân ảnh biến mất ở trong bóng tối, lén lén lút lút chuột mới từ tạ lam cổ áo phía dưới chui ra ngoài, chẳng biết tại sao, thế mà thở dài một hơi, ta ngậm, cục an toàn hiện tại nạp tân đô cùng dã như vậy sao? cùng cục an toàn không quan hệ. Tạ Lam nhìn chăm chú hắn biến mất phương hướng, khẽ lắc đầu, tên kia thả tại nhai Thành cũng là dị số. "Đổi lại là ngươi, dám tại cảm hóa giai đoạn đi trộn lẫn người nói chuyện tuyển cử a." Lâu ra đều ở trên người hắn hung hăng cầm qua té ngã. "Nói hắn là yêu quý hòa bình ôn nhu thiện lương người tốt, ngươi tin không?" Nói, lại nhịn không được, cười lạnh một tiếng, lại nhìn xem đi, hóa tà giáo đoàn chọc tới loại người này, xem như chọc tới quỷ. "Ta lêu lổng xong trở về nha." Quý giác huyết sáo, giống như là sách cầu tử dẫn theo quỷ thai trở lại văn phòng. Tiện tay vu vu quỷ thai cái mông, lập tức quỷ đồ chơi liền hiểu chuyện nhi há mồm. Phun ra từng đống động lại thành núi nhỏ các loại luyện kim tác phẩm, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là làm ẩu mặt hàng, căn bản không để vào mắt. Còn có mấy món chúc phúc tác phẩm, rất đáng tiếc, cũng không biết hóa tà giáo đoàn đám ra hỏa này từ cái nào mộ phần nhi bên trong móc ra. Cửa sau cùng cảm bấy nhiều doanh người, không phải dùng một lần liền muốn mất đi một nửa huyết dịch trở lên, chính là dùng nhiều về sau sẽ nhiễm nguyên lần rửa, chỉ có thể toàn bộ tiêu hủy về sau đốt cho máy móc hàng thần, Ngược lại để trên mặt đồng hồ số lượng hai rốt cục triệt để lấp đầy, chỉ thiếu một chút, sớm đã có chúc phúc nơi tay quý giác liền có thể thuận lý thành trương bước vào cảm hóa kỳ cái cuối cùng giai đoạn. Còn là nhanh mất thời gian mở rộng một chút linh chất lỏng, không phải như thế đông đảo linh chất, chỉ sợ tiếp qua không được bao lâu liền sẽ đem nguyên bản tùy tiện chế tác vật chứa cho triệt để nó bảo. Máy móc hàng thần vốn chính là hao phí linh chất khá nhiều năng lực, coi như quý giác có chính mình cùng biểu ca ca linh chất dự trữ ý nguyên cảm giác được không đủ khả năng. Có thể thay thế tự thân linh chất cung ứng địa phương khác tiêu hao dự trữ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Huấn hổ, nhiều như vậy linh chất cùng vật liệu. Quý giác xóa cảm, ngăm nghĩa trước mắt đầu lâu, trong lòng hiện ra diệp giáo sư trỗ thủ rất nhiều hiện đại luyện kim thuật ứng dụng. Làm sao cũng hẳn là có thể tái tạo cái lớn nổ nổ ra đến đi hồi lâu chưa từng như thế giàu có, từ khi tiến vào thời khư đến nay một mực đè nén tâm tình đều trở nên vui sướng. chỉ là bên cạnh sửa sang ghi chép đồng họa, nhưng thật giống như thất thần đồng dạng, luôn luôn mẩn người, mất hồn mất vía. quý giác nghi hoặc nhìn sang, làm sao rồi? là có cái khác phát hiện rồi sao? không, tạm thời còn không có, kho tài liệu bên trong đồ vật quá tạp, thiên đồ và tự, còn cần một chút thời gian. đồng họa vớt vớt mi tâm, do dự hồi lâu sau cuối cùng vẫn là tính tham dò hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? nô ta làm sao rồi? quý giác không hiểu, chậm cảnh giác chẳng lẽ là cái gì mà rùa. chính mình thế mà từ đầu đến cuối cũng không từng phát giác. ách, ta là nói, đồng họa nghĩ ngợi, phản phất tổ chức tìm từ, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, cảm giác ngươi gần nhất, tựa hồ, giống như, có lẽ cái kia, có chút, Cứ băn rồi. a, quý giác sướng sở, mở mịt, nhìn xem đồng họa chỉ chỉ thùng thuốc nổ, còn có cái kia một đống máu me nhảy mùa giải phẫu công cụ, rốt cục dân mình không khỏi vô đầu một cái. nô, sát hắn sau khi suy nghĩ một chút gật đầu, hạ thủ thô bạo như vậy, quả thật có chút không dàn cứu, giết người bất quá đầu chạm đất nha. yên tâm đi hắn vất tay cam đoàn, về sau sẽ không. dù sao cũng là đồng đội, cũng nên chiếu cố một chút tâm lý khỏe mạnh. ngu ngơ đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn đều chưa có xem bao nhiêu cấp bên phiến, càng không muốn rút tiền thực bên trong máu lăn tăn chẳng cảnh. về sau có người lặng lẽ làm không là tốt rồi. đáp lại hắn, là không thể làm sao thở dài. ta không phải nói cái kia à, giáp dưới chết như thế nào cũng không quan hệ, cũng bái nghiệt vật phá hư hiện thực chi sở, bản thân liền là chết không, có gì đáng tiếc tội danh, ngươi làm sao làm cũng không đáng kể. đồng họa thở dài, nhìn xem hắn. ta là nói ngươi, quỷ rắc kinh ngạc, chỉ hướng chính mình, nghiêng đầu. Ý của ta là, ngươi không cần thiết đem chính mình ép quá gấp, huống hồ, còn có ta đây." Đồng Họa lời nói mới nói một nửa, cảm giác chính mình nêu ví dụ tựa hồ không quá đáng tin cậy, lập tức vội vàng đổi giọng, coi như bà mẹ nó không nổi, còn có văn đề, lão Trương cùng Tiểu An bọn hắn ở đây, đúng không?" Đồng Sơn mặc dù luôn luôn một tấm mặt chết, nhưng gặp được loại chuyện này, khẳng định cái thứ nhất xông lên phía trước nhất. Một bộ đối với thời khư thai họa cũng là có hoàn chỉnh để phòng lưu trình. Hướng huống hồ, đồng gia cùng ngai Thành cùng tồn như thế thời gian dài dằng dặc, hiện tại cũng chắc chắn sẽ không không đếm xỉa đến." Khuynh tay đứng nhìn, Nàng ho khan hai tiếng, cố gắng mang sang vẻ mặt nghiêm túc đến, vô vô bờ vai của hắn, không cần thiết đem nhiều chuyện như vậy đều nắm ở trên đầu mình. Ngươi làm đã đầy đủ nhiều, không cần thiết như thế dày vò. Nhai thành như thế lớn, không có khả năng bởi vì hai ta không có khả năng lật hóa tà giáo đoàn liền hủy diệt, đúng không? Yên tĩnh. Trong yên tĩnh dài dằng dặc, Quý Giác không nói gì, kinh ngạc nhìn đồng họa. Thằng đến nhìn thấy đồng họa chính mình cũng chột dạ, túi đầu xuống, ngồi trở lại nguyên bản trên vị trí, xấu hổ móc chân, ý độ nhanh tìm một chút cái khác chủ đề đem loại này lịch sử biến mất. Sau đó mới nghe thấy Quý Giác thanh âm, thì ra là thế a. Quý giác giật mình cười lên, từ khi tiến vào thời khứ đến nay, chưa hề từng như thế chân thành lộ ra nụ cười. Cảm ơn ngươi, đồng họa. Hắn chưa hề từng dự đoán qua, sẽ tại ngu ngơ đại tiểu thư trên thân cảm nhận được như thế chân thành lo lắng cùng Trần An. So với trở ngại cùng phiền phức đến, nàng còn tại càng ưu tiên cân nhắc tình trạng của mình, chân chính đem chính mình coi là cực kỳ trọng yếu bằng hữu cho khuyên. Cảm động sau khi, Quý giác liền ngay cả lặng lẽ bắt nàng một điểm nhỏ tay cầm tâm tư đều biến mất. Như vậy trong một giây lát, mà khi Quý giác dọn điệu không còn danh mánh cùng trêu chọc về sau, đồng họa ngược lại càng ngày càng lúng túng, cúi đầu nhìn trái phải mà nói hắn biết cảm ơn liền tốt, nàng hung ác trừng quý giác lên mắt, về sau thiếu trách ta, biết sao? Ách, ngươi có phải hay không lại trách ta? đồng họa chửng mắt, dần tí mặt. được rồi được rồi, yên tâm, ta cam đoan, tốt ta. quý giác khó được chân thành tay dơ lên, làm ra hứa hẹn, trấn an được đang đứng ở xấu hổ giá trị đầy tràn đồng họa về sau, mới cuối cùng cải chính. bất quá, có kiện sự tình ngươi khả năng hiểu lầm. a, đồng họa không hiểu, nói thật, ta không có ngươi nghĩ đến lớn như vậy sứ mệnh cảm giác, cũng không có văn tỷ như thế trách nhiệm tâm, nguyên bản đối với hóa tà giáo đoàn cũng không có gì hứng thú. Quý giác suy nghĩ một chút, có chút đuôi vai, tự rêu cười một tiếng. Ta sợ dĩ làm như vậy, đơn thuần chỉ là ra ngoài ân oán cá nhân, chỉ thế thôi. Đông họa trầm mặc, lại không có nói chuyện. Trong lúc khắc quý giác mỉm cười thời điểm, nụ cười kia bên trong cũng đã một điểm nhiệt độ đều đã không có, chỉ có thấu xương khắc hẳn. Ngai Thành, hắn có lẽ lo lắng Ngai Thành, nhưng chỉ lo lắng như vậy một chút, liền xem như thiên băng địa liệt, Diệp giáo sư công sưởng cũng vẫn như cũ sẽ an ổn như núi, sẽ không rơi nửa khối mảnh ngói. Cho dù là quý nhà cái kia một tòa phòng cũ sập, một lần nữa che lại cũng muốn không có bao nhiêu tiền. Nhưng trừ cái đó ra đâu? chứ chính mình đâu. Phong ca công ty đã khai triển công việc, tiến độ khả quan, trở thành các loại nuôi dưỡng căn cứ tốt đồng bạn. Mỗi ngày gắn song camera đều sẽ hướng trong nhà sách các loại bông cải, cà chua cùng đậu cọp gâu ngắn. Mặc dù mỗi lần trở về thời điểm đều đối với loại này quyệt nợ hành vi tức giận mắng không ngừng, nhưng ngày thứ hai lại vẫn như cũ. Tiểu Linh ở trong đại học học tập cũng rất tốt, lão sư các bạn học đều rất thích nàng. Nghe nói giáo vận hội thời điểm còn lấy được kim bài, lục mụ gần nhất gửi thời điểm cũng nhiều rất nhiều, làm đồ ăn thời điểm thịt phân lượng cũng nhiều rất nhiều. Lão Tam là cái nhỏ bao, học tập không giỏi, nhưng ôm chân của mình lúc lại mỉm cười ngọt nào Lão thích nhất nhìn dưới người đồ ăn đĩa, tự cho là thông minh thời điểm gây ngốc bộ dáng cũng rất đáng yêu. Bọn hắn đều là người rất tốt, là trên cái thế giới này người tốt nhất. Dạng người này, lẽ ra hưởng thụ cái này bình thản an bình cùng cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng là đâu? Luôn có cước chó, rác rưởi, tạp trùng, côn trùng có hại. Không thể gặp người khác trong sinh hoạt xuất hiện một chút xíu ánh sáng nhạt. Giống như là thằng hề, say mê tại trong hầm vân, tán tụng hôi thối, kính bái tàng ngu, tự cho là vĩ đại lại cao xa. Nếu như thời khư thật tại nhai thành bạo liệt lời nói, tại cái kia càng hơn bom bẩn cùng tai họa ô nhiễm phía dưới lại sẽ hủy đi bao nhiêu nhỏ bé yếu ớt ánh sáng nhạt, lại lại muốn tạo ra bao nhiêu cái quý giác kẻ đáng thương. Cái thế giới này tai nạn đã quá nhiều đã đầy đủ. Không biết bao nhiêu lần nửa đêm bừng tỉnh thời điểm, quý giác thường xuyên sẽ cảm giác, có lẽ chính mình đã sớm ở 10 năm trước cái kia một trận trong liệt hóa chết đi, bây giờ hết thảy chẳng qua là trước khi chết tạo giác. Trong cơn ác mộng tiếng khóc cùng tiêu dên ở bên thai của hắn kéo dài hơn 10 năm, một mực đến nay, cho tới bây giờ. Hiện tại, lại có người muốn đem chính mình, đem chính mình coi như chân bảo hết thảy, đẩy tới trong địa mục đi. Quan toàn có lẽ sẽ lôi đình mấy kích, đồng ra có lẽ cũng sẽ hung ác xuống ra tay ác độc, có lẽ còn có càng nhiều bên vực kẻ yếu chính nghĩa chi sĩ đứng ra chống lại tà ác. Nhưng cái này cùng quý giác không quan hệ. Tại cái gương vỡ nát bên trong, cái kia một tấm mỉm cười gương mặt thiêu đốt lên, vô số mối hận suốt đời cùng cuồng nộ từ trong mắt chi diễm bên trong bốc lên, y mắng gào thét cùng dĩ gào. "Trước lúc này, ta muốn đem các ngươi, toàn bộ đều chém thành muôn mảnh." Tấu chương xong, chương 167. Ngươi tốt. Chương 167, ngươi tốt, cảm dạng thực phẩm cấp cá mặn minh chủ. Tính mịch. Nhập viện lâu trong văn phòng, trừ ngoài cửa kêu rên bên ngoài, liền chỉ còn lại cái này hoàn toàn tĩnh mịch. trong tĩnh mịch, liên thành Ngốc trệ tại nguyên chỗ, đã mồ hôi đầm địa. vài phút trước đó, đối với bộ đảm đống nhiên kết nối, thuộc hạ tựa như là như là thế quỷ, thất kinh báo cáo, chủ tế, việc lớn không tốt, có. lại sau đó, tín hiệu liền đống nhiên đoạn tuyệt. ngay sau đó, chính là một tiếng chấn động toàn bộ thời khư khủng bố tiếng vang cùng anh minh. theo trong cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, môn trần đại lâu toàn bộ cánh tường ngoài đều băng liệt khé hở, mà tâm phúc thuộc hạ vị trí văn phòng, khói đặc cuồn cuộn, thi hải bừa bộn. cái quỷ gì? mẹ nhà hắn xảy ra chuyện gì? Việc lớn không tốt, ngươi ngược lại là nói a? xảy ra chuyện gì rồi? Cũng không luận hắn ở trong bộ đàm làm sao thúc giục cùng đặt câu hỏi, đều lại không có người đáp lại. Người đều chết sạch sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trong lúc bất chợt? Sau đó, ngay tại cái này trong lúc bất chợt, hắn cũng đã mồ hôi đầm địa, cứng nhắc tại nguyên chỗ, trong đầu hiện ra không thể tưởng tượng nổi kết luận. Chẳng lẽ là cục an toàn đánh tới rồi? Nhanh như vậy, bọn hắn làm sao đột phá thời khư giới mảng tiền đến? Không đúng, dựa vào cái gì a? Bọn hắn nơi nào đến lá gan? Bọn hắn làm sao dám bước lên thời khư ở trung ương nhai thành bạo liệt phong hiểm? Cường ép theo ngoại bộ mở ra thời khư a. Húm hồ, chính mình cũng không thấy được Hải Châu vượt trội cường giả xuất hiện a kịp phản ứng ngây mắt, hắn bản năng muốn đứng dậy, chạy tới hiện trường, nhưng ngay sau đó liền lại đình trệ tại nguyên chỗ, mồ hôi lạnh lâm ly, không được, nếu như là người của cục an ninh lời nói, như vậy hiện tại văn phòng chính là cái cả bẫy. Hấp dẫn chính mình tự chui đầu vào lưới cả bẫy. Cũng may nhập viện lâu bên trong có ô nhiễm cách ly phong tỏa, không có tra quyền kẻ ngoại lai like không cách nào tiến vào, đây là bây giờ chính mình trọng yếu nhất bảo hộ cùng dựa vào. Hùng trì còn có bên trên chủ ban tặng đại quyền nơi tay, hắn chưa chắc là dưới đao thì cá. Thật vất vả khôi phục tỉnh táo liên thành lại lần nữa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong đại sảnh cái kia treo kêu rên to lớn đéo thịt cùng vô số gương mặt, tâm thần đại định. Rất nhanh, đối với bộ đàm lại lần nữa vang lên, mang theo tiếng khóc nức nở. Là một cái khác đại dự bị cơ. "Chủ tế, chủ tế, không tốt." Bởi vì tránh tại nhà xác bên trong bảo chế thiên tuyển giả huyết hồn đến chế tác công cụ mà tránh được một kiếp thuộc hạ thất kinh báo cáo, đều chết, tất cả đều chết, ngoại trừ ta ra. Nói điểm chính. Liên thành công kiên nhận đánh gậy hắn, ai làm, làm sao làm, bao nhiêu người? Là là đằng sau đến một cái kẻ ngoại lai, like, hắn Một cái." Liên Thành thanh âm đề cao, ngắt lời hắn, "Ngươi xác định chỉ có một cái?" "Đúng, một cái." Lao Khổng dẫn người đi giải quyết hắn, kết quả không biết vì cái gì tất cả đều làm thịt, còn đem bom nhét vào Lao Khổng trong bụng, đã sớm lâm vào hỗn loạn thuộc hạ bữa bai báo cáo, "Không đúng, chả, còn có cái kia họ Tạ, bọn hắn khả năng." "Tốt, ta biết." Liên Thành không kiên nhẫn đánh gãy, đã không nghĩ lại nghe xuống dưới. "Một người." Tạm thời bất luận Khổng Diệp Bạch ba người bọn hắn làm sao không hiểu thấu chết tại một cái kẻ ngoại lai trong tay, một cái bom liền đem thành viên tổ chức của mình, chính mình nhiều như vậy thuộc hạ, tất cả đều cho báo hỏng rơi rồi. Nghiêm túc sao? Các ngươi thật không có đang chọc cười sao? Đó là cái gì bom a? Quân đội đốt làm bom. Còn là bên trong trộn lẫn nhiệt độc gia vị còn là có tính phóng xạ a? Phế vật. Đều mẹ nhà hắn là một đám phế vật. Giờ phút này hiểu ra sự kiện trước sau liên hành, trừ cục can toàn chưa từng đến may mắn bên ngoài, đã triệt để lâm vào cuồng nộ. Đám này bùn não không dính lên tường được cứ chó, lại bị một cái bom cho bắt gọn rồi. May chính mình còn đối với bọn hắn ký thác kỳ vọng đã từng từng cái vỗ bộ ngực nói là giáo đoàn dâng lên trái tim, lão tử còn không tin, kết quả hắn mẹ hiện tại một cái bom vừa mai mối, các ngươi trái tim lập tức liền dâng lên đúng không? không thể nào, không thể nào, không thể nào tín đồ coi như các ngươi mẹ nhà hắn đám này cướp chó sẽ không cũng tin vì giáo đoàn chết về sau có thể lên thiên quốc vĩnh hưởng cực là ga quả thực tựa như là một chuyện cười tức giận xấu hổ nghĩ mà sợ cùng kinh hoàng hỗn tạp cùng một chỗ liên thành biểu lộ từng đợt co gắp dần dần giữ tận việc đã đến nước này nhiều lời vô ích hắn nói ngươi đi làm chuẩn bị cẩn thận đi đêm nay thả ra lầu hai thai thú đã phòng khám bệnh lâu đã không an toàn kia liền đem những cái kia vướng bận nhi ra hỏa toàn bộ đều thành tẩy sạch kế hoạch đã sắp thành công bên trên chủ chi lực cũng sắp dáng lâm ở trong cái thời khư này mọc dễ nảy mầm sắp lượt về nai thành cùng hải châu giá trị thời khắc mấu chốt này tuyệt đối không thể tái xuất một chút xíu nhiễu loạn nhưng nhưng bên kia âm thanh run rẩy nhưng mà cái gì liên thành hờ hững hỏi lại ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta tại hạ không dám tuyệt đối không dám thuộc hạ hoảng sợ đáp lại cái này liền tuân mệnh tuân mệnh thông tin đoạn tuyệt tĩnh mịch trong phòng chỉ còn lại thô bạo tiếng thở dốc liên thành lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ kiến trúc tâm tư chuyển động một cái không đúng tuyệt đối không chỉ một cái phía sau hẳn là còn có cái kia họ tạ tại phân phối cùng tham dự cái kia tên đáng chết nếu như hắn muốn kiếm chuyện lời nói chỉ sợ cũng sẽ càng thêm phiền phức nhưng tạm thời còn không cần lo lắng trừ phi hắn điên nếu không tuyệt đối không dám tới gần bất tử chứng bệnh chín bên trong trang quán đối với qua hệ thiên tuyển giả yêu quý mọi người đều biết một khi chiếu rõ trang quán chi ảnh cuối cùng sẽ có một ngày khao khát sinh mệnh bản chất cùng đỉnh tổn thiên tuyển giả đều đem đi vào không có cuối cùng thường nhạc chi trong quán đi đều không ngoại lệ giờ phút này tại liên thành ngoan hạ quyết tâm về sau tâm tình rốt cục nhẹ nhõm một chút hít sâu một hơi một lần nữa sửa sang dung nhan chỉ là tại cái này kêu lên trải rộng trong tĩnh mịch bỗng nhiên có thanh âm thanh thúi vang lên tiếng đập cửa như thế chói tai giống như là cương trầm đâm liên thành trong lòng trận trận rét run hắn hít sâu một hơi kéo cửa ra liên nhìn thấy phảng phất kẻ chết chìm xưng hư thối viện trưởng trải rộng mù dịch trên gương mặt hiện ra khoa trương nụ cười nhìn xem hắn liên thành gạt ra nụ cười chuyện gì viện trưởng xảy ra chút việc mọi người triển khai của họ viện trưởng vùi tay thế là ở phía sau hắn Cái này đến cái khắc quỷ dị thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, đi tới, trải rộng vết thương cùng nhiều sóng trên gương mặt, đều mang không có sai biệt nhiệt tình cười to. Từ lấp loe dưới ánh đèn, sáng tối chập chờn bóng tối tại Tiếu Dung ở giữa vũ động, phát hỏa ra giữ tận độ cong, mà cuối cùng chỗ đi ra, lại là một tấm. Ngoài dự liệu tuổi trẻ gương mặt đồng dạng mang nụ cười, lại như thế hòa ái dễ gần, đầy cõi lòng hòa hợp cùng Ôn Du, khiến lòng người sinh tán thưởng cùng tín nhiệm. Hướng về hắn, chậm rãi gật đầu. Vị ngươi giới thiệu một chút, đây là vừa mới trải qua tiền chủ nhiệm dẫn tiến, mới nhất gia nhập chúng ta chuyển nhiễm khoa chuyên hạng trị liệu tổ người mới. Viện trường Nhiệt Tình hướng về sau lưng mấy gọi, đối với người mới nói, hắn so ngươi sớm đến mấy cái tuần lễ, cũng coi là ngươi tiền bối, đến cùng tiền bối chào hỏi đi. Được rồi." Quý giác gật đầu, ngoái nhìn, nhìn về phía liên thành, Nhiệt Tình đưa tay ra để "Chờ đợi." Hắn đáp lại. Nhưng không hiểu ngạt thở cùng hoàng hốt lại tại lúc này, đỗng nhiên theo liên thành trong lòng hiện hiện, hai hùng kiếp phía, có như vậy trong ngáy mắt, trước mắt hắn giống như một hoa, nụ cười ôn nhu biến mất không thấy gì nữa, còn lại, chỉ có một tấm vô số huyết sắc cùng tàn linh chen phía dưới vĩnh hằng tiêu đốt hải cốt chi mặt. Nhưng ngay sau đó, hết thảy đạo rắc phảng phất lại cấp tốc biến mất chỉ còn lại quý giác rũ ra bàn tay, lặng lặng chờ đợi, không có chút nào dao động, phảng phất có thể đợi đến sông cạn đá mòn, bàn thạch không rời đi. Thằng đến liên thành rốt cục lấy lại tinh thần, bàn tay có chút co quắp, chậm rãi nâng lên. Cũng không chờ hắn rũ ra, cánh tay kia cũng đã nhiệt tình đưa ra, đem hắn nắm ngón tay, giữ tại ở trong tay. Nhiệt tình như thế, lại là như thế, dùng sức. Tựa như là dịch kép kìm hướng về sắp thi bạo đối tượng gửi tới ban sơ chào hỏi. "Ngươi tốt, chủ thế." Quý giác tay phải đột nhiên kéo một cái, đem hắn hướng về phía trước lôi ra một bước, nhiệt tình triển khai cánh tay, cùng hắn ôm tại một chỗ, như thế thân mật cứ như vậy, vũ bờ vai của hắn, ghé vào lô thai hắn thổ lộ hết, nói cho hắn, kế tiếp chính là ngươi. Liên Thành biểu lộ nháy mắt cứng nhắc, không cách nào khất chế, có rút, nhưng vì giác bàn tay lại rốt cục tung ra, chủ động, lưu lại một bước, hoàn thành chào hỏi về sau, trở lại viện trưởng bên cạnh, nhìn xem hắn, trong nháy mắt đôi mặt bên trong, hai tấm cứng nhắc hoặc là bình tĩnh trong tươi cười, ánh mắt không giống nhau, lửa giận cùng chấn kinh, băng lăng cùng ác y y mắng lưu chuyển. rất nhanh, liền trở về tại Yên Tĩnh, Liên Thành miễn cưỡng cười, nhưng ở sau lưng liệt đau nhức bên trong cơ hồ mất đi cảm giác tay phải phẫn nộ nắm chặt, gân xanh sập lên. Mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn. Hắn túi đầu, che giấu sắc bộ phát sát ý cùng lửa giận. Cứ như vậy, chuyển vào trong đội ngũ, Liên Thành thậm chí quên đi chính mình là đi như thế nào đến phòng họp. Trên đường đi, từ kinh hai cùng trong cung nộ, đầu óc của hắn giống như có như vậy nháy mắt đều triệt để chống rỗng, phản phất cái sắc không hồn thuận theo an bài. Cùng tất cả những người khác lắng nghe nói chuyện cùng huấn thị, làm từng bước vỗ tay. Cuối cùng, lấy thêm ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng bản thảo, tiến hành báo cáo, thanh âm đều có chút trống cùng Lại không, có đã từng rõ rạc. Từ trên tổng hợp lại, áp dụng tiểu mới liệu pháp về sau, người bệnh tình trạng đã xuất hiện đáng mừng tiến triển. Nhưng lại tại tất cả mọi người chuyên chú lắng nghe đồng thời mừng rỡ vỗ tay thời điểm, lại có lại một cái chói thai tạm tâm xuất hiện. Khu khu, chấm đã. Trong lúc nhất thời, liên thành trong báo cáo đoạn, toàn bộ trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bất mãn nhìn qua, ẩn ẩn nhíu mày, nhìn về phía không biết trời cao đất rộng đánh gậy phát biểu người mới. Thật có lỗi, ta biết lúc này nói chuyện không đúng lúc, nhưng làm bác sĩ, ta nhất định phải là mối họa người trạng thái phụ trách. Quý rắc giơ tay lên, sửa sang một chút áo khoác trắng vào áo nghiêm mặt đặt câu hỏi, ta chỉ có một vấn đề. hắn dừng lại một chút, trịnh trọng nhìn về phía tất cả mọi người. Loại này phương pháp trị liệu thật có hiệu quả sao? trong lúc nhất thời, ngắn ngủi trong trầm mặc, liên thành sắc mặt càng ngày càng khó coi. không đợi cái khác người nói chuyện, dẫn đầu bếp bỏ, đây đều là mọi người tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ sẽ là giả à? thằng nhược nhất không hay biết lời nói, kia liền không nên ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian. ngươi chỉ hoán mũi một phút mỗi một giây, đều có người bệnh tại gặp cực khổ. bắt lấy cái mấu chốt này cơ hội, liên thành dẫn đầu phát tác, muốn thừa thế xông lên đem giá hỏa này đuổi ra chuyên hạng tổ đi. một lời đã nói ra. Tất cả tham dự các bác sĩ đều nhao nhao gật đầu. Rõ ràng là đối với người bệnh xuất hiện mảng lớn khô héo thân thể cùng hư thối tình trạng đã sớm có hiểu biết. Cũng không chờ Liên Thành lại nói tiếp, Tiền chủ nhiệm cũng đã ngẩng đầu lên, hờ hững răng dạy, "Ngươi là người mới, mang lốt hai, mang con mắt tới là được, học tập cho giỏi. Nơi này không phải ngươi nói chuyện địa phương." Liên Thành Nguyên bản làm ra tức giận thần sắc hơi trầm lại, giờ phút này Tiền chủ nhiệm lời nói cùng hắn nói là răng dạy, chẳng bằng nói, thật giống như che chở. Nghiêm túc sao? Liên ngay cả chính hắn đều bị suy đoán như vậy cho cười, thời khư bên trong nhiều sóng thể, tất nhiên sẽ đi chủ động che chở một cái kẻ ngoài lai quá hoang đường. Nhưng quý giác lại không chút nào nắm chặt cơ hội này, thấy tốt thì lấy, mà là đảo trong tay tài liệu cùng báo cáo. Lai Ngạn nói, nhưng đến hiện tại, đều không có bất luận cái gì như nhau người bệnh được chữa trị A. Một lời đã nói ra, tĩnh mịch lại lần nữa đến. Lại sau đó, quý giác mới tiếp tục nói, mặc dù mọi người đều dính lại với nhau, rất khó phân ra lẫn nhau, nhưng cái này cũng vừa vặn là vấn đề vị trí A. Chúng ta sao có thể phán đoán dạng này phương thức trị liệu hữu hiệu, hiệu mà không phải bằng thêm người bệnh tra tấn đâu? Trong lúc nhất thời, nguyên bản tràn ngập lửa giận cùng không nhanh trong phòng họp, cũng nhấc lên một mảnh nhỏ vụn nói nhỏ âm thanh, thậm chí. Hoài nghi cùng dao động. Ta nói qua, tiền chủ nhiệm lên giọng đen nhánh trong con mắt hiện hiện tơ máu, nơi này không phải ngươi nói chuyện địa phương. Con như vậy lời nói liền cút ra ngoài cho ta. Chấm đã, tiền chủ nhiệm. Lúc này nói chuyện chính là từ đầu đến cuối đều trầm mặc việt trưởng. Cái kia một tấm phẳng phất cụp mắt trầm tư cổng cảnh gương mặt chậm rãi nâng lên, liền làm cả phòng họp nghiêm nghị lặng. Sự lo lắng của ngươi, xác thực không phải không có lý. Bất quá bây giờ phương pháp trị liệu đã thắng được dĩ vãng thử nghiệm rất nhiều, cũng lấy được rất nhiều thành quả. Cho dù trước mắt không thành công, ta tin tưởng cũng chỉ là tạm thời, dù sao bệnh đi như kéo tờ người bệnh nhiều năm như vậy thân mắc bệnh nàn y y thói quen khó sửa chúng ta cũng nên có chỗ kiên nhẫn mới đúng hắn dừng lại một chút không phải người trên gương mặt mấy khỏa con mắt chậm rãi trợ to bắn ra hàn quang, gắt gao nhìn chăm chú về phía quý giác thanh âm băng lãnh chỉ là ngươi nói nhiều như vậy chẳng lẽ có cái gì cao kiến không ngại nói ra mọi người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận tiên chủ nhiệm biểu lộ hơi động một chút Phản phất muốn nói chuyện nhưng tại viện trưởng trong ánh mắt lại cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại mà tại tất cả băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới quý bình tĩnh như thường thậm chí mỉm cười cao kiến chưa nói tới, chỉ có điều, có cái nho nhỏ để nghị mà thôi. hắn nâng lên một ngón tay, tựa như là các vị nói như vậy, những người bệnh sinh bệnh quá lâu, thói quen khó sửa, bệnh đi như kéo tờ, muốn chữa khỏi cũng không đơn giản trở chút. Từ ngắn ngủi dừng lại bên trong, nụ cười của hắn càng ngày càng ấm áp, nhưng đã như thế, vậy tại sao, không tìm cái nhẹ trứng đi thử một chút đâu? Viện trưởng nhất thời ngốc trệ, tìm một cái nhẹ chứng, sử dụng bây giờ phương pháp trị liệu. Quý giác bằng phẳng triển khai hai tay, nhìn xung quanh rất nhiều kinh ngạc thần sắc, chỉ cần có thể thuận lợi chữa trị, cái này không liền nói rõ phương pháp trị liệu là có thể tin lại hữu hiệu à? hoàn toàn chính là lời vối. Liên Thành tại không cách nào khắc chế nổi giận, vỗ bàn lên, chỉ vào Quý Giác giận mắng, tất cả người bệnh đều tụ hợp một thể, trong lúc bất chợt nơi nào tìm. Nhưng lời còn chưa nói hết, trong lòng của hắn bỗng nhiên mắt lạnh, hoặc là nói, lạnh tấu triệt. Hoàng bét, cái này còn không đơn giản a. Quý Giác nhìn qua, mỉm cười, nhìn xem hắn, đầy cõi lòng khâm phục, chờ mong cùng mong ước, đương nhiên ai đưa ra phương pháp trị liệu, ai để chứng minh a. Liên Thành ngốc trệ, cứng nhắc tại nguyên chỗ, chính là muốn nói chuyện, liền nghe Quý Giác theo sát phía sau thành âm. Còn là nói, ngài làm bác sĩ không có tự mình thực tiễn tự thân phương pháp trị liệu lòng tin. Quý giác chậm rãi đứng dậy, hai tay đặt tại trên mặt bàn, xích lại gần. cách cái này một tấm quá chật hẹp cái bàn, hắn rốt cục chân tướng phơi bày, từ mỉm cười bên trong, cuối cùng đặt câu hỏi, sẽ không phải, liền ngay cả chính ngươi trong lòng đều không chắc cả. làm sao có thể? Liên thành mồ hôi lạnh nháy mắt từ sau lưng bên trong thấm ra, vô ý thức trừng mắt giận dữ mắng họ, giống như muốn vì chính mình dựng đứng lòng tin đồng dạng. lại sau đó liền nghĩ muốn nói sang chuyện khác hoặc là giao điểm, sau đó đem tên đang chết này cũng kéo vào trong nước. nhưng không có gì nhưng hắn còn chưa nói xong, ngay tại một lần bị Quý Giác đánh gãy. Nhưng lúc này đây, Quý Giác nói ra, lại làm hắn đều khó mà tin. thật giống như lý giải hắn khó xử bình thường đứng tại góc độ của hắn nói. xác thực, Lâm Sàng thí nghiệm dù sao không phải như thế qua loa sự tình, không có khả năng trong lúc bất chợt liền để đưa ra phương án ý sư đến tiến hành nghiệm chứng, dạng này cũng quá khắc nghiệt. Quý Giác sau khi nói xong, mới quay đầu nhìn về phía hắn, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ. chờ một chút, ngươi sẽ không phải là là muốn nói, ai đưa ra chất vấn, hẳn là ai đến tiến hành nghiệm chứng a? Liên Thành sắc mặt nháy mắt đỏ lên, từ khi không có qua nổi giận bên trong người cái, ta người, người cái, người hắn nói tất cả đều là ta tự a, toàn hắn là ta tự. Nếu như nơi này không phải phòng họp lời nói, liên thành giờ phút này cuồng nộ phía dưới, chỉ sợ đã bổ nhào qua. Coi như liền một bước này, cũng bị đối phương đoán chúng a. Hắn tâm dần dần chìm vào đáy cốc thời điểm, lại một lần nữa nghe thấy quý dắt phát biểu, sững sờ ngay tại chỗ đầu tiên là nghi hoặc cùng mở miệng, lại sau đó là không giảng hòa hoài nghi, cuối cùng chỗ hiện hiện thế mà là hoảng hốt. Bởi vì quý dắt nói, tốt. Đối diện với hắn, cái kia một tấm ấm áp gương mặt lại một lần nữa mỉm cười, gật đầu nói cho hắn không có vấn đề, có thể, ta tiếp nhận, không bằng cứ như vậy, như thế nào? Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ không chịu nhận tử chi chứng trích ngựa, dựa theo lâm sàng thí nghiệm, làm sử dụng anhủi tề so sánh tổ. Quý giác mở rộng hai tay, phản phất tắm rửa không tồn tại thanh quang, thành kính lại trang nghiêm hướng về màu trắng tháp cao dâng lên chính mình, tất cả đây chính là áp hy sinh, ạp dạ hẻm phần tế. Vì chữa trị người bệnh, vì để cho bệnh nhân an hưởng bình tĩnh tử vong cùng kết thúc. Người mới bác sĩ chủ động đứng ra, tiếp nhận cơ thể sống thí nghiệm, đứng tại đạo đức cao điểm phía trên, hướng phía dưới quan sát, cuối cùng đặt câu hỏi, như vậy, ngươi tóm lại không có ý kiến đi? Liên Thành vẫn như cũ cứng ngắc, trợn để hóa đá, chỉ có hốc mắt không ngừng nhảy lên, không cách nào khắc chế, biểu lộ run rẩy. Nhưng tại cái này tính mịch bên trong, lại có nước nợ thanh âm vang lên. Tiếng khóc cùng nhẹ nào. Nước mắt chậm rãi rơi xuống. Là viện trưởng, nhưng không chỉ là viện trưởng, giờ này khắc này, tất cả mọi người ở trong điên lặng, tối đầu, cuốn lượn huyết lệ theo trên mặt, chậm rãi lấy xuống đã cảm động đến không thể nói rõ. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, trường giang sóng sau đệ sóng trước a. Lão, ra rồi. Tiên chủ nhiệm, ngươi làm tốt ta, làm tốt. Ngươi bồi dưỡng ra một cái thầy thuốc tốt ta. Trong phòng họp, nhiều sóng các bác sĩ rơi lệ, nghẹn nào, thần sắc biến hóa, vui mừng, khâm phục, đồng ý, cảm thán. Không tự chủ được, vì cái này vĩ đại hy sinh dâng lên tiếng vỗ tay. Cuối cùng, tương đôi cùng nhiệt đồng tử ngoáy nhìn. nhìn về phía. Liên Thành. Liên Thành nhiều lần há miệng, lại nói không ra lời đã sớm, muốn rách cả mí mắt. Tấu chương xong, chương 168, Yêu kính dâng. Chương 168, Yêu kính dâng. Không khí phảng phất mưng kết. Giờ phút này, nương theo lấy quý giác lời nói, tương đôi trải rộng tơ máu cùng nhiệt đồng tử phản phất tiêu đốt lên hòa diễm. Hướng về liên thành lúc gặp lại, hắn có khả năng cảm nhận được, cũng chỉ có một trận ngạt thở ánh mắt như vậy, tựa như là lấy mạng dây thừng, từng cây bọc tại trên cổ của hắn, dần dần nắm chặt. Từ ác hàn bên trong, đã không đường có thể trốn. Nhưng ngày xưa tựa như khôi lỗi tùy ý chính mình sai khiến lửa gạt nghiệp biến vật, giờ phút này vậy mà tại quý giác thao tung phía dưới, biến thành chính mình treo đỉnh chi nhận. Trong lúc bất ngờ biến hóa, cũng đã khiến liên thành phảng phất rơi xuống địa ngục bên trong. Hắn đến nay còn nhớ rõ mấy ngày trước đó, kế hoạch của mình bắt đầu áp dụng lúc, toàn bộ thời khư bên trong cái tia sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát cảnh giới nhưng bây giờ làm sao liền lắc mình biến hóa liền muốn trở thành chính mình nơi táng thân đây mồ hôi đầm địa liên thành nhìn chòng chọc vào cái bàn một bên khác quý giác kịch liệt thở dốc quả thực hận không thể giờ phút này chính mình lập tức biến thành lầu hai một con kia hỏa thú há mồm đem cái đáng chết này tiểu tạm trùng gặm chết ở chỗ này nhai hắn xương ăn thịt hắn khiến cho kêu rên lâu này không được giải thoát nhưng hiện nay nếu như hắn còn lại trần chờ lời nói thì nát xương tan chỉ sợ sẽ là chính mình hắn đã không có lựa chọn thật hắn cưỡng ép từ trong hàm răng gạt ra thanh âm cố gắng duy trì lấy nụ cười nhưng không có tấm gương cũng chiếu không xuất từ mình giờ phút này nụ cười đến tận cùng đến cỡ nào chịu tượng cùng miễn cưỡng. lại ngay sau đó, hắn liền thấy trước mặt hắn, cái bàn một bên khác quý giác, trầm rãi nâng lên hai tay đầy nhiệt tình, dâng lên tiếng vỗ tay. lại sau đó, cái này đến cái khác tiếng vỗ tay trùng điệp vang lên, khiến cái quỷ dị này trong phòng họp tiếng vỗ tay như sấm động, gieo họt như nước thủy triều. viện trưởng chờ một chút các bác sĩ giờ phút này cũng không khỏi đến đưa tay lau mặt, hai mắt đấm lệ mông lung, vì cái này thần thánh hiến thân mà lớn tiếng khen hay. từ lớn tiếng khen hay trong tiếng vỗ tay, hai người cách cái bàn đối mắt nhìn nhau đồng dạng nụ cười, lại phân biệt rõ ràng. Phản phất rối trá cùng chân thực lẫn nhau làm nổi bật, liền khiến liên thành càng ngày càng chật vật. Mà đối mắt nhìn nhau lúc, giữ tận cùng bình tĩnh đụng vào nháy mắt. Liên thành mở to hai mắt nhìn, đem cái kia một tấm khiến người chán ghét nụ cười, gắt gao ghi tạc trong lòng. Phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly. Cho tới bây giờ, mới cảm nhận được không thế nào không chế ác hàn, tràn ngập thân thể cùng linh hồn. Hắn đã một chân vượt hướng vách núi phía dưới, mà đổi thành một chân cũng tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại rất nhiều nghiệt biến vật nhìn chăm chú cùng vui cười phía dưới, hắn đã quay đầu không đường, chỉ có thể hướng về phía trước. Tiếp xuống, tựa như là hắn không biết làm sao bước vào phòng họp đầu dạng. Tại Đông đảo thân ảnh bao vây phía dưới, liên thành tựa như là cái xác không hồn, thân bất do kỷ hướng đi nhập viện lâu chỗ sâu nhất, cái kia treo cao huyết nục khối u phía dưới, vô số tiêu gen gương mặt ở giữa, tựa như là cái gì tà giáo điện đường, từng cái hình thủ kỳ quái ý sư vẩn quanh ở xung quanh hắn, vỗ tay, dâng lên tán thưởng cùng mỉm cười đưa mắt nhìn mới tinh tế phẩm chính mình đi hướng tế đàn, Trắng bệnh ánh đèn chiếu dọi phía dưới, cái kia một bộ tương tự ghế điện thủ cố, tầng tầng huyết sắc dấu vết trung điểm, không biết đã bao lâu, khô cạn kết vảy, biến thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ thấm. Đây là tâm tiêu gọi, đây là yêu kính dâng tại rất nhiều y sư phía trước nhất, viện trưởng lau cái kia phảng phất không dừng được hết lệ, vỗ tay, tán thưởng ca hát, đây là nhân gian gió xuân, đây là sinh mệnh nguồn suối. tử thần cũng trung bước, hạnh phúc chi hoa khắp nơi khai biến. ngay tại vô số huyết nhục ở giữa chập trùng mặt người trong tiêu diên, rất nhiều lệ nóng doanh trong y sư theo sát phía sau, à, chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu, thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian. từng lần một tung hát, từng lần một hát ca, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm ấm áp. chỉ có cái kia từng đôi tinh hồng đôi mắt nhìn chòng chọc vào sắp đi lên đài hai người, đã sớm, không kịp chờ đợi. liên thành nuốt nước bọt, hít sâu nhưng ngay sau đó lại nghe thấy sau lưng cái kia làm hắn bắt đầu thói quen toàn thân rít run thanh âm mang một chút treo tức cùng đổ cận hiện tại nhận thua đầu hàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn có hậu hối hận chỗ chúng nha liên thành cứng nhắc một chút nhưng ngay sau đó liền ngoái nhìn nhìn hằm hằm từ trong hàm răng gạt ra thanh âm nằm mơ vậy coi như ta không nói đi quý dắt vẫn như cũ mỉm cười nhìn về phía trước tiện thể nhấc lên vừa mới là lừa gạt ngươi liền xem như ngươi lúc này khóc quỳ trên mặt đất cầu ta cũng vô dụng bất quá rõ ràng như vậy nói lão ngươi hẳn là sẽ không coi là thật đúng không mắt trần có thể thấy Liên Thành thân thể run rẩy lên, kịch liệt, khít sâu, sắc mặt cấp tốc đỏ lên, lại biến thành xanh xám. Trong hốc mắt, từng tầng tơ máu bạo liệt, càng thêm tinh hồng. Ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Liên xem như thượng tiện đến cũng vô dụng, ngay tại cái này thời khư bên trong, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quý giác đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới có phải là nghĩ như vậy rồi? Liên Thành lại không có nói chuyện, nay kinh ngạc cùng trong lúc khiếp sợ, khắc chế chính mình, không nên quay đầu lại đi nhìn, chỉ là tức giận phía dưới ác hàn, lại không thế nào ức chế, khuyết tán ra đến, mời đi, tiền bối. Quý giác tiến lên trước một bước, dẫn tay ra hiệu, Mỹ Hảo kính dâng, gần trong căn tức. Liên Thành cứng nhắc giơ tay lên, thô bạo đem hắn đẩy sang một bên, cất bước tiến lên, cứ như vậy, từ vô số gieo họ bên trong ngồi tại ghế điện bên trên, từng đạo phản phất đèn không hắt bóng tái nhợt ánh đèn chiếu xuống, cái kia một tấm vạn vẻ gương mặt phảng phất cũng biến thành thương xuất thanh khiết. Viện trưởng đi ra phía trước, đem băng lánh gông cùng kẹp lại, hai tay, hai chân, cái cổ, Chết để ràng buộc, mà ở trung quanh tiếng vỗ tay không ngừng, hoàn ca không đớt. vỗ tay thanh âm lại một lần nữa vang lên, đều nhịp, một chút, lại một chút, lại một chút. Cái kia từng đạo xuyên vào đen nhánh đao kiếm to lớn mặt người liều thịnh, thế mà cũng theo tiếng vô tay cùng một chỗ cổ động, Phản phất trái tim đếm mãi không hết gương mặt từ trong đó hiện hiện huyết nục ngọng ngậy, giống như là bàn tay theo hư thối cùng khô héo bên trong chảy ra, từng kia từng sợi bỏ xác thuận ghế điện ngứa lên, cuối cùng chết để xuyên vào liên thành phần gáy bên trong. Trong nháy mắt đó, trước nay chưa từng có kêu thê lương thảm thiết theo nhập viện lâu phía trên bộ phát, như thế cao vút, tựa như là tất cả không cách nào chết đi hồn linh giờ phút này bằng vào phế phủ của hắn cùng nhựa lưỡi phát ra kêu gen tuyệt vọng, co rút, rung dậy sập lên vân xanh theo dưới cổ leo lên trên đi kéo dài đến khuôn mặt phía trên nước mắt nước mũi nước bọt thậm chí cái khác dịch thể đều không cách nào khống chế chảy xuôi mà ra liên thành kịch liệt run rẩy trên gương mặt thế mà lại lần nữa mở ra một con mắt toàn thân huyết nhục không ngừng biến hóa tựa như là màng da phía dưới quái vật đang tức giận lúc đích bất tử chứng bệnh trồng vào hoàn thành nhưng cái này một phần đến tự bạch quán ban ơn lại so hắn trong dự liệu còn muốn càng thêm khủng bố cùng sâu nặng ở trong hóa tà giáo đoạn tất cả hạch tâm thành viên trên cơ bản tất cả đều tiếp nhận vượt qua vị trí ngề tan mòn năm suốt tháng cùng tồn tại bên trong vì vậy mà được đến so bình thường thiên tuyển giả càng mạnh khẳng tính, thậm chí sâu tận xương thủy biến hóa, có thể nói triệt để không phải người, từng chịu lượng nhiệt vật nhiều sóng về sau ma trận cũng đã triệt để thoát ly thượng thiện, ngược lại chỉ hướng vòng xoáy, hắn trục tâm chính là nhiệt vật chi ân huệ, so thượng thiện ban tặng cũng càng thêm cuồng bạo cùng không ràng đạo lý, đồng thời cũng càng thêm tàn nhẫn. phải biết thượng thiện ở giữa cũng có tương tính, thiên nguyên cùng bạch lộc ở giữa chó đầu góc đều sẽ đánh ra đến, tâm su cùng thăng biến ở giữa cho tới bây giờ nhìn không hợp nhãn, hoang khư cùng tính ở giữa bản tính liền không thể cùng tồn, trí nhiệt ở giữa bài xích cùng mâu thuẫn sẽ chỉ càng sâu. Trải qua khác biệt thượng vị chi nghiệt chuyển biến về sau, lại lần nữa bị bất tử chứng bệnh ăn muộn. Giờ phút này liên thành chỉ cảm thấy thân thể của mình đều biến thành cái kia hai đạo cuồng bạo giữa ý chí chiến trường, trong nháy mắt liền muốn bị xé nứt. Từng đầu huyết nục xúc tu theo thân thể của hắn cùng giữa miệng nuôi kéo dài mà ra, lung tung vũ động, mà thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng bành trướng cùng dị hóa. Ghế điện kinh chấn, cơ hồ bị hắn triệt để đập vỡ vụn. Nhưng rất nhanh, viện trưởng liền đưa tay tiếp nhận một thanh theo đéo thịt bên trong rút ra đen nhánh lưỡi dao, nhắm ngay hắn mở ra miệng rộng, đột nhiên đâm xuống. Tận gốc cắm bảo, máu chảy như suối, tiêu diên càng ngày càng thê lương cũng không tương nghị chính là tại cái kia lưới dao xuyên qua xuống nhiều sóng thế mà đình chỉ mảng lớn huyết nục tàn lùi, tan thành mây khói chỉ còn lại một bộ trọng độ dị hóa hoàn toàn thay đổi thân thể phảng phất thoái thoát còn tại vô ý thức có gắp có rút bất tử chứng bệnh chuyển biến xấu bị ngăn chặn rồi quý giác xích lại gần cẩn thận tường tận xem xét đem bàn tay tiến vào liên thành trong miệng nắm chặt chuôi kiếm rút ra một đoạn lập tức tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa bùng phát thê lương kêu khóc sau đó hắn lại đem chuôi kiếm nhét đi vào ngay sau đó liền dị hóa bỏ dở thoái thoát thật là có dùng lông mày của hắn bút lên trật trật cảm thán Nếu như không phải bên cạnh có rất nhiều y sư vây xem lời nói, hắn còn muốn lại rút ra cắm đi vào nhiều thử một lần, coi như nhìn cái chương trình nghe một chút vang cũng không tệ a chỉ tiết, không có cơ hội như vậy. Nhưng vẹn vẹn là nháy mắt đột vào, hắn vẫn như cũ cảm nhận được cái kia lưỡi dao phía trên ẩn chứa quỷ dị khí tức. Không hề nghi ngờ, cũng bất tử chứng bệnh, đồng dạng là nhiệt hóa dấu vết. Lấy cùng thuộc chín nhiệt một loại khác nhiệt biến, cưỡng ép đem bất tử chứng bệnh tình trạng áp chế, cũng cho tiêu giảm. Thật giống như uống rượu độc giải khác, lấy độc trị độc. Theo mặt ngoài nhìn, sát thực hữu dụng, nhưng cũng chỉ sẽ có một chút liền xem như cái kia kiếm lưỡi dao phía trên nguồn ruột tạm thời sẽ giết chết tuyệt đại đa số tế bào, nhưng bị lây nhiễm tế bào dù cho chỉ còn lại một hạt một viên, cũng vẫn là sẽ nhanh chóng khôi phục, mà lại sẽ còn đang thức tỉnh thời điểm, làm trầm trọng thêm ăn mòn huyết nục cùng linh hồn, làm cho bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Sở dĩ lâu như vậy không có chuyển biến xấu, chẳng qua là bởi vì nhập viện lâu bên trong, tất cả tụ hợp làm một thể người lây bệnh đã sớm bệnh nguy kịch, nặng không thể nặng. Không, như thế phương thức trị liệu càng giống là chuyển hóa, vẹn vẹn dựa vào cái kia trong một chớp mắt phi công truyền lại đến cảm giác cùng phản hồi, có lẽ người bình thường còn khó mà kết luận nhưng đối với quý giác đến nói lại quen thuộc như vậy, tựa như là dựa vào bất tử chứng bệnh dương ấm, lấy cái này một phần nhiều sóng sinh mệnh làm cơ sở, chuyển hóa thành hoàn toàn mới bộ dáng. Phương thức như vậy nghe vào thật quen tai à, ở nơi nào gặp qua đâu? hắn xoa cằm, ngã xuống nước tự tử ngâm bên trong, trước mắt lại hiện ra một tấm cười khẳng khắc quái dị mặt mò. Lo dần sở, muôn tiếng sinh mệnh làm cơ sở, trông vào dị vật thực hiện chuyển hóa, đạt được thành quả. dạng này mạnh suy nghĩ, hoàn toàn cùng qua thực pháp không có sai biệt coi như cách làm cùng trên hình thức có chỗ khác biệt, nhưng cũng chỉ là chỉ là đem thai cùng khí đổi thành bất tử chứng bệnh người bệnh, mà kết thành thực biến thành loại nào đó càng nguy hiểm đồ vật mà thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đều qua lâu như vậy, lo dần sờ hàm kim lượng thế mà còn đang lên cao. Chỉ có điều, hóa tả giáo đoàn, Long tế hội. Thì ra các ngươi đám này chó bức ở giữa còn có cái gì nhân vật phản diện kỹ thuật giao lưu hội đúng không? Mà ngay tại cái này ngắn ngủi trong khe hở, ghế điện phía trên, cái kia một tấm nguyên bản nước mắt chảy ngang gương mặt, rốt cục khôi phục bình tĩnh, chuốc khổ đau nhất cùng cha tấn bên trong tỉnh táo lại. Cho dù là bị đưa lấy Vẫn như cũng dùng hết tất cả sức lực, ngẩng đầu, nhìn trong chọc vào Quý Giác, càng thêm toán độc, tiếp xuống, đến ngươi. Chỉ một thoáng, tất cả y sư quỷ dị ánh mắt hướng về Quý Giác xem ra, mà ngay tại đây cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ác ý bên trong, Quý Giác phảng phất chỉ là thanh phong đập vào mặt bình thường. Mỉm cười, "Tốt." Nâng lên hai tay, sửa sang một chút cổ áo, đem trong túi lộn xộn tạp vật, như là viết ký tên, ký sự tấm cùng vòng tay loại hình đồ vật đem thả tại một bên. Cứ như vậy, bước nhanh đến phía trước, đi hướng điện. "Tới đi, nhanh lên." Hắn xoa xoa tay nhỏ, kích động ta đã không kịp chờ đợi muốn vì y học sự nghiệp kính dâng trung thân. Như thế hơi hợt bộ dáng, ngược lại khiến Liên Thành trong lòng căng thẳng, mở to hai mắt nhìn. Không biết chỗ nào đến sức lực, đẩy ra nâng, lão đảo đi tới, đưa tay tìm đòi. Gương mặt, hai tay, thân thể. Chờ hắn còn muốn lại sờ thời điểm, lại bị quý giác bắt lấy tay. Có thể, có thể lại sờ liền không lẽ phép. Liên Thành ngốc trệ, khó có thể lý giải được. Thế mà không phải huyết tượng, cũng không có bất luận cái gì mảnh khỏe cùng nhu lợi. Hắn thậm chí cảm thụ được, người trước mắt là đường đường chính chính thiên tuyển giả, toàn thân trên dưới không có chút nào nghiệt biến khí tức nhưng nơi nào có vấn đề hắn làm sao dám có quỷ nhất định có quỷ nhưng thời gian đã không đầy đủ hắn lại đi tìm cái gì đầu mới mới đã có y sư đi lên phía trước vì quý giác cải lên gông xiềng cùng gông cùm quý giác bình tĩnh mặc người thao tác thậm chí còn cùng đi theo cái khác y sư cùng một chỗ hát tại không có yêu hoang nguyên tử thần cũng trùn bước hạnh phúc chi hoa khắp nơi khai biến hắc đừng nói bài hát này nhi nghe vào còn rất tâm áp Người, ngay tại trước mặt hắn tự tay vì hắn đeo lên gông cùm tiền chủ nhiệm lửng một chút nguyên bản tràn đầy khoa trương nụ cười trên gương mặt phán phật biến hóa nháy mắt tựa như là muốn nói điều gì đồng dạng nhìn xem hắn, nhưng đến cuối cùng, trung phi là không lợi, vô vô bờ vai của hắn. người rất tốt, hắn nói, ngươi là ta mang qua tất cả nằm viện ý bên trong, tốt nhất, hết thể vì bệnh nhân, đúng hay không? quý giác cười lên, tiên chủ nhiệm quay người rời đi, thân ảnh chuyển vào rất nhiều áo trắng nhiều song trong cơ thể đi, lại phân biệt không rõ rệt, chỉ có càng thêm cuồng nhiệt tiếng ca quên quẩn, đỉnh đầu quỷ dị to lớn nếu thị trận trận cổ động, huyết đục lan tràn, xúc tu kéo dài, thuận ghế điện hướng lên, nháy mắt, đâm vào quý giác tùy sống, băng lanh có loại ngoại ý muốn kích thích cảm giác, quý giác mắt. Liên Thành cũng nháy một cái con mắt, lại nháy một chút, không tự chủ được muốn xích lại gần, không có kêu thảm, không có kêu rên, thậm chí không có bất luận cái gì dị thường, liền ngay cả hô hấp tần suất cũng không hề biến hóa. Rõ ràng bất tử chứng bệnh trên ngựa đã bắt đầu. Giờ phút này, tất cả ánh mắt nhìn về phía Quý Giác thời điểm, nhưng không có người nhìn thấy phía sau bọn họ. Quý Giác tiện tay bỏ xuống một đống tạm vật bên trong, có một cái to bằng móng tay linh chất nện theo nắp bút bên trong leo ra, mang tinh tế một quyển ghi chép sách, nên ngang rời đi. Mà ghế điện phía trên, Quý Giác rốt cục biến sắc. Liên Thành mở to hai mắt nhìn, lại không nhịn được muốn cười to. Chỉ nghe thấy, quý giác há mồm, ợ một cái. Bắt đầu sao? Nguyên bản nên tiêu thảm kêu rên quý giác hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía viện trưởng, không có cảm giác à, có phải là bệnh nhân chưa ăn cơm? Thật có lỗi muộn, hôm qua mất ngủ quá lâu, hôm nay dù thai không ngừng. Ô oh, ô, oh, oh, tấu chương xong, chương 169. thử một chút liền tạ thế. Chương 169, thử một chút liền tạ thế. Liên thành cười lạnh thành tiếng. Trên cái thế giới này, có loại tình trạng gọi là mạnh miệng. Có ít người, liền xem như trong miệng ngậm lấy thanh mai tinh trước ngực đệm lên chi ép tấm, phía sau dâm lên một cái hơn 200 cân đại tỷ hai cái đùi bị ra thịt đau hầu hạ, trên bụng còn dán lên mô phòng sản xuất điện cực công suất lớn nhất chuyển vận. dù cho đều đã hơi thở mong manh, thoi thoát, nhưng hắn còn là sẽ ngẩng đầu lên, trừng to mắt, phát ra linh hồn tra hỏi. người chưa ăn cơm sao? liền xem như hiện thế nổ tung, thượng thiện cùng chín nghiệt biến mất, vũ trụ hủy diệt. hắn tấm kia so con vịt còn cứng rắn miệng vẫn như cũ sẽ bồng bềnh tại vô hạn trong hư vô, liễu lo không ngừng. ha ha, phô trương thanh thế, giả vờ giả vịt. hữu dụng không? chân chính cha tấn còn ở phía sau đâu? liên thành kinh miệt quan sát, liếc qua, sau đó lại nhịn không được. Lại liếc mắt, lại liếc mắt, trừng to mắt, xích lại gần, nhìn nhiều vài lần. Tương tận xem xét cái kia một tấm khiến người hận không thể xé thành vỡ nát khuôn mặt tươi cười. Từ đầu đến cuối, thậm chí liền chút biến hóa đều không có. Trang, tuyệt đối mẹ nhà hắn là Trang. Nhưng nhìn xem, Liên Thành dùng hết tất cả người quan sát đoạn, nhưng như cũng tuyệt vọng phát hiện, thật không giống a. Biểu lộ, nhịp tim, cơ bắp đều không có chút nào ba động, không có bất luận cái gì càng cứng dấu hiệu, thậm chí linh chất từ đầu đến cuối cũng không từng có bất cứ ba động gì, bình tĩnh bình tĩnh. Giống như nằm nghe bình đàn, thậm chí còn muốn đánh cái áp. Cái này không đúng điều đó không có khả năng a. tuyệt đại hoang đường cảm giác theo liên thành trong lòng hiện hiện, hắn hận không thể xông đi lên cho quý giác hai hai to hà dừa, người giả trang phần ngươi nữa đâu? dựa vào cái gì a? lao tử thế hệ đi theo chín nghiệt, xuất sinh nhập tử muốn nhập quan, kết quả còn muốn bị làm chết đi sống lại, dựa vào cái gì ngươi một điểm phản ứng đều không có. liên phảng vứt sách trong kỳ bản, mọi người cùng nhau hẹn xong đi làm điểm theo lạ lẫm các trưởng bối trên thân kiếm ít tiền lại việc, chính mình ở phía trước đau đến không muốn sống, nước mắt chảy ngang, mắt trợn trắng xo so thủ thế thời điểm, bên cạnh lại có cái nhuộm tóc vàng da đen đồng hồ tử bình tĩnh chơi lấy điện thoại, không lúc đít, hô cũng không hô chờ không kiên nhẫn còn muốn hứng hờ ngẩng đầu liếc mắt, "Hả? Người đi vào sao?" Lập tức, thế giới chi bất công, năng lực chi cao xuống, vận mệnh phân chia đừng, tố chất chi sói le, ai là cao thủ mà ai lại là tạp ngữ, lập tức liền rõ ràng. Vô cùng độc nhã, quả thực là chính công trung thực sĩ độ. Khổ hận tức giận từ trong tim quần quần không ngừng, một ngụm ác khí đã bất luận làm sao đều khắc chế không được, thậm chí muốn xông đi lên cho bất tử chứng bệnh to lớn khối u bang bang đến hơn mấy quyển. "Chứa ăn cơm a." "Dùng điểm tình a." "Đem vừa mới dạy vào ta chiến trận lấy ra a." "Dựa vào cái gì cùng lao tử chơi biến thái như vậy?" Đối đãi cái này không biết nơi nào đến tiểu gia trùng lúc cứ như vậy lưu tình mật ý a. Mà liên tại bọn hắn đỉnh đầu, vô số mặt người kêu rên to lớn gôi u, đồng nhiên bắn ra tiếng rít thê lương. Tiêu Dên vẫn như cũ, nhưng lúc này đây, lại hết sức thê thảm đau đớn. Từng cái mơ hồ người trên mặt hiện ra đốt cháy khét dấu vết đến, trong mồm đều toát ra từng khoảng tia lửa. Tựa như là bị nhìn không thấy hỏa diễm thiêu đốt lấy đồng dạng đặt mình vào trong lò luyện. Bất lực Tiêu gen những cái kia cuốn quanh tại quỹ giác trên thân thể xúc tu từng cây run rẩy, căn bản không thế nào truyền lại đến từ nghiệp vật lây nhiễm cùng ảnh hưởng, tựa như là bị rất nhiều nhìn không thấy quái vật cắn xé đồng dạng. Tại chích người bắt đầu nháy mắt, dẫn đầu kích chấn kỳ biến, chính là quý giác thể nội ma trận. Phi công phản phất tức giận bình thường, nguyên bản bình thản mà ổn định, hờ hững quan sát hết thảy, khống chế tất cả ma trận, giờ phút này lại hiện ra như thế tươi sáng lệ khí cùng hương bạo, đối với xâm lấn chi vật thuần túy ác ý, tại chúc phúc tinh thần đệ nhất tính mang đến rất nhiều ảnh hưởng phía dưới, liền ngay cả ma trận phản ứng đều trở nên càng ngày càng linh động, đồng dạng cũng lộ ra yêu ghét rõ ràng. Quý giác, tốt, chúc phúc, tốt, thượng tiện, tốt, tang u, nghiệt vật, nhiều sóng, đều mẹ nhà hắn cho ra chết. Nguyên bản sâu xa cao lãnh khí tức, giờ phút này bỗng nhiên chuyển hướng giữ tận cùng của bạo, như là công trình nhà thiết kế bỗng nhiên từ trong túi lấy ra hai thanh dưa hấu đao đến trái bổ phải chặt ra lên vô song đến đồng dạng. Chỉ vào run dậy bất tử chứng bệnh, ác ý lăng lệ như phòng, đến quý giác đường cái, đừng để ta nhìn thấy ngươi, nhìn thấy ngươi tất đánh ngươi mặt, tất đem ngươi đầu chó túng rơi. Không chỉ là tự mình chứng kiến đời trước người sử dụng mấy trăm năm qua bị trẻ mục nát lô tâm ăn mòn tra tấn cảnh tượng mà hiển hiện, hiện chán ghét, còn có nguồn gốc từ chỗ càng sâu, càng tâm dưới chốt hận ý cùng cuồng bạo. Theo thiết kế cùng sáng tạo ngay từ đầu, liền công vu tâm kế chỗ đã vững đối với hết thảy vòng xoáy tạo vật tuyệt đối ác ý giờ phút này tại bất tử chứng bệnh kích thích phía dưới quý giác có thể cảm giác được trên hai tay phi công ma trận hiện hiện mấy mắt lại sau đó phức tạp đồ văn thế mà bắt đầu tự động sinh trưởng từ huyết nục phía dưới lan tràn hấp thu quý giác linh chất còn chưa đủ một hơi đưa đồng hồ đeo tay linh chất chứa đựng kho dành thời gian hơn phân nửa về sau chỉ để bao phủ quý giác toàn thân ngay tại huyết đụng nội tạng cùng xương cốt phía trên bao trùm tất cả vì linh hồn mặc vào một kiện nặng nghề lại không lưu bất luận cái gì khe hở hộ giáp ngăn cách hết thảy bất tử chứng bệnh bên trong tầng ăn mòn, nếu như không phải chúc phúc cùng linh chất không đủ lời nói, chỉ sợ giờ phút này đã sương, có ngàn vạn cái bàn tay vô hình lịch huyết đục liên tiếp, lịch hướng kéo dài đến bất tử chứng bệnh điệu thịt bên trong đi. Thậm chí, không có cử đi biểu ca xuất thủ. Như vậy một chút xíu xâm nhập quý dắt trong thân thể bất tử chứng bệnh lây nhiễm, liền đã bị triệt để khóa kín, phong bế, vẹn vẹn chỉ tới kịp ăn mòn một chút linh chất, căn bản là không có cách chạm đến linh hồn. Lánh vắc cũng không tính nặng, chẳng qua là cùng duy trì thêm một cái máy móc hàng thần tạo vật ý thức tiêu hao không sai biệt lắm. Từ đối với hiện trạng cân nhắc. Hắn cũng không có lập tức để biểu ca triệt để đem điểm này nhiều sóng cũng rút ra mất, ngược lại đưa chúng nó hội tụ tại trước ngực. Hiện ra tà ngu đen nhánh văn trương, trừ cái đó ra, không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, không thêm ra một con mắt, cũng không có bất luận cái gì thống khổ cùng dày vò. Thậm chí tại quý giác thể cảm giác bên trong, coi như không có phi công ngăn trở, điểm này lây nhiễm đối với chính mình chuyển hóa, chỉ sợ cũng không kịp đã từng long huyết mang đến một phần mười. Hiện tại xem ra, hắn cuối cùng lý giải đã từng lao sư hận không thể đau ánh mắt của mình. Long huyết thật là đồ ta, lo dần sơ cả một đời nghiên cứu tâm huyết kết tình cứ như vậy cho hắn họa họa thành một cố mộ tờ nhỏ cái nào công tượng nhìn có thể không phun máu ba lần, chỉ có thể nói tạo vật ở giữa cũng có cao thấp, long huyết chẳng qua là tác dụng phụ quá mạnh dễ dàng dẫn đến nhiều sóng mà thôi, nhiều sóng cũng không phải là kết quả mà bất tử chứng bệnh, liền tinh khiết là một đống, một đống. như thế tới gần trải nghiệm cái này cùng nhau qua trôi đối ứng chín nhiệt khí tức, quỹ giác đã sắp phun ra. vậy căn bản cũng không phải là bình thường sinh mệnh năng đủ lý giải hình thái, không, nó tồn tại ngay từ đầu chính là đối với sinh mạng phá vỡ cùng làm bẩn. càng đến gần thì càng có thể cảm nhận được cái kia khủng bố tính ăn mòn cùng sức cuốn hút chỉ sợ không chỉ là huyết dịch, liền xem như bay mạt cũng đủ để truyền nhiễm. Chỉ là vấn đề lại tới thời gian dài như vậy đến nay, như thế dài dằng dặc nghiên cứu, vì cái gì bất tử chứng bệnh không có lây nhiễm thời khư bên trong y sư đâu? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia từng cái vui cười hát vang vỗ tay nhiều sóng thân ảnh, hư thối xưng như thi viện trưởng, bốn năm đầu quỷ dị cánh tay run rẩy không ngừng truyền nhiễm khoa chủ trị, dứt khoát chính là từ thi khối khâu lại mà thành tiền chủ nhiệm. Một cái so một cái hình thù kỳ quái, nhưng hết lần này tới lần khác, hoàn toàn cũng không có nhiệt vật tan mòn tình trạng, thậm chí so quý giác còn không hợp thói thường. Quý giác chỉ là cao kháng tính cùng cao miễn dịch, bọn hắn ngược lại càng giống là vật cách điện. Nghĩ mãi mà không rõ, không thể nào hiểu được. Nhưng cái này không trở ngại quý giác hưởng thụ giờ phút này gieo hò cùng tán tụng, đây chính là đứng tại đạo đức cao điểm bên trên tùy chỗ đại tiểu tiện vui vẻ à? Yêu rồi yêu rồi, về sau còn tới. Cứ như vậy, hơi hợt từ trên ghế, còn bình tĩnh sửa sang đống chốc bị liên thành vò nát cổ áo, vớt vớt rủ xuống tới tóc trên chán. Bình thường đi. Một vị đi ngang qua cho tàn công tượng lời bình, ta cảm giác cũng liền vẫn được à? Làm sao có người gọi cùng tiêu thẳng gà? Liên thành cắn răng, khắc chế lửa giận, không nói gì trên thực tế chỉ là áp chế thể nội bất tử chứng bệnh khuyết tán hắn liền đã nhanh đem hết toàn lực nhẫn nhẫn lại ẩn nút nhanh nuốt chịu đựng thời gian dài như vậy cảm thấy thời cơ đã sắp thành thủ hắn buông xuống trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất qua đêm nay các ngươi đều mẹ nó phải chết nhưng ở bên cạnh hắn quý giác lại như cũ tại liễu lo không ngừng nhưng lúc này đây nhưng thật giống như biến thành người khác mặt mũi tràn đầy kính nể vòng quanh liên thành tường tận xem xét sau một lát há miệng liền khen ai nha là ta hết ngồi đáy giếng không thấy thái sơn không nghĩ tới phương pháp trị liệu như thế hữu dụng lợi hại thực tế là lợi hại làm người ta nhìn mà than thở. À. Liên Thành lưỡi nhắc cùng hắn dài dòng, thậm chí càng sợ hắn hơn còn có cái gì lộn xộn chiêu số, quay người liền muốn phẩy tay háo bỏ đi. Nhưng ngay sau đó, liền nghe sau lưng cái kia phảng phất đến từ địa phủ âm phủ tiếng vang. bất quá, ta cũng có mới phương pháp trị liệu có thể đưa ra. Ngay trước tất cả y sư trước mặt, mỉm cười quý giác bỗng nhiên mở miệng nói ra, không biết có thể thử một chút. Liên Thành bước chân bỗng nhiên đình trệ, cứng nhắc tại nguyên chỗ. Gian nan quay đầu lại, mới nhìn đến quy giác tử trong túi mở ra hộp, miêu tả từng tầng từng tầng linh chất mạch kín lấy phong tỏa trong ngoài hộp mở ra là một ống đã sớm đổ đầy dược tề ống trích, càng hơn huyết sắc tinh hồng từ ống trích bên trong phun trào không nớt, phảng phất thủy triều, bành trướng nhiễu loạn. chỉ là nhìn xem cái kia một sợi tinh hồng, liền khiến người không tự chủ được thần hồn dao động, lửa giận, căm hận, hoa ghét, chán ghét vô số ác ý từ trong lòng hiện hiện. chỉ này một sợi, liền đủ để khiến bất luận cái gì vật sống rơi vào vĩnh viễn không phục còn mã cảnh. trong chốc lát, liên thành quay mắt, rốt cục từ nhìn hàm hàm bên trong băng liệt, hiện ra một tia tinh hồng, phảng phất nước mắt, sắp dẻo dắt thảm thiết tại yên rơi xuống kia là, kia là, kia là mẹ nhà hắn nghiệt biến trong linh hồn trô ép ra tinh túy, không biết truyền vào bao nhiêu linh chất bồi dưỡng về sau tái để thuần chín nghiệt chi nhiễm, côn đồ chi độc, tiểu tạp trùng, con mẹ nó ngươi, không được! Liên Thành bén nhọn hò hét, cơ hồ không có ý thức được thanh âm của mình đến cỡ nào hoảng sợ, tuyệt đối không được. Giờ phút này bên trên chủ chi môi giới đang cùng bất tử chứng bệnh kết hợp vì một, nếu như lại rót vào hoàn toàn mới chín nghiệt chi độc lời nói, quỷ biết mẹ nhà hắn sẽ đem cái này một nồi tốt canh biến thành thứ quỷ gì? Là mẹ ngươi một đẹp, si tâm vọng tưởng, chỉ cần lao tử còn có một hơi, ngươi cũng đừng nghĩ. Không thể, tuyệt đối không thể, mọi người tuyệt đối không được tin người mới này hồ ngôn loạn ngữ. Liên thành tiếng nổ giận dữ mắng mỏ, bây giờ trị liệu ngay tại mấu chốt giai đoạn, nguy hiểm như thế đồ vật, không có trải qua nghiệm chứng liền dùng cho trị liệu, vạn nhất chuyển biến xấu. Chuyển biến xấu có thể làm gì? Quý giác ngắt lời hắn, nụ cười càng thêm đùa cận, dù sao tình trạng lại thế nào chuyển biến xấu cùng hỏng bét, kết quả cuối cùng đều chẳng qua là chết ta. Một lời đã nói ra, tất cả mở miệng y sư bỗng nhiên sững sờ, Tr trong đôi mắt hiện hiện hưng phấn quỷ dị tia sáng. Liên phảng phất, đói khát khó nhịn. Chết. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, Chết là toàn thế giới vật đáng sợ nhất, nhưng ở trong này không phải, ở trong này, chết là trên thế giới xa xỉ nhất ban ơn. Tại bất tử chứng bệnh lây nhiễm phía dưới, người bệnh linh hồn cùng huyết nục nhiều sóng dung hợp, chỉ có thể vĩnh hằng tiêu gen đến triệt để trôn vùi trước đó một khắc cuối cùng, vĩnh viễn không được giải thoát. Nhưng bây giờ lại có chết đường tắt xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đơn giản, tựa như tin mừng. Đúng vậy a, người mới năng lực, tất cả mọi người đã dõi như ban ngày, mà cái này một ống dược tề nhìn qua liền tính sát thương kéo căng, vì cái gì không thử một chút đâu? Vạn nhất đâu? Nói không chừng người bệnh liền thật trên đây. Muốn không, thử một chút. Chỉ có thử một chút, tài năng tại thế. Từ viện trưởng bắt đầu, cái này đến cái khác y sư vẩn quẩn tới, thành kính cúi đầu, cùng nhiệt nhìn chăm chú quý giác trong tay ống chích, gần như sắp muốn quỳ bái. Không được. Liên thành trên mặt, gân xanh sụp lên, sắc mặt thay đổi không chừng, bản năng còn tại cãi lại, vạn nhất phương pháp trị liệu dẫn phát xung đột đầu. Khuyết thiếu nghiệm chứng tiền đề phía dưới, tùy tiện sửa đổi phương pháp, sẽ chỉ dẫn đến thất bại trong gang tấc. Ta khác biệt. Nhưng vừa dứt lời nháy mắt, trong lòng của hắn, bỗng nhiên trận trận phát lạnh. Khó mà khất chế, run rẩy. Thật giống như làm ra cực kỳ trọng yếu sai lầm lựa chọn quay đầu không đường, cái chân còn lại, rốt cục đạp về vách núi bên ngoài. một khắc này hắn lại một lần nữa nhìn thấy, ủy giác đụ cười, như thế ôn nhu cùng vui sướng, tựa như là nhìn xem chính mình đi đến trên bàn điều khiển chờ đợi ban cho tài liệu bình thường, nguyên nhân chính là như thế, mới cần nghiệm chứng a. hắn giơ tay lên bên trong ống trích, chỉ hướng gây ra như phóng liên thành, rốt cục chân tướng phơi bày, tại chính thức ứng dụng tại trên người bệnh nhân trước đó, đây không phải còn có thượng hạng lâm sàng kiểm tra đối tượng a. giờ này khắc này, thời khư bên trong, trừ bệnh nhân bên ngoài tiếp nhận bất tử chứng bệnh cùng giống nhau liệu pháp nhẹ chứng người bệnh, chẳng lẽ không phải còn có một cái a. Tĩnh Mịch đột nhiên xuất hiện, làm quý giác trong tay ống chích hướng về phía trước vạch ra lúc, tất cả y sư đều như là khôi lỗi cứng nhắc quay đầu, nụ cười trên mặt vẫn như cũ bên trên, tinh hồng đồng tử nội lên tia sáng. Nhìn về phía bây giờ cực kỳ trọng yếu vật thí nghiệm đã tự nguyện đi đến tế đàn vật sống hy sinh, liên thành. Đúng vậy a, đúng vậy a, đúng a. Các bác sĩ cùng hỉ, nhiều sóng vật nhóm gieo hò, ngẹt nào, may mắn rơi lệ đây không phải còn có một cái a. Đây không phải còn có một cái độc nhất vô nhị vật thí nghiệm cùng máy khảo nghiệm sẽ a. Từ quý giác dẫn dắt cùng thôi động phía dưới, từng bước một đi đến tế đàn, đem chính mình biến thành vật thí nghiệm về sau, Liên Thành tự tuyệt nhìn bên trong phát hiện, hắn đã mặt chữ trên ý nghĩa không thể thay thế. Ngay từ đầu, đây chính là mục đích của đối phương. Khi hắn ở trong phòng họp gật đầu trong nháy mắt đó bắt đầu, cũng đã chú định giờ phút này vạn kiếp bất phục. Cô, Liên Thành sắc mặt xanh trắng ra thế, gian nan, nuốt nước bọt. Nhìn về phía quý giác thời điểm, ánh mắt liền lại không cách nào che giấu, hiện ra một tia hoảng hốt cùng cầu khẩn. Nhưng bây giờ, cái này đến cái khác khổng lồ bóng đen từ dưới ánh đèn dâng lên, bao trùm tại khuôn mặt của hắn phía trên che đậy tất cả hy vọng cùng huy hoàng. ngươi có phải hay không muốn hỏi, có thể hòa giải sao? quý giác giơ tay lên bên trong ống trích, có chút búng ra, gạt ra bọc khí. ngươi có thể hỏi, có thể ôm lấy kỳ vọng, nhưng rất tiếc nuối, bất luận ngươi trả lời bao nhiêu lần, đáp án đều chỉ sẽ có một cái. thật có lỗi, không thể, không được, đã muộn. theo các ngươi đám này thằng hề, đem thời khư mang đến nhai thành trong nháy mắt đó bắt đầu. địa ngục tốc hành, liền đã cho các ngươi mà khởi hành. hiện tại, lần này đoàn tàu đúng giờ chuẩn chút đến, mời tất cả hành khách thu thập hành lý, có thứ tự xuống xe, nên đón người địa phương nhiệt tình hoan nên thậm chí vinh thế không nớt tuyệt vọng cùng trả tấn để chúng ta bắt đầu đi giờ phút này tại quý rắc mỉm cười bên trong vừa lên các bác sĩ vẩn quanh tại liên thành tài hữu hoan hô than thở cảm kích hắn lại một lần nữa kính dân cùng hy sinh không để ý hắn dây rùa cùng phản kháng đem hắn cưỡng ép lại lần nữa cố định tại ghế điện phía trên lại sau đó cái cổ hai tay hai chân thậm chí thân thể đã từng gông xiềng gông cùng lại lần nữa trừ chết cuối cùng nâng lên ống chích đẩy ra một điểm cuối cùng bay mạn từ cái kim một tấm vặn trên gương mặt phóng xuống giữ tận cái bóng yên tâm đi đừng sợ ủy giác cuối cùng Trần An, băng lãnh kim tiêm đâm vào trên cổ tay ra thịt cùng mạch máu, đánh xong châm này về sau, ngươi về sau trong đầu liền chỉ biết nghĩ đến tính dâng chính mình, trị bệnh cứu người nha. Trong nháy mắt đó, ống chích, đẩy đến cùng, Cùng đồ chi động đều cắm vào. Lại sau đó, chỗ tấu văng lên, chính là trong địa ngục cũng chưa từng có, tiêu tên chương ạ. Tấu chương xong, chương 170. Chúc người chết tử tế. Chương 170, chúc người chết tử tế. Tựa như là trong nháy mắt, rơi vào băng lãnh trong hồ nước. Từ trời đất quay cuồng ngạt thở bên trong, mất đi cảm giác, phản phất mấy mắt, lại hình như không biết trôi qua bao lâu. Lam liên thành từ trong hoàng hốt, lại lần nữa ngẩn đầu thời điểm, liền nhìn thấy ảm đạm phai màu thế giới, vỡ vụn hết thảy, bầu trời mọc đầy đau như bảo, đại địa hiển hiện bệnh sởi. Trên bầu trời có mặt trời cười gần, mặt trăng đang kêu rên, bọn chúng trên bầu trời hôn, gặm ăn, can xé, khẳng khái tung xuống máu tươi, hóa thành trần thế ở giữa tràn ngập thác nước, dòng lũ. Dưới ở trên người hắn liền mọc ra một lùn một luồng nấm, nấm hòa tan, liền biến thành sền sệt máu tươi, máu bên trong bọt khí bốc lên, theo hư thôi trong thịt mọc ra, vỡ tan, liền hiện ra từng cái mặt người, vờn quanh ở xung quanh hắn, gào khóc, cười to, lên xuống như mây khói bất tử chứng bệnh độc hại bên trong, cùng đồ ác ý tứ ngược, không cách nào chết đi trong huyết độc sinh trưởng ra thảo phạt lẫn nhau xương nhánh cùng ra thịt, ý đồ giết chết hắn chính mình, mà chính hắn lại lại đi giết chết một bộ phận khác chính mình đến lúc cuối cùng cách ngăn bị đánh vỡ. bên trên chủ khí tức từ trong đó hiển hiện lúc ba cái ở giữa liền phản phất vòng xoáy, bắt đầu không ngừng nghỉ chém giết, tranh đấu, đấu tranh, lấy thân thể của hắn vì chiến trường, vô tận biến hoa chi mạng, vô tận sinh mệnh điểm cuối, vô tận đấu tranh tri nguyên, ba cái đang xen phảng phất vạn hoa đồng tung xuống chói lọi đến khiến người buồn nôn huy quang. Làm hắn không tự chủ được trầm luân tại vô tận huyễn tượng cùng đau khổ bên trong, chết đi, khôi phục, chịu đủ tra đạp cùng tra tấn. Hắn gào hét, gào khóc, bén nhọn hò hét. Há miệng, kịch liệt nôn mửa lúc, liền phun ra một thanh lại một thanh cổ sơ lại vỡ vụn lưỡi kiếm đến, còn có càng nhiều bạch cốt chi phong theo nhiều sóng trong thân thể xuyên ra, lại sau đó, hoạt hóa nhiều sóng huyết nục kéo dài, lại lại lần nữa đem xương phong linh kiếm cùng nhau bao dung trong đó, phản phất nhấm nuốt sát thép. Trong đáy mắt, hắn cũng đã chia 5 nhưng còn sót lại huyết nhưng như cũ chấp nhất một lần nữa lớp đầy, năm kéo tràn ngập nguy hiểm hồn linh lại lần nữa trở lại vách núi bên dưới. Cứu Mau cứu. Ghế điện giằng buộc bên trong, liên thành điên cuồng ngọ ngoại, từng cái miệng rộng sinh trưởng lại suy bại, phát ra phá thành mảnh nhỏ thanh âm, đến không hết vỡ vụn trong đồng tử chạy ra huyết lệ, bản năng gào khóc, "Cứu! Cứu!" Đáp lại hắn, là vui mừng hớn hở hò hét. "Thành á!" Quý giác mở rộng hai tay, hương phấn chúc mừng, "Chúc mừng ngươi a, tiền bối, ngươi thành á!" "Chết! Chết!" Không kịp chờ đợi bác sĩ xuống lại tại bốn phía, chống giống trên gương mặt tràn đầy cuồng hỉ, thật sắp chết. "Chết tử tế! Chết tử tế a!" Bọn hắn vỗ tay, vỗ tay reo hò, chạy xuống kích động nước mắt, cuồng hỉ hò hét, "Cố lên a, cố lên!" tin tưởng chính mình, tin tưởng ngươi, nhất định có thể, liền kém một chút. Ha ha, nuốt vào. Ngươi cảm giác như thế nào? Cảm giác như thế nào? Quý giác nắm tay của Vũ, vui cười của Vũ, liền kém một chút. Ngươi liền có thể chết, tiền bối, ngươi nhưng nhất định phải bị bệnh ma đánh bại à? Ngươi, ngươi, từ địa ngục dày vò bên trong, liên thành toàn thân miệng mở ra, bén nhọn hí lên, muốn giận mắng, nhưng há miệng về sau, lại độ phun ra từng hạt cục máu đến, cục máu rơi xuống đất, liền phản phất nhuyễn trùng biến hóa, cuối cùng lại bốc hơi vô tung. Hắn duỗi ra vặn vẹo ngón tay, bản năng muốn bắt lấy quý giác nhưng khoảng cách lại quá xa chỉ kém một đường chỉ tiếc trước mắt cái này liều lượng vẫn có chút quá bảo thủ quý giác xoay người ngắm nghĩa hắn thảm trạng đông nhiên đề nghị muốn không chúng ta lại đến một cái đợt trị liệu a liên thành toàn thân từng cái con mắt trưởng lớn lồi ra đến trải rộng tơ máu giống như là côn trùng gần như sắp muốn tránh thoát thân thể tiêu diên cùng tiếng gào thét càng ngày càng chói tai trận trận dãi dượt dứt khoát tiến thêm một bước quý giác làm ảo thuật từ phía sau móc ra một vài gấp 10 lần so với trước đó to lớn ống kim khoảng chừng cánh tay lớn như vậy bên trong tràn đầy chói mắt tinh hồng kích động Chúng ta trực tiếp dùng tại người bệnh trên thân tốt. Chỉ một thoáng, lòng tin tăng nhiều nhóm các bác sĩ con mắt lại lần nữa sáng lên, càng ngày càng hưng phấn, tiếng cười thê lương lại cao vút, khà khà gầm thanh không ngừng. Chỉ có ghế điện bên trên, đột nhiên truyền đến kim loại vặn vẹo bén nhọn thanh âm. Là liên thành đang giãy rủa. Thê lương điên cuồng gào thét, công kèm cục thịt bên trong, lại có hình người hình dáng ẩn ẩn hiện hiện, há miệng ầm ĩ gào thét, từng đạo dị dạng thân thể giống như là côn trùng núp Trong đáy mắt đó, vô số lông tóc khô héo trên đỉnh đầu, nhiên có một viên trôn dấu ở trong huyết nục mắt xanh mở ra, chảy rộng tơ máu, no bụng chấm hung lệ nhẫn, nhẫn, nhẫn, nhẫn, nhẫn, đã không thể nhịn được nữa. vậy mà can đảm dám đối với bên trên chủ ban ân dáng lâm chi môi giới đạo thủ đều là ngươi bất ta, đều là các ngươi bất ta. liên thành ầm ĩ gào thét, lại không bận tâm, giật ra thể nội cuối cùng phong tỏa, từng cái miệng lớn đóng mở thanh âm trùng điệp tại một chỗ, giống như lôi minh, các ngươi đều phải chết. trong nháy mắt đó, tại mắt xanh quan sát bên trong, toàn bộ thời khư phảng phất đều ngưng kết máy mắt, vạn tượng đóng băng, tựa như hoang khư chi uy, nhưng cái kia cùng hoang khư nhưng lại hoàn toàn khác biệt bởi vì đình trệ cũng không phải là huyết đụng mà là như lộ như điện khó mà bắt giữ cùng quan sát đo đạc đến tinh thần cùng ý chí thậm chí cái gọi là linh hồn gợn sóng vô hình từ cái kia đôi mắt lưu chuyển bên trong đống nhiên quyết tán nhấc lên mắt thường không cách nào phát giác sóng lớn sóng biển nháy mắt cảm quét toàn bộ thời hư từ liên thành vỡ vụn trong thân thể có thượng vị nhiệt vật đại quyền hiện hiện bao phủ tất cả qua trong giây lát quý giác chỉ cảm thấy thân thể chấn động giống như có cái gì nhìn không thấy thủy triều theo trên thân cuốn qua đi nhưng giờ phút này vì phong tỏa nhiệt vật lây nhiễm mà bao phủ thân thể phi công lại đột nhiên chấn động Cung Bảo rút ra đồng hồ bên trong linh chất dự trữ, đem hết thể tác dụng tại quý giác trên thân thể biến hóa đều bán ra. Lại sau đó, hắn liền cảm nhận được hết thể thượng thiện khí tức cùng biến hóa bị đều ngăn cách, bài xích. To lớn nhập viện lâu bên trong, tại đôi mắt sóng ánh sáng bao phủ phía dưới đã biến thành thượng thiện chi lực cấm khu, bài xích ra tất cả ngoại giới quái nhiễu cùng biến hóa. Không chỉ là thượng thiện, liền ngay cả thời khư bản thân can thiệp đều đều biến mất. Ngay tại quý giác trung cảnh, từng cái y sư thân ảnh bỗng nhiên mở đi, phản phất thấp kém băng vi hình, kịch liệt lấp lóe, biến thành không cách nào chạm đến huy ảnh chỉ có đỉnh đầu bọn hắn, viên kia vô số mặt người chập trùng to lớn khôi u, giờ phút này kịch liệt đập, tựa như là xung huyết trái tim, tiếp tục bành trướng thêm. Làm lại không thời khư quấy nhiễu cùng áp chế về sau, bất tử chứng bệnh tứ ngược lan tràn, càn rỡ mở rộng, hư thối cùng khô héo huyết nhục lại lần nữa trùng sinh. Thậm chí, so trước đó còn muốn càng thêm hung hăng năng ngược. Viên địa quỷ dị đôi mắt, chậm rãi dâng lên, khảm vào trong đó. Lập tức, từng đạo xuyên vào trong đó đen nhánh lưới kiếm triệt để hòa tan, cắm vào trong đó, biến thành lưu chuyển hắc quang, gia tốc tụ tập biến cùng chuyển hóa, khiến lấy bất tử chứng bệnh bên trong chỗ dự dục ngầm gia tốc trưởng thành trong hư không, không thể đếm hết thì thầm cùng thì thầm âm thanh tán loạn vang lên, khó mà phân biệt, nhưng lại ở bên tai liễu lo không ngừng. Phản phất kể rõ thế gian hết thể hảo diệu cùng kỳ bí, bí, người biết, nhân trí không cách nào lý giải không hiểu chân lý, khó mà miêu tả lại phản phất hoàn toàn thành lập rất nhiều chân lý. ngâm tụng, tán hưởng, tôn sùng, cúng bái, khiến hết thể kẻ lắng nghe ý thức đều cấp tốc cú ám, cùng loạn. mà vô số sinh trưởng huyết đục kéo dài, thế mà biến thành một tòa to lớn hải cốt chi luân, côi đu, không ngừng vận chuyển, thần thánh lại giữ tận, tỏa sáng màu đỏ thâm tia sáng, từng đầu kéo dài dâu thịt theo cốt luân phía trên rơi xuống. Cuốn quanh tại liên thành trên thân, ngáy mắt, liền trợ giúp hắn tránh thoát trói buộc, lại sau đó, từng đạo phản phất đao kiếm huyết nục khí quan cùng hài cốt liền theo liên thành trong thân thể bị đè ép mà ra. Côn đồ chi độc đều số tan. Huyết nục dính liền phía dưới, mà đã sớm hoàn toàn thay đổi liên thành, lại nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười to, hắc, ha ha ha ha, ha ha ha đây đều là ngươi tự tìm. Đôi mắt huyết nhãn gắt gao nhìn về phía quý giác, ngươi tự tìm. Từ tiếng giống bên trong, cốt luân tiếp tục bành trướng thêm, chỉ tiếc, thật giống như phát dục không hoàn toàn, chỉ là bành trướng một chút, nội bộ liền truyền đến từng đợt giận người băng liệt tâm thanh vô số kẻ nước hiển hiện chưa thể được đến đầy đủ thai nén cùng vũ chồng, cho dù là nghiệt vật đại quyền vẫn như cũ không cách nào hoàn thành cuối cùng chuyển hóa, liệt giới thành thai, thất bại trong căn tức. Liên Thành trên mặt hận sắc hiển hiện, càng ngày càng dữ tợn, cho tới bây giờ hắn mới rốt cục thấy rõ quý giác trong tay vỡ vụn to lớn ông tiêm. Nơi nào mẹ nhà hắn còn có cái gì cuồng đồ chi độc, hoàn toàn chính là một thùng lớn bị ô nhiễm huyết tương mà thôi, hoàn toàn liền bị đùa nghịch cái thấu triệt. Nhưng không quan hệ, cho dù là bây giờ bên trên chủ môi giới vẫn như cũ đầy đủ thay đổi đã từng có từ lâu quy tắc, khống chế thời thư. Liên Thành nâng lên hai tay, giữa không trung quan sát dưới chân nhỏ bé quý giác hiện tại các ngươi cỏ rác hảo hảo trên cảm thụ chủ chi uy quyền đi nương theo lấy lời của hắn cốt luân lượt vòng chính giữa đĩa thịt từng đợt kịch liệt đập theo nhập viện lâu phía trên dâng lên tỏa ra ánh sáng chói lọi lại sau đó tại nhiệt vật ô nhiễm phía dưới vô tận huyết vũ từ trên trời rán xuống hát với uốn dót toàn bộ phương xa môn trận đại lâu tỉnh lại tất cả ngủ say người bệnh khiến những cái kia vĩnh viễn không no bụng đủ hồ linh cuồng. ngay tại chống trong hành lang từng cái còng lưng người bệnh quỷ xuống đất cuối cùng tiêu thân thể cấp tốc bánh trướng dị hóa trên để bị chuyển biến làm nhiệt vật phụ thuộc Tại xương quốc cùng gia thị thịt sinh trưởng nhiều sóng trong thanh âm, đói khát hí lên liên tiếp. Ngay tại trong phòng bệnh, những cái kia toyo thóp bọn quái vật đang nhanh chóng sinh động. Mất đi y sư đàn áp cùng khống chế về sau, bọn chúng đột phá tất cả trói buộc, xông phá cửa phòng, tùy ý tại trống dũng trong hành lang búa đậu, xâm nhập không người văn phòng, bạo ngược phá hư động đồ tầng hầm đại môn. Tại từng cây xì xì rung động tiết lộ đường ống ở giữa tìm kiếm huyết nhục khí tức, miệng lớn thao thiết nhà bên trong mỹ thực. Một khỏa lại một khỏa tinh hồng con mắt lóe sáng lên, nhìn về phía ở giữa cái ghế, còn có trên ghế cái kia bị trói cực kỳ chặt chẽ, đang không ngừng rủa rơi lệ giáo đoàn thành viên mua lên. Trong tiếng kêu gào thê thảm, huyết sắc như chút nước, cốt nhục tách rời, chỉ có một bộ tàn tạ đối với bộ đàm lăn xuống trên mặt đất, lại không người để ý tới. Một đạo lại một đạo đói khát tiếng gào theo yên lặng môn trận đại lâu bên trong truyền đến, liên tiếp, đói khát bọn quái vật phun trào, hưởng ứng liên thành mệnh lệnh cùng kêu gọi, không kịp chờ đợi phá vỡ tầng tầng lồng giam cùng trói buộc. Ha ha. Ha ha ha ha ha Cảm thụ được cái kia vô số đói khát hí lên, liên thành lại phảng phất lắng nghe dương cầm, hết sức vui mừng, trải rộng tơ máu đôi mắt quan sát quý giác. Nhìn thấy sao? Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thế nhưng lại không người đáp lại. Thật giống như thất thần đồng dạng rõ ràng là như thế trang nghiêm cùng tốc lệnh trường hợp thời khắc sinh tử cực kỳ trọng yếu thời cơ quý giác trì trệ ngẩng đầu nhìn về phía hắn nghi hoặc như đầu giống như không có không có nghe rõ đồng dạng không có ý tứ a chờ một chút a hắn túi đầu xuống từ trong túi thượng vàng hạ cám đổ vật bên trong lật ra một cái cải tiến qua điều hòa không khí điều khiển từ xa hướng sau lưng quái sóng chiều động môn trần đại lâu để xuống nút khởi động trong nháy mắt đó đã từng trong khoa phụ sản cái kia một bộ cũ kỹ điều hòa không khí bản ong ong chuyển động phán phát khởi động nhưng trần chuổi tại bên ngoài hỏa tuyến phía trên lại dần hiện ra một đám chập mạch hỏa hoa Toát ra, rơi ở trên mặt đất, từ côn bên trong lan tràn, nháy mắt, ánh lửa khuếch tán, bước lên, toát ra, thiêu đốt lấy chồng chất như núi hóa học vật chất. Không chỉ là khoa phụ sản, thậm chí không chỉ là lầu 3, lầu 4, lầu 5, lầu 6, thậm chí tầng hầm. Hết thể linh chất điện có thể chạm đến trong khu vực, tất cả đồ điện đều đều nhịp phát ra dị hưởng. Tại những cái kia tung bay bụi ở giữa, vỡ vụn đường ống bên trong không ngừng toát ra nồng đậm khí ga, giữa khí chế bị thời gian từng cái bị mở ra to lớn bình dưỡng khí, ông ông tác hưởng như cũ tại kịch liệt vận chuyển dưỡng khí chế tạo cơ trên mặt đất khắp nơi chạy xôi xăng, chính là hành lang cùng thiết bị thời gian, mấy cái loe ra quỷ dị hồng quang hình ống vẩn. giờ phút này, tại sao sôi tín hiệu trong kêu gọi, bọn chúng phát ra đều nhịp tiếng tít tít. lại sau đó, chỗ nhấc lên, chính là phảng phất muốn đem toàn bộ thời khư đều triệt để xé rách, tức giận tiếng vang. ban đầu, là từ dưới đất phòng nát cửa sổ về sau chỗ phun ra một điểm diễm quang, lại sau đó, là phảng phất nộ long tràn ngập tất cả lối đi nhỏ, hành lang thậm chí văn phòng tinh hồng liệt diễm, đến cuối cùng, từ đến đầu, tựa như là một cây tám khối tiền mua được hoa sen sinh nhật ngọt đến, tại bén nhọn chói hai trong tiếng vang, liệt diễm vòng, lúc đít cấp tốc lan tràn, chỉ có hỏa diễm, hỏa diễm dâng lên, hỏa diễm phun trào, hỏa diễm bốc lên, hỏa diễm nuốt hết hết thảy, ánh lửa chiếu sáng tất cả. Trước nay chưa từng có khí lãng cản quét bên trong, chủ trị đại lâu vô số mảnh vỡ thủy tinh bay toé. Lại sau đó, theo nền tảng số đồ, khổng lồ kiến trúc đứt thành từng khúc, giống như là không lưng như người khổng lồ, tắm rửa liệt diễm, túi đầu lê bái, không thể đếm hết bụi bặm tràn ngập, khói đặc cuộn cuộn, mà tan chi đoạn xương cuốt cùng máu tươi, chân chính biến thành mưa to, cùng đá vụn cùng một chỗ, từ trên trời ra xuống, khuyết tán tinh hồng. Hô, thoải mái a. Quý giác đón đập vào mặt nóng rực, nhìn không được huyết sáo, hai tay chống lạnh, ta đã sớm nghĩ làm như vậy. Nói, hắn quay đầu lại, nhìn về phía ngươi ra Như Phong Liên Thành. "Đúng rồi, ngươi vừa mới nói cái gì tới?" Tấu chương xong, chương 171. Ông chủ nhỏ không tính mở. Chương 171, ông chủ nhỏ không tính mở. Hỏa diễm chạy xiết, bước lên. Nóng rực cùng phong sen lẫn đại lượng bụi bặm cùng đá vụ, bay tóe vây xuống, ngay tiếp theo huyết sắc. Mà ngay tại môn trận đại lâu bên ngoài trên cổng trường, từng cái thân ảnh chật vật ngay tại tránh né lấy mưa to tàn chi đoạn sương cốt, sắc mặt u ám. Tại phía sau cùng Đồng Họa thở hồng hộc lau mồ hôi trên trán, cảm giác chính mình chưa bao giờ mệt mỏi như vậy giống con chó qua. Quý giác tên Vương bắt đạn kia một quyển ghi chép sách đưa tới, miệng đều bất động khẽ động, ngược lại là chính nàng chạy gãy chân. Trên đường đi trong lòng run sợ khiêng hắn cho bom, khắp nơi lắp đặt coi như, cái gì khí ga dưỡng khí van còn có các loại bụi rơi vãi trang bị. Tất cả đều là tay nàng động thao tác. Có thể nói, nếu như Quý giác cái này phần tử khủng bố là phía sau màn hắc thủ lời nói, cái kia nàng cũng chạy không thoát pháp vòng chế tài, cái này nếu là ở bên ngoài, làm không tốt đồng chức vụ tên kia, liền muốn đen lên mà đến, quân pháp bất vị thân để chính mình đường đường đồng ra đại tiểu thư đến bạo phá bệnh viện. Quý giác chó trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lan truyền ra ngoài lời nói, vậy coi như là cả một đời hát lịch sử. Không đúng. Đồng họa bỗng nhiên cảnh giác, tên chó chết này cũng không phải là muốn muốn bắt cái này đến nắm chính mình à. Nhưng nói như thế nào đây? Giờ phút này mắt thấy như thế lớn một cái đồ chơi ở trước mắt chính mình bảo chết, còn là chính mình tự mình chôn lôi tiếp tuyến, nàng lại có một loại khó nói lên lời cảm giác thành tựu cùng kích thích theo trong lòng hiện hiện. Cảm giác còn rất thoải mái. Đáng tiếc, sảng khoái cũng không có tiếp tục quá lâu ngay tại bệnh viện phế tích phía dưới, một bộ không chọn vẹn giữa quái vật, đột nhiên có thống khổ tiếng gào thét vang lên. đổ nát thê lương đột nhiên hở ra, lại sau đó vô số đầu người hợp lại mà thành quỷ dị cử thủ rốt cục, triển lộ diện mạo. Bệnh viện phong bế lầu hai bên trong, cái tiêu một bộ không biết bao nhiêu người bệnh dị hóa nhiều sóng mà thành thái thú. giờ phút này chỉ là nhìn xem, nàng một cái ả hệ thở liền đã tê cả ra đầu. có thể cảm nhận được vậy coi như là trực diện nổ tung cũng không có chút nào dao động tràn đầy sinh mệnh lực, thậm chí hung lệ đói khát khí tức. cái này nếu là thả ở ngoài thời khư lời nói chỉ sợ cũng đã đầy đủ đánh giá là nguy hại cấp đủ để chuyên môn điều động quân đội đi tiến hành tiêu diệt đi. nhưng giờ phút này nàng lại không chút nào hoảng lui lại một bước, đem từng cái như là cái sắc không hồn thiên tuyển giả hộ đến trước ngực. ngay tiếp theo thần sắc có giật tạ lam. giao cho ngươi. nàng nói. tạ lam khỏe mắt một trận cuồng loạn, không thể làm gì thở dài. mặc dù trước thời hạn cho ta biết cùng cái khác người sống sót rút lui, điểm này ta rất cảm tạ ngươi, nhưng ta chỉ là cái nhà nghiên cứu a. hắn lãnh đạm mà hỏi, coi như lui mười không bước đến nói, quý giác làm sao sẽ biết ta nhất định sẽ giúp hắn. Hắn nói, "Đồng Họa nhớ lại ghi chép sách bên trên nội dung, thần sắc cũng cổ quái, thân phận của ta ngươi rõ ràng, nếu như ngươi hộ giá có công lời nói, đồng gia chỗ tốt đại đại có, ta không thiếu tiền." Tạ Lam không cần nghĩ ngợi lắc đầu, khỏe miệng khinh thường bốc lên. "Khôi Hải đâu, chúng ta qua hệ nghiên cứu đầu nhập mặc dù lớn, nhưng tối thiểu đầu nhập cùng sản xuất là thành có quan hệ trực tiếp được không?" Hốn hổ, chính mình còn dựa lưng vào chữa bệnh nghiệp vụ loại này máy ít tiền, coi lại ai cũng cùng các ngươi cho tàn giống nhau là hang không đấy a. Chết cười người. Hắn còn nói, "Đồng Họa tiếp tục thuật lại quý giác lời nói, nếu như ngươi không có tác dụng gì lời nói, Tài liệu đừng nghị phân nửa điểm, bất tử chứng bệnh tiêu bản hắn độc chiếm. Bao quát ngươi hiện tại thu thập, cục an toàn đều muốn cho ngươi toàn bộ kéo rơi. Nàng dừng lại một chút, Nguyên Văn Thuật lại cuối cùng tất sắt kỹ. Vị bác sĩ này, ngươi cũng không nghĩ chính mình bằng hành nghề thầy thuốc bị thu hồi a. Một lời đã nói ra, Tạ Lam nụ cười khinh thường cứng nhắc ở trên mặt, hốc mắt trận trận nhẹ lên. Dưới cổ áo trong túi, trốn đã cười đến khắp nơi lan lột, nhanh không dừng được. Ha ha ha, họ tạ ngươi mẹ nó cũng có hôm nay. Các ngươi cho tản đám này công tượng, đều mẹ nó tăng lương tâm a. Tạ Lam tức giận, chỉ muốn một ngụm nước miếng nôn tại tấm kia mặt chó bên trên, cậu vật đã sớm nhớ thương ta đi. Chính mình muốn chết còn kéo ta một cái người vật vô hại bác sĩ xuống nước. Cổ vũ lời nói, ta tạm thời còn có chút năng lực. Hắn cắn răng hồi lâu, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, đừng hy vọng ta đi giúp hắn trị không chết chứng bệnh nào. Vừa dứt lời, nhiễu loạn nóng dược trong cung phong, từng sợi tựa như ảo mộng ánh sáng nhà hiện hiện, không thể đếm hết cổ độc từ nóng dược chi phong bên trong khuếch tán ra đến, triển khai trùng cánh, bay lượn, tựa như chói lọi sóng ánh sáng, hóa thành dòng sông, thổi hướng trong phế tích điên cuồng dễ leo ra thai thú chỉ một thoáng, hai thú đứng đầu bên trên, vô số dữ tận đầu người phản phất lâm vào một cảnh thần sắc nhau nhau nhiễu loạn, trông giống trong con mắt hiện ra tuyệt vọng hoặc là oán độc thần sắc, tự chạy chuyển bên trong điên cuồng. thế mà cứ như vậy một đầu đâm vào trong phế tích, cùng liệt hỏa cùng trong phế tích nhìn không thấy quái vật vật lộn. lại sau đó, Tạ Lam hí xáo, lập tức sau lưng cái xác không hồn đám khôi lỗi nho nhau, nhau bắt đầu chuyển động, nguyên bản ú ám đồng tử hiện ra một tia thanh minh, lại sau đó là hoảng hốt cùng kinh hoàng. đi, giải quyết món đồ kia. Tạ Lam chịu đựng đau lòng hướng phía trước một chỉ, giải quyết lời nói, ta chấp hành nước, ta thả các ngươi xuất viện. chỉ một thoáng. Những cái kia hỗn loạn đồng tử nhau nhau sáng lên, cơ hồ cũng hỉ. thậm chí đều không cần tạ lam lại thúc dục, không muốn sống nào tới, khiến cái kia cùng bạo quái vật không dành bận tâm cái khác. Giờ phút này mắt thấy chính mình gióng trống khua chiêng điều động thượng vị nhiệm hóa cư, nhưng trong một chớp mắt bị đưa lên này, giờ phút này cốt luôn phía dưới, nguyên bản khí thế dâng trào liên thành, lập tức lâm vào ngốc trệ. Mơ mịt, nghi hoặc, khó có thể lý giải được. Mẹ nhà hắn ta lớn như vậy một cái phòng khám bệnh lâu đâu? Đến nơi lâu rồi? Hết rồi. Ngắn ngủi trong tĩnh mịch, hắn chỉ nghe thấy, phốc, một tiếng từ phía dưới truyền đến. Rõ ràng như thế, Nhưng khi hắn cụp mắt nhìn hàm hàm lúc, liền nhìn thấy Quý giác nhìn quanh tà hữu, che miệng bộ dáng, nguyên bản huyết sắc tràn ngập đôi mắt, giờ phút này càng ngày càng tinh hồng, cuồng bạo. Ta muốn giết ngươi. Có thể, có thể, chuyện quan trọng nói một lần liền đủ rồi, tạp ngư lời kịch không cần thiết một mực gọi tới gọi lên. Chuyện của ngươi chút đấy, lấy ra a. Quý giác mẹo đầu nhìn xem hắn, dẫn ra ngón tay, có cái bật lửa liền cắn cái bật lửa, lại không khoe khoang một chút lời nói, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Nói hắn dừng lại một chút, nụ cười liền trở nên càng ngày càng đùa cợt. vị này chủ tế, ngươi cũng không nghĩ để người ta biết hóa tà giáo đoàn đều là một đám sẽ chỉ hô khẩu hiệu rác rồi à? ngươi đây là tự tìm đường chết. liên thành nổi giận, vốn là muốn la như vậy, nhưng tại hắn há miệng né mắt, thế mà nhớ lại, là quý giác đùa cợt, giờ phút này xấu hổ cùng lửa giận đan xen phía dưới, thế mà liền ngay cả nói dọa đều đã không có lực lượng, mà càng làm hắn không cách nào coi nhẹ, là cái kia trên sống lưng lan tràn ác hàn thậm chí trong lòng chỗ hiện lên áp lực cùng thận trọng. giờ phút này, cơ hồ cùng bên trên chủ chi môi hỏa làm một thể liên thành, tại đối mặt quý giác lúc thế mà lại cảm giác được nơm nớp lo sợ như lâm đại địch, không chỉ là phía trước cái kia âm độc tàn nhẫn thao tác cùng đối với thời khư bên trong quy tắc lợi dụng, càng là bản năng nhắc nhở cùng đến tự tử nghiệm linh ngộ. tất cả mọi thứ đều tại nói cho hắn, tên trước mắt tuyệt đối là hàng thật giá thật quái vật. bây giờ đã hoàn toàn thay đổi nằm viện trong cẩu, đã sớm hóa thành ma cảnh, ngay tại bên trên chủ chi lực dáng lâm nấy mắt, hết thảy thượng thiện chi lực đều hẳn là bị đều khu trục hóa thành hắc khu. nhưng bây giờ cái kia thiên tuyển giả lại như cũ nhảy nhót tương bừng đứng trước mặt mình, lông tóc không thương, mà ngay tại liên thành sau lưng, cốt luân vận chuyển không ngừng, khối u giống như là trái tim lập. Phía trên nhãn, Cầu đã quan sát tất cả, nhưng đủ để khiến Thiên Tuyển giả đều nháy mắt nhiều sóng nhiệt vật nhìn chăm chú. Giờ phút này vậy mà ở trên người Quý Giác, không hề có tác dụng. Từ cái này mà cảnh bên trong hắc khu, Quý Giác linh chất chi quang vẫn như cũ lấp lánh, không có chút nào bất luận cái gì dao động. Thậm chí liền ngay cả trước đó bất tử chứng bệnh ăn mòn, cũng không từng để hắn có mảy may biến hóa. Bây giờ, cho dù là cùng cốt luân hợp làm một thể, liên thành trong lòng run rẩy cũng chưa từng chậm lại mảy may. Ngược lại bởi vì cái kia một tấm đùa cợt nụ cười, càng ngày càng nghi thần nghi quỷ. Một khi xuất thủ, liền không lưu tình chút nào, toàn lực ứng phó. chết đi. Từ cốt luân lượn vòng trong không minh, giữa không trung liên thành đưa tay ra, thang biến nhất hệ khí tức cùng nhiệt vật tạm đạm ba động dung hợp lại cùng nhau, ngàn vạn tinh thần từ giờ phút này chỉnh hợp vì một. Lại sau đó, từ trên xuống dưới, hạ xuống tuyệt phạt. Thuần túy linh chất trùng điệp chất biến về sau, liền biến thành tác dụng tại linh hồn phía trên cuồng bạo xung kích, lôi cuốn nhiệt vật chi nhiễm, bắn ra một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Không phân trước sau linh hồn xung kích trùng điệp tại một chỗ, ở giữa không trung đều hình thành chói mắt lại dữ tợn hắc ám quy tích, thẳng tắc đâm xuyên mà đến. Lại sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang lên. Gào khóc thét lên, Ngay tại quỷ rắc trong tay, dây xích kéo một cái, khâu lại quỷ thai liền bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay hắn, giống như tấm vun, đè vào đủ để nháy mắt đánh tan bất kỳ ý thức nào linh hồn xung kích phía trước, không có chút nào kỹ xảo, trực tiếp mặt chữ trên ý nghĩa mặt tiếp chuyển vận chính diện ăn hết tất cả liên thành chuyển vận. Cái kia quá rồi rào linh chất xung kích cùng huyết đục va chạm tại một chỗ, thế mà nhấc lên một tiếng bành trầm đủ. Không, có lẽ không phải va chạm thanh âm, là xuất huyết não bạo liệt trước đó cuối cùng gào thét Có như vậy trong nháy mắt, quỷ thai nguyên bản câu lại mà thành cái đầu nhỏ bành trướng đến nguyên bản hai cái lớn nhỏ, trong hai mắt mũi miệng xỉn xị huyết sắc nháy mắt lượn mà ra. Mà hai viên gạt ra huyết nục linh chất đầu lâu đã nháy mắt bạo liệt. Nhưng ngay sau đó, lại tại phi công tái tạo phía dưới, cương ép lập đầy, chỉ có thể tuyệt vọng dãy rùa, kêu thảm, miễn cưỡng ngăn hạ một đạo lại một đường linh chất công kích. Linh hồn vỡ vụn, thần trí phân cách, ý thức điên cuồng, ký ức thanh tủy. Những này tác dụng phụ căn bản không quan trọng gì. Chỉ cần phi công nơi tay, liền có thể trong khoảnh khắc tái tạo. Mặc kệ là bị linh hồn xung kích tẩy thành tiểu năng hay là bị bạo ngược, ta ngu chi nhiễm cho nhiêu sóng thành quái thai, đều không thể kết thúc. Liền cái này, liền cái này, liền cái này. quý rắc gần như sắp cười ra tiếng, cơ trong tay gào thảm quỷ thai nghe thấy sao? Nó hỏi ngươi có hay không ăn cơm để ngươi dùng thêm chút sức. lập tức, quỷ thai kêu khóc thanh âm càng ngày càng cao, vuốt cùng thê lương. chế rêu cùng tiếng khóc, tựa như là châm, từng cây đâm vào liên thành trên mặt, khiến sắc mặt từ đỏ lên cùng xanh xám ở giữa lưu chuyển, Ta muốn ngươi chết. từ liên thành rít gào bên trong, cốt luân lại lần nữa ma trận, huyết nục phía trên đôi mắt tỏa hào quang rực rỡ. càng hơn trước đó, cuồng bạo dòng lũ lại xuất hiện, dâng lên mà ra. mà ở trước đó, chỗ văng lên là kinh tâm động phách, tiếng trung. liên phảng đến từ Abu, không có việc, đúng không? quý dân nói, tiếp xuống, đến ta chẳng biết lúc nào hắn đã móc ra gọi hồn linh, nhét vào quỷ thai trong tay. lại lần nữa, rung vang, đinh, gọi hồn linh tiếng thứ nhất vang, tỉnh lại cảm giác lĩnh bực bên trong tất cả tàn linh. làm quỷ thai trong tay, cái tiêu một viên bất luận làm sao ráy ruột đều không thể vùng vây thoát ra khỏi phạm phất hàn chết ở trên tay của nó linh đang phát ra tiếng thứ nhất giòn vang lúc thời điểm đến từ âm ngũ cảm hóa cùng tiêu gọi, cũng đã khắp thời khương. tựa như là tay nắm lấy nung đỏ khối sắt như thế. quỷ thai tiếng tiêu thảm thiết càng ngày càng cao vút, đầu lâu phía trên hiện ra một đạo thảm vết nước, vô số linh chất tản mát mà ra khó có thể chịu đựng đến từ gọi hồn linh khủng bố áp lực cung ép những ngày này nó trong bụng ăn hết tất cả linh chất bị đều hao tổn không đã từng Diệp giáo sư thực hiện ở phía trên hạn chế giờ phút này đã tại quý giác phân ly thuật phía dưới bị đều giải trừ lúc đầu đây cũng không phải là cái gì đặc biệt chặt chẽ cùng hạn chế ở phía trên phong tỏa vừa vặn tương phản tại thực hiện hạn chế thời điểm Diệp giáo sư còn chuyên môn suy yếu liên quan linh chất mạch kín đối với phân ly thuật kháng tính. có thể nói dễ dàng sụp đổ quý biết đi ra ngoài tại bên ngoài lúc nào muốn liều mạng Diệp giáo sư năm đó xuống thời khư dò xét liệt giới vơ vét của mộ thời điểm gặp được nguy hiểm nhiều vô số kể, hiểm tử hoàn sinh lúc càng là nhiều đến chính mình cũng nhớ không rõ. Nên liều mạng thời điểm liền liều mạng, loại này phong tỏa ngày thường hơi cố kỵ một chút là được. Thật đến trọng yếu thời điểm, nên một thanh kéo xuống đến, mẹ nhà hắn cùng ngươi bảo. Tiếng trung giòn vang, quên quần tại hỗn độn thời khư bên trong, chỉ một thoáng, chỗ hiển hiện là khắp mỗi một tấm đất, bao phủ hết thể không gian, thậm chí theo trong phế tích chỗ phun ra ngoài, tàn linh thác nước. Xanh biết cú quang đâu đâu cũng có, dây đặc đến khiến người giận rồi. Ngay tại quý giác không tiếc, quý hai, đại giới tình trạng phía dưới đều bị theo trong yên lặng tỉnh lại, mở to mắt, lại sau đó, quỷ giác bàn tay lắc lư, nắm chặt quỷ thai tay nhỏ, lần thứ hai quay xuống, gọi hồn linh tiếng thứ hai vang, kích phát tất cả tàn linh hung tính. Bảnh, trước hết nhất nộ tung, là quỷ thai đầu lâu, tựa như là bị cuốn vào cối xay thịt bên trong, tại gọi hồn linh không hạn hạn chế cuồng bạo rút ra phía dưới, hai viên linh chất đầu lâu nháy mắt vỡ nát, nhưng ngay sau đó lại bị lại lần nữa tái tạo, cưỡng ép duy trì lấy hoàn chỉnh. thân thể nho nhỏ cấp tốc khốc cát, phản phất sát chết cháy, sụp đổ, lại sau đó. Quỷ giác bên hông tràn đầy khô lâu linh chất lồng liền nhét vào quỷ thai trong ngực, không biết vơ vét bao nhiêu người bệnh cùng cái vật. Ngay tiếp theo tam chín cái thiên tuyển giả tất cả linh chất lưu lại ở trong chớp mắt bị đều thao thiết trống không. Mà phô thiên cái địa bích quang từ tiếng trung nhiễu loạn phía dưới đã biến thành ngập trời sóng thần, chạy xiết tứ ngược quần quần căn quét. Ngàn vạn âm thanh trùng điệp cùng một chỗ thê lương tiếng kêu giền quấn quẩn liền biến thành không chỗ có thể trốn linh hồn xung kích, không chỉ là quý giác giữa miệng mũi máu tươi chảy đầm đìa, liền ngay cả giữa không trung liền thành cũng không khỏi đến mắt tối sầm lại. Mà cuối cùng khô quát vỡ vụn vị thai chi thủ bên trên gọi hồn linh rơi xuống rơi vào quý giác trong lòng bàn tay, bị nắm chặt, suy suy dung động đây là tuyệt đối không cách nào mượn tay người khác người khác, cũng vô pháp sử dụng cách thức khác trốn qua, cuối cùng cửa hại khó. hắn hít sâu một hơi, đó liền thành chố nhấc lên dòng lũ sung kích, dùng vang tiếng thứ ba. Đinh. rõ ràng là như thế thanh thúy một tiếng trung reo, lại khiến cho mọi người cũng không khỏi tự chủ, sợn cả tóc gáy. từ trong linh hồn cảm nhận được, giờ phút này lan tràn ra khủng bố bóng tối. mà từ quý giác trong ý thức chố vang lên, chính là cơ hội khiến linh hồn cũng vì đó vỡ vụn lôi mình. cho dù là hơn phân nửa áp lực đều đã bị quỷ thai chố chịu giờ phút này trong nấy mắt, hài Cốt không còn, nhưng cuối cùng đạo này đến từ gọi hồn linh khủng bố áp lực, vẫn như cũng làm hắn mắt tối sầm lại. Ba phủ tại linh hồn bên ngoài phi công bị trấn, cơ hồ khó mà duy kế hiện hiện cái nước, chưa hề từng có xé rách thống khổ theo trong linh hồn hiện hiện. Thể nội linh chất trong khoảnh khắc tiêu hao sạch sẽ, cơ hồ đem linh hồn đều triệt để echo. Ngay sau đó, chính là khẩn cấp thay đổi linh chất chuyển vận linh chất kho dự chữ đồng hồ bên trong chứa đựng, nhảy cầu, nháy mắt xuống. Từ khi tiến vào thời khư đến nay, liền ngay cả đối mặt thượng vị chi nghiệp tan mòn, Uy Dắt cũng không từng chịu đến thảm liệt như vậy thương tích, nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác chính mình sắp bị cái này phá linh đang bên trong truyền lại đến khủng bố hấp lực cho rút thành cho tàn. cũng may trước sau có quỷ thai giảm sóc, xương sọ linh chất lồng tiêu hao, thậm chí đồng hồ bên trong linh chất kho dự trữ, thậm chí phi công trèo chống cùng phù hộ. món này chuyên môn làm trọng sinh cấp thiên tuyển giả chế tạo chúc phúc tạo vật, từ đó rốt cục chân chính tỏa ra thuộc về lực lượng của nó. máy mắt đập vào mặt uôn bạo dầm lũ im bặt mà dừng. đừng ở trước mặt của quý giác. cho dù là tiếp theo một cái chớp mắt liền đủ để đem hắn triệt để sệ rách thành phân vụn, để hắn thần hồn câu diện giờ phút này cái này một đường chỉ kém, liền tựa như thiên nguyên, không cách nào vượt qua. Thật giống như thời gian ngừng lại. Giờ này khắc này, toàn bộ bên trong thời khư, bốc lên liệt hỏa, tung bay bụi bặm, đổ sụp phế tích, cùng bảo quái vật thậm chí hết thảy linh chất biến hóa đều đình trệ. Hoặc là nói, bị bàn tay vô hình cầm giữ trong lòng bàn tay. Tiếng oanh minh bỗng nhiên quyết tán. Trên bầu trời, cốt luân chấn nộ dung chuyển, phảng phất muốn kéo dài lượt vòng, thế nhưng lại không thế nào vận chuyển. Đã sớm bị bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt. Vạn vật phù linh, chính là tay này chỗ tạo. Quý Giác ngẩng đầu lên, nhẹ nói, thế gian hết thảy tất cả đều là mười ngón mà thành. Giờ phút này, Ngay tại phía sau hắn, có một cái trắng đoán cánh chim chậm rãi triển khai, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư. Không nhìn thấy xuất xứ thuần trắng cánh chim lẫn nhau trùng điệp, kéo dài, bay lên bầu trời, khắp tất cả. Lại sau đó, cánh chim phía trên, có một con mắt chậm rãi mở ra, ngàn con, vạn con, phản phất vô cùng vô tận, quan sát hết thảy. Mà nương theo lấy vô số cánh chim trùng điệp cùng thay đổi, ngàn vạn khép lại cánh tay chậm rãi triển khai, dãn ra thật hình, đến mãi không hết ngón tay đan xen, liền giống như vớt vẽ thời khư bên trong biến hóa vật tượng. Rõ ràng là vô số phản phất cắt sỏi tàn linh chỗ độc thành nhưng trước mắt này không thể gọi tên chi vật, lại khiến liên thành phế phủ cùng trái tim cũng vì đó run rẩy, khó có thể lý giải được, không cách nào rõ ràng, cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Vẹn vẹn chỉ là một kiện lâm thời ghép lại mà thành tạo vật, thế mà liền đủ để cùng khống chế toàn bộ thời khư cốt luân địa vị ngang nhau, thậm chí, đè xuống hiển hiện bên trên chủ đại quyền. Chưa thấy quá? Quý giác giơ tay lên, lau sạch lấy trong miệng mũi không ngừng gì ra sền xẹt huyết dịch, biết miệng cười một tiếng, đừng sợ, ông chủ nhỏ không tính mở. Trong nháy mắt đó, liền theo lời của hắn, cái tia thăng lên thiên khung vô tận cánh chim. Đồng tử cùng cánh tay chỗ tụ hợp mà thành trang nghiêm chi vật, dương cánh, mở mắt, giãn ra cánh tay, giang hai tay chỉ. Lần nữa, khống chế tất cả. Cả thế gian trì trệ. Thời khư và tượng, lại một lần nữa rơi vào cái kia đếm mãi không hết trong lòng bàn tay đây chính là phi công chi tạo. Đây chính là dốc hết gọi hồn linh hết thể lực lượng, đốt sạch tất cả tàn linh, từ quý giác tham chiếu tự thân chứng kiến mạnh nhất chi vật, chỗ hoàn thành kết quả. Phòng theo ngày xưa thủy ngân nghiệt hóa tư thái mà lại lần nữa hiện hiện, linh chất sáng tạo thánh hiền ảnh. Tấu chương xong, chương 172. Không phải mở, là không có đóng. Chương 172 Không phải mở, là không có đóng. Gọi hồn linh chỉ là công cụ, không muốn đối công cụ ôm lấy quá cao kỳ vọng đây là đã từng diệp giáo sư đưa cho cho lời khuyên. Công cụ chỉ có bị người sử dụng mới có ý nghĩa. Đồng dạng, công cụ giá trị ở mức độ rất lớn, không ở chỗ công cụ bản thân mà ở chỗ người sử dụng nó. Gọi hồn linh quả thật là một kiện hiếm có chúc phúc tạo vật, thậm chí lại cố gắng một chút, chất lượng tăng lên một điểm, hoặc là nguyên bộ đầy đủ lời nói, hoàn toàn được xương tụng là thiên công. Có thể nói, mỗi một cái cho tàn cùng hạ hệ thờ đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào khát vọng có được nó. Nhưng sở dĩ nó đối với cho tàn cùng ạ hệ thở chi đạo có như thế lực hấp dẫn, mấu chốt ở chỗ, cái khắc thượng thiện tùy tùng căn bản không cần thiết phiền toái như vậy. Phải biết, nó tạo vật mạnh yếu hay không, trừ bỏ bị tàn linh hạn chế số lượng bên ngoài, cuối cùng, ở chỗ người sử dụng bản thân tạo nghệ, tại có hạn linh chất cùng vật liệu bên trong, làm sao có thể tính toán chi li lược bất rơi hết thảy lãng phí về sau, đem cái này một phần linh chất mức độ lớn nhất hóa thành hủy diệt vật dẫn. Từ đó trình độ lớn nhất, đem công tượng lý luận trình độ chuyển hóa thành thực tế sức chiến đấu. Đồng dạng linh đang tại diệp giáo sư cùng tại quý giác trong tay, khác biệt chi đại khái có thể nói, trên trời dưới đất. Nếu như chỉ là căn cứ tự thân phán đoán, tùy tiện đi bóp ra ra đen đại thần là đến, liền chỉ vào cái đồ chơi này nói là cái gỗ tiểu lạ, như vậy cuối cùng nhiều nhất đoạt được cũng chỉ là một cái bộ dáng hàng mà thôi. Thậm chí không cần địch nhân động thủ, làm không tốt một trận gió thổi tới, dễ dàng sụp đổ. Nó nguyên lý chú định hạn chế rất nhiều, nhất định phải có đầy đủ cấp độ tiếp nhận áp lực, nhất định phải có đầy đủ tàn linh cung ứng tiêu hao, nhất định phải tự thân đối với lý luận có chỗ lý giải, nhất định phải nguồn gốc từ tự thân lĩnh ngộ cùng cảm giác, đồng thời cũng nhất định phải tự thân có thể khống chế, không đến mức phản vệ. Cái này quý rắc nhưng quá có lý giải, quá có kinh nghiệm từ khi trở thành thiên tuyển giả đến nay, hắn nhìn thấy qua, hắn chỗ nhận biết, đồng thời lại là hắn đủ khả năng lý giải mạnh nhất sinh linh cùng tư thái. chứ đã từng chặt đứt thiên nguyên chi tháp, thậm chí nhất cử phá vỡ thời gian thánh hiển thủy ngân bên ngoài, còn có thể là ai đâu? đây là phi công chi chất thủy, đồng dạng cũng là phi công chi chuyển thừa đây là cho tàn chi tinh hoa, cũng là cho tàn chi thánh hiển. trước có tiên chi dốc túi dạy dấu kinh nghiệm cùng nguyên lý, sau đó có chính mình tận mắt nhìn thấy chứng cùng cảm giác tư thái, về sau có biến đổi chi phong can thiệp phía dưới tự thân tự mình trải nghiệm. quý giác có thể vô bộ được nói, toàn bộ thế giới, không có người so ta hiểu rõ hơn thủy ngân không có người. nhưng mặc dù là như thế, cũng vẫn như cũ quá mức ly kỳ đối với quý giác mà nói. toàn bộ sáng tạo quá trình đều quả thực thông thuận không thể tưởng tượng nổi. làm, lại xuất hiện thủy ngân, ý nghĩ như vậy hiển hiện ở trong lòng máy mắt, phi công liền đương nhiên vận chuyển lại, trực tiếp tiếp quản cự gọi hồn linh vận chuyển. trên hai tay phức tạp ấn ký hiển hiện, hướng về linh bên trong lan tràn, lại sau đó, nương theo lấy cuối cùng tiếng trung, một đường diễm hỏa chi quang liền từ vô tận tàn linh bên trong hiện hiện. từ phi công chi ma trận bên trong, đã từng thiên nhân lưu lại xuống hết thể dấu vết cùng ghi chép tự động lưu chuyển chiếu trong đó. Hiện hiện bản mâu đây chính là thủy ngân lưu lại cho kẻ kế tục quý giá nhất di sản. Nàng lấy thiên tuyển giả tư thái thống cùng chúc phúc thành tựu tự thân, từ cách xa đi qua đặt vững khởi nguyên, cùng trong hiện thế hiện hiện mà thành thiên nhân chi tư thái thánh hiện chi song hình. Vạn cánh, vạn mắt, vạn tay hình tượng, bất quá là cái này dốc hết sức lượng thích hợp nhất ở trong hiện thực thỏa đáng nhất khái quát. Tựa như là một tấm đã sớm hoàn thành bản thiết kế. Tại cái này một dẫn dắt hiện hiện nấy mắt vô tận tàn linh chỗ tụ tập biến mà ra linh chất liền tự phát hội tụ bản chất thành hình, quán thông nguyên lý, dung hợp vân ra triển khai cái chim. Cuối cùng, hiện hiện chân dung. Tuân theo kẻ kế tục kêu gọi, cái này một phần lấy phi công truyền thừa lực lượng cùng nguyện vọng. Từ bên trong thời khư lại lần nữa hiện hiện đến nỗi sẽ hay không phản vệ. Nói đùa, làm phi công tri tạo, kế thừa đã từng thủy ngân tuyệt đại đa số dấu vết, liền xem như cái bộ dáng hàng. Đối với tà ngu chán ghét cũng tuyệt đối tại phản vệ tự thân phía trên. Cứu hận căn bản rơi không đến trên người mình a. Huống chi giờ phút này bất luận là tàn linh lưu lại xuống oán độc cùng khổ hận, thậm chí đạo này tàn ảnh mơ hồ bản năng, toàn bộ đều một chút xíu nhắm vào mình ý tứ đều không có. Thậm chí dốc túi tương trợ, chỉ là nháy mắt liền sẽ rách nhiệt vật lây nhiễm cùng ngăn trở lại lần nữa đem hết thể cầm giữ trong tay. Cho dù là không có sáng thế luận, không có vòng cảnh, không có rất nhiều đã sớm cùng linh hồn dung hợp chúc phúc, không có linh chất, cùng chính thể so sánh, căn bản không đủ vạn nhất. Nhưng cho dù là không đủ vạn nhất, cũng đầy đủ đem trước mắt hóa tà giáo đoàn nghiệt vật ép thành phân vụn. Giờ phút này, thánh hiển chi ảnh tại thiên khung phía trên vận chuyển, và tay triển khai đã sớm hóa thành bản năng thể lưu luyện kim thuật theo cái kia bạo ngược linh chất ba động. khắp tất cả, lại sau đó, cái kia phảng phất hoa sen yêu diễm triển khai thánh hiển chi ảnh bên trên, có một ngón tay nâng lên, chấm rãi hướng về hư không điểm ra. Sau đó. Phản phất thác nước linh chất mạch kín từ trong đó, dâng lên mà ra, bao phủ thiên cùng bao trù đại địa, tựa như xiềng xích, hướng về chấn nộ cốt luân kéo dài mà ra, tầng tầng chói buộc, trung địa cuốn quanh. Thiên tượng biến hóa, phản phất có mặt trời mọc mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết, vỏ quả đất run run, phản phất biển hồ bành trướng, giang hà chảy xiết. Trời cung đất từ đó dưới tay sắp sửa tái tạo. Một thanh mơ hồ trong suốt vô hình chi kiếm, lại từ vạn vật linh biến lưu chuyển bên trong, từ trong hư không bị rút ra, nhìn chi không thấy, nghe chi chưa phát giác, lục nhãn phản trai khó mà nhìn thấy. Nhưng giờ phút này ngẩng đầu thời điểm. Hết thể có linh loại hình đều rõ ràng có thể cảm nhận được. Tại vạn vòng tay quân phía dưới, thánh hiền hình chiếu chính giữa, rõ ràng là có một thanh kiếm tồn tại. Đoạn tuyệt bất nghĩa chi trình, đây là phi công, phát trừ chia cao thấp, đây là còn cùng phủ định cố định chi kiếp sống, đây là bỏ mạng, đặt vương tướng lợi vô hại chi thế, đây là kiêm yêu, lúc lại thế này tất cả, đây là thiên trí. Vô tận tinh túy lưu truyền bên trong, hội tụ tại nhìn không thấy lưỡi kiếm phía trên, Phản phất truyền đến một tiếng xa xôi thời gian trước đó để lại thanh nhẹ, lại sau đó vạn tay cầm kiếm, cả thế gian chi phòng, từ đó mà ra. Cốt lươn kịch huyết nục phía trên. Viên tiêm màu xanh biết đôi mắt đột nhiên chừng lớn, trong mắt tia sáng lưu chuyển, sát thái văn hóa, vô tận ta thấy, nghĩ khác, lời lẽ sai trái, nói mê từ ánh sáng bên trong lưu chuyển, dân trào, từ trong hư không biến thành một cái tự kính, tỏa ra toàn bộ thời hư, liền chia ra vô tận huyễn ảnh cùng khả năng, hết thể đều đang biến hóa, trong một chớp mắt, thiên biến văn hóa, thế giới trong khoảnh khắc một mảnh hoang vu, sau đó lại phản phất tiếng người viên áo, khi thì đổi phế tái nhận, khi thì khó phân ổn ảo não động, hoang dã, sông núi, thành thị, thiên quốc, hay là địa ngục, vô tận khả năng từ kinh chiếu dội bên trong hiện hiện, ngăn cản tại thánh hiển chi ảnh phía trước có thể phá nước gạo thét thanh âm, lại không dứt bên hai. Trung điệp nghĩ khác cùng biến hóa từ vô hình chi phong phách trạm cùng đâm xuyên phía dưới, đều vỡ vụn. Lưỡi kiếm như mẹ cảnh khô hướng về phía trước, chạm diệt hết thể tàng nghĩ dị kiến. Từ thăng biến chi ảnh bên trong chỗ này mờ nguyệt vật chi nhánh phảng phất tức giận giết gào, tố cáo lên trước mắt cái này một bộ giả tạo sắc không, đua cự, chửi nói, thậm chí phủ định. Nhưng sắc không không quan tâm, nguồn gốc từ thánh hiển hình chiếu không có lý trí, cũng không từng có được bản thân, thậm chí liền ngay cả đã từng bản năng đều mới không còn một. Sở dĩ không có tại hiện hiện nháy mắt liền lập tức sụp đổ, bất quá là bởi vì quý dắt kêu gọi mà thôi tuân theo cái này một phần nguồn gốc từ phi công cộng mình thi hành cái này một phần đến sau này kế người khẩn cầu lại một lần nữa thực hiện thánh hiền chức trách nghiệt vật chết vô hình chi kiếm từ trong khoảnh khắc biến hóa phản phất lấy một hóa vạn từ vạn tay rơi bên trong phong tỏa thiên địa thời khư, đối chọi gây gắt hướng về ký sinh trong đó nghiệt vật tấn công mạnh mà tại cấp tốc lượn vòng cốt luôn phía trên một con kia đồng tử giờ phút này trừng mắt trợn tròn vô tận tia sáng biến hóa bên trong phản phất có linh hồn không ngừng sinh diệt trình bày ta thấy nghĩ khác lần lượt một lần nữa nhiễm hóa chỉnh cái thời hư chống cự lại đến từ thánh hiền hình chiếu sửa đổi cái kia biến hóa cùng giao phong thực tế là quá mức cao xa cùng mạo lẹ, thay đổi trong nháy mắt đến mức quý giác căn bản là liền nhìn đều nhìn không hiểu, lắp ra khỏi đến đuổi thao tác quá mức cấp cao, đến mức thoát ly người mới lý giải cực hạn. bất quá không quan hệ, bộ kẹt mẩn, đánh nhau thời điểm, huấn luyện sư nhóm sao có thể nhàn dỗi đâu? quý giác kín sâu một hơi, lại sau đó cốt luôn phía dưới giữa không trung, liên thành đống nhiên mắt tối sầm lại, không tự chủ được bay ngược mà ra, làm trì trệ thị giác rốt cục đem một cái lớn bút túi ở trong tầm mắt của hắn chậm rãi phóng đại quá trình truyền lại đến trong ý thức thời điểm, hắn mới nghe thấy cái kia quanh quẩn trong không khí lời nói cho ra chết, bảnh, tựa như là nhìn thấy một cái kẹt tại khung bên trên bóng rổ, Quý Giác nhảy tới chính là bạo trừ, đem hắn nện xuống đất, cũng không chờ hắn bắn ngược đến giữa không trung lại rơi xuống đất, chống giống oanh minh liền lại lần nữa bùng phát, tựa như quỷ mị như thế, Quý Giác lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, gần trong gan tấp, giữa không trung phí công ráy ruồi liên thành mở to hai mắt nhìn, vô ý thức muốn che mặt, lại sau đó mới nhìn đến cái kia tại thang biến nhất hệ chúc phúc xuống gần như mấy chục lần thả chậm động tác đưa tay, đỉnh quỳ tay, đập xuống, men, một tiếng tiếng vang kỳ quái liên thành trong mắt theo trong hốc mắt bắn ra đến cả người từ phần eo hướng phía dưới bên trong gãy lại lần nữa nện xuống đất lại từ vỡ vụn trong kịch liệt đau nhức lại lần nữa bật lên trơ mắt nhìn quý giác một cái cao đáng ngang một cước đạp ở cằm của mình bên trên thuật ý lực lượng đánh tan ý thức chỗ tạo thành vô hình phong ngự đều chút xuống tại vỡ nát như bùn cảm xương Cổ đều kém chút bị một cước này cho đập gãy nhanh quá nhanh so mẹ nhà hắn bạch lộc nhanh hơn đồng thời lại cứng rắn không hợp tối tựa như là sắt đá không cái này kiên cố cùng ổn định trình độ thậm chí càng áp đảo sắt đá phía trên nghiêm túc sao Chính mình đầu góc xảy ra vấn đề sao? Cái quỷ gì? Ngươi mẹ nó là làm sao làm được a? Không thể đếm hết vấn đề theo liên thành hiện lên trong đầu, nhưng vô số vấn đề giống như đều là cùng một cái, lý giải không được làm không rõ ràng, thậm chí so nghiệt vật ban ơn cùng ô nhiễm còn muốn càng quá đáng. Càng kinh khủng, lại không phải cái này không thể tưởng tượng tốc độ, lực lượng cùng độ cứng, mà là cái kia một đôi tay. Mỗi một lần đập nện trên người mình lúc, chỗ buộc phát ra linh chất xung kích, Tựa như là đột phá nhục thể giang buộc, trực tiếp ẩu đả tại linh hồn của hắn cùng đã sớm nghiệt biến ma trận phía trên, liền ngay cả chúc phúc đều khó mà ổn định vận hành. Từ cái kia quyết tán linh chất gọn sóng cùng xung kích bên trong khó mà tiếp tục, không thế nào phản kháng. Nếu như không phải giờ phút này bên trên chủ ban ân còn dính liền lời của mình, chỉ sợ hắn đã sớm bị bất thình lình một bộ triệt để theo nhục thể đến tinh thần đều đánh nổ. Liên thành thét lên, đôi mắt hiện hiện huyết quang, đồng dạng điều động cùng quý giác giờ phút này sử dụng chúc phúc trang bị giống nhau siêu nhiên tầm nhìn thậm chí ra tốc tần suất cùng đội số viễn siêu quý giác phía trên, muốn dùng khỏe ứng mệt, lấy mau đánh chậm, lại sau đó hắn mới phát hiện bị đánh còn mẹ nó là chính mình. Đối với thăng biến nhất hệ đến nói, chỉ cần siêu nhiên tầm nhìn ra tốc, cái gì đánh nhau đều có thể chơi thành nghị sâu tính kỹ hiệp chế, nhưng cho dù là hiệp chế, gặp được loại này một hiệp động mẹ nó hơn mấy chục lần, khẩn thiết phá giáp mang bạo kích, chém thường mang thuận đánh cho bệnh chốc đầu nhân vật cũng mẹ nó không có cách nào chơi à Tựa như là đánh như có gỗ, quý giác ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong ngay tại liên thành trên thân đánh xong tròn vẹn lục phong bí truyền quân thể quyền, thậm chí liền khí nhi đều không thở một chút, thần thanh khí sảng muốn chết. Nhưng tại xương cốt vỡ vụn cùng trùng sinh, liên tiếp không ngừng kịch liệt đau nhức bên trong. Liên Thành con mắt hiện tại mới rốt cục thấy rõ ràng. Trọng điểm căn bản không phải quý giác, mà là một con kia từ đầu đến cuối đều đặt tại quý rắc trên bờ vai hơi mở bàn tay. Từ cái kia chỉ trường phía dưới, linh chất mạch kín như là thác nước giếng phun, ba phủ quý giác toàn thân trên dưới, khắp vào làng ra, huyết độ, xương cốt cùng nội tạng bên trong. Cường hóa, cường hóa, cường hóa. Thật giống như ngồi tù mấy cục về sau rốt cục kịp phản ứng, ấn mở bộ thuộc tính đồng hồ, kết quả nhìn thấy mấy sắp xếp tràn ra màn hình biên giới bờ UFO biểu tượng đồng dạng. Liên Thành, mắt tối sầm lại lại tối sầm. Cái này còn đánh cái trứng a? Cái chó má này xứng đôi cơ chế không thay đổi coi như đám này cướp chó thượng thiện liền căn bản không có ý định làm ngược gian lận hệ thống đúng không? Đã cách nhiều năm về sau, đã từng bởi vì căm hận cùng căm hận rất nhiều huy quang mà đầu nhập hóa tà giáo đoàn liên thành, lại một lần nữa cảm nhận được đã từng khuất nhục cùng bất lực. Hắn tìm lượn toàn bộ thế giới, tìm tới rộng lớn tiền đồ, tìm tới bên trên chủ ban ân, giống như tìm về đã từng tôn nghiêm, nhưng duy chỉ có không tìm được báo cáo nút bấm đến tột cùng ở đâu. Cún nội trong đồng tử, huyết lệ cuốn lượng hắn một mực tại mở. Theo bắt đầu chuyển tới hiện tại, diễn đều không diễn, căn bản liền không ngừng qua. Ngay tại trên bầu trời. Cái kia chính đệ xuống bên trên chủ môi giới cuồng đánh thánh hiền tàn ảnh, thậm chí trong trăm công ngàn việc đều không quên mất duỗi ra một cái tay đến đặt tại quý giác trên bờ vai, liên tục không ngừng thực hiện cường hóa. Phải nói, trái lại, điều động quý giác phi công ma trận đối với quý giác tự thân tiến hành thao tác, thực hiện cho tàn nhất hệ am hiệu nhất vật tính điều chỉnh, lấy áp đảo quý giác cực hạn phía trên tinh tế thao tác, cường hóa yếu hại, tăng lên nhận tính và cường độ, đồng thời phối hợp với máy móc hàn thần, đem quý giác tự thân nhục thể biến thành máy móc. Giờ phút này quý giác toàn thân trên dưới đều treo đẩy đến không hết thượng thiện đồ đẳng, thậm chí liền ngay cả gót chân bên trên đều khắc hai hoang khư huy hiệu cường hóa huyết đủ. giờ phút này, lại lần nữa, phá không mà tới. cái kia một tấm đùa cận nụ cười tại liên thành trước mắt cấp tốc phóng đại, gần trong gan tấp. hơi hận đẩy ra hắn ý đồ đón đỡ cánh tay, nghiêng người, tránh thoát xúc thế đã lâu linh hồn xung kích, hai chân đã như linh trên mặt đất đứng vững, lại sau đó, bắt đầu từ diệp giáo sư thể phạt thức linh chất công thủ trên lớp học chấm đến, ngày chưa xuống truy. tiếng vang kéo dài, quanh minh không ngừng. cái này nếu là diệp giáo sư ở đây, chỉ sợ đều không có mắt thấy, tư thế lỏng lẻo, dính liền trong chạm, đồ có hắn hình, trên cơ bản không có một động tác là tiêu chuẩn. Nhưng cho dù là Diệp Giáo sư lại thế nào không vừa mắt, cũng không có cách nào phủ định, giờ phút này quý giác mỗi một cái động tác cùng mỗi một quyền, đều hoàn mỹ phù hợp cơ học bên trong đơn giản nhất cùng nhất tinh luyện vận hành phương thức, không có chút nào bất luận cái gì một tơ một hào lãng phí, trên trình độ lớn nhất đem mỗi một phần lực lượng đều đều nghiêng tại đối thủ trên thân. Tựa như là máy móc từ trí năng tính toán phía dưới, dựa theo nhất ngắn gọn ngay thẳng phương thức, mức độ lớn nhất chuyển vận địa bộ. Mà so sánh nhục thể đau đớn, chân chính đè sập lạc đả cuối cùng một cọng rơm, là trong gió chuyển đến thương hại nói nhỏ, xem ra người bên trên chủ cũng không có như vậy thích người à. Nếu không Hắn làm sao không cùng ta giao đến đuổi, giúp ngươi đợi đánh một chút đâu? Liên Thành nổi giận dích gạo, muốn rách cả mí mắt, lại nước, ba nước, nước thành bốn mảnh, nhưng nước đến nước đi, lại chỉ có thể vô năng của nộ. Dù sao, cùng hoang luôn cùng lừa gạt khách quan, chất tướng thường thường mới là nhất phá phòng cái kia một thanh khoái đạo đau khổ truy đuổi nữ thần cao quý lanh diễm đối với ta hở hững lạnh leo, ta vui vẻ chịu đựng. Nhưng quỷ hỏa yên xe bên trên thanh thuần nữ hài nhi nắm cả tóc vàng eo, ngoái nhìn ngọt ngào cười một tiếng lúc, mới là đối với liếm cầu chân chính bạo kích. Mẹ ngươi, dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì ngươi giao đến đuổi xuất công lại xuất lực, nói làm ta ngu liền làm ta ngu nhưng hết lần này tới lần khác chính mình lâu như vậy đến nay công vụ tâm kế kế hoạch tất cả trả giá hết thảy bán máu ra sức bán tử tôn giờ phút này bên trên chủ lại liền ngay cả một tơ một hào tre trợ đều không có bận tâm thậm chí ngay tại cái này đồng thời hắn làm bên trên chủ giáng lâm meo điểm trừ bỏ bị quý giác đánh đập bên ngoài đồng thời linh hồn còn muốn chịu đựng thánh hiền hình chiếu tấn công mạnh dư ba truyền đến trận trận xung kích chia sẻ tổn thương Chất vật trốn tránh cùng lui lại bên trong liên thành trên mặt cơ hồ huyết lệ dâng lên gào thét, thét lên hét chết đi cho ta không để ý giờ phút này bên trên chủ chỗ thực hiện áp lực khổng lồ cũng không để ý cùng linh hồn băng liệt hậu quả, hắn toàn lực ứng phó điều động hết thể lực lượng, vỡ vụn hai tay tại tinh thần cương chế xuống, lại lần nữa duỗi ra, gắt gao bắt lấy quý giác bả vai, lại sau đó, liên thành gương mặt xích lại gần, hải lượng linh chất hóa thành liệt quang, theo trong đôi mắt dâng lên mà ra, chứng kiến chân chính chỗ thể, cùng chúng ta hòa làm một thể đi. liên thành quân tiếu thượng vị chi nghiệt chỗ lưu chuyển hải lượng ta thấy, áp nghiệm, lời lẽ sai trái cùng nói mê, từ cái này linh chất trong dòng lũ đều tràn vào quý giác trong linh hồn, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn rốt cục nhìn thấy quý giác khoẹt miệng chỗ câu lên, nụ cười thật giống như. Như chút được gánh nặng ở trong rõ, một tiếng sâu kín than nhẹ truyền đến. Rốt cục, mắc lửa à, ác nhiệt dòng lũ truyền vào bên trong, vốn hẳn nên không có lực phản kháng chút nào nháy mắt nhiệt hóa quý giác, lại chậm rãi ngóc đầu lên, hướng về gần trong gang tức liên thành nếp miệng. Rõ ràng như thế ấm áp, nhưng tại liên thành trong mắt, lại giữ tận như quỷ đối mặt thượng vị chi nhiệt ô nhiễm, hắn căn bản không có mảy may kháng, cự cùng hoang hốt, thậm chí còn tại vui mừng quá đỗi, gió báo hút vào. Hoa làm một thể đúng không? Tất, bất quá có một việc, ta quên nói cho ngươi. Vừa rồi cho tới bây giờ, kỳ thật còn không tính mở, mà bây giờ, không có ý tứ, ta quên quan trong ngay mắt đó ba phủ tại linh hồn cùng trên lục thể ma trận y mắng quơ vào cứ như vậy khởi ra gấu xiềng tùy ý bất tử chứng bệnh lây nhiễm cùng liên thành ăn mòn khuyết tán ra mang ngay tại quý giác trước mắt đã lâu tổ đột hiển hiện đo lường đến nội bộ linh chất nhiêu sóng phải trang rút ra I.S. Yes. ngay tại quý giác không chút do dự điểm xuống một cái chớp mắt kia tiêu diệt rốt cục bùng phát không chỉ là gần trong gang tức liên hành liền ngay cả trên bầu trời lượn vòng quất luôn cùng ta nhãn cũng chuyển tới cao vuốt chói thay diên dị Phảng phất có gió bao hiện hiện ngay tại quý giác trong linh hồn một cái sâu không thấy đáy lô đen bỗng nhiên mở ra bạo ngược rút ra hết thể nhiều sóng cùng ăn mòn nháy mắt, liền đem xâm nhập thể nội tà ngu chi nhiễm đều nuốt tận, vẫn như trước chưa từng no bụng đủ, ngược lại đói khát tìm cây tố nguyên đi ngược lên trên. Thoạt giờ phút này ngay cả thành chủ động mở ra liên tiếp cùng linh hồn, xông vào thân thể của đối phương cùng linh hồn bên trong, theo thiết tu tính, càng thậm chí, nghịch linh hồn cùng linh chất ở giữa dính liền, thẳng tắp hướng lên đem đói khát tay nhỏ, vươn hướng cao cao tại thượng thượng vị chi nghiệt. A a a a a, liên thành kịch liệt co rút, toàn thân run rẩy, vô ý thức muốn buông tay, thế nhưng là đã muộn, hai cánh tay của hắn ngược lại bị quý giác níu lại, kéo lấy bờ vai của hắn, cưỡng ép vị lên đầu của hắn. Vô tận tà quang hội tụ thành dòng lũ không cách nào tự điều khiển theo thai mắt của hắn trong miệng mũi phun ra đều chuyển vào quý giác trong đôi mắt, tựa như là lọt vào không nhìn thấy đáy vực sâu. Nháy mắt Echo lại trên không ra một điểm linh chất, nhưng cái này vẫn như cũ vẫn chưa xong. Cái kia khủng bố hấp lực đã thuận hắn cùng bên trên chủ ở giữa cộng mình lan tràn hướng trên trời cốt luôn cùng ta nhãn. liền xem như hắn muốn dừng lại cũng không kịp. Cho dù muốn gián đoạn cái này một phần cùng bên trên chủ ở giữa cậu mình cùng dính liền đều bất lực. Thật giống như nhất thời tính kém đạp sai ôm vào thành gazi chỉ đen đùi, tự cho là đúng vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết tiểu tử Khi thấy A Di cầm trong tay đi ra roi ra ngọn đến tơ thép cầu nhỏ đinh thép thời điểm hết thể đều đã muộn muốn sống chỉ có thể bấm quê quán điện thoại lừa gạt càng nhiều anh em tốt nhảy vào hang không này đến tài năng lại kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian tại phát giác được điểm này máy mắt liên thành sắc mặt biến hóa chấn kinh kinh hoàng đau lòng lại bi phẫn. sau đó không chút do dự đem chính mình cùng bên trên chủ ở giữa kết nối cùng cộng minh kéo căng mở tối đa bên trên chủ cố lên dựa vào ngươi lên tinh thần một chút tốt lắm đừng ném vân chơi chết hắn tấu trước xong chương 173 lừa đảo. Trước 173, lừa đảo, ngay từ đầu giận không kèm được đến thất tình, theo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lại đến biết nghe lời phải, hết thảy biến hóa, thậm chí ngắn ngủi đến không đến một giây đồng hồ. Liên thành tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả giờ phút này giữa không trung bên trên trụ đều không có kịp phản ứng. Sau đó, liên mẹ nó bắt đầu bị lao tội. Theo dáng lâm bắt đầu, liền không có thuận lợi qua ngay từ đầu chính là cái trẻ sinh non, vừa mở to mắt liền mẹ nó nhìn thấy thuộc hạ hiến cho hang ổ của mình bị nổ thượng tiên, đang chuẩn bị giận tí mặt, liền thấy một cái con tôm nhỏ lắc ra khỏi đến cái quỷ đồ vật, mà lại hết lần này tới lần khác chính là cái kia quỷ đồ vật đem chính mình đè xuống đất một trận đánh đập, nó thậm chí đều chưa kịp phản kháng. lại sau đó, liền mẹ nó đâm lưng đến rồi, một sát nát kia, trên bầu trời cốt lưng kinh trấn, bắn ra chói thai thê lương tiêu to, thật giống như tức giận hò hét, hoảng sợ dí đảo. tất cả mọi người nghe không rõ nó đang nói cái gì, chỉ cảm thấy nó mắng nhất định rất bẩn, phi thường bẩn. Từ cái này một bộ chưa từng phát dục hoàn thành thân thể nội bộ, giống như bỗng nhiên nhiều một cái miệng khổng lồ, tham lam miệng lớn, thao thiết mút vào. Tựa như là chen một cái hộp sữa bò, nhắm ngay đối với chính mình tầm quan trọng càng vượt qua huyết dịch cùng linh hồn bản chất, ủng hổ cục manh mút. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt thời gian không đến, liền trong mắt Tà Quang cũng bắt đầu lấp lòe, khó mà tiếp tục. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối thủ trước mắt lại nửa điểm thể dục tinh thần đều không có. Ngáy mắt cuồng bạo. Kịch liệt thiêu đốt bên trong, thánh hiền hình chiếu vạn tay rơi, đến mãi không hết vô hình chi kiếm phách chạm quen ngang, nháy mắt rơi tại cốt luôn phía trên, như bẻ cánh khô. Tựa như rèn sắt Hòa hoa bay tuế, từng đạo thảm thiết lỗ hổng từ cốt luân phía trên bóc ra, lại sau đó từ như phong bạo trà đạm bên trong, ngàn vạn vô hình chi kiếm bỗng nhiên ghép lại từ chính giữa đâm xuyên xuyên qua hải tâm, không thể ngăn cản đổ sụp cùng sụp đổ bắt đầu, mà liên cốt luân chính giữa khảm nạm tại đĩa thịt phía trên tài nhãn mỏi mệt chát động, phảng phất có một sợi như nước mắt huyết sắc chậm rãi trôi xuống, mệt mỏi thật chịu đủ, tranh thủ thời gian hủy diệt đi, thời khư sáo lộ nhiều, ta muốn về vòng xoáy, ta nhãn cuối cùng ái nhìn, từ tức giận cùng trong bi phẫn không giữ trường phía dưới cái kia hai cái tiểu côn trùng lết mắt tức chó giáo đoạn. Phiêu ta ban ơn, quất ta thần thủy, gạt ta đánh đập. Lần sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, không phải ngươi liền chết chắc. Ngay sau đó, liền phảng phất không chịu được nổi, đột nhiên bành trướng. Còn sót lại tất cả tà quan đều bắn ra, đổ sụp cốt luân lại một lần nữa bắt đầu không ngừng nghỉ sinh trưởng cùng bành trướng, điên cuồng tối hóa, thẳng đến cuối cùng, tự mình hại mình ảnh tra đạp phía dưới, ầm vang bạo liệt, vô tận phong bạo từ trong đó dâng lên mà ra, máy mắt, bao phủ hết thảy, trải rộng tất cả, đất trời dung chuyển khủng bố chấn động bên trong, toàn bộ thời khư đều phảng phất tại không cách nào duy trì, sắp sụp đổ. Nhưng ngay sau đó, từng cái bàn tay vô hình. Lại Độ đem vạn tượng giữ tại ở trong tay, gắt gao nắm lấy cái này quyết tán huy diện, đem hắn phong tỏa tại vạn tay sen lẫn chỗ tạo thành lồng giam bên trong, linh chất mạch kín từ trong gió lốc sinh diện, từng cái cánh chim tàn lủi, con mắt khép lại, hóa thành nhỏ vụn tia chớp, bay lên trời cao, bay hướng tứ phương. Tựa như tinh thần bạo liệt khủng bố tia chớp, cứ như vậy, tiêu tán tại từng cái bàn tay bao trùm bên trong. Thang đến cuối cùng, thánh hiền tàn ảnh phía trên, cuối cùng cánh chim triển khai, còn sót lại đôi mắt lưu chuyển, nhìn về phía phía dưới lại địa. Thật giống như, liếc mắt nhìn cái kia ngước nhìn chính mình người trẻ tuổi. Thế là, con mắt của nó liền phảng phất cong lên tinh tế độ cong phảng phất mỉm cười bình thường, mắng mà đi, chỉ để lại một đường dần dần rơi xuống linh chất tia chớp, theo quý giác trước mắt rơi xuống, bay xuống ở trong tay của hắn, đúng như long đón, tiêu tán vô tung. Quý giác vô ý thức nắm chặt bàn tay, nhìn xem vắng vẻ thiên cung, liền lại tìm không đến cái kia khổng lồ trang nghiêm thân ảnh. hắn muốn nói điều gì, lại nói không ra lời đến cuối cùng, đành phải buồn vô cớ thở dài. lại sau đó, chỉ nghe thấy, bén nhọn tiếng cười từ phía sau truyền đến. Ha ha, ha ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Ngay tại hóa thành phế tích năm viện trong ca úp, một cái tay chồm dài theo đứt gãy gạch đá phía dưới rũa ra, máu me đồng địa, bạch cốt trần trụi, gắt gao nắm chặt một cây cốt thép. Như là ác quỷ, liên thành theo nhúc nhích huyết tương bên trong, leo ra. Côn thiếu, côn loạn. Rõ ràng bị thương nặng sắp chết, phá thành mảnh nhỏ, nhưng cái kia một đôi trong mắt lại sáng không thể tưởng tượng nổi, quỷ dị dữ tận, khí tức bay lên, càng ngày càng cuồng bạo. Thậm chí, nhân họa đắc phúc. Ở thượng vị tri nghiệt tự bạo nháy mắt, hắn nắm chặt cuối cùng thời cơ, cắn ngược lại một miệng, chẳng những không có tại xung kích bên trong tiêu vong, ngược lại chiếm đoạt rất nhiều thuộc về dáng lâm nhiệt vật mất khống chế bản chất thậm chí tiến thêm một bước, tàn tạ thể sát phía dưới, linh hồn của hắn lại tại không có tận cùng bước lên biến hóa, lại lần nữa hiện ra hoàn toàn mới tư thái cùng bộ dáng, từng khỏa đen nhánh con mắt theo gương mặt hai bên mở ra, tà quang lưu chuyển, ác ý như nước thủy triều. Không chỉ như thế, giờ phút này hắn lão đảo hướng về phía trước, tay chân cùng sử dụng, ngào về phía rơi ở trên mặt đất to lớn nhỡn thị, không nhìn từng cái têo ren không nứt gương mặt, đưa tay cắm vào tà nhăn biến mất về sau lưu lại xuống với nước, liền giống như nắm chặt cái gì, đột nhiên rút ra, một cây vặn vẹo quỷ dị tựa như lưỡi dao đen nhánh xương sống, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia đen kịt một màu bên trong, phản phật có ngũ sắc lưu chuyển, thất thải giao thế, chỉ là nhìn xem, liền làm hắn gần như sắp muốn cùng hỉ luân vũ. Không sai, không sai, chính là cái này. Ta ngu chi tùy a. Hắn si mê thì thầm, vốt ve, ôm, um, đã hận không thể cùng nó hòa làm một thể." Dương Thăng cùng Sa Đoạ cho tới bây giờ cùng tại. Cái kia một đầu nhìn như đường hoàng, quang huy vạn trượng thăng biến con đường, không biết hấp dẫn bao nhiêu, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, nhưng lại chưa bao giờ từng có người có thể đi đến cuối cùng. Cho dù là dùng hết tất cả sức lực leo lên phía trên, bỏ qua hết thể mưu đổ long môn nhảy lên, nhưng cuối cùng lại sẽ chỉ ở không có tận cùng vẫn lạc cùng trong thất bại, mất đi tất cả, phàn phất cho cười, dùng hết đời sau quanh đi của lại, phí công rãy rủa bồi hồi tại bước lên cùng rơi xuống ở giữa, lấy lại tinh thần nhìn gương từ lắm lúc, liền lại nhìn không đến đã từng hang hái đã sớm hoàn toàn thay đổi đã đã từng cái kia chính mình, đã sớm từ không ngừng nghỉ trong rãy rủa mất đi, nhưng giờ phút này tồn tại bóng ngược, lại là vật gì đâu? người nhất định phải tưởng tượng sỉ xịm thật là hạnh phúc, cho dù hắn chưa từng may mắn, khi tất cả hy vọng đốt hết, nên đón tuyệt vọng nấy mắt, truy đuổi cả đời mộng tưởng và nguyện vọng, liền sẽ biến thành đậy sập hết thảy linh hồn cùng lý trí trên bầu trời coi yên vui chưa từng tồn tại chỉ là hoang luôn Chín ngày chín đêm rơi xuống về sau, chờ đợi tất cả leo lên người, chỉ có càng vượt qua hết thể cha tấn hư vô. Mà cái này một phần liền ngay cả tuyệt vọng đều không thể tồn tại chống dòng chi cảnh, mới là hết thể có linh chi chúng điểm cuối. Đây chính là cùng tượng thiện thăng biến châu đối ứng trần thế đại nghiệt, chín nghiệt tuyệt uyên. Giờ phút này tuyệt uyên chi âm thầm liên thành trong tay hải cốt phía trên hiện hiện, lên làm vị chi nghiệt chết từ trong thai, nửa đường chết hiểu về sau, cái này một phần tuyệt chúc phúc cùng chất thủy lại đã chưa từng tử chi trứng thai bên trong hoàn thành cuối cùng chuyển biến. Vô tận tuyệt vọng cùng một tia hy vọng không ngừng luân chuyển, một trận độ sắp gặp tử vong lại không cách nào nên đón kết thúc, dùng hết mọi biện pháp về sau nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì khả năng. Tại cái kia vô tận hồn linh đối với tử vong khao khát cùng hy vọng bên trong, tạo ra chính là cái này một phần đến nhiệt thần ủy, Khao khát tử vong, khao khát hủy diệt, khao khát bản thân cùng linh hồn chôn bụi, liên thành quân tiếu, hoàn ca không thôi. Chỉ cần cái này một phần thần tùy nơi tay, một ngày kia, hắn cũng cuối cùng đem lộ sắc thành tuyệt phụ thuộc cùng một bộ phận, hóa thành chân chính, thượng vị chi nghiệt. Nhìn thấy sao, là ta thắng. Ha ha ha ha ha ha. ha. Liên Thành hôn lấy trong tay Hải cốt, trong vui mừng cũng xiết, khàn giọng cười to. Người thắng là ta, là ta. Hiện tại ta con mẹ nó muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Hắn nhìn chòng chọc vào lại không có bất luận cái gì sức phản kháng Quý Giác, nói cho hắn, ai cũng cứu không được ngươi, phải không? Quý Giác xem thường gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không? Quên đi cái gì? Liên Thành sức sở, trận, Cảnh Giác ngắm nhìn một phía, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào, lập tức giận tí mặt, cố làm ra vẻ huyền bí. Quý Giác rũ xuống đôi mắt, than nhẹ, đều đến bây giờ, ngươi đều không có làm rõ ràng, cái này thời khư cùng hiện thế mâu thuẫn hạch tâm đến tuột cùng ở nơi nào a? Lừa đảo. Trong ngay mắt đó, tại liên thành phía sau, có thanh âm nghẹn ngào vang lên. Liên thành cứng nhắc tại nguyên chỗ. gian nan quay đầu đến từ trên mặt đất, vỡ vụn khô quắt béo thịt bên trong, những cái kia núp nhích thân thể cùng khí quan phía dưới, có một tấm trống rỗng giàn mua gương mặt hiện hiện, tràn đầy huyết lệ đồng tử nâng lên, nhìn xem hắn, lừa đảo. Lừa đảo. Tại giữa huyết đục, tấm thứ hai mơ hồ gương mặt mỏi mệt nói mớ. Lại sau đó, tấm thứ ba miệng lớn bi phấn hò hét, lừa đảo. Từng cái mặt người theo trong huyết đục chập trùng, đến mại không hết miệng lớn như là vết rách mở ra. Tiêu lừa đảo lừa đảo, lừa đảo, bọn chúng đang gieo họ, đang góp tố, lên án mạnh mẽ vốn hẳn nên có thể giải quyết tất cả những thứ này người. Khẩn cầu giải thoát. Tinh hồng nước mắt theo khuôn mặt của bọn hắn phía trên rơi xuống, từng giờ từng phút, rơi ở trên mặt đất, vốn lượn hướng về phía trước, tỏa ra một thân ảnh mơ hồ. Lừa đảo. Trong ngay mắt đó, nước mắt huyết vũ từ trên trời rơi xuống, thời khư diên dị, tiêu khóc, gầm thét, chống rông trên bầu trời, lôi minh quanh quẩn. Mà ngay tại phế tích bên ngoài, đồng họa mắt tối sầm lại, lảo đảo, lùi lại, khó mà đứng vững, té ngồi trên mặt đất, kịch liệt thở dốc. Những cái kia đi qua cố sự đã từng mày mờ, ngày xưa lộn xộn ghi chép, lại lần nữa phun ra ngoài, như là dòng lũ nuốt hết hết thể ánh vào ả hệ thở chi nhãn bên trong, tại không cách nào dừng lại trong tiếng khóc, ta thật thống khổ a bác sĩ, trên càng cứu thương, thoi thóp bệnh nhân đưa tay muốn bắt lấy trước mắt bàn tay, cầu thẩn, van cầu ngươi mau cứu ta, mau cứu ta, cứu viện còn không có tới sao? Không có người trả lời, vì cái gì a? Vì cái gì ta còn chưa chết? Nhiều sóng người bệnh ra sức dây dùa, nắm kéo xích sắt gào thét, không phải nói rất nhanh sao? người nói chuyện a, nói chuyện a, không có người nói chuyện. Mau cứu ta đi, đại phu, ta đã không muốn sống sót, hoàn toàn thay đổi lão nhân, cào huyết đủ, lệ rơi đầy mặt, van cầu ngươi, giết ta đi, giết ta đi, không có người hoàn thành, lừa đảo, thấy do hết thảy bệnh nhân gầm thét, lừa đảo, Chết để tuyệt vọng người bệnh khóc lóc kể lệ, lừa đảo, lâm vào điên cuồng nhíu sóng thể gào thét, lại cho ta một chút thời gian, dù cho chỉ cần một chút xíu liền tốt, Chật vật bác sĩ bắt bọn hắn lại tay, lần lượt khẩn cầu, cầu khẩn, kiên trì một hồi nữa đi, hắn nói, chỉ cần một hồi liền tốt, lại không có người nguyện ý tin tưởng, không có cứu dỗi, không có giải thoát không có tử vong, chỉ có địa ngục địa ngục ngay ở chỗ này, đang tiếng khóc bên trong, ở trong tuyệt vọng, thế giới rơi xuống, rơi vào vĩnh viễn không có điểm dừng hất cám, lại không có cứu viện, cũng sẽ không có hy vọng, tàn tạ lâm thời trong bệnh viện, cái cuối cùng bác sĩ chết lặng quay đầu lại, nghe thấy Lan Can ngã xuống đất thanh âm, cứ như vậy, bị điên cùng những người bệnh chỗ đẩy ngã, tùy ý cắn xé, giam ăn, hắn cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ cái kia một mảnh bị hất cám dần dần bao phủ thiên cung, thế nhưng lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hắn không có phản kháng, không khóc đến cuối cùng, chỉ là không thể làm gì, mọi mệt cười một tiếng. Ngươi lai, ta thật là cái lửa gạt ta, thật xin lỗi, nói láo lừa gạt các ngươi." Hắn nhẹ giọng thì thầm, một lần cuối cùng an ủi những cái kia tuyệt vào người, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." "Thật xin lỗi." "Thần a, nếu như thế giới này, thật sự có thần. Xin mau cứu bọn hắn đi, dù cho chỉ có một cái. Dù cho chỉ có một cái cũng tốt đang bị bọn quái vật bao phủ trước đó cuối cùng mấy mắt, bác sĩ hướng về trống rông bầu trời buông tay, cuối cùng thần cầu. Thế nhưng là, lại không người đáp lại. Cứ như vậy, từ cắn xé cùng trà đạp bên trong, chia năm xẻ bảy, không còn. Chỉ có đống đốm nhỏ vẽ nhất niệm lưu lại. 10 năm 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm. Tâm này bất diệt. Cho dù lửa nấu nước chìm, thiên băng địa liệt, dù cho tại cái này một mảnh cô độc trong hắc ám vĩnh hằng buổi hồi, cứ như vậy, dần dần ngày sinh, lại một lần nữa sinh trưởng. Thẳng đến có một ngày, từ đống đóm bên trong sinh ra linh, lại lần nữa mở mắt, nhìn về phía trước mắt kêu rền cùng tuyệt vọng chỗ tạo thành bi thảm thế giới. A, a, vì sao? Vì sao? Còn có bệnh nhân, còn có người bệnh, thế gian vẫn tồn tại trọng đại như thế ốm đau chi nguyên. Thế là, bọn chúng, bọn hắn, bọn hắn, đưa tay ra. Mọi người, xin đừng nên sợ. Bác sĩ có thể cứu vớt người bệnh. Bác sĩ sẽ cứu vớt người bệnh. Lần này, bác sĩ nhất định có thể cứu vớt người bệnh. Cứ như vậy, bọn hắn gian nan đứng dậy, lại một lần nữa tập tên hướng về phía trước, từng bước một động đậy thân thể, cứ như vậy, bước đi, bước đi, lại lần nữa hướng về tiếng khóc truyền đến địa phương đi đến. Chỉ có nước mắt mưa, nhuộn đỏ áo trắng. Trong nháy mắt đó, Liên Thành sau lưng Tàn Ảnh, vươn tay, đè lại bờ vai của hắn. Rốt cục, tìm tới ngươi. Tàn Tạ bác sĩ nói cho hắn, người bệnh. Lan Đi, Liên Thành kiếp sợ lùi lại, phất tay, muốn đẩy ra một con kia không tồn tại tay, nhưng trước mắt hắn ảnh Hắn lại cái gì đều không cảm giác được. Cuối cùng là cái gì a? Nhịp tim, máu chảy, sinh mệnh, linh chữa, thậm chí linh hồn. Vì cái gì nó cái gì cũng không có. Bác sĩ, lão đảo hướng về phía trước, khàn khàn thì thầm, người bệnh bệnh, bọn hắn muốn chết, ta không giúp được bọn hắn. Ngươi cũng bệnh, nhưng ngươi còn muốn hại càng nhiều người. Hắn nói, ngươi bệnh thật là lợi hại a. Đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Một khuôn mặt khác từ trong bóng tối nâng lên, tắm rửa nước mưa, huyết sắc nước mắt theo khoe mắt trượt xuống, nói cho hắn, chúng ta sẽ cứu ngươi. Bọn hắn nói, chúng ta nhất định có thể cứu ngươi. Không cần lại kinh hoàng, cũng không cần lại thống khổ, chỉ cần nhắm mắt lại, đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi liền tốt. Các bác sĩ theo hai mắt đấm lệ bên trong mở to mắt, nhìn xem liên thành, cái này đến cái khác vươn tay, hướng về cẩn cứu vớt người bệnh. Lần này, bác sĩ nhất định có thể đem chịu đủ đau khổ bệnh nhân, mang đến vinh Hằng yên tình nhiên lên giới. Liên thành tiêu thảm, mắt phải vị trí phía trên, đông nhiên nhiều một cái lỗ máu. Viện trưởng há mồm, nuốt vào hắn bị đoạt đi mắt phải, cứ như vậy, phát ra tả gặp mắt phải được chữa trị. Lại sau đó, phó viện trưởng vươn tay, há miệng, chữa trị thay ngẹn nát độc cùng lệ ý mắt trái. Ngũ quan khoa trần chủ nhiệm lao đi nói dối làm cho người đau khổ miệng. Ngoại khoa y sĩ trưởng chưa khỏi thi độc dậy vào người bệnh tay. Khoa chỉnh hình từ bác sĩ sửa đổi chống lên tội nghiệt huyết độc xương sống. Liên thành điên cuồng giấy rủa, không ngừng mà rơi không có chút nào mục tiêu linh hồn sung kích. lần lượt muốn khuyết tán ô nhiễm, nhưng sẽ không còn dùng. Hắn ngã trên mặt đất, giống như là giòi bọ, nhúc nhích, không ngừng nghỉ giấy rủa. Nhưng các bác sĩ làm bạn ở bên cạnh hắn, bất chấp hậu quả nuốt chửng cái kia một phần hóa cùng ô nhiễm, quyết không từ bỏ trước mắt bệnh nhân. Đào đi ý nghĩ dối trá cùng ác niệm đại não. Cuối cùng tiên chủ nhiệm nuốt vào không có chút nào sám hối cùng lĩnh nội tâm bệnh nhân được chữa trị, bệnh nhân rốt cục chết đi, vô số bác sĩ tàn ảnh bao vây tại bệnh nhân di hài bên cạnh, trung điệp cùng một chỗ, chúc mừng khỏe mạnh đến, ca hát mỹ hảo thế giới đến. nhưng trên mặt lại không cách nào khắc chế nước mắt chảy xuống. lừa đảo, Đéo thịt phía trên, không cách nào chết đi các bệnh nhân kêu khóc, lần lượt tố cáo, lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo, bác sĩ thân ảnh, một trận lấp lóe, lừa đảo, bác sĩ, túi đầu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bác sĩ vớt ve đĩa thịt phía trên gương mặt, mọi mệnh giảm xuống đất, ta không có cách nào cứu vớt các ngươi. Lừa đảo. Nhiều sóng khí tức cuốn quanh ở trên người hắn, bác sĩ từng lần một thì thầm, nhưng tại liên tiếp không ngừng ăn mòn cùng ô nhiễm bên trong, liền ngay cả lời nói, đều nhanh không cách nào lại duy trì. Mà ngay tại phía sau hắn, quý giác lặng yên không một tiếng động tới gần, không người xuống. Nhặt lên cái kia một viên vết nước sắc bén như lưới dao đen nhánh di cốt. Nắm chặt. Phi công ma trận từ trên hai tay lưu chuyển, im mắng thôi hóa, chất lọc, rèn đúc, chỉnh hợp trong đó ác nghiệt thần thủy. Xa xa, chỉ hướng bác sĩ không có chút nào phòng bị phía sau lưng cơ hội chỉ có một lần đúc thành cái này một thời khư mâu thuẫn cùng hạch tâm ngay tại trước mắt của hắn tàn ảnh đã ngưng tụ thành chân thực chỉ đem cái này đâm vào trong thân thể của hắn đi xoắn nát cuối cùng chống cự triệt để xóa đi nó tồn tại như vậy hết thể liền có thể kết thúc nhưng khi quý giác bàn tay khi nhấc lên lại rốt cục nhìn thấy cái kia một tấm chậm rãi quay đầu nhìn qua gương mặt còn có nước mắt của hắn sắp đâm xuống di cốt đỉnh trệ ở giữa không trung do dự nháy mắt nhưng ngay sau đó liền nghe bé nhọn gào gét ngươi tại làm cái gì tay của hắn bị nắm chặt gắt đao kiềm chế bác sĩ ngẩng đầu lên căm tức nhìn hắn Dự tợn chất vấn, "Ta là, chúng ta là, như thế dạy ngươi sao?" Quý Giác không kịp phản ứng, bị năm kéo hướng về phía trước, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, liền thấy cái kia một đôi tay giật lấy cánh tay của mình, đem di cốt đâm vào bác sĩ lưng lực, cám vào. Không có máu tươi, cũng không có kêu rên, chỉ có một tiếng tựa như bọt khí vỡ tan thanh âm, cực giống giọng đẹp tiêu tán lúc dư âm. Cái kia một tấm mơ hồ trên mặt, tiền chủ nhiệm gương mặt dần dần hiện hiện, cuối cùng hướng về ngốc trợ hậu bối trách hỏi, làm bác sĩ, đối mặt tai họa cùng bệnh lúc, làm sao có thể chần chờ đâu?" "A, câu cái mượn phiếu." Tấu chương xong, chương 174, chúc phúc cùng nguyên rủa. Chương 174, chúc phúc cùng nguyên rủa. Giờ phút này, chân chính cấu thành thời khư, đặt vững ma cảnh, vận vèo hiện từ Hạch tâm. Ngay tại quý rắc trước mặt hiện hiện. Nguyên nhân gây ra là không cách nào được đến cứu rỗi bất tử chứng bệnh, làm cơ sở là vô số vinh thế dạy vò tuyệt vọng người bệnh, cuối cùng hy sinh tất cả, nguyện thanh cửu, là cho đến tử vong dáng lâm vẫn như cũ chưa từng từ bỏ một lòng cứu rỗi. Bất lực các bác sĩ dốc hết tất cả, không tiếc hy sinh linh hồn, cuối cùng hướng về thế giới chỗ dâng lên cầu nguyện cùng cầu nguyện, nên đón thăng biến. Cho dù mất đi tất cả, Chỉ này một lòng vẫn còn tồn tại, liền tuyệt không bỏ qua người bệnh, tuyệt không, cô phụ lời thề, tuyệt đối không cho phép độc hại ô nhiễm chi vật tiếp tục tồn tại tại trên thế giới này. Cho dù sắp quyết tán độc hại cùng ô nhiễm đồ vật, biến thành chính mình. Như thế quyết tuyệt thần sắc, ngay tại quý giác trước mắt. Quý giác ngốc trẻ, nói không ra lời. Bác sĩ biểu lộ run rẩy một chút, tắm rửa vết sắt mưa, tựa như là đang khóc, lại phản phất, chật vật cười một tiếng. Ta không phải cái thầy thuốc tốt. Môi của hắn run rẩy, mỏi thì thầm, ta, ta nghĩ không ra. Rất nhiều việc, đều nghĩ không ra. Ta là ai, mọi người, tất cả mọi người làm sao? Bọn hắn bệnh, tất cả mọi người bệnh, ta cũng bệnh. Ta không biết làm sao cứu mình, cũng không biết làm sao cứu bọn họ. đều là lỗi của ta. Mọi người đều biến thành bộ dáng gì rồi. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, muốn ngắm nhìn một phía, lại tìm không thấy bất luận cái gì cứu rỗi cùng khỏi hắn thân ảnh, chỉ có kêu rên, đỡ thịt, huyết vũ rơi xuống, bao phủ dần dần đổ sụp cùng trôn vùi bệnh viện. Thế là hắn dần dần tỉnh ngộ, đến cuối cùng, ta không có bất kỳ ai có thể cứu được a. Bên có băng liệt thanh âm truyền đến từ trên bầu trời, lại phản phất đến từ thân thể của hắn trong vết nước ánh ánh tia sáng hiện hiện cuốn quanh tại hóa thành lưỡi dao tàng ngụ chi tụy phía trên, tựa như chỉ dùng của mình máu đi tẩy đi ô nhiễm độc, dần dần rót vào trong đó. Lại sau đó, hắn rốt cục vung ra hai tay, nhìn về phía người tuổi trẻ trước mắt. Nam viện y cuối cùng huấn luyện đã kết thúc nha. Bác sĩ thân ảnh ló ra, phản phất muốn theo thế giới cùng nhau băng liệt, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là tay giơ lên, theo trên cổ lấy xuống chính mình thẻ nhân viên. Cẩn thận từng ly từng tí nâng lên, mang tại quý giác trên cổ, nghiêm túc vừa cẩn thận, vì hắn vuốt lên trên cổ áo một tiếng nếp vốn. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết, ngươi nói đều là thật. Ta biết. Gián mua bác sĩ si cuối cùng cười một tiếng, nhìn qua chính mình mang qua, tốt nhất người mới, nói cho hắn, nhất định phải làm cái thời thuốc ta. Trong nay mắt đó, quý giác ở trong nóc trệt vô ý thức đưa tay, tựa như là muốn giữ lại xuống cái kia tiêu tán huyễn ảnh, nhưng rõ ràng có thể đắp nạn xuất thế ở giữa hết thể mỹ hảo hai tay, lại cái gì cũng không có có thể lưu lại, lại một lần bắt hụt, chỉ có bay ra tia sáng, theo đầu ngón tay của hắn chẳng hàn ra, chớp trờn, bay về phía trên trời ở trong hoảng hốt, giống như có người cười, cuối cùng vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, quý giác chưa mặc túi lầu xuống, nhìn thấy trước ngực treo thẻ nhân viên, còn có trong tay cái kia một thanh sắc bén như lưỡi dao cổ quái di cốt, làm huyết sắc cùng đen nhánh thuế tận về sau, liền phảng phất thủy tinh, tỏa ra hóng ánh ánh sáng. vẫn lấy làm tiêu ngạo thân phận, để mà cứu rỗi bệnh hoạn công cụ. bọn hắn đem chính mình duy nhất có bảo vật, toàn bộ đều phó thác đến trong tay của mình. thế nhưng là cần gì chứ? ta đều là lừa gạt ngươi a, quý giác nhẹ giọng thì thầm, chính là thuận miệng nói, giả vờ giả vị một chút, thật giống như cảm động lây, trách trời thương dân người cứu rỗi, trang ra dáng, bị lừa đến đi. đây đều là diễn kỹ ta bốn tuổi thời điểm liền sẽ giả khóc lừa gạt tiền tiêu vặt. ai làm thật hay mới là đồ đần. Nhưng mỗi một lần, đều 10 lần như một, chắc chắn sẽ có một người không thể làm gì mà cười cười, nắm tay của hắn, dẫn hắn đi hướng trong cửa hàng loé sáng sáng tủ kính. Khi đó bầu trời là xanh thẳm, dưới bóng cây thổi tới mùa hè gió, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt đất, hết thảy đều mỹ hảo giống như là đồng thoại đồng dạng. Hắn nhắm mắt lại, y mắng mắng một câu, lại mắng một câu. Thằng đến, nghe thấy từ đằng xa lão đảo mà đến tiếng bước chân. Đồng họa. Ở trên phía tích, lão đảo hướng về phía trước đồng họa hơi sững sờ ngừng đâu nhìn về phía cái kia đứng lặng ở trong huyết vũ bóng lưng, nghe thấy hắn thanh âm, đi làm tốt cách ly cùng phòng hộ chuẩn bị. A, đồng họa mở miệng, ta không nói rõ ràng sao? Quý giác quay đầu, thẻ ngực tung bay tại áo trắng phía trên, lại lần nữa lặp lại, đứng ngây ngốc, cũng không cần để người bệnh đợi thêm. Bọn hắn không phải lừa đảo, ta cũng không phải. Hắn nói, chuẩn bị giải phẫu. Trong ngay mắt đó, tất cả kêu rên từ trong huyết vũ im bặt mà dừng, cái kia dần dần tiêu tán nước mưa về sau, phản phất có cái gì cái bóng mơ hồ hiện hiện, gần như sụp đổ thời khư, phản phất lại một lần nữa tìm tới trụ cột, kéo dài hơi tàn cự tuyệt diệt vong, hết thệ cũng còn chưa từng kết thúc, còn có bác sĩ ở trong này. Sau 10 phút, trong phòng giải phẫu xe đẩy theo trong phế tích lật ra, đưa đến quý giác trước mặt, rất nhiều công cụ đầy đủ. Trong phế tích nhất bằng phản địa phương, biến thành bàn giải phẫu, khu quát khổng lồ như xe to lớn nhợt thịt đã bị đẩy đến khách mời vô khuẩn bày chống bụi trên vải. Từng cái chập trùng trên gương mặt, chống rống đồng tử chảy nước mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt bác sĩ, "Các bác sĩ?" Bờ môi y mắng đóng mở, liền ngay cả cầu nguyện cùng kêu gọi đều không có sức lực. "Coi như các ngươi thuật chuẩn bị trước hoàn thành đi." Quý giác vươn tay, vuốt ve khuôn mặt của bọn hắn, phối hợp một điểm Tất cả mọi người là lần thứ nhất, ta lần thứ nhất làm bác sĩ, các ngươi cũng sẽ lần thứ nhất được chữa trị, lần thứ nhất chết mất. Hà nói, ta cam đoan, có lẽ, mình đời này đều làm không là cái gì thấy tốt tốt. Quý giác đối với tâm này biết rõ ràng, Khuyết thiếu kiên nhẫn cùng cái gọi là tự ái, đối với ngu xuẩn cùng người ngu chẳng thèm ngó tới, nhìn thấy những cái kia chính mình tìm phiền phức liền sẽ nhịn không được tao mày, không có khả năng một lần lại một lần không ngừng nghỉ đi cho bệnh nhân dối ra viện trợ chi thủ, nhìn thấy tự tìm đường chết ra hỏa, sẽ còn đứng ở bên cạnh cười lạnh xem náo nhiệt, toàn thân trên dưới am hiểu, duy nhất cùng bác sĩ dựng bên cạnh, chỉ có không có cứu, chờ chết đi, còn có cáo tử, không hiểu thấu đến cùng người nói cái gì nhất định phải làm cái thầy tốt tốt, loại này di ngôn cùng nguyên rủa khác nhau ở chỗ nào a? khuyên người học ý sẽ thiên lôi đánh xuống, Hú hổ, chính mình thuận buồn xuôi gió đi tại công tượng trên đường đâu, tương lai năng lực, quyền lực cùng tài sản phất phất tay liền có, tiền độ rộng lớn muốn chết đừng mẹ nó lộn xộn sửa chữa cuộc sống của người khác kế hoạch có được hay không? cho nên liền xem như, ngẫu nhiên nói đùa một chút đi, các người tốt nhất đừng yêu cầu xa vời quá nhiều, khao khát tử vong đúng không? quý dắt nắm chặt di cốt chi đau từ các ngươi chỗ thai nén mà ra cái này nhất tinh thủy chính cùng các ngươi nguyện vọng chỗ thỏa đáng phủ định hy vọng tuyệt vọng cùng phủ định sinh mệnh về sau khao khát tử vong lại làm các bác sĩ cuối cùng nhân tử cuối cùng chỗ hiện hiện là cái này tựa như lưu ly trong suốt mũi nhọn phản phát tẩn ẩn có tơ máu lưu truyền trên đó ngay tại phi công thôi hóa phía dưới xương cốt băng liệt một mảnh lại một mảnh từ phân ly thuật phá giải về sau hóa thành cho bụi. không chút do dự hái đi rất nhiều tinh túy xa xỉ lãng phí cái này một phần nguyên bản có vô tận khả năng lực lượng vẫn chưa từng có bất luận cái gì trở ngại thậm chí thật giống như bản thân nó đều tại phối hợp quý giác luyện thành Không có chút nào vựng hữu, nước chảy mây trôi đến cuối cùng, hiện hiện ở trong tay Quý Giác, là một thanh chỉ có hơn 40 cm hơi gấp cốt đao, phản phất dao giải phấu hình dạng và cấu tạo, lại so bình thường loại hình còn muốn càng thêm hoa trương. Trong suốt trong suốt mơ hồ mũi nhọn kéo dài trên đó, mỹ lệ như ảo mộng đúng như cứu rơi chi mộng bản thân. Tự nâng lên đao trong nháy mắt đó, Quý Giác vẫn không khỏi đến nhớ lại đã từng cùng Diệp giáo sư đối thoại. "Lão sư, Diệu thủ Thiên Thành cùng tinh thần đệ nhất tính phối hợp với nhau lợi nói, thật sự có thể bỏ đi linh hồn sao?" Lúc ấy, Diệp giáo sư nói cho hắn, có thể tồn tại trên lý thuyết. Hiện tại, hắn lại còn muốn hỏi một câu nữa tiền chủ nhiệm, bác sĩ thật sự có thể cứu vớt người bệnh à? chi tiết, không người đáp lại. nhưng từ nơi sâu xa, lại phảng phất truyền đến chém đinh trả sát trả lời. nói cho hắn, tuyệt đối, bác sĩ có thể cứu vớt người bệnh, bác sĩ đem cứu vớt người bệnh. lần này, bác sĩ, tuyệt đối sẽ cứu vớt người bệnh. trong nháy mắt đó, quý giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía băng liệt thiên cung, từ trên bầu trời, phảng phất có ẩn ẩn huyễn ảnh hiện hiện, như thế phiếu hốt thật giống như ảo ảnh. tựa như là một tòa tái nhật kiến trúc khổng lồ như vậy, phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên cung, rõ ràng tắm rửa vô tận ánh sáng, thế nhưng lại chưa từng có bất luận cái gì ôn nhu cùng từ bi sinh mệnh cuối cùng cực lạc chi vườn phủ định sinh mệnh cùng tử vong bản thân đại nghiệt trang quán nơi này hiện hiện hỡi quan sát đùa cợt không biết tự lượng sức mình người khiêu chiến những người khiêu chiến thế là trong ngay mắt đó quý giác không chút do dự hướng về trước mắt bệnh nhân lấy xuống đệ nhất đao. bác sĩ bắt đầu giải phẫu gây tê lửa bớt trừ độc lửa bớt bệnh tình tình trạng cùng phân tích lửa bớt từ phòng hậu nghiêm mật đồng họa cung cấp tham dò cùng đọc đến quý giác vung dao sẽ ra trước mặt huyết bác sĩ đem cứu vớt người bệnh bác sĩ sẽ toàn lực ứng phó giết chết người bệnh trong chớp mắt Huyết sắc dâng trào như thác nước, vô số nhúc nhích khí quan cùng thân thể từ vết nước bên trong giống như là thác nước tràn ra, khuyết tán, nhúc nhích kêu rên. khô quắt điểu thịt bên trong. Giờ phút này thế mà còn có vô số mầm thịt lại lần nữa sinh trưởng, chỉ là ngắn ngủi suy bại không cách nào bóp chết nhiều sóng sinh mệnh. Bất tử chứng bệnh vẫn như cũ hung hăng ngang ngược. Quý giác đại khái có thể lập lại chiêu cũ, đem chính mình chết cảnh trong đó, sau đó thông qua đồng hồ lực lượng đem ô nhiễm cùng nhiệt biến đều rút khô. Nhưng đại giới là, trừ tự thân bên ngoài, cái khác hết thề đều triệt để tiêu hủy. Ngay tiếp theo bệnh nhân ý thức cùng linh hồn sẽ vinh viên cùng nhiệt biến hỗn hợp tại một chỗ bị rút đến không biết địa phương gì đi, lại không cách nào giải thoát. Nhưng bây giờ, hắn muốn làm là đem bọn hắn đã sớm dung nhập trong huyết đục ý thức cùng linh hồn, chỉ để cùng cái này một bộ thân thể bất tử chia cắt ra đến. Không sai, tựa như là Diệp giáo sư yêu cầu như thế đem linh trí tử hình hai bên trong hái ra, không cần sợ ném chuột vỡ bình cùng cẩn thận từng ly từng tí, cũng không cần lo trước lo sau. Lần này, từ phi công chi thủ rơi phía dưới, tràn ngập huyết nục dễ như trở bàn tay bị gỡ thuận, lại sau đó trong tay cốt đao chém xuống, cái kia trong suốt trong suốt mũi nhọn giống như sen vào giữa hư thực, đồng thời chia cắt hôn tạm tại một chỗ nhục thể cùng linh hồn. Thi vọng đốt hết tuyệt vọng cùng sinh mệnh khát cầu tử vong bị từ bi chỗ điều hòa tại một chỗ, không chút phí sức chia cắt giữa hai bên rắc rối quan hệ phức tạp. Mà càng quan trọng là loại nào đó theo bản năng bên trong hiện hiện chỉ dẫn, hướng vào phía trong ba phần, bỏ đi khối ứ về sau, theo bên cạnh động nào Cốt chất mọc thêm vật cùng khí quan không phải trọng điểm, để ở một bên, không cần để ý. Một khối này thần kinh cùng bạch huyết còn có nội tạng quấy cùng một chỗ, tạm thời phong bế, cắt bỏ về sau tái sinh tổ chức sẽ càng hỗn loạn. So với hỗn loạn huyết đủ, giữa linh hồn hôn tạp mới là trọng điểm. Tại động đau nháy mắt, phạm phất liền có ảo giác thanh âm theo trong lòng vang lên, dung nhập bản năng cho chỉ đạo, hoặc là quen thuộc, hoặc là lạ lẫm, nhưng phản phất giống như đều đã từng có chỗ nghe nói. Từ bệnh viện trong phòng học, ngắn ngủi trong hoàng hốt, Quý Giác ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn đối diện, chóng rông trong cơ khí, phản phất có huyến ảnh hiện hiện, các bác sĩ nhìn xem hắn, mỉm cười, cho chỉ đạo cùng cổ Vũ. Lấy dao giải phẫu làm môi giới, cái này một phần học thức cùng kinh nghiệm đạo vào Quý Giác trong động tác, không có chút nào vướng víu cùng dừng lại. Tiếng kêu rên có như vậy trong náy mắt, ngắn ngủi đỉnh trệ đột nhiên xuất hiện trong tĩnh mịch, Quý Giác hai tay cắm vào hỗn loạn trong huyết độ, cốt đao du tẩu, nước chảy mây trôi bỏ đi hết thảy bám vào dính liền, chia tách hỏa tan giữa linh hồn giới hạn ma đổi thành một cái cuốn quanh lấy phi công ma trận bàn tay, rồi ra gắt gao nắm chặt, không cho phép cái kia nhỏ bé linh hồn cùng ý thức theo đầu ngón tay chạy đi. Lần này hắn rốt cục bắt lấy. Cho ta đi ra. Huyết sắc dâng trào, tàn trì nhúc nhích. Tinh thần đệ nhất tính cùng diệu thủ thiên thành ở giữa hoàn mỹ vô khuyết liên động, khiến thân thể máu thịt tác dụng tại linh hồn phía trên phong tỏa, chia cắt. Sau đó một lần nữa cấu thành. Chỉ là trong chốc lát, hắn rốt cục nắm chặt cái này vô số đây rối bên trong cực kỳ trọng yếu một tay. Thú ra, chói thay khóc lóc tiếng vang lên, ngay tại quý rắc trong tay, nho nhỏ huyết nhục nọ kéo một cây hư thối của rốn, theo đĩa thịt bên trong triệt để hái ra. chưa từng có thể phát dục hoàn thành tứ chi có gắp, mơ hồ trên gương mặt, rốt cục chảy xuống dọn thứ nhất sinh ra đến nay nước mắt. Hải Nhi, không nghĩ tới, đến bây giờ, còn đang làm khoa phụ sản việc a? Quý Giác tự dễu cười một tiếng, đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí vì nó lao đi trên mặt biến chất nước ối, khóc lóc gầm thanh càng ngày càng cao vút. hai Tử tại tham lam hô hấp lấy, hò hét, rơi lệ đen lùng liếng trong mắt, dùng hết toàn lực di động tới, cuối cùng nhìn về phía Quí Giác, Bờ môi đóng mở nháy mắt, thật giống như tại nói lời cảm tạ, tiêu tan mỉm cười. Sau đó, cấp tốc tàn lùi băng liệt hóa thành cho bụi, thổi hướng phương xa, chỉ để lại một khối dị hóa khô quắt huyết đủ bị quý rắc ném vào trong thủ giác. hắn sinh ra, hắn lại nên đón tử vong. mà một đường linh chất chi quang theo trắng quán ô nhiễm bên trong tranh thoát, tự do bay lượn, đi hướng ác nghiệt đi địa phương mà không đến được. số một người bệnh chữa trị. quý rắc nhẹ dọn thì thầm, lẩm bẩm, bên hai trong nào rắc phảng phất nghe thấy mừng như điên gieo họ cùng hò hét. những cái tiêu ký thác ở thủ thuật trên đao mong tỏa sáng tươi sáng, càng ngày càng lóa mắt. số đổ trên bầu trời cái nước lại xuất hiện một đạo đan Sen phản phất lang can. Kiến trắng quán hình chiếu càng ngày càng phiêu hốt cùng xa xôi, mà đổi thành bên ngoài một bên trên bầu trời, lại có voi vô hình bốc lên chi vật chậm rãi hiện hiện, từ trong kêu gọi, quan sát. Lại sau đó, bay múa như tinh hỏa ngôi sao ẩn ẩn hội tụ một chỗ, tựa như thiên lô chi tụy y mắng mà đốt. Mà đổi thành một bên, chệ mục nát chi trong lò đôi mắt chi hỏa ẩn ẩn tiêu đốt. Mà ngay tại trên đại địa, giải phẫu vẫn còn tiếp tục. Hết thảy, vừa mới bắt đầu, tấu chương xong, chương 175, cứu rồi tử vong cùng ngôi sao. Chương 175, cứu rồi tử vong cùng ngôi sao. Cạch. lại lần nữa nước tóe ra một cái khe. Mảnh vỡ chốc ra, tựa như là bóc ra không quan hệ thân cảnh, tu chỉnh chút cái, khiến trong suốt lưới giao càng ngày càng phiêu hốt. Nó tại sinh trưởng, không, càng giống là thai ngén hoặc là giá luyện. Từ cái này đột thiện, táng ngu, sinh mệnh, tử vong, hy vọng cùng tuyệt vọng xen lẫn mà thành vô hình chi trong lò, tại công tượng trong tay, phi công chi lực y mắng lưu chuyển, lại nặng từ bi chi quang. 3. Bọt khí vỡ tan thành âm lại lần nữa vang lên, tự đoạn tục tiếng ai minh bên trong, một bộ không chọn vẹn thi cốt tại quý rác hò hét bên trong, theo trong huyết nục ra. Cho tới bây giờ, cái kia không chọn vẹn thân ảnh trong tay đều nắm lấy một mảnh no bụng chấm huyết sắc vải vóc, gắt gao cầm, không chịu vung lòng ảm đạm đồng tử mở ra, phảng phất tại rơi lệ, bờ môi im mắng đóng mở nháy mắt, tựa như khẩn cầu. Ta biết. Quý giác nói, giao cho ta đi. Thế là, thi cốt vỡ vụn, tan thành mây khói, ảm đạm linh chất chi quang bay ra, lại có một đường, im mắng dung nhập quý giác đao trong tay bên trong, khiến ngắn ngủi lưỡi đao, lại lần nữa sinh trưởng ra không có ý nghĩa một tia. Số 2 người bệnh chữa trị, lại sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Quý giác thở hổn hển, gần như sắp muốn đứng cố vững nửa người đều đã bị nhúc nhích huyết đục bao phủ, nhưng tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh, càng thêm thành thạo, khiến đồng họa thời gian dần qua sắp theo không kịp, luôn cuốn tay chân, tổ chức cắt, ngéo tay, dùng sức một điểm, đừng ngủ rũ, lại đến, lau mồ hôi, con mắt, cho ta kìm nổ đình còn có cơ bản, đồng họa chóng đầu hoa mắt, mở mịn quay đầu, nơi tay xe đẩy bên trên tìm đòi, lại không tìm tới, thẳng đến quy giác lại lần nữa lên tiếng, thất kinh thời điểm, mới nhìn đến một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình thân ảnh, là tạ lam, hắn vô vu đồng họa bà vai, thay thế nàng đem công cụ đưa tới, sau đó một cái tay khác tiếp nhận đồng họa trong tay còn rắt lấy ngón tay, tuyến kéo căng thẳng tóc, lại lần nữa kéo ra miệng vết thương, thay thế nàng làm một trợ, tại trận này giải phẫu bên trong, thực hiện chức trách của thầy thuốc, quét hình, quý dắt cũng không quay đầu lại mà nói đồng họa lại lần nữa đưa tay ra, đem cảm thấy được hết thể chuyển vào quý dắt trong mắt, thế là, cốt đao chém xuống, rũ tẩu, một đao lại một đao, từ dây dưa trong huyết đục, dung thành một đoàn linh hồn từ hư hảo lưỡi đao phía dưới lại lần nữa bị chia cắt ra đến, loại bỏ mục nát hại cùng ô nhiễm, cắt đứt dung hợp cùng nhiều sóng, lại lần nữa, đem yên lặng linh hồn theo hư thối béo thịt bên trong kéo ra, cảm ơn cảm ơn, lờ mờ có thể phân biệt ra được hình dáng gương mặt có gấp, phản phất rơi lệ, nhưng rất nhanh, liền triệt để cứng nhắc, vỡ vụn, tan thành mây khói, tử vong. trì trệ nhiều năm như vậy về sau, tựa như cứu rồi tử vong, giờ phút này từ các bác sĩ hoan ca cùng rơi lệ bên trong, uồn uồn kéo đến, một cái, lại một cái, băng liệt thanh âm không dứt bên hai, trên bầu trời kẽ nước tựa như mạng điện, theo điệu thịt khô quắt cùng vỡ vụn, trang quan hình chiếu đang nhanh chóng tiêu tán, có thể từ trong đó quăng tới ánh mắt lại phản phất dần dần tăng nhiều, đùa cợt hay là khi miệt, nhưng lại cũng không từng rời đi con mắt căn theo cái này một phần ngày xưa lợi thể truyền thừa lễ tiết chuyên chú nhìn chăm chú chứng kiến tất cả những thứ này chứng kiến cứu rỗi đến cùng tử vong giờ này khắc này thời khư bên ngoài đã sớm loạn thành một đoàn sớm tại tuyệt liên khí tức từ trong thời khư xuất hiện thời điểm toàn bộ nhai thành cảnh báo liền đã nâng lên cao nhất nhưng ngay sau đó y mắng mà tới lại là thăng biến thượng tiện huy hiệu từ thời khư trong vòng xoáy hiện hiện hiện hiện chúc phúc cùng tận tụy lại sau đó dáng lâm lại là chẳng quán cũng không có qua bao lâu cho tàn chi tân hỏa lại từ ảm đạm bên trong sáng lên chiếu rọi hết thảy bên ngoài Mới vừa vận động viên hoàn thành đội tìm kiếm cứu nạn cùng khẩn cấp bộ môn đã lâm vào triệt để hỗn loạn, tất cả mọi người không hiểu ra sao. Đồng Sơn đã đứng đến vòng xoáy phía dưới, chứng to mắt, không bỏ qua bất luận cái gì một chút manh mối. Chuyện gì xảy ra? Chân núi phía nam khu lục thần châu mới vừa vặn chảy đến, đầu chọc phía trên tràn đầy nước mưa, nhìn xem tình hình trước mắt, hoàn toàn sờ không tới đầu não, nhiều như vậy thượng tiện cùng tà ngu khí tức, ta hoài nghi thượng tiện cùng chín nghiệt ở bên trong học đâu. Bên cạnh miễn cưỡng khen đồng tính mở câu cho đùa, ngược lại để toàn bộ hiện trường không khí ngột ngạt phân hơi buông lỏng một điểm. Nhưng ở bên cạnh hắn, chính hai tay ôm mang ngón tay gõ cánh tay văn văn lại động tác đỉnh trệ nháy mắt, phản phất nhớ ra cái gì đó đến, khó có thể tin. Thiên nghiệt tương truyền. Nàng vô ý thức hạ thấp thanh âm, không phải nói đã. Xuyệt. Đồng tính ngưng lên một ngón tay tiến đến bên miệng. Liên quan chủ đề, đảm đều không cần đảm. Cuối cùng, chỉ là nhẹ nói, hiện thế không được, thời khư cùng liệt giới độc lập với hiện thế bên ngoài, ai có thể nói rõ được đâu. Làm không tốt. Trong nháy mắt đó, lời của hắn im bặt mà dừng. Trong tay rủ, có chút đè xuống, giống như là muốn che giấu khóe mắt cái kia một tia kinh ngạc thần sắc mà đã không người quan tâm lời của hắn cùng thần sắc, tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía mây đen đầy trời cùng mưa to. Thậm chí, âm u màn mưa bên trong, bỗng nhiên hiện hiện một sợi tia chớp. Sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Một tia mùa ánh sáng nhạt theo bốn phương tám hướng tụ đến, lao nhanh như dòng sông, hoặc là mạnh mẽ như báo, lại hoặc là trầm ổn giống như nhẹ nhàng như chim bay dương cánh, trang nghiêm như trường kính hát vang. Cái kia hoàn toàn khác biệt ngàn vạn đạo huy quang chi hà lẫn nhau hội tụ, sinh mệnh nhánh sông tầng tầng chế, trung đến cuối cùng, biến thành một đạo tuần hoàn không mỹ lệ chi hoàn từ cái kia lóa mắt lại mênh mông chạy xuôi bên trong ngàn tỷ nhánh sông hội tụ liền hiện ra thượng thiện hình dáng sinh tử chi chủ làm thịt vạn linh chi tuần hoàn thượng thiện qua đây là cái gì đồng sơn ngóc đầu lên đến thốt ra thượng thiện chiêu mộ thượng thiện chi hình từ giờ phút này quân lâm ngay thành mà lại không giống ngày xưa chi ẩn nấp cùng phiêu hốt thế mà hiếm thấy công khai hiện hiện tại trước mặt mọi người thời gian qua đi mấy tháng đến nay về sau lại một lần nữa Thượng như là hướng về cái gì phát ra kêu gọi thế nhưng là lại không người đáp lại cô đơn trong nước mưa hồi lâu lấp lánh chi quang tiêu tán quân lâm thượng thiện quay người mà đi cũng không còn hiện, chỉ có khiếp sợ hò hét, không hoàng hô cùng đống nhiên theo lâm thời trong nơi đóng quân vang lên tiếng người huyên náo, bởi vì ngay tại giữa không trung, cái kia gần như sụp đổ vòng xoáy lại lần nữa kịch liệt chấn động, cuối cùng, chết để, sụp đổ, từng đạo liệt quang từ trong đó dâng lên mà ra, nhưng lại bị bắt ở trung quanh bí nghi cùng phong toản ngăn cách, cùng phong cửa hàng, mưa to dần hơi thở, tất cả mọi người như lâm đại địch, nhưng nương theo lấy thời khư vỡ vụn, cũng không có trong dự đoán nhiệt hóa ô nhiễm dâng lên mà ra, thậm chí lại không có bất luận cái gì ác nghiệt khí tức, chỉ có ủ hồi âm cùng anh minh chi mạn, cuối cùng một tiếng nhỏ xíu dư vang thượng như là thỏa mãn lại vui mừng khẽ than thở một tiếng theo gió mà đi cũng không còn thấy lại sau đó nhiễu loạn thoái quang bên trong mới hiện ra mười mấy người ảnh hoặc là hoàn chỉnh hoặc là vỡ vụn chật vật hay là thông rong các thiên tuyệt giả trở về mà tấm mắt mọi người đều đã bị phía trước nhất thân ảnh hấp dẫn máu nhu máu trắng từ trong gió chập chờn thẹn ngư múa tay mang theo một bộ tầng tầng linh chất phong tỏa hóng sát quý giác tắm rửa mưa mỏng trực tiếp hướng về phía trước từ tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong đi hướng đồng sơn lây nhiễm bất tử chứng bệnh huyết đủ, toàn bộ đều ở nơi này giao cho cục can toàn Không đợi Đồng Sơn đặt câu hỏi, Quý Giác liền nói, kiểm tra một chút về sau, liền xử lý đi, không phải vật gì tốt, liền đừng lưu lại. Đồng Sơn sửng sốt một chút, nhìn về phía bên cạnh, lập tức liền có toàn thân bao phủ tại phòng hóa phục bên trong người xông lên, tiếp nhận hồng sát, xông vào bên cạnh phòng cách ly bên trong. Cũng không qua bao lâu, tiếng cảnh báo bên trong, mấy người lại vào vào. Lâm vào yên lặng, cuối cùng chỉ có một bóng người theo cửa sổ đằng sau xuất hiện, hướng về Đồng Sơn khoa tay một thủ thế không tiết lộ phong hiểm Đồng Sơn, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trừng mắt liếc nút ở Quý Giác sau lưng đồng họa, hắn cuối cùng không có tại trường hợp này nói cái gì, chỉ là hỏi đến tột cũng xảy ra chuyện gì, phát sinh một đoạn quá dài rằng ra huấn luyện cố sự, làm không được nhẹ hài kịch, cũng không gọi được ảnh gia đình, chỉ là huyết lệ dầy vào bệnh viện sinh hoạt thôi. Quý giác có chút muốn bay, gọn gàng dứt khoát nói, phía sau màn hát thủ là hóa tà giáo đoàn, ngay thành sự tình không phải ví dụ đơn nhất, hai họa tại tuyển thành. bọn hắn đã xâm nhập tuyển thành địa quận, mà lại tuyệt đối không chỉ một người, chỉ sợ kế tiếp còn sẽ có cái gì đại quy mô hành động. Hy vọng cục an toàn sớm làm phòng bị đi. Đồng sơn nghe vậy, nguyên bản ổn định tâm thần lại lần nữa hỗn loạn, khỏe mắt kịch liệt run rẩy, thần sắc càng ngày càng âm trầm. Ngươi xác định à? Đây không phải có sử quan ở bên cạnh a? Quý giác tránh ra vị trí, cái cầm điểm một cái chứng kiến toàn bộ hành trình đồng họa, hỏi nàng đi. Đồng họa chấn kinh chứng mắt, không nghĩ tới, mới mẹ nó vừa ra thời khư, chính mình liền bị đồng đội cho triệt để bán xong. Nhưng lúc này, đồng chức vụ cũng không đoái hỏi tới huynh ngộ tình nghĩa, trực tiếp phát tay, lập tức liền có thuộc hạ đem đồng họa mang đi. Giống như muốn phạm bắt giữ hiện trường đồng dạng. Nếu như không phải trường hợp không đúng, đồng họa chỉ sợ trực tiếp liền muốn lập công báo cáo, lão nương chỉ là đồng lõa, quý giác tên chó chết này mới là chủ a, chính là hắn nổ bệnh viện. Thời khư bên trong coi như hoàn chỉnh đồ vật tất cả đều cho hắn nổ xong, trừ mấy cái này tiên tuyển giả bên ngoài có thể động đều bị hắn toàn giết. Các ngươi ngược lại là nhanh bắt hắn a, mà đem đồng họa đưa tiên về sau. Đồng sơn quay đầu lại đổi một bộ ấm áp gương mặt, đêm nay trước tại cục an toàn nghỉ ngơi như thế nào? Nếu có cái gì thương thế lợi nói, cũng sớm cho kịp trị liệu đi cái quy trình. Yên tâm, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có phiền phức, hà là làm phiền hao tâm tổ trí. Quý giác cất đầu, lại sau đó liền bị đè ép hỏa nhi văn văn cho dắt mặt tún đi một bên, mang tiểu an từ trên xuống dưới, hảo hảo một trận kiểm tra. Xác định không có gì thương thế cùng còn suất lại cái gì tai họa về sau mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mượn hút thuốc mượn lửa nhi hai người đơn độc ở chung cấp phu đột nhiên hỏi, xác định không có vấn đề gì, không có hết thảy bình thường. Quý giác gật đầu can đoan, hắn hiểu được văn văn ý tứ cùng lo âu, cũng không có lưu lại bất luận cái gì có thể ngược dòng tìm hiểu dấu vết cùng manh mối đừng hỏi, hỏi chính là lao sư cho treo, hỏi chính là gọi hồn linh như bức. Sao? Làm sao ngươi biết ta đem thánh hiển tàn ảnh cho lắc ra khỏi đấy rồi? Ta từ trong thời khư xuất sinh nhập tử, còn sống đi ra, dựa vào chính là ta thao tác cùng chính ta cố gắng. Chờ Văn tỷ nhẹ nhàng thở ra vô vô bả vai đi về sau, hắn mới quay đầu lại trong đám người tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt rơi trong góc đầu hỏi khô khan lão Đầu Nhi mặc ba lỗ cùng dép lê, tay nát lời trong túi, về lại cùng bên cạnh hậu bối nói chuyện. Bên cạnh mấy cái trên cang cứu thương mặt trôi thoát vật thí nghiệm thiên tuyển giả còn tại bôi tiểu chân châu, căm tức nhìn Tạ Lam, trong miệng hô hào muốn khiếu lại cái gì, lại không người để ý tới. Phát giác được quý giác ánh mắt, Tạ Lam có chút gật đầu một cái về sau, hướng Lão Trương từ biệt, các ngươi trò chuyện đi, ta đi trước. Trong viện dưỡng lao hôm nay còn không có kiểm tra phòng đầu. Đi thôi đi thôi. Lão Trương không quan trọng vứt tay gia hiệu phong tỏa mở ra, thả tạ lam rời đi. Quay đầu thời điểm, liền thấy quý giác đưa tới ghi chép sách, còn có một cái cái hộp nhỏ, đựng trong hộp bắt đầu thuật trên đao chọc từng mảng xuống tới một mảnh xương. đây là cái gì? Lao trương hiếu kỳ lấy tới, mở ra ghi chép sách, thần sắc lập tức khé biến, như thế không hợp thói thường, ngươi xác định? Lý luận khả năng, thực tiễn cũng không có vấn đề, có nhưng tái hệ tính. Quý giác gật đầu, thông qua nghiệt hóa cùng thượng thiện chi lực dung hợp, ngược lại bỏ đi bất tử chứng bệnh, một lần nữa chia các người bệnh linh hồn. không tính là chữa trị, chẳng qua là như thế nào hữu hiệu giết chết người bệnh mà thôi. ta một cái người mới đều làm được những người khác luyện một chút hẳn là cũng đi nhưng càng nghĩ ta tìm không thấy cái khác người thích hợp cho nên còn là đến làm phiên người đem thứ này đi giao cho chân chính người có thể tin được đi Lao Trương trầm tư hồi lâu từ trong túi móc ra kính lao đến cẩn thận ngắm nghĩa đồng họa chế tác ghi chép sách hồi lâu khẽ than thở một tiếng đây là ai nghiên cứu ra được đương nhiên là bác sĩ a quý giác quả quyết trả lời nói cho hắn toàn thế giới bác sĩ giỏi nhất Lao Trương trầm mặc thu hồi ghi chép sách cùng hộ, chân trọng bỏ vào trong túi giao cho ta đi hắn bảo đảm nói ta sẽ cùng nhận biết mấy cái bệnh thần kinh nóng thật tốt nói một chút Quý giác gật đầu, lại không có nói chuyện. Tại cái này dài dàng giật lại dài dàng giật trong bóng đêm, hắn dựa vào ở trên tường, lặng lặng thổi phương xa băng lánh gió, nheo mắt lại ở trước ngực hắn, nhún máu thẻ ngực theo gió chợt trợ tròn. Thừa như vũ đạo. Hồi lâu, gió ngừng, thưa thất nước mưa theo mây đen mà đi, phương xa nghe hồng chiếu rọi bên trong, tinh không sáng lạ. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Giống như nhìn thấy có lấm ta lấm tấm kia sáng theo trong bầu trời đêm dâng lên, chuyển vào cái kia một mảnh chói lọi trong tinh thần đi, lại không còn sự phân biệt. Ngoái nhìn, nhìn về phía Trần Thế lúc, nhìn thấy nước nhìn bọn hắn quý giác, liền càng thêm lập lánh. Phạm phất chớp mắt bình thường, quý giác tay giơ lên, hướng về bọn hắn vung vậy một chút, nở nụ cười. Y thị thần hạ Apollo, Asclepius tỉ hữu cùng tiên điệu chư thần làm chứng, bị nhân kính cận tuyên thệ, nguyện lấy năng lực bản thân cùng sức phán đoán đi tới, tuân thủ này ước. Phạm thụ ta nghệ người kính chi như phụ mẫu, làm trung thân cùng thế bản nữ, kia có nhu cầu cấp bách ta tiếp tế chi. xem kia nữ, còn em ta huynh, như muốn học nghề, làm miễn phí cũng vô điều kiện truyền thụ chi. Phạm ta biết vô luận truyền miệng sách truyền đều truyền chi ta tự, con trai thầy của ta cùng thể tuân thủ này ước chi sinh đồ, ngoài ra không truyền cho hắn. Ta nguyện tận dư năng lực cùng sức phán đoán đi tới, tuân thủ vì phía bệnh nhân như lợi ích chi tín điều, cũng kiểm tra việc giữ nội quy hết thảy sa đoạn cùng hại người hành vi, ta không được đem nguy hại dược phẩm cấp cho người khác, cũng không làm này hạng chi chỉ đạo, mặc dù người thỉnh cầu cũng tất không cùng. Càng không vì phu nhân thi xảy thai giải phẫu, ta nguyện lấy này thuần khiết cùng thần thánh chi tinh thần trung thân chấp hành ta chức vụ. Phạm hoạn kết sỏi người, ta không thi giải phẫu, này thì còn chờ tại chuyên gia vì đó. Vô luận đến nỗi nơi nào, gặp nam hoặc nữ, quý nhân cùng nô tỳ, ta chi duy nhất mục đích, vì phía bệnh nhân hạnh phúc, cũng kiểm điểm thân ta, không làm các loại hại người cùng ác liệt hành vi càng không làm rụ rô gian dâm sự tình, phàm ta chứng kiến hết thảy, vô luận có hay không nghiệp vụ quan hệ, ta cho rằng nên giữ bí mật mật giả, ta nguyện bảo thủ bí mật. nếu ta giữ nghiêm kể trên lời thế lúc, thì câu thần chỉ để ta sinh mệnh cùng y thuật có thể được vô thượng quan vinh, ta cầu trái lời thể, thiên địa quỷ thần trung cất chi, khi ba cạ giạt ngọn nguồn lời thể, tấu chương xong. cầu cái nguyệt phiếu, cầu cái nguyệt phiếu, viết xong một đoạn này về sau, cảm giác chính mình viết mọi phần, phi thường lại cực kỳ ngưỡng bức cho nên, đặc biệt mở đơn trường, cầu cái nguyệt phiếu, văn cầu, tấu chương xong chương 176 giá trị. Chương 176, giá trị, cảm tạ hi 420 minh chủ. Ngay thành, hai ngày sau đó, buổi chiều. Lệ Hoa khu, Ai Đổ cửa hàng đồ ngọt biển trời chi phòng. Mặt trời trói trang phía dưới, ngoài trời trên bờ cắt đánh tạm chụp ảnh những khách nhân nối liền không dứt. Tay dù xuống, rất nhiều các khách hàng hưởng thụ lấy bảng hiệu đồ ngọt cùng trà chiều gói phục vụ, náo nhiệt tổn nào. Mà ngay tại trong tiệm tỉ mỉ chuẩn bị trong bao xương, bầu không khí lại tại không ngừng nghỉ chào hỏi bên trong dần dần đình trệ. Hoặc là nói, lúng túng. Thời tiết thật ta. Đúng vậy a, đúng vậy à, Trên đường tới có hay không cả xe? Không có, không có. Người gần nhất gây hại, một chút xíu nha. Làn da cũng thật tốt nha, vẽ một chút. Cái bàn đối diện, thân mang váy áo sơ mi nữ nhân thở dài, tóc của nàng ở sau hót lưu loát của lại, trang dung thanh đạm, thần sắc phảng phất vinh viên ôn nhu ấm áp, khiến người thân cận không khỏi liền nghĩ muốn phun một cái trong lòng phiền áo. Diệp Chỉ đem cà phê đẩy sang một bên, nghiêm mặt nói, ta hôm nay thế nhưng là về một cái đại thủy hầu hẹn trước đến chuyên môn gặp ngươi hại, ngươi nói ngươi có chuyện quan trọng muốn ngay mặt tư vấn ta, nhưng ngươi ngược lại là nói à? Thật. Đi, đồng hoa ấp đúng này. Diệp Chỉ ánh mắt không để lại dấu vết rơi tại hai tay của nàng bên trên vặn vẹo ngón tay, mười ngón dao nhau khi thì đối với đỉnh, lo nghĩ, mờ mịt. Nàng còn đang do dự, cân nhắc muốn hay không nói với chính mình chuyện này. Nàng nói, ta có người bằng hữu. Được rồi, ngươi có người bằng hữu. Diệp chỉ lập tức hiểu rõ, đẩy kính phản kính về sau, vắt chân ngồi thẳng, nắm bắt tia ngón tay có chút biến hóa tư thế, phản phất cầm bút. Kính phản kính về sau ánh mắt liền trở nên ý vị thâm trường đồng họa lập tức chấn kinh, trừng mắt, ngươi đây là bộ giá gì? Làm sao bắt đầu chất ta? Ách. À hệ thờ nhất hệ cảm giác thật đáng ghét ga Diệp Chỉ ấm áp cười một tiếng, không có ý tứ vậy người nghiệp tiếp tục tiếp tục ngươi người bạn này ta thật sự có người bằng hữu đồng họa nắm đấm đều cứng rắn nam cùng ta cách xa vạn dặm đều đánh không được quan hệ diệp chỉ thân sắc khẽ biến thẳng dáng người có chút xích lại gần trong đôi mắt hiện ra hạ hệ thở nhất hệ quen thuộc nhất an dưa chi quang hắn có phải là đồng họa tức giận không phải được thôi ngươi xem một chút ngươi vừa vội ta còn cái gì đều không nói đâu diệp chỉ khoát tay tại đồng họa nhìn chăm chú bên trong cuối cùng vẫn là đem cái kia một bộ tâm lý tư vấn tư thế đem thả xuống tới bất đắc dĩ thở dài kia liền bản tóm tắt một chút tình trạng đi Thâm su thiên tuyển giả liền điểm này không tốt. Trong ngày thường cũng nên điệu thấp làm người, vạn nhất bị phát hiện liền nhất định sẽ bị người kiêng kỵ cùng mâu thuẫn, thật vất vả có mấy cái hảo bằng hữu, còn cũng nên hỗ trợ giải quyết, hắn nàng có phải là không yêu ta, loại này nhức cả chứng vấn đề, mà lại thất tình về sau cái thứ nhất bắt chính là ngươi. Diệp Chỉ thở dài. Quen thuộc. Ai bảo nàng bằng hữu cứ như vậy mấy cái đâu. Tay phải của nàng móng tay tại lời ghi chép trên giấy tùy ý phá động lên, hứng hở nghe đồng họa miêu tả, hơn 20 tuổi Thiên môn đại học, học thuật tiền đồ rộng lớn, công tượng, ta môn. Giống như ngươi luôn luôn sẽ ta. Tại bỏ qua cụ thể tin tức, Ngẫu Nhiên trả lời một chút Diệp Chỉ mấy chi tiết đặt câu hỏi, Đồng Họa nói rất lâu sau đó, mới nâng chén trà lên, thở phào một cái. Tóm lại, không sai biệt lắm chính là dạng này. Ta còn có một vấn đề. Diệp Chỉ Hiếu Kỳ ngẩng đầu lên, hiện tại đồng gia kén rể yêu cầu đều cao như vậy sao? Đều có nói hay chưa? Tốt ta tốt ta, ta đại khái rõ ràng. Diệp Chỉ thở dài, vậy ngươi đến tụt cùng muốn hỏi cái gì a? Ta là muốn biết, ta người bạn này. Khu khụ, Đồng Họa vô ý thức thấp giọng, có chút lo âu hỏi, lại tiếp tục như thế lời nói, trong lòng sẽ không phải có vấn đề gì a? Diệp chỉ sừng sốt một chút, có chút không có kịp phản ứng, ta tương đối yêu kỳ, ngươi vì sao lại xuất hiện loại ý nghĩ này? Đồng họa lập tức xấu hổ, vội vàng khoát tay giải thích, ta biết loại này suy đoán không tốt rồi, cái này không phải liền là thuần túy ra ngoài. Lo lắng a? Tốt xấu bằng hữu một trận đúng không? Không, ý của ta là, ngươi làm sao hiện tại mới nhớ tới tìm bác sĩ? Diệp chỉ không hiểu đặt câu hỏi, nơi nào có vấn đề? Ngươi hẳn là hỏi ngươi người bạn này nơi nào không có vấn đề mới đúng chứ? Nói, cầm lấy ở trong tay ghi giấy, lộ ra được phía trên móng tay vết nhầy, trọng độ chứng buộc, cố chấp bệnh đang nghi, bệnh thích sạch sẽ, hậu chấn tâm lý. Mặc dù có chút chi tiết cần ở trước mặt trần bệnh, nhưng muốn ta đoán lời nói, hẳn là còn có trung độ trở lên lo nghĩ, quan hệ nhân mạch mất cảm, cùng tự bị khuyên hướng. Một chuỗi dài nói xong, Diệp chỉ cũng nhịn không được thở dốc một hơi, thở dài một tiếng. Tuy nói thế đạo này người sống bao nhiêu chiếm chút ma bệnh, nhưng như thế phong phú triệu chứng còn không có được đưa vào bệnh viện ra hỏa thật đúng là không nhiều a. Nó như thế nào đây? Thật giống như quỷ trạch bên trong hồng y tuổi trẻ thiếu nữ, khu không người bên trong thân mật mời cùng nhau ăn cơm người đi đường, mang theo che đầu theo trong ngân hàng đi ra đỡ lao nhân băng qua đường hảo tâm thanh niên xem ra giống như chỗ nào chỗ nào đều rất tốt, trên thực tế chỗ nào chỗ nào đều không thích hợp. có một loại đối thoại tuyển hạng sai lầm ngay lập tức sẽ gờ gờ đẹp. nhưng vậy thì thế nào? vấn đề là nhiều một chút. động lòng người sống được thật tốt đã nói lên không có vấn đề. huống hồ lập trình viên đều biết số hiệu có thể chạy là được, đừng ngủ mấy cái động. diệp chỉ không chút nào cảm thấy có gì cần chỗ của mình. bất luận cái gì tâm su thiên tuyển giả đều muốn học được khóa thứ nhất chính là đừng mẹ nói nhiều chuyện, không muốn tự tìm phiền phức, không phải phiền phức khẳng định sẽ tìm đến người, mà lại chỉ có thể càng ngày càng lớn. cái này không cũng còn tốt tốt sao? Không điên chính là không có chuyện, điên cũng không có chuyện. Rất nhiều người xem ra sống được thật tốt, trên thực tế đã điên thật nhiều năm. Nhìn tại bằng hữu một trận phần bên trên, nàng thành khẩn khuyên nhủ, từ bỏ đi, hắn sẽ không thích ngươi. Không, nếu như không phải là bởi vì cùng ngươi có liên hệ lời nói, hắn nhất định sẽ lựa chọn cách ngươi càng xa càng tốt. Ta lúc nào nói thích hắn a? Đồng họa giận dữ, dưới cơn nóng giận vừa giận một chút, đập bàn, hú hổ, lao nương mẹ nó chính là đồng gia đại tiểu thư, nơi nào không tốt rồi? Diệp Chỉ lắc đầu, đối với hắn mà nói, chỉ sợ nơi nào đều không tốt nha. Tính cách, năng lực, gia thế, không quả quyết, đa sầu đa cảm vẫn yêu ăn dưa, nhịn không được nhìn loạn còn luôn có thể nhìn ra chút gì à hệ thở chi nhãn, còn có lộn xộn đến để đầu người choáng gia đình quan hệ. nếu như hắn chỉ là đưa người xem như công, nô, no, bằng hữu lời nói, các ngươi nhất định sẽ ở chung thật vui, có lẽ hắn sẽ là cái hảo bằng hữu, coi như trong lòng lại thế nào không nguyện ý, ngươi xảy ra chuyện hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Diệp chỉ quả quyết nói, nhưng là nếu như hắn phát hiện cùng ngươi quan hệ có như vậy một tiêu biến hóa khả năng, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đối với ngươi kính mà viên chi. đồng họa chân kinh, như thế không hợp thói thường sao? Diệp chỉ bất đắc dĩ thở dài không nói đến ngươi cùng a hệ thở quan hệ nàng chỉ hướng trước mắt ngu ngơ đại tiểu thư đồng ra bản thân liền là cái cơn lớn phong bạo có đôi khi hơi nôn nỗi khí sẽ đem hết thể liên quan đồ vật toàn bộ thổi bay ngươi cảm thấy hắn sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chính mình hướng trong hố nhạy a hắn sẽ không bốc lên chính mình kế hoạch bị xáo trộn phong hiểm đi lẫn vào không có ý nghĩa đồ vật tài sản của các ngươi quyền lực địa vị với hắn mà nói không có chút giá trị đồng họa thân sắc có chút biến hóa thế mà không phải nàng trong dự đoán che giấu cùng tức giận thật giống như lại nghĩ tới cái gì nhãn tình sáng lên xích lại gần hạ giọng hỏi nếu như nói là an ra người đâu, cái kia càng nguy hiểm hơn được chứ? Diệp chỉ chớn mắt, trừ phi hắn đã uống nhầm thuốc, nếu không tuyệt đối sẽ không đáp lại, thậm chí làm không tốt sẽ còn đi trốn. Bệnh đang nghi, chứng ép buộc, quan hệ nhân mạch mất cảm, nhiều vấn đề như vậy, đều chỉ bất quá là đồng hồ trinh mà thôi. Hết thể muốn gốc, ở chỗ trong xương cốt không chế muốn, không phải đối với người khác, mà là đối với chính mình. Người cảm thấy hắn khả năng tại chi tiết có một chút chứng ép buộc, hoặc là hoàn mỹ chủ nghĩa, nhưng trên thực tế, cái này đều bắt nguồn từ một loại khát vọng khống chế chính mình sinh hoạt bản năng. Chỉ có sống tại tự chọn trong sinh hoạt, hắn mới có thể cảm thấy thoải mái cùng an tâm. Nàng ngâng lên cà phê mua đến, ngay thằng nói, nói cách khác, dạng người này sẽ không cho phép có đồ vật gì, có người nào, có thể tùy ý an bài cùng ảnh hưởng nhân sinh của mình, đảo luận kế hoạch của mình. Bất luận biến hóa này là tốt hay xấu? Nếu có, kia liền bài trừ, cách ly. Nếu như là ác ý xâm phạm, như vậy liền sẽ dẫn phát trực tiếp nhất kích động phản ứng. Hiểu rõ, tước định, tham dò, cuối cùng, không lưu tình chút nào, diệt trừ. Người tốt nhất cầu nguyện một chút hắn đối với người không hứng thú. Nếu như loại người này muốn truy cầu quyền thế lời nói, chỉ sợ sớm tại bảy, tám năm trước liền bắt đầu làm nền cùng chuẩn bị, nhận biết ngươi bất quá là trong kế hoạch một vòng. Hắn nhất định sẽ kín đáo lại cẩn thận đem không toàn bộ kế hoạch, cuối cùng lợi dụng hết thảy cần dùng đến đồ vật, đi thực hiện mục đích của mình. Diệp Chỉ nheo mắt lại đến, nụ cười tiêu tán, ngươi không có nghĩ qua, chính mình đối với hắn vượt qua hạn độ quan tâm, cũng có thể là cái này một hướng dẫn. Đồng họa biểu lộ trận trận run rẩy. Mặc dù nàng theo nhỏ sống ăn nhàn sung sướng không có qua qua khổ gì thời gian, trong nhà tại Đích Tôn bác cả quản lý xuống cũng coi như bình hạn, cho tới bây giờ không có gì người chết ta sống mâu thuẫn nhưng cái này cũng không ý vị nàng là cái gì bị người tùy tiện lợi dụng đồ đần đi. Tâm suy nhất hệ thiên tuyển giả tựa hồ cũng là cái dạng này. Nhìn thấy chuyện buồn nôn quá nhiều, đến mức xưa nay không keo kiệt tại theo hắc ám nhất góc độ đi phỏng đoán người khác. Thật giống như ạ hệ thờ nhất hệ cũng luôn luôn sẽ cố chấp tin tưởng chính mình nhìn thấy, cũng tin tưởng vững chắc chính mình nhìn thấy chính là tất cả cùng chân tướng đồng dạng đại ca đừng cười nhị ca, ai còn không phải đâu. Nhưng làm bằng hữu, liền xem như tự nhận là bằng hữu, nàng tốt xấu hay là muốn cãi lại một chút, có khả năng hay không, hắn cũng không có mang mục đích gì đâu. Vậy ngươi không thì càng thảm rồi. Diệp chỉ thân sắc thương hại, lấy lại còn không chiếm được thậm chí có khả năng còn muốn bị người bạch chơi đồng họa đã nhanh rút vào ghế sofa bên trong đi có thể nghe nói vẫn cố gắng muốn miệng cưỡng một chút mặc dù tên kia ma bệnh một đồng lớn nhưng cuối cùng đến nói còn tính là người tốt cũng là có nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng không có người nói như vậy không chịu đổi a diệp chỉ trầm mặc hồi lâu có lẽ đây chính là bế bắt nhất địa phương nếu như là cái gì chỉ lo chính mình ác ôn lời nói ngược lại tốt nhiều nhất bất quá là dùng cái tà ác kế hoạch đến khống chế người khác thỏa mãn chính mình cuối cùng tại phong túng cùng bên trong thao thiết tình trạng ngược lại sẽ có chuyển biến tốt Nếu quả thật giống như là đồng họa nói như vậy, đây mới thực sự là họng bét cực độ đối với chính mình cùng đối với người khác đều là. Làm tình trạng trở nên họng bét lúc, người tầm thường sẽ tiếp nhận như thực, nhân loại bất lực các nhân sẽ nghĩ biện pháp dung nhập trong đó, thoán đoạt lợi ích, phòng túng tham lam. Người thiện lương sẽ khắc chế tự thân, chống tự dụ hoặc cùng tạ ác. Nhưng người như vậy sẽ không. Nếu như chính hắn nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng không thể cho phép chính mình khuất phục trong đó, trở nên hèn mọn như sâu kiến. Như vậy, hắn liền sẽ đem tất cả những thứ này đều triệt để là tung, cùng tất cả mọi người là địch. Trừ phi hiện thực cùng chính mình một trong số đó hoàn toàn biến mất đây là một đài động lực vô tận động cơ lấy thống khổ cùng căm hận vì nhiên liệu không ngừng vận chuyển một khi hắn tuyển định phương hướng quyết định xuất phát như vậy liền đem thẳng tác bạo ngược hướng về phía trước đem cản ở trước mắt hết thảy trở ngại đều đụng thành vỡ nát nghiền thành bùn đốt cháy thành cho bụi đương nhiên trở lên hết thảy đơn thuần suy đoán nha Diệp chỉ không quan trọng thoát tay lại thế nào lợi hại tâm su muốn truyền đạt chuẩn bệnh cũng nhất định phải thấy tận mắt mới được ở giữa cách một tầng trung phi là ngắm hoa trong màn sương là thật là giả không thể phân biệt bất quá lường trước hắn hẳn là không nguyện ý nhìn thấy ta cho nên Ngươi tuyệt đối đừng giới thiệu chúng ta quen biết. Nếu như ngươi chân quý một đoạn này hữu nghị lời nói, cũng không cần giống như trước kia tự tác chủ trương đi nhúng tay hoặc là can thiệp cái gì, trừ phi hắn chủ động mở miệng. Nàng dừng lại một chút, cuối cùng nhắc nhở, nếu như ngươi thật cảm kích ta, tương lai phát hiện bị hắn bạch chơi về sau, ngươi tuyệt đối không được gọi điện thoại tới tìm ta khóc lóc kể lệ. Ân, nếu như phát hiện hắn thậm chí khinh thường tại bạch chơi ngươi, cũng xin đừng nên. đồng họa tức giận, nổi giận, giận càng thêm giận. Vì cái gì ta liền chú định bị người bạch chơi a? Diệp Chỉ mỉm cười, bưng lên chén cà phê, không nói gì, chỉ là đem chính mình tính trang điểm lấy ra mở ra, bày ở trước mặt của đồng họa, mời nàng thưởng thức một chút chương này bởi vì lo được lo mất mà càng thêm ngu ngơ ngốc mặt đồng họa trầm mặc, giống như là bị rút mất xương cốt, ghé vào trên mặt bàn, lại không đứng dậy được. Quả nhiên, không có cách nào lý giải, nàng không thể làm gì thở dài, mỗi ngày thần kinh kéo căng như vậy gấp, cảm giác phía sau cái mông có đồ vật gì đuổi theo, thời gian lâu dài, khẳng định phải xảy ra vấn đề a. Đến tột cùng vì cái gì a? Ai biết? Diệp Chỉ có mắt, hồi lâu, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ sóng biển cùng phù quang lử ảnh, muốn ta nói, đại khái, có lẽ là âm tội cảm giác a cũng không phải là xuất từ lý luận cũng tuyệt không khách quan càng giống là nghĩ đương nhiên đề cử hay là là tâm su trực giác ngón tay của nàng duỗi ra hướng về trải rộng vết cắt lời ghi trên giấy dễ như trở bàn tay từ từng đạo vết cắt ở giữa đâm ra một cái độc lớn không tốn sức chút nào thật giống như nó vốn là ở trong này đồng dạng chỉ có điều không người phát giác đây mới là hết thảy nguồn gốc vị trí có lẽ là gặp được cái gì lại mất đi cái gì so sinh mệnh cùng chính mình càng quan trọng cái gì bị mất đi bị phá hủy bị đào giống chỉ để lại một cái không cách nào bù đắp chống giống Thật giống như một cái không cách nào chạy trốn mền rùa, mang đến thống khổ cùng tra tấn, nhưng lại lại phản phất gần như không tồn tại kỳ tích, chống đỡ lấy hắn tiếp tục hướng phía trước. Từ ngày đó bắt đầu, hắn còn sống mỗi một ngày đều phải có giá trị. Mỗi một ngày mặt trời mọc, hắn mở to mắt, nghe thấy sâu trong linh hồn quanh quần thanh âm nói cho hắn, ngươi không thể cô phụ nhân sinh của mình. Thật vất vả a, Diệp Chỉ thăng nhẹ. Phanh. Lột ngạt thanh âm, đông nhiên theo ngoài cửa sổ chuyển đến. Tại cách đó không xa trên đài cao, đông nhiên có nghịch ngợm tiểu hài nhi sâu nhảy lên, ngảy vào trong nước biển, giống như là nhỏ bom, lên một nước. Vui vẻ bay nhảy hó hét, với gọi, để trên đài cao còn đang do dự tiểu nữ hải nhi cũng cùng một chỗ xuống tới, lao tam, nhanh lên, nhanh lên, lại sau đó liền có một cái khác lớn tuổi thiếu nữ nổi giận, không để ý phong độ cùng dáng vẻ, chống lạnh chỉ hướng tiểu hải nhi, lao út, cút cho ta đi lên, lêu lêu lêu, ta liền không, ta liền không, nghịch ngậm tiểu hải nhi vung tay, nhấc lên một mảnh bão nước, khanh khách cười to, lập tức giận dữ tỷ tỷ liền kéo lên váy đến nước chảy đổ tới, một quyền xuống dưới liền trung thực, hoa, hoa khóc giống lên, mụ mụ, lục linh khi dễ người, còn dám gọi, muốn ăn đòn, ai, không quan hệ quần bơi đều thay đổi, du lịch hai lần không phải cũng rất tốt ta. bên cạnh tay dù nhìn xuống náo nhiệt mụ mụ cười cười, khuyến cáo đạo, chúng nhỏ cũng đi chơi một hồi nha. phanh, trên đài cao, do dự tiểu nữ hài như vậy mà cũng nhảy xuống tới, cùng lao út cùng một chỗ cười khinh khách, hướng tỷ tỷ trên thân hát nước. đại ca mau tới, đến đến rồi, có cái làn da ngăm đen nam nhân thuần thục triệt tiêu áo sơ mi hoa, tại muội muội chết lặng trong ánh mắt, cũng leo lên đài cao đi, ta tới cấp cho mọi người biểu diễn một cái, bong nổi dưới nước. Phang. cứ như vậy, một đầu đâm vào chỉ có hắn ngang eo cao trong nước, hai cái đùi còn lộ ở bên ngoài run rẩy hai lần, thế mà không có chuyện. Sau đó liền cười lớn bỏ lên, cầm thùng tham dự vào bọt nước đại chiến bên trong đi. Chủ yếu là cùng cái khác đệ đệ muội muội cùng nhau khi phụ nhị tỷ. Toàn thân nước đấm lục linh giận dữ, quay đầu thời điểm, rốt cục nhìn thấy cứu tinh, nhị ca, ngươi nhanh quản quản bọn hắn. Đến, đến rồi. Hưng phấn tiếng hò hét vang lên, có cái trên thân mang thảm thiết vết sẹo người trẻ tuổi phát tay, dơ lên vừa mới dùng xe tải cao áp thủy thường cải tạo hoàn thành gác lǐnh, cười khẳng khắc cái gì, băng băng mà tới. Tất cả không xuyên áo tắm người đều muốn chết. Chỉ là đang chạy qua cửa hàng đồ ngọn thời điểm nhưng thật giống như nhìn thấy cửa sổ người phía sau, đứng một chút về sau thăm dò, phất phất tay ra hiệu, lại sau đó liền vội vã không nhịn nổi nhảy vào trong biển, săn giết thời khắc. trong bao xương, Diệp Chỉ mờ mịt nhìn xem cái kia đi xa bóng lưng, quay đầu, nhìn một chút triệt để chết lặng đồng họa. nhận biết, nhận biết ta, đồng họa một lời khó nói hết thở dài, chính là ngươi vừa mới nói rất vất vả cái kia. thế là Diệp Chỉ cũng chóng. hồi lâu ở trong trầm mặc, nàng chợt nghe thấy đồng họa cười khẽ, nàng nâng cầm lên, nhìn qua ngoài cửa sổ bãi biển, không phải cũng rất tốt nhá. Múc nước trận, chủ yếu là khi dễ hai cô nàng đằng sau mọi người cùng nhau khi dễ lục phong sau đó chờ thủy thường không có điện liền bị lục phong liên hợp tất cả mọi người vây công nhẹ câu so với ai khác bọn nước lớn lục phong thắng thấu triệt chủ yếu là đầu hắn cứng rắn nhất ngồi nghịch đất cát cho lão út trồng lâu đài nhỏ cho lão tam trồng tiểu thiên nga cho lục linh trồng ảnh bản thân cho lục phong trồng phân mộ chỉ tất cả mọi người cùng một chỗ đem hắn trôn xuống chỉ lộ đầu chó mua trà sữa mọi người cùng nhau đổi lấy uống ăn hoa quả theo trong nhà cắt mang đến quả đào quả táo cùng dưa hấu đột lao út quả nho hết sức ngọt chờ tiểu hài tử chơi mệnh về sau Quý giác liền một tay một cái ôm, vác lên vai, tại lao tam cùng lao hút dưới sự chỉ huy tại biển cạn cùng trên bờ cắt mạnh mẽ đâm tới. Nhị ca, ta muốn ăn kem ly. Thốt ta thốt ta, ăn kem ly. Quý giác biết nghe lời phải, nhìn xem trong tủ lạnh tiểu động vật tạo hình kem ly, mua miêu miêu có được hay không. tốt nha. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Lao tam nhấc tay, ta nhỏ hơn cá mập. Sau đó, miêu miêu kem ly đại chiến cá mập con cá. Miêu miêu chặt đầu, cá mập con cá cũng chặt đầu. Gió biển quanh quần từ phương xa thổi tới. Không biết qua bao lâu. Lúa mắt ánh nắng dần dần đi tây phương, xanh biết trên bầu trời nổi lên hiện ra một vòng khuyết tán vỏ quýt, vạn điểm màu vàng tại sóng ánh sáng ở giữa toát ra, giống như là đếm không hết cá. Trời chiều Mỹ Hảo đây chính là tốt nhất giá trị, tấu chương xong, một quyển lại kết thúc rồi. Một quyển lại kết thúc rồi. A, một quyển lại kết thúc nha. Cuối cùng lại cầu cái mượn phiếu. Cùng. Mọi người đều biết, cái này kẹt văn luôn luôn, không quá nhìn lên đợi. Mặc dù nói viết một quyển này thời điểm, cũng đã bắt đầu nghĩ đằng sau viết cái gì, nhưng cụ thể viết thời điểm, liền đem tâm lực tất cả đều dùng tại đổi mới bên trên. Đến mức. Cụ đã tiếp sơ lược bối cảnh đã nghĩ kỹ, nhưng cụ thể chi tiết còn cần tương đối cùng xác nhận. Cho nên, xin cho ta mời tầm vài ngày giả, ngẫm lại tiếp xuống viết cái gì. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người đóa đóa yêu ngươi nha, tấu chương xong, chương 177. Khuyết điểm. Chương 177, khuyết điểm. Cảm tạ thánh nhân Huệ Phản sát minh chủ thân ái di rủ ở tiên sinh. Chúng ta vui sướng thông báo ngài, ngài đã được phép tại ta viện tham dự quy phạm hóa huấn luyện bồi dưỡng chương trình học. Theo tin phụ bên trên cần thiết thư tịch cùng trang bị danh sách. Thời gian định vào ngày 1 tháng 10 bắt đầu. Chúng ta sẽ ở ngày 31 tháng 10 trước lặng chờ ngài hồi âm. Hy vọng bệnh viện Y vụ khoa chủ nhiệm, chuyển nhiễm khoa y sĩ trưởng, Nhan học thiện thân ái. công xưởng trong phòng khách, Quý giác ngốc trẻ nhìn xem trong tay giấy viết thư, lật ra trang thứ hai, ánh mắt vội vã theo cái gì bà kiện đồ hộp đồng phục làm việc, trắng, loại hình hạng mục phụ bên trong nước qua. Lật tới lật lui nhìn ba lần. Lấy lại tinh thần thời điểm, liền không nhịn được mồ hôi đầm địa. Nhất là tại ghế sofa đối diện, Diệp giáo sư chậm rãi bưng chén trà lên đến nhấp một miếng, con tới ánh mắt ý vị thâm trường thời điểm. Quý giác hoàn toàn liền không nghĩ tới, mẹ nó mới thả hai ngày nghỉ, tại thời khư bị giày vò chết đi xuống lại, tại cục can toàn kiểm tra sức khỏe một đạo lại một đạo thật vất vả mới mang Tiểu Hải Nhi nhóm đi bờ biển chơi một chuyến, kết quả vừa mới trở lại công xưởng liền thấy như thế muốn mạng quỷ đổ vặt. Ngược lại là không nghĩ tới, mới thả mấy ngày nghỉ, ngươi ngược lại là lại cho ta làm ra một chút trò mới đến a. Diệp giáo sư cảm thán nói, có thể để cho hy vọng bệnh viện đến đoạt một cái cho tàn. Chuyến đi, ta cái này làm lão sư trên mặt mũi cũng coi như có hạ quang. Lão sư, đây là hãm hại, đây là hãm hại a. Quý rắc một tay lấy kia cầu thí thư mời vò thành một cục, tiếng nổ hò hét, ta đối với triều thành công xưởng toàn tâm toàn ý a. Lão sư, trong lòng của ta chỉ có ngải một cái mặt trời. Nói tuống về Diệp Tuần liếc mắt ra hiệu, kêu gọi cứu viện, đúng không? Ở vậy coi như không nhất định rồi. Xem náo nhiệt không che sự tình lớn Diệp Tuần ngồi ở sau bàn, sờ lấy tiểu cựu kim loại lông vũ, phiền muộn thở dài. Ta biết, ngươi ở bên ngoài lại làm sự tình, có cục an toàn cùng đồng ra bảo hộ ngươi, ngươi không cần ta như vậy bằng hữu. Nhưng bây giờ ngươi đến nói với ta, Diệp Tuần, mau giúp ta nói một câu. Ta đến tuột cùng làm cái gì, để ngươi như thế không tôn trọng ta, ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng học tỷ. cứng rắn cứng rắn, quyền đầu cứng. Quý Giác Bì phấn trưng mắt, căm tức nhìn Diệp Tuần cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, không cố kỹ nữa. 30 giây Hà Đông, 30 giây Hà Tây, đường khinh thiếu nên nghèo, hắn đột nhiên đưa tay, theo trong ba lô móc ra một chồng vừa mới in văn kiện. "Lão sư, ta hai ngày này dành thời gian viết một thiên cạn đảm tại chia cắt hình hài cùng bản chất lúc liên quan linh chất thao tác còn mời ngài chỉ điểm một chút." "Hả? Đúng rồi, học tỷ luận văn giao sao? Ta nhớ được một lần đã tại đổi đi." Nháy mắt, Diệp Tuân nụ cười cứng nhắc ở trên mặt, nhìn hầm hầm cừ chó. Từ di mụ chế nhạo trong ánh mắt, nắm đấm cũng cứng rắn, ra sức bọ đá xuống giếng, Sàng luôn không ngừng. Di mụ, ngươi cũng không thể bị hắn cho lừa gạt Hắn tại đi trọng điểm nhanh đưa loại này ăn cây táo rào cây sung gián điệp trục xuất sư môn không phải chờ kẻ này làm lớn về sau ngài tại giáo dục giới chỗ vẫn coi như xóa không mất đá đi đi thưởng thức xong mỗi tuần công xưởng cố định chương trình thái kê lẫn nhau mổ về sau Diệp giáo sư nhận lấy nhìn qua khẽ gật đầu về sau liền để ở một bên thời khư bên trong sự tỉnh ta nghe cục an toàn nói làm rất tốt hóa tà giáo đoàn những cái kia không coi là gì mặt hàng lấy ra luyện tay một chút ngược lại là chịu được không cần lo lắng cho ta sẽ như thế nào ta làm lão sư lại không phải làm bà mẫu ra công xưởng về sau làm cái gì ta quản không được nhiều như vậy chỉ cần chính ngươi biết nặng nhẹ liền tốt cứ như vậy hơi hận đem rất nhiều phiền phức sơ lược không thèm để ý chút nào chỉ là lấy sau cùng lên trên mặt bàn bị mở ra phong thư lúc nàng thiết bệnh viện huy hiệu liền lại nhịn không được cười lạnh một tiếng đến nỗi trong bệnh viện đằng kia qua hệ bệnh thần kinh ngươi cũng không cần lo lắng ta học đổ, còn chưa tới phiên bọn hắn nhơ thương nàng nói yên tâm đi ta đã thay ngươi từ chối nhã nhận Nương theo lấy lão sư lạnh nhạt lời nói ngoài cửa sổ thưa thất trong màn mưa giống như có cái gì hơi mở mơ hồ chi vật chậm rãi hiện hiện trước mắt là qua khuôn mặt phía trên huyết sắt từ nước mưa cọ rửa bên trong chậm rãi chảy hết, chỉ có trong miệng một nửa bị cọ rửa trắng bệnh cánh tay, ở giữa không chung lúc cần lúc hiện. cứ như vậy, theo nhấm ướt, quất ca quất két, biến mất không thấy gì nữa ư ngực. quỷ giác khô khốc nuốt nước bọt, có như vậy trong ngáy mắt, muốn nói lại thôi, lao sư, ta chính là nói, ngươi cái này từ chối nhã nhặn phương thức, có phải là quá mức trực tiếp một chút? bất quá, Diệp giáo sư nhìn qua về sau, nháy mắt lại ngồi thẳng tắp, nhu thuận như gà, việc truyền, quá truyền hiển thị rõ đại sư khoan dung độ lượng phương phạm. bệnh viện đám người kia, tựa như là kẹo da trâu, dính lên liền vùng không thoát về sau ngươi nhớ kỹ chú ý điểm nên ngay thẳng thời điểm không nên khách khí, ngược lại cho bọn hắn được một tức lại muốn tiến một tước chỗ trống nói diệp giáo sư run lên phong thư rơi ra một tấm tạc đến cầm đi cho ngươi quý giác hiếu kỳ mừng qua nhiều lần tường tận xem xét phía trên chỉ có một điện thoại dây số mặt thẻ hoáng ánh sáng long lanh còn họa cái đại đại hái tâm cái này cái gì bệnh viện kim cương thẻ khách quý giáo sư lạnh nhạt nói ngày nào ngươi cảm thấy mình sắp chết đánh bọn hắn điện thoại bệnh viện sẽ vô điều kiện vì ngươi chuẩn bị một lần chuyên gia hội trận đương nhiên tiền hay là mướn giao cho nên Tốt nhất kiềm chế một chút, có đôi khi cùng chết so ra, người còn sống tiền lại chả không hết ngược lại thảm hại hơn một chút. Quý giác tay run một cái, kém chút đưa thẻ cho ném. Cái thứ gì? Luôn cảm giác cái đồ chơi này dúi quậy không được, có loại đưa đồ ăn tới cửa vẻ đẹp, thật giống như có đồ đần chủ động hướng cho tàn trên bàn điều khiển nằm đồng dạng. Nhưng vẫn là thật tốt thu vào. Tốt xấu là bệnh viện cho ra lời hứa, coi như tác dụng phụ cùng đại giới khó mà đánh giá, nhưng nói thế nào đều là một tấm bảo mệnh phủ. Xem ra chính mình giao cho lão Trương những vật kia, tối thiểu coi như có chút nhưng thực tiễn tính cùng sáng tạo cái mới tính tồn tại nếu như tương lai có thể có chỗ ứng dụng lời nói, đối với thời khư bên trong các bác sĩ đến nói, bao nhiêu cũng coi là một chút ta đuổi à. còn nước không, còn nước không, không quan hệ đồ vật vứt qua một bên về sau, quý giác xoa xoa tay nhỏ, nhìn về phía Diệp giáo sư thời điểm, con mắt chiếu lấp lánh. chân chính trọng điểm. Diệp giáo sư liếc qua cái kia vội vã không nhịn nổi bộ dáng, không khỏi khẽ lắc đầu, im mắng thở dài. lúc trước làm học sinh thời điểm, làm sao cũng chưa nghe nói qua lão sư nghiệp vụ bên trong còn phải phụ trách mang giám định. lúc ấy bọn hắn cũng không có nhiều như vậy lộn xộn đồ chơi à, càng không có tả môn như vậy. mang về mỗi một kiện cũng có thể làm cho nàng hoài nghi hiện đại luyện kim thuật có phải là nhanh không tồn tại nàng đưa tay gõ bàn một cái nháy mắt một thanh hơn 40cm dài cốt đào từ công tượng trùng điệp bí nghi về sau hiện hiện trở lại quý rắc trước mặt tựa như lưu ly mũi nhọn phía trên huỳnh quang lưu chuyển tựa như ảo ngẫu tự nhiên chi ta diệp hạn cụp mắt khẽ than chỉ cảm thấy năm đấm càng ngày càng ngứa rất muốn tìm một cái họ quý công tượng học đồ truy hai lần tên chó chết này vận khí làm sao lại tốt như vậy chứ cái này mẹ nó đều có thể cho người gặp phải Còn la nói, đợi tại trong công xưởng làm nghiên cứu căn bản không có tác dụng gì, muốn không chính mình hôm nào cũng đi ra ngoài đi một chút. Nhưng vì cái gì sẽ có người thật tốt nằm trong nhà, không hiểu thấu liền sẽ có thời khư đưa tới cửa, còn bổ sung loại chuyện tốt này. Giờ phút này, nàng bưng lên cốt đao, nhìn chăm chú cái kia lưu chuyển huyền quang, thậm chí liền thành một khối không tí vết chút nào tư thái, cho dù lại thế nào hà khắc, trong nội tâm chỉ có duy nhất đánh giá, tạo hóa tự nhiên. Hàng thật giá thật tự nhiên chi tác ở trong miêu tả của quý giác, nàng đã có thể lý giải lúc ấy đến toột cùng xảy ra chuyện gì. Dưới cơ duyên xảo hợp, rất nhiều thượng tiện cùng tà ngu chi lực hòa hợp, lấy phi công sáng tạo cùng can thiệp làm cơ sở từ bên trong thời khư lưu chuyển tuôn hóa, thăng biên chúc phúc, tuyệt duyên tinh túy, tránh quan ô nhiễm, cho tàn chứng kiến, thậm chí bác sĩ chấp niệm cùng tư bi đều hòa làm một thể tại kinh lịch dương thăng, thuần hóa, tụ tập biến thống hợp bốn cái giai đoạn về sau, cuối cùng ở trong tay của quý giáp hiện hiện mà thành. Thời khư như lô thiên mệnh vì công lấy quý giáp tự thân làm củi lửa hết thể điều kiện hạ khắc đều giao hội chủ đạo tất cả cuối cùng thành tựu chính là món này cốt nào không cách nào phục chế, không cách nào tái hiện, cũng không có khả năng lại thông qua bất luận cái gì phương thức nghiên cứu ký hà nào dịu tinh túy độc nhất vô nhị tại trong toàn bộ quá trình, công tượng tồn tại thậm chí đều cũng không phải là không thể thiếu. nhưng mấu chốt ở chỗ, trong toàn bộ quá trình, làm tự thiện, tàng ngu, chúc phúc cùng linh chất chỗ giao hội trung tâm, chỗ cảm thụ đến biến hóa, chỗ lưu chuyển tinh thúy, tăng trưởng kinh nghiệm cùng mang đến linh ngộ, đủ để khiến mỗi một cái công tượng điên cuồng. mỗi một lần tự nhiên chi công, đều đủ để khiến công tượng kỹ nghệ cùng năng lực đột nhiên tăng mạnh, cũng đã tưởng tượng như hai người. không hợp thói thường chính là, bao nhiêu công tượng ngày nhớ đêm mong, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội đến quý rắc trong tay, lại cùng giao cãi trắng. tính đến trước đó tiểu nũi mã, đây đã là lần thứ hai. Mà càng kỳ quái hơn chính là diệp hạn thậm chí cảm giác tương lai loại chuyện này cũng chắc chắn sẽ không thiếu xin hỏi đây có phải hay không có chút quá tà môn rồi so sánh với đó liền ngay cả thanh này cốt đao đều bình thường cũng không có cái gì tệ nạn hoặc là tác dụng phụ yên tâm dùng đi duy chỉ có đối với ngươi mà nói nó là hoàn toàn vô hại diệp giáo sư giảng cốt đao đưa tới ngoại trừ ngươi nó sẽ không hưởng ứng những người khác mệnh lệnh cùng kêu gọi liền ngay cả linh chất cũng sẽ không tiếp nhận đây mới là đáng tiếc nhất một điểm nếu không lấy cốt đao phẩm chất cùng thành tựu bình cái thiên công quả thực tay cầm ném dư xài Một cái liền chính thức giấy phép đều không có học đồ tự tay hoàn thành một kiện tiên công. Như thế lớn bề vui, đến lúc đó không biết có thể dùng để đánh bao nhiêu phế vật mặt đầu. Ngay tại quý giác trong tay, tạm biệt ngắn ngủi thời gian cốt đao thân thiết réo vang, không có chút nào bất luận cái gì khe hở cùng mâu thuẫn. Huỳnh quang lưu chuyển bên trong, lưu Ly Chi nhận liền càng ngày càng tựa như ảo mộng, như có như không. Phản phất bọt nước. Nguyệt vật lưu lại tuyệtuyên thần tùy nguyên bản là thuộc về thuần túy linh chất cấu thành, Ý sư thăng biến chi chấp càng là nhỏ bé phi hốt bất diệt nhất cả hai kết hợp về sau, một thanh này cốt đao đã triệt để biến thành vượt ngang vật chất cùng linh chất tồn tại. Nửa vật bán linh bởi vậy tài năng đồng thời đối với vật chất cùng linh chất cho chia tách cùng phá hư đồng thời đối với hết thể sinh mạng thể đều mang cực mạnh khắc chế tính đồng thời nắm chắc đao thời điểm đồng thời liền sẽ thông qua linh chất giao lưu nắm giữ rất nhiều ý sư để lại học thức kinh nghiệm cùng bản năng hóa thân thành đỉnh tiêm bác sĩ ngoại khoa quả thực chính là hết thể qua hệ tạo vật thiên địch nếu như truyền vào đầy đủ linh chất lời nói liền xem như đối mặt kim thân toàn bộ triển khai lao trương làm không tốt đều có thể mở lỗ thùng đi ra bất quá ở trước đó quý giác khả năng liền đã bị triệt để rút khô nếu như để mà giết chóc lời nói có thể nói thần minh tiếp nối chính là Người sử dụng giới hạn quý giác, căn bản không phát huy ra cái gì lực phá hoại đồng thời cũng giết người bất tử đúng, không sai. Cây đao này giết người bất tử, không chỉ là người, bất luận cái gì vận sống đều giết không chết. Nó sẽ chủ động kháng cự hết thảy sát thương hành vi, liền xem như quý giác đem cây đao này đâm vào người khác chán bên trong, vấy hơn nửa ngày, hiện ra hư hóa lôi đao cũng sẽ không mang đến bất luận cái gì tổn thương. Liền xem như xuyên qua linh hồn, trừ cần thiết thao tác bên ngoài, cũng sẽ không lại linh hồn phía trên lưu lại bất kỳ tổn thương gì. Cái này hoàn toàn chính là một thanh chỉ có thể dùng để trị bệnh cứu người, bóc ra ô nhiễm cùng khẩn cấp ngoại khoa giải phẫu dao giải phẫu ta đã kiểm tra qua, Diệp giáo sư nói cho hắn, nó phân biệt cùng phán định phi thường linh hoạt, ngươi liền đừng hy vọng lợi dụng sơ hở cùng tìm lỗ thủng, thành thành thật thật tiếp nhận khuyết điểm, lấy ra làm công cụ phụ trợ đi. Mặc dù nếu như ngươi cưỡng ép sử dụng lời nói, nó chưa chắc sẽ phản kháng, nhưng tận lực cầm nó đi chế tạo sát thương, ngược lại có khả năng sẽ tổn thương nó bản chất cùng tính linh, được không bổ mất? Quý giác nghe vậy, kinh ngạc hồi lâu, trừ cái đó ra đâu? Hắn hiếu kỳ hỏi, ngài vừa mới nói, khuyết điểm là cái gì? Nào có khuyết điểm, ta làm sao không có chú ý? Cái này không tất cả đều là ưu điểm sao? đi ra ngoài tại bên ngoài, quả táo bản, thật không có chơi khỉ đen, ô oh, ô oh, oh, muốn chơi, tấu chương xong, chương 178. Cảm tạ tay Minh Chủ. Chương 178, cảm tạ tay Minh Chủ. Giết người bất tử. Giờ phút này, Quý giác đem cốt đao cầm ở trong tay, chẳng những không có bất luận cái gì để bỏ, ngược lại đều hận không thể đụng lên đi thân hai ngụm. Ai nha, không nghĩ tới ngươi là như thế khéo hiểu lòng người tiểu bà bối. Giết không chết mới tốt. Cái này đều thời đại nào rồi? Giết người còn dùng đao. Mọi người có súng dùng súng, có pháo bên trên tháo, cầm đao tài năng giết mấy cái. Hú hô thẳng lực nhất đao đâm xuống dưới người lập tức phải chết. cái kia mới gọi không xong đâu. tàn mát linh chất, sụp đổ ma trận, trở về thượng tiện trúc phúc. mỗi một cái xử lý đều luống cuốn tay chân, cuối cùng mới không còn một. chết không được lời nói, hoàn toàn liền không cần lo lắng phá hư tài liệu. hướng hồ đối với nhục thể cùng linh chất song trọng can thiệp, thả trong tay quý giác, quả thực công dụng nhiều hơn a bất luận là cùng phi công phối hợp đối với tử vật thực hiện phá hư, hay là lấy phân ly thuật nhiễu loạn đối phương thể nội ma trận và chuyển, lại hoặc là dứt khoát liền đâm đi vào các đức chúc phúc cùng giữa linh hồn kết nối cùng cộng mình. sau đó lại thuận tiện chính mình thông dong rút ra, chỉ là gấp lại. Hắn nước bọt đều nhanh chảy xuống, sờ lấy réo vang không ngớt cốt đào, tán thưởng đạo, như thế nhân từ đạo, chính phối ta như vậy bổ tát tâm địa. Người ta duyên phận, quả nhiên là tự nhân a. Diệp Hạn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, dùng chân gót muốn nàng đều biết Quý Giác lúc này trong đầu đang suy nghĩ cái thứ gì, dù sao, nàng cũng nghĩ như vậy, thậm chí còn càng quá phận một điểm. Dù sao Quý Giác bị quản chế tại năng lực cùng tầm mắt, một ít cấp cao thao tác chơi không được. Bảo Châu long đồng a. Nàng ho khan một tiếng, dự định suy nghĩ, đột nhiên hỏi, đặt xong tên sao? Liên gọi từ bi thế nào? Quý Giác không cần nghĩ ngợi bưng lên cốt đao táng dương tổn thương mà không giết phổ độ chúng sinh thực tế là hàng thật giá thật từ Bi Chilaba Diệp Hạng gật đầu khen ngợi chỉ có bên cạnh Diệp Thuần Nhịn không được lật lên bệ nhãn im ắng thở dài thứ bi thứ gì lọt vào ngươi tên chó chết này trong tay về sau còn có thể từ bi một điểm a đối với loại này quỷ chó nhân tử chính là đối với rộng rãi học cận bá hãm hại quyết định ngươi cái này thiên sinh tà ác cho tàn tiểu quỷ ta cái này liền đem ngươi luận văn kéo rơi thừa dịp hai người này trình diễn sư từ đồ hiếu tiết mục bàn tay nhỏ của nàng Nhi không phải rất sạch sẽ lặng lẽ vươn hướng thả tại bên cạnh bàn văn kiện một chút xíu bắt lấy cầm lấy. Sau đó, mới nghe thấy sau lưng dường như vô ý ho nhẹ âm thanh. Quay đầu, liền nhìn thấy quý giác vừa mới móc đồ vật thời điểm, tiện tay từ trong túi mang ra một nửa. B. Lần này hai làm tất viết người, lần sau còn viết. Trong hắc ám, sàn nhà dâng lên, chân nhà hạ xuống, từng chiếc ánh đèn chiếu xuống chàng ra. Lệ cũng bị đánh linh chất công thủ trương trình học, lần nữa bắt đầu. Diệp giáo sư từng bước một nhặt bậc thang mà xuống, nhìn về phía quý giác, phát giác được hắn không kiềm chờ đợi thần sắc, lập tức hiểu rõ, được rồi, đến, khoe khoang một cái đi. Nàng nói, để ta xem một chút, nguyên nghiên cứu ra được mới cho siếp. Lão sư ngài nói như vậy, nhưng quá làm cho học sinh tương tâm. Quý giác thở dài, tay trái cầm cái kia một viên phá đồng hồ bỏ túi, tay phải tìm đòi, liền rút ra một sợi linh chất chi quang, hoàn hảo không chút tổn hại, như trong gió đến tàn ở trong tay của hắn múa, sau đó lại nhét trở về, lại rút ra. Một sợi ít đòi linh trí tại 10 ngón khống chế phía dưới, tự nhiên bật lên, đến cuối cùng, theo vật chất khép lại, biến mất không còn tâm tích, trở về quý giác trong linh hồn đi, cũng không còn thấy. Nhưng nào giác kim dây chuyển động âm thanh, lại từ bên tai của hắn vang lên, cố định như một, khiến cái kia một khuôn mặt tươi cười càng ngày càng vui sướng đây chính là ta phí hết tâm tư mới cho ra đáp ý thành quả tới ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian linh trí hái ra cùng tay ghép liền lặp lại mấy chục lần xe nhẹ đường quen không có chút nào vương nhĩ mấy ngày ngắn ngủi thời gian cùng trong ấn tượng cái kia sứt sẹo cùng cứng nhắc thao tác so ra trên lệ không thể đạo lý nhớ quả thực thật giống như biến thành người khác liền ngay cả phân ly thuật ứng dụng cũng tiến vào mới trình độ không chỉ là linh chất thao tác chỉ sợ chúc phúc cũng chất biến qua đi xem ra xác thực rất đắc ý không sai diệp giáo sư trầm rãi gật đầu dường như khen ngợi lại có lá gan ở trước mặt chính mình miệng lưỡi trơn chu đúng là cho chuyện có thu hoạch, đã ý đến vong hình trình độ, nhưng không quan hệ. Lương tài đúng là như thế, không cần quá nhiều tận tâm chỉ bảo, tưới nước bón phân, mỗi một lịch độ gió sương mưa tuyết, liền luôn có thu hoạch dài cùng thu hoạch. Nói cách khác, bất luận như thế nào dã man sinh trưởng, chỉ cần thiện thêm giáo dục cùng phụ chính lời nói, liền nhất định có thể không kiêu không nào, nhận rõ hiện thực. Cuối cùng, vốn nán vì thẳng, cái này bất tải là lão sư ý nghĩa vị trí sao? Diệp Hạn không coi là ngang ngược, ngược lại, đã lâu, sinh ra một chút chờ mong. Tới đi, để ta cái này làm lão sư lãnh giáo một chút. Nàng giơ vơi tay thốt dục nói kinh hỉ ở đâu vương lên đi quý giác mỉm cười đứng tại chỗ cũng không có hướng về phía trước ngược lại rút ra cốt đao đến cắt chính mình ngón trỏ một đường tơ máu từ đầu ngón tay rủ xuống nhỏ vào chân hắn bên cạnh mở miệng trong mình lập tức tĩnh bịch ngân bạch bên trong hiện ra một tia tinh hồng linh chất lưu chuyển thủy ngân như vật sống ngọ ngoại, dâng lên bốn lượn run, run run theo quý giác năm ngón tay dẫn dắt lưu chuyển không chừng diệp hạn khỏe mắt có chút bốc lên thể lưu luyện kim thuật càng ngày càng thành thạo lấy máu của mình làm vật dẫn lãnh chịu linh chất dung nhập thủy ngân bên trong đi từ đó vì chống không thủy ngân trồng vào mới tinh linh trí giao cho hồ linh coi như không tệ a diệp hạ tán dương đạo thế mà ở trong thời khư học được xinh đẹp như vậy đùa nghịch rắn trò xiết trở về tương lai làm không được công tượng cũng không cần lo lắng sẽ chết đói quý giác khoe mắt run rẩy một chút cảm giác gần nhất miệng của mình càng ngày càng độc nói chuyện càng ngày càng không dễ nghe nguyên nhân tìm tới cẩn thận một chút lão sư đây cũng không phải là rắn hắn thở dài nhắc nhở chỉ ít không chỉ là trong ánh mắt đó trên mặt đất tuôn lượt lưu động thủy ngân đột nhiên bắn nhanh ra như điện Phản phất không có hình dạng tùy ý biến hóa quái vật, từng cây bén nhọn thân thể từ bên trong sinh trưởng mà ra, gần như bắn ra gõ mặt đất, phương hướng biến hóa, chuyển đổi vô hình. Theo quý giác ngón tay rơi, dễ như trở bàn tay biến hóa phương hướng, thậm chí một phân thành hai, hai phân thành 4, từ chính giữa vòng qua về sau, từ phía sau lưng đảo ngược vươn một cây bén nhọn thân thể, đâm ra. 3. Diệp Hạn chẳng hề để ý trong nháy mắt, nhưng thủy ngân đoàn lại lên tiếng mà nát, nổ tung. Đều nói, "Đường Lịch rắn trò xiếc, chỉ thế thôi." Quý Giác không khỏi trừng mắt, cẩn thận phân biệt, nháy mắt hiểu rõ đồng thời, cảm nhận được tấu xương sắt Không khí vừa mới ngay tại nàng trong nháy mắt mấy mắt, nàng đầu ngón tay không khí bị nàng linh chất thực hiện lấy cho tàn nhất hệ vật tính điều chỉnh, tụ hợp, phú hình, cứng lại, tăng cường, lại sau đó, mặc tà ma chợt làm, bài xích, một đoàn bị ghép lại mà thành không khí khối liền lấy càng hơn đạn cấp tốc bay ra, ngắn ngủi trong một chớp mắt, quá nhiều thao tác, nhưng lại không có chút nào vương hữu, nước chảy mây trôi, bị áp xúc đến bản năng trình độ, cuối cùng, hình thành không kém hơn sọt gùn chống đỡ tiến vào xạ kích phá hư, nói cách khác, làm diệp giáo sư đứng tại chính mình mới bước bên trong trong nháy mắt đó bắt đầu, quý giác liền đã bị không biết bao nhiêu hỏng súng cho nhắm chuẩn, không. Sau so đây càng khoa trương. nếu như rót vào linh chất, giao cho hắn càng nhiều biến hóa cùng lực phá hoại lời nói, lấy Diệp giáo sư tạo nghệ, tùy thời có thể đem không khí biến thành pháo tự hành đạn tháo. chỉ cần hơi nghiêm túc một chút xíu, quý giác liền sẽ hài cốt không còn. như vậy, tốt xấu cũng coi như nghiêm túc một điểm a. Diệp hạn mặt không biểu tình liếc đi qua, cầm ra bản lĩnh thật sự đến, quý giác, không phải đến lời nói, ngươi khả năng liền muốn bắt đầu lên lớp. Lao sư ngươi đây là nơi nào? quý giác mỉm cười, ta một mực rất chân thành a. trong ngay mắt đó, Diệp hạn mới phát giác được, sau lưng nhấc lên của phòng, từ gần trong gang cấp địa phương. Quay đầu nháy mắt, không khỏi có chút chướng mắt. Chẳng biết lúc nào, phía sau mình thế mà xuất hiện như thế quái vật khổng lồ, hình dáng dữ tợn. Kia là một cỗ màu trắng bạc xe tải. Ngay tại ngắn ngủi trong chốc lát, băng liệt tản ra thủy ngân lại lần nữa đoàn tụ, hiện hiện mới tinh tạo hình, gào thét lên, ngang nhiên đánh tới. Giờ phút này, Diệp Hạn rốt cuộc minh bạch quý giác máu bên trong chô gánh chịu máy móc chi linh đến tận cùng là đến từ địa phương gì? Không hề nghi ngờ, là trước khi hắn tới trên đường từ đâu một cô đi ngang qua trên xe tải lột tới công cụ linh trí, thể lưu luyện kim thuật đối với tiểu tử này đến nói, không khỏi quá thuận tiện khiến ngoại hình xu hướng tại bản chất luyện kim thuật, phối hợp thêm quy giác loại này tùy thời giao cho máy móc linh trí năng lực, tùy ý hái cùng cấy ghép linh trí kỹ nghệ, thế mà có thể hình thành như thế khoa trương hiệu quả. Rất tốt, phi thường tốt. Học sinh tốt sẽ luôn để cho lão sư hương phấn lên. Diệp Hạn khỏe miệng trầm rãi câu lên, tản mạn vất tay, đầu ngón tay chạm đến cái kia xe tải đầu xe nháy mắt, thủy ngân xe tải liền ầm vang nổ tung, hóa thành bay đầy trời bắn màu bạc nước mưa. Chỉ có bề ngoài, hiện tại chỉ là lừa gạt người trình độ. Hơn 100 kg thủy ngân Nhiều nhất chỉ có thể trang cái vỏ bọc mà thôi, không cân nhắc đem hắn cứng lại đến sắt thép trình độ cần thiết hao phí linh chất cùng tâm tư, xe tải sở dĩ có lực sát thương, chẳng lẽ không phải bởi vì bản thân chất lượng cùng tốc độ a? Vấn đề đơn giản như vậy, liền xem như đồ đần cũng sẽ cân nhắc đến, quý giác nếu như chỉ có như thế điểm trò siết lời nói, làm sao đến như thế bức thiết chờ mong cùng hưng phấn. Kết luận đạt được, hấp dẫn lực chú ý nguy trang. Một bình thủy ngân 100 ký tạp hữu, nhưng cấu thành chiếc này xe tải cũng chỉ là hơn 50 cân mà thôi, mà lại không bao hàm chính mình chỗ đặt hàng thuần hóa thủy ngân. Như vậy còn lại đây này, kinh hỉ ở đâu? Frank. Đương theo lấy xe tại sụp đổ tiếng vang, diệp hạn một cái tay khác nâng lên, năm ngón tay triển hai nhắm ngay băng băng mà tới quý giác, không khí cứng lại, tựa như tinh thể đường vận từ trong không khí ẩn ẩn hiện hiện, ngay sau đó nháy mắt sau đó, hiện hiện càng nhiều cái nước, loé lên ánh bạc, từ quý giác trong tay áo, hai đạo thủy ngân như dây thường pháp phối mà ra, roi phá không khí, phía trước co vào như lưỡi đao, nháy mắt đan sen, chém xuống, Kẻ nước phía dưới, thủy ngân đình trệ, đống nhiên có ngược, trở lại quý giác trong tay, từ trong không khí xẹt qua một đạo hình tròn đường vòng cung, lại lần nữa hướng về phía trước rơi mà ra, cấp tốc bành trướng, tăng lượng, tăng nặng, cứng lại từng đạo dây xích dính liền phía dưới, phía trước thủy ngân đã cứng lại vì thiết truy nẹt. tiếng vang bắn ra, miễn cưỡng cứng lại không khí bình thường chấn động, lại lần nữa băng liệt khe hở. mà ngay tại diệp hạn bên cạnh, theo xe tại đầu xe bạo liệt vì mưa thủy ngân thế mà tại tơ máu cùng linh chất trao đổi phía dưới đoàn tụ, ra dáng phát ra một tiếng cao vút bén nhọn xe tại tiếng kèn, cấu thành một viên to lớn bánh xe nghiền ép, sau đó bị một quyền đánh bay, khiến quý giác hai mắt tỏa sáng. rốt cục vận dụng chiêu thức, mà giờ khắc này cách không khí bình thường khe hở, hắn rốt cục nhìn thấy diệp hạn nụ cười trên mặt, dường như hài lòng, lại phảng phất ngợi hay là là loại nào đó, rốt cục có thể lại dùng thêm chút sức, vui sướng. Làm lão sư, không thể một mực nghiêm khắc, cũng nên ngẫu nhiên kiên nhẫn cùng ôn nhu một chút. tạm thời, trước không cần phân ly thuật, chơi đùa với ngươi đi. Năng ngón tay nắm chặt, khớp xương ma sát, phong lôi lại mở, địa chân chấn, ngày đùng đưa, vật tính cường hóa phía dưới một quyền đảo ra, thẳng tắp, hướng quý giác gương mặt, còn sót lại không khí bình thường, thủy ngân cự truy, hết thảy đều lên tiếng mà nát. vô cùng đơn giản một quyền, đập vào mặt trong gió lốc, quý giác lại cảm giác giống như muốn bị công thành truy chính diện ép tới, tóc bay lên, gương mặt run rẩy, cả tóc gáy không cần nghĩ ngợi nâng lên hai tay dao hòa cản ở trước mặt người anh trong nháy mắt đó phá hư chi quyền cùng ngân quang chính diện va chạm tại một chỗ gợn nước ba động vô số thủy ngân vẩy ra lại chậm rãi trở về thuật quý giác ống quần bỏ lại trên người hắn quý giác hướng về sau trở ra mấy mét cơ hồ không dừng được nhưng lúc này đây thế mà không có bị đánh bay diệp hạn dương mắt nhìn lại liền nhìn thấy bao phủ ở trên người quý giác ngân quang từng tầng từng tầng thủy ngân phun trào cứng lại biến thành càng hơn sắt thép sắc ngoài Phòng theo lâu đại thiếu linh chất tạo hình kỹ sọm mà thành sơn trại thanh xuân bản vảy rồng chi trụ, đã đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. Chỉ có điều, kiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Tựa như là cưỡng ép tại dân gian kiến trúc làm việc dùng trợ lực xương vỏ ngoài phía trên hàn một tầng sắt vỏ bọc, làm ẩu, hàn khe hở rõ ràng, chắp vá lung tung, khắp nơi câu lại, nhưng lại tràn ngập loại nào đó cùng giá vẻ đẹp. Hai hắc. Thủy Ngân bọc thép đầu, hàn điện mặt nạ chậm rãi nâng lên. Từ sóng ánh sáng lưu chuyển bên trong, hướng về ngạc nhiên lão sư hiện hiện dự định biểu lộ, tấu chương xong, chương 179. Kinh hỉ. Chương 179, Kinh hỉ cảm tạ chúng ta đều có quang minh tương lai minh chủ. Phải hình dung như thế nào quý giác món này tác phẩm đâu? Giờ phút này lấy diệp hạn kinh nghiệm nhiều năm cùng ánh mắt, thế mà đều nhất thời nghẹn lời. Ngươi nói nó không còn gì khác đi, nhưng cái này thông qua linh trí trồng vào trực tiếp đối với thủy ngân phú hình thao tác thực đặc sắc, hóa phức tạp thành đơn giản, hiệu quả điểm đấy. Quý giác cần thiết tiêu hao linh chất, chỉ là bộ phận bộ vị cứng lại cùng tính bền dẻo tăng cường mà thôi. Càng không muốn sách thể lưu luyện kim thuật đối với chỉnh thể tăng cường, tại loại này thoát ly công xưởng phụ trợ lâm thời ứng dụng phương diện, nó xác thực so hiện đại luyện kim thuật muốn linh hoạt nhiều. Chỉ cần bản chất đầy đủ cao như vậy thể lưu luyện kim thuật liền có thể trình độ nhất định đền bù vật dẫn không đủ. Huống hồ quý giác trên thân còn có tinh thần đệ nhất tính loại này căn bản không giảng đạo lý đồ vật. Ngươi muốn nói nó đặc sắc tuyệt luôn đi. Cái này làm ở ngoại hình còn có hoàn toàn chịu đựng linh chất động lực nguyên cùng rất nhiều căn bản chưa nói tới nhân thể công học thiết kế, suất lực lời nói cùng quân dụng động lực thiết giáp căn bản không so được. Phòng ngự toàn bộ nhờ thép tấm hắc, lửa không toàn bộ nhờ hai tay, gia đạo toàn bộ nhờ con mắt chờ một chút. Quý giác năng lực là tác dụng tại máy móc phía trên, sau đó lại thông qua kỹ xảo đem linh trí hái mà ra, tuyệt không phải nước. Không nguồn, đây không gấp dễ. Nói cách khác. Hắn thật trong nhà dùng đầu đường khắp nơi phổ biến vật phẩm, làm như vậy một kiện đồ chơi đi ra, toàn bao trùm thức mộ tờ mũ giáp, nghề hàn mặt nạ, 10 năm trước lao loại hình vận tải hình vụ trợ xương vào ngoài, vì tăng cường xuất lực mà tại khớp nối bộ phận ngoại trí địa cơ cùng trực tiếp mối hàn ở phía trên thép tấm, không cần nhìn, tất cả đều là rác rưởi. Nhưng vấn đề ở chỗ, có thể đem như thế một đống rác rưởi liều cùng một chỗ, nghiền ép ra một điểm cuối cùng công năng hiệu quả đến, còn làm thành như thế một cái có thể động năng làm đồ chơi, trừ chịu đựng, còn là chịu đựng, chịu đựng đến chịu đựng đi, vậy mà cho hắn chịu đựng xong đây là cái gì thiền tuyển rác rưởi lão? sẽ không phải là mỗi ngày ở trong nhà kho xử lý phế phẩm cho nín hòng đi. Trong lúc nhất thời, Diệp hạn vậy mà không biết hẳn là tiết hận còn là thương hại. Hổ thẹn kia là nửa điểm đều không có, nhìn tên chó chết này dương dương đắc ý bộ dáng, làm không tốt vì cái này, tiết khóa đều chuẩn bị không biết bao lâu. Thế nhưng là, nhu đồ gì đâu? Phí công gia tăng một điểm lực phòng ngự cùng công kích. Loại này liền chỉnh thể vừa phối đều không có làm qua khâu lại quái, thật có thể phát huy ra mặt giấy số liệu năng lực sao? Bước bất động chân lời nói, hoàn toàn chính là sống quan tài mà thôi. Mục đích làm sao tại? Trong nháy mắt đó, nương theo lấy văn minh Sơn trại thanh xuân bản bọc thép bước lên khói đặc băng băng mà tới, tựa như thiên thạch, nhấc lên gần như xe tải khủng bố phong áp. Thì tính sao? Diệp Hạn bình tĩnh bày ra tư thế, đã lâu lâm vào khổ não lựa chọn, là trực tiếp một quyền đem cái đồ chơi này hủy đi đâu, còn là quẳng chỗ lẫn, ném kỹ, hoặc là trái lại, đem khe hở hằn chết, để học sinh theo tự cho là thông minh đến mua dây buộc mình. Nhưng lại tại một khắc này, nàng rốt cục nhìn thấy, hướng về chính mình vung vẩy mà đến, bốn tay, trái, phải, trái bên trên, phải xuống. Qua trong giây lát, từ đầu vai cùng phía sau chồng chất khớp nối mở ra, lại sau đó Tựa như trùng chi khéo léo cánh tay cũng đã rơi mà ra, không có chút nào máy móc vật trì độn cùng vững hữu, ngược lại linh động chỗ, càng hơn thân thể. Khiến Diệp Hạn hai mắt tỏa sáng. Không sai, mặc dù chỉ là nhiều hai đầu thân thể, nhưng đối với phi công cứ như vậy lại nắm làm ma trận mà nói, quả thực là đột phá cấp tăng trưởng. Hỗn hổ có máy móc hàng thân tại, căn bản không cần lo lắng khống chế không đến hoặc là được cái này mất cái khác. Trong máy mắt, chỉ số cấp đột phá cùng tăng trưởng. Đáng tiếc, không có chứng dụng. Nguyên bản số lượng cấp thực tế quá thấp. Cho dù là đột phá cùng tăng trưởng về sau, đối với Diệp Hạn mà nói, cũng hơi tương đương không? càng hú hồn. với anh chỉ là nháy mắt đan Sen Thủy Ngân nổ tung Quý Giác đầu vai một con kia không biết từ cái nào vứt bỏ máy tiện tháo ra sáu trụ công nghiệp cánh tay máy nháy mắt chặn ngang mà đứt sụp đổ mọi loại thao tác lại thi triển không ra Quý Giác một cái lảo đảo cảm giác được bên hông kịch liệt đau nhức thắp thân nháy mắt trừ nhát cánh tay đỉnh quỷ tay nháy mắt đụng nát một đầu cánh tay máy bên ngoài diệp hạn một cái tay khác tiêu chỉ như nào, đã hướng về Quý Giác bên hông đâm ra Gọn găng mà linh hoạt xé rách phần eo vỏ bọc thép về sau từ bên hông cùng lưng lưu lại đuổi đi không tiêu tan kịch liệt đau nhức nháy mắt lay động cơ hồ té ngã Nhưng tại linh chất lô thỉnh thịch cuồng chuyển tạm âm bên trong, thủy ngân bọc thép nổi lên sóng ánh sáng, vậy mà từ trong phi nhanh xoay người một cái, chân bọc thép ra cố, quét ngang điện cơ kết cấu từ giảm sóc bên trong nổ bể ra đến, nhưng cái này một phần lực lượng lại không chút nào giữ lại từ lượn vòng bên trong, nhưng mà ra. Không dùng. Diệp Hạn tựa như vẫn ảnh, hơi hật lui lại một bước, thất chi chút xíu, mà ngay sau đó, quý rắc cánh tay cùng phía sau cánh tay máy liền quét ngang mà đến. Cầm ôm. Có chút đầu góc, nhưng không nhiều, tay lại nhiều có làm được cái gì? Không có phi công hiệu quả, bất quá là bộ dáng hàng thôi. Cầm đi khi dễ tiểu Hải Nhi vẫn được làm thật nhi thời điểm còn kém xa lắm đâu. Phanh, quý giác quét ngang tay trái đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy bị càng hơn sắt thép thứ gì níu lại, kiềm chế, là Diệp giáo sư tay phải. Lại sau đó, phía sau lưng kịch liệt đau nhức, Diệp hạn một cái khác tay trái đã cùng nổi lên như lao, đem trên lưng lắp đặt cánh tay máy tận gốc diệt trừ. Lại sau đó, dưới trưởng đánh xuống, như truy chính giữa quý giác cánh tay phải khắc đối, thế như trẻ che đánh nổi hắn nguyên bản động tác, quý giác đang chờ phản kích, trên mặt nhiên trận trận rét run, mới phát hiện Diệp giáo sư tay trái lòng bàn tay đã xa xa khuôn mặt của mình, ngay thẳng đẩy ra lôi mình bắn ra, cản, cản, cản, ngăn lại, ngăn lại, máy mắt thể lưu luyện kim thuật cường hóa, tính bền dẻo, độ cứng khủng, có giãn kéo căng. ngay sau đó liền nghe băng liệt âm thanh không rứt bên hai, thủy ngân kích chấn bay nhảy như mưa. nguyên bản còn tại miệng méo cười một tiếng chữ nghề hàn mặt nạ lên tiếng mà nát, mà tại diệp giáo sư bàn tay sắp đẩy đến quý giác trên cằm, chỉ để đánh sập hắn trọng tâm cùng thế đứng, đem hắn hất tung ở mặt đất thời điểm, rốt cục bị quý giác tay phải hiểm mà lại hiểm nắm lấy, bén nhọn tiếng ma sát bắn ra, tựa như là đinh sắt ở trên pha lê sệ qua, trận trận quanh quẩn. Diệp giáo sư cười lạnh thành tiếng. Tại quý giác cùng nàng lẫn nhau kiềm chế lại đối phương cánh tay đồng thời, hai người cũng đã không hẹn mà cùng sử dụng một mạch tương thừa kỹ nghệ, phân ly thuật. Đồng thời, rơi tại không trung, quý giác trên cánh tay còn có thủy ngân bọc kép ngăn cản, mà Diệp giáo sư trên cổ tay lại còn bị mặc tà ma trận lực đẩy nơi trốn bao phủ. Chi tiết loại này nhanh thực lực so đấu chỉ tồn tại nháy mắt. Quý giác thậm chí còn không có sơ đến bất kỳ đột phá nào mặc tà bài xích phương pháp, cứng lại thủy ngân áo giáp liền bị Diệp giáo sư như bẻ cánh khô xé rách, linh chất mạch kín, thượng thiện huy hiệu đều tán loạn tại Diệp giáo sư phá giải phía dưới, căn bản kiên trì không đến một giây, bọc thép nổ tung, linh chất xung kích tiến thẳng một mạch, sắp rót vào quý giác trong thân thể, triệt để tan rã cuối cùng phản kháng khả năng. nhưng trong nháy mắt đó, quý giác rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Diệp Hạ sắc mặt đột biến, không có dấu hiệu nào, nghiêng đầu, bên tóc mai một sợi mơ hồ tái nhận tóc không gió mà bay, bay lên. mà quý giác đã ở trong tiếng vang, bay ngược mà ra, không có đưa tay, không do dự, không chút khách khí hung ác xuống ra tay ác độc. đầu tiên là dùng vân ly thuật can thiệp ma trận, nháy mắt chặt đứt chúc phúc cùng linh hồn kết nối, lại sau đó. Vật tính cường hóa về sau hai tay đã trung tuyến đột tiến, nắm chặt thành quyền. Chỉ là bả vai hơi chấn động một chút, tại cái này kích thước ở giữa, liền bắn ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng đầy ra. Đầu tiên là bay ngược, sau đó là lăn lộn, cuối cùng là trượt, chờ rốt cục sau khi dừng lại, cơ hồ ngạt thở Quý Dác đã nằm dạp trên mặt đất, trượt đến bên sân. Cơ hồ đâm vào trên tường. Hoàn toàn không đứng dậy được. Toàn thân trên dưới, không có một chỗ không thương, phế phủ cơ hồ không cách nào tự nhiên co vào cùng mở rộng. Nhưng mặc dù là như thế, đỏ lên lại cấp tốc trên mặt tái nhợt nhưng như cũng không tự chủ được, hiện hiện nụ cười. Như thế đắc ý ho khăn. Đặt câu hỏi, "Lão sư, đây coi như là kinh hỉ sao?" Ngắn ngủi trong trầm mặc, Diệp giáo sư đứng tại chỗ, duy trì nguyên bản tư thế, hồi lâu, rốt cục thở phào một cái. Dường như cô đơn. Thế mà đang đi học thời điểm, bị học sinh hù đến rồi. Nếu như không phải kịp phản ứng, cuối cùng nháy mắt cưỡng ép biến trưởng thành quyền lời nói, suýt nữa liền thói quen tiến vào tài liệu xử lý quy trình, tính a, làm sao không tính đâu." Nàng quay đầu tới, nghiêm mặt trả lời, lại không có so đây càng tốt kinh hỉ. Ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía quý giác hai tay. Mà ngay tại dưới tay phải Cái kia năm ngón tay ném xuống trong bóng tối, phản phất có đồ vật gì hơi động một chút, lại sau đó, nâng lên, xuyên qua huyết đục của hắn cùng thân thể, hướng lên. hơi mở năm ngón tay, triển khai năm chặt, giãn ra tự nhiên. Kia là một cái tay, cái tay thứ ba, Ngay từ đầu, thể lưu luyện kim thuật biến hóa, bọc thép, bốn tay, toàn bộ đều là ngụy trang, đều là hấp dẫn lực chú ý đạo cụ cùng tạm bấy. Biến hóa trồng chất tiến công cùng ý nghĩ, bất quá là vì để chính mình vững tin, trừ cái đó ra, đã lại không có thủ đoạn khác Ngay tại thừa thế xông lên triệt để cầm xuống quý giác ngay mắt, cái này một thứ từ bắt đầu ẩn nhận đến bây giờ linh chất chí thủ, rốt cục đâm xuyên mà ra, đột thi đánh lén, chém về phía khuôn mặt của nàng. Tiếc nối chính là, vẫn như cũng là cờ kém một nước, hoặc là nói, ngay từ đầu liền không có trông cậy vào con hàng này thật giá thật, một tay có thể cầm xuống thắng bại, nhiều nhất, bất quá là cá chết lưới rách phản kích đáng tiếc, đến cùng là đối với song phương thân phận có chỗ câu nệ, không có dám khai thác bí mật hơn cùng càng độc ác hơn đánh lén phương thức, nếu không, mình bây giờ liền có thể càng vàng thật không sợ lựa lại cho hắn hai quyển, căng căng trí nhớ. Nếu như hắn còn chưa có chết làm rất tốt. Diệp giáo sư đưa tay, đem hắn từ dưới đất mang lên, công xưởng dưới sàn nhà, tự nhiên có một bộ xe lăn dâng lên, đem hắn nâng. Thời khư bên trong học được. Ừm. Quý giác gật đầu, gọi hồn linh tại cấu thành thánh hiển tàn ảnh thời điểm, bỗng nhiên có linh ngộ, y dạng họa hồ logic dẫn một chút, không nghĩ tới thật có thể thành. Xem như đối với phi công tiến thêm một bước vận dụng đi, tiến thêm một bước ứng dụng. Đầu chỉ. Diệp giáo sư vác tại sau lưng tay phải có chút nắm chặt, mà tay trái khoác lên quý giác trên bờ vai, chuyên chú nhìn, đương nhiên, liền nhìn thấy hoàn toàn khác biệt hai đạo chúc phúc. Tại càng ngày càng ngưng thực đồng thời, diệu thủ thiên thành chúc phúc phía trên hiện ra một sợi biến ảo chập trần linh chất chi quang, phản phất dắt lên một tầng mỹ lệ thủy tinh chi biến, mà tinh thần đệ nhất tính thì tựa như bao phủ tại linh chất chi hòa bên trong, lộ ra giống càng ngày càng rõ ràng cùng phức tạp. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liên đã hoàn thành một trận triệt đệ chất biến. Ở trong thời khứ trước sau đối với người bệnh, bệnh nhân tiến hành các loại thao tác đối với quỷ thai tái tạo sáng tạo, vì thánh hiền tàn ảnh giao cho dựa vào, cuối cùng lại dựa vào từ bi cốt đao hoàn thành bất tử chứng bệnh người bệnh linh nục chia cắt toàn thân tâm đầu nhập tuyệt đối không lưu mảy may đường lui thực tiễn cùng trong luyện tập diệu thủ thiên thành đột phá đã từng bình cảnh hoàn thành đối với linh chất thao tác sở trường không chế mà tinh thần đệ nhất tính đối với linh chất cùng ý chí phụ trợ cùng gia trì cũng tại thang biến phản hồi cùng gia trì bên trong cao hơn một bậc thang đến mức có thể hoàn thành như thế không thể tưởng tượng nổi thành quả hoàn mỹ vừa phối, gánh chịu phi công chi ma trận cùng tất cả chúc phúc chi lực linh chất chi thủ hắn linh cảm nơi phát ra cùng tham chiếu không hề nghi ngờ là linh chất hóa hiện hiện thánh hiện tản ảnh phòng theo thủy ngân cái tia vạn cánh vạn mắt vạn tay tư thái tiến hành bắt trước chi tiết thái hiện cái kia thanh cầm thiên địa vạn tượng vận chuyển bàn tay vô hình ở trong tay quý giác cuối cùng hắn tất cả năng lực chỉ có thể thông qua linh chất làm cơ sở tái hiện vì hưu hình chi thủ không giống với trước đó nhất định phải tại lo luyện luyện thành bên trong mới có thể làm phụ trợ hiện hiện lực lượng bây giờ vẹn vẹn là cái này một cái hưu hình chi thủ tồn tại liền đủ để khiến phi công tất cả lực lượng toàn diện tăng lên một phần ba thậm chí trở lên càng không muốn sách hướng biến thời sở gia tăng rất nhiều sách lược mặc dù cùng nguyên bản kia quỷ thần khó lường tạo hóa tự nhiên lực lượng khách quan lời nói lui bước không phải một chút xíu có thể xưng khác nhau một trời một vực căn bản bày không lên được mặt bản. Nhưng cái kia cũng muốn nhìn tiêu chuẩn là ai, là đẳng cấp gì được chứ? Nhà ai trùng sinh cấp độ tài năng từng bước cảm nộ cùng nắm giữ ký xảo, mẹ nó có thể tại cảm hóa kỳ liền trực tiếp thêm điểm a. Ở giữa nhiều như vậy trước đưa kỹ năng đâu, trực tiếp bị nhảy qua sao? Chờ cái gì thời điểm quý giác đẳng cấp đến, liền có thể thuận lý thành trương hóa hữu hình vì vô hình, phi công tạo hóa liền đã có hơn phân nửa lọt vào trong tay hắn. Mặt khác như vậy một nửa chỉ có thể lo lắng xung, bởi vì sốt ruột cũng vô dụng, còn phải chờ, nhìn hắn lúc nào có rảnh có tâm tư lại đi bồi bổ khóa, không tâm tình liền hôm nào. Thủy Ngân là thật yêu ngươi a, Diệp Hạn lắc đầu, cảm khái thở dài. Ê, Quý Giác do dự một chút, vô ý thức nhìn một chút Tạ Hữu, xác định công xưởng nội bộ phong bế hoàn chỉnh, không có cái gì hai mắt nhìn trộm về sau, như trước vẫn là thói quen thấp giọng, nói thật, ta đang triệu hoán Thánh Hiển tàn ảnh thời điểm, không có cảm giác bao nhiêu khó khăn, mà lại, Thủy Ngân tàn ảnh, tựa hồ tự có linh tính. Diệp hạn bước chân trì trệ, ngoái nhìn liếc mắt nhìn hắn, không có giống hắn đồng dạng ngạc nhiên, ngược lại hỏi, "Không phải đâu." Tấu chương xong, chương 180, mới chương trình học. Chương 180, mới chương trình học. A, Quý Giác mở mịt, không cần nói Thánh hiền chi cảnh, chỉ là thiên nhân chi cảnh. Đối với ngươi mà nói, cũng đã là xa không thể chạm, quá mức xa, nguyên căn bản không có bất luận cái gì thực tế cảm nhận, đến mức mới dám nhiều lần cả gan làm loạn. Diệp Hạn lúc đầu, thiên tuyển giả cùng thượng thiện quan hệ trong đó vốn là mất thiết, thiên tuyển giả hiệt lấy thượng thiện chi lực thành tựu tự thân. Mà thượng thiện chi lực cũng tương tự từ rất nhiều thiên tuyển giả đợi đi. Giữa hai bên, liền như là hiện đại trong luyện kim thuật thuật nói, toàn cùng một không một không thể thành toàn, không toàn cũng không quan trọng một. Nhưng thiên tuyển giả một khi trở thành thiên nhân, như vậy cùng thượng thiện ở giữa khác nhau cũng sẽ không còn như vậy rõ ràng, trình độ nào đó, có thể xưng là thượng thiện một bộ phận. Thánh Hiền hay là rồng cảnh giới, khách quan hắn còn muốn càng thêm cao xa. Thánh Hiền khắc họa thời gian, đặt vững khởi nguyên, cho dù chết, hắn khắc ấn cũng đem vĩnh tổn thượng thiện chi thế. Hắn còn sót lại lực lượng cùng khai sáng con đường, cũng đem tại rất nhiều bí nghi cùng sự tình tượng bên trong hiện hiện lưu truyền. Trong đó nhất rõ rệt địa phương chính là nàng khai sáng thể lưu luyện kim thuật. Nếu như nàng chưa từng có thể xác minh Thánh Hiền lời nói, ngươi cảm thấy thể lưu luyện kim thuật hiệu quả sẽ bị cất cao đến trình độ như vậy à? Nhưng nếu không có nàng lầm trung trước đó cho phép, ngươi học tập tốc độ có thể có nhanh như vậy? Đến như thế cảnh giới người, đối với người bình thường đến nói, đã sớm cùng thần minh không khác. Bọn hắn lực lượng dung nhập thế giới bản thân bên trong, biến thành thượng tiện một bộ phận, lưu truyền tại hết thảy liên quan trong lĩnh vực. Chính như là ngày xưa đặt vững liên bang cùng đế quốc hình thức ban đầu hai vị thánh hiển, ngày đốc cùng ngự, cho dù là bỏ mình mấy trăm năm hơn, nhưng hai nước vẫn như cũ bị bọn hắn chế định thiên nguyên chi luật nơi bao bọc, tối đại hóa ổn định quốc thổ bên trong hoàn cảnh, phát sinh tai họa cùng xung kích khả năng xa xa nhỏ hơn những địa phương khác, không cần giống như là trên biển bên mông quần đảo từ thiên thai bên trong trốn đông trốn tây, trung thổ bốn bang phân cách, chỉ để đấu tranh không nước, làm sao lại không phải lịch đại thiên nhân đấu tranh đoán hận chất chứa cùng cửu hận đưa đến đây này? Mọi thứ tốt nhất tồn lưu mấy phần lòng tính sợ. Không phải vạn bất đắc di thời điểm, có nhiều thứ đụng đều không cần đụng, minh mà chưa. Được rồi, loại chuyện này chỉ nói vô dụng, quay đầu chính ngươi ăn lần thua thiệt liền cái gì đều hiểu. Ta làm lão sư, duy nhất có thể cho nhắc nhở của ngươi cũng chỉ có một, không muốn dựa vào ngày xưa thủy ngân chiếu cố mà coi trời bằng vùng. Thượng thiện biến hóa chưa từng thường hình, thánh hiền lý lẽ cũng giống như vậy, có thể tồn lưu mấy phần linh tính đến bây giờ liền đã rất không dễ dàng. Kia là nàng lưu trên đời này cuối cùng dấu vết, hậu thế nhà nghiên cứu, chính là thông qua quan sát đo đạc những việc nhỏ không đáng kể này. Tài năng xác định người mở đường tồn tại, một lần nữa khai thác ra những cái kia thất lạc kỹ xảo cùng con đường. Diệp giáo sư thần sắc dần dần nghiêm túc. Nếu như ngươi ủy vào cái này một phần chiếu cố, tùy ý tiêu xài lời nói, sớm muộn sẽ đem thủy ngân lưu ở trong thượng thiện như vậy một chút linh tính cũng triệt để hao hết. Biết sao? Trên xe lăn quý rác vô ý thức muốn đứng dậy, nhưng run dậy một chút, thực tế không đứng dậy được, chỉ có thể cố gắng chống lên thân thể, nghiêm túc gật đầu. Mặc dù đa số nội dung nghe không hiểu, nhưng tốt xấu biết một điểm, mộ tổ hương hỏa là có hạn, hậu đại bất tài tiêu xài quá nhiều, cuối cùng sẽ hao hết như vậy một chút số lượng không nhiều gì trạch bất luận là đối với quý giác còn là đối với đến tiếp sau có khả năng học tập đến thể lưu luyện kim thuật người mà nói, đều không phải chuyện tốt. Cho nên, đừng cho mặt không muốn mặt, không sai biệt lắm liền phải. Hú hồn. Lần trước cho dù có quỷ thai mức tiêu hao này phẩm người công cụ, quý giác cuối cùng cũng cảm giác chính mình chó đầu góc kém chút bị gọi hồn linh giao vỡ lòng đỏ. Loại cơ duyên này trùng hợp tài năng đạt thành cực nhỏ xác xuất sự kiện, thực tế không có cách nào làm mấu chốt lúc cây cỏ cứu mạng. Bây giờ mắt thấy quý giác nghiêm túc bộ dáng, diệp hạn khẽ gật đầu, không biết là vui mừng còn là tiếc vốn đang nói nếu như không giải đầu góc lời nói liền nhiều đến hơn mấy quyền đâu. Xem ra có thể tiết kiệm chút chuyện. Đã Diệu Thủ Thiên Thành cùng tinh thần đệ nhất tính đều đã chất biến, có phi công phụ trợ, ngươi tại thể lưu luyện kim thuật bên trên trình độ hẳn là cũng hẳn là đến đầy đủ trở thành công tượng trình độ. Diệp hạ ngắn ngủi trầm ngâm sau một lát nói đến, hiện đại luyện kim thuật bên trên học tập cùng nghiên cứu cần tăng tốc một chút. Về sau có thể sẽ có người tới tiếp xúc ngươi, nhưng không cần để ý hiệp hội mời cùng hứa hẹn, có ta ở đây, thái nhất chi hoàn áp lực cho không đến ngươi, ngươi không cần đi lấy lòng những tên kia. Còn có, nếu như không muốn bị ta đuổi ra khỏi cửa lời nói, liền tuyệt đối không được lấy thể lưu luyện kim thuật thỉnh cầu đăng ký công tượng, minh chưa. Quý giác có chút ngạc nhiên thiêm thấy diệp giáo sư như thế nghiêm khắc giọng điệu cùng cảnh cáo làm hắn cũng hơi khẩn trương lên mặc dù không có nói ra miệng nhưng quý giác đã từng muốn thối giữa thời điểm cũng lặng lẽ nghĩ tới nếu như hiện đại luyện kim thuật công tượng tư cách kiểm tra qua phiền thoái có lẽ có thể cân nhắc thể lưu luyện kim thuật đến đường con vượt qua ngươi biết thái nhất chi hoàn có bao nhiêu có tiền a diệp hạng ngay thẳng mà hỏi cũng không chờ hắn trả lời bây giờ hiện đại luyện kim thuật vượt qua 99% độc quyền đều là bị hiệp hội thành viên trôi đăng ký bị hiệp hội độc quyền hàng năm chỉ là dựa vào những ngày độc quyền Hiệp hội có thể thu hoạch đến tài phú đều là đầy đủ liên bang cùng đế quốc tài chính đại thần nằm mơ đều sẽ bừng tỉnh thiên văn sổ tự. Không chỉ là như thế, công tượng quyền lực, địa vị, chỗ hưởng thụ ưu đãi. Công tượng cần thiết phối phương, vật liệu cùng kỹ nghệ truyền thừa. Tại hiện tại trong thế giới, mỗi một cái công tượng, không, mỗi một cái cần luyện kim thuật người, đều tuyệt đối cuốn không ra thái nhất chi hoàn tồn tại. Dạng này thể lượng quái vật khổng lồ, ngươi sẽ không phải coi là nội bộ sẽ hòa khí một mình a. Quý giác không có trả lời. Dùng chân góp ngẫm lại cũng không thể, chỉ là thiên môn trong đại học phòng giáo vụ bên trong quan lại nhóm vì chính mình mấy phần quyền lực đều có thể đánh chó đầu góc đi ra càng đừng đề cập thái nhất chi hoàn sẽ chỉ khoa trương hơn tàn khốc hơn càng ha há hám liền xem như tại hiệp hội nội bộ công tượng cũng là có đủ loại khác biệt phép phái xuất thân địa vị nhân chủng, thậm chí am hiểu phương hướng không có tham dò cùng nhiệt cùng khao khát học đồ không có khả năng trở thành công tượng mà trở thành công tượng người cũng sẽ không cho phép chính mình chịu làm kẻ dưới càng sẽ không cho phép người khác vượt trên chính mình một đầu diệp hạn đột nhiên hỏi cụ thể ví dụ ta nghĩ ngươi đã gặp đi Ơ, ơn, ơn, đang ở trước mắt đâu đương nhiên câu nói này đánh chết quý cũng không có can đảm nói ra miệng chỉ có thể điên cuồng gật đầu phụ họa đúng đúng đúng Không đại sư cái kia lòng dạ hẹp hòi chính là dạng này. Diệp Hạn thân sắc không thay đổi, giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này, chỉ là chậm rãi nói. "Đây chính là ta cảnh cáo ngươi nguyên nhân, ngươi có thể sử dụng thể lưu luyện kim thuật đến đệ trình tác phẩm, nhưng cùng lúc, làm phán xét căn cứ, ngươi cần đưa ra hết thể nguyên lý cùng ứng dụng, kỹ càng giải minh đơn giản đến nói, ngươi giao ra phần này kỹ thuật, sau đó ở trong hiệp hội đổi một cái tứ đẳng người thân phận, chơ mắt nhìn tất cả khả năng phương hướng tất cả đều bị những người khác đăng ký độc quyền, triệt để phá hỏng." Hàng năm lúc họp nói không chừng liền một tấm vé vào trận đều không vớt được, để ngươi đứng ở ngoài cửa dự thính đều xem như thiên đại ban ân. Bây giờ nghiệp giới chủ lưu là hiện đại luyện kim thuật. Mặc dù tuyệt đại đa số là một đám bẻ lũ xu nịnh ra hỏa, nhưng vẫn như cũng là chủ lưu. Cái khác không thể nói không có, nhưng đều giống như bảo hộ động vật, lưu mấy cái điển hình lấy đó trăm hoa đua nở, trên thực tế không có ai chân chính để ở trong lòng. Không duyên cớ thấp người mấy chục trợ, liền cái này, một đám ngu xuẩn, còn muốn nội đấu không ngớt. Diệp giáo sư cười lạnh một tiếng, trầm rãi nói, không muốn cùng người ngu làm trò chơi, cũng không cần cùng đồ đần tiết giao bằng hữu làm chính thống hiện đại luyện kim thuật công tượng thông qua đăng ký kiểm tra về sau đem thể lưu luyện kim thuật làm người sở trường lĩnh vực lấy này từng bước lung lạc những người khác bồi dưỡng học đủ thậm chí cấu thành chính mình phe phái mới là lợi ích tối đại hóa phương pháp cũng là người lập thân gốc dễ minh chưa đối với loại này dăm ba câu liền cho chính mình ăn bài ra một đầu thông thiên đại đạo lợi và ngọc quý dắt còn không có không biết tốt xấu đến xem như gió bên hay gật đầu như dã tỏi chỉ là đồng thời cũng khó tránh khỏi nghi hoặc hiện đại luyện kim thuật chẳng lẽ liền không có đấu đá a đương nhiên là có a mà lại hơn rất nhiều tàn nhẫn nhiều cung điện cũng điên hơn nhiều. Diệp Hạn không cần nghĩ ngợi trả lời. Bất quá, duy chỉ có điểm này ngươi không cần lo lắng. Vì cái gì? Quý Giác vô ý thức truy vấn. Diệp Hạn, biết miệng mỉm cười, hiển thị rõ ấm áp cùng ung dung. Một đời đại sư khí độ, bởi vì tại giới giáo dục chỉ có chúng ta mạch này đấu đá phần của người khác. Đến nỗi giới giáo dục bên ngoài dám can đảm đấu đá nàng người, hiện tại đều biến thành tài liệu. Tiên tính đột nhiên xuất hiện, mà Diệp Hạn rốt cục quay đầu nhìn qua, tựa như đẩy cõi lòng kỳ vọng, cho nên ngươi cũng phải nỗ lực một chút, biết sao? Quý Giác khô khốc nuốt nước bọt, điên cuồng gật đầu. Sợ vạn nhất chậm một chút lời nói bị Lão sư xem như chính mình tại giáo dục giới chỗ bẩn, trực tiếp thanh lý môn hộ. Nhưng không thể phủ nhận, Lão sư mặc dù tâm nhẵn nhỏ, tính tình lớn, tính cách lạnh lùng lại hà khắc, nhưng vừa vặn câu nói kia thật sự là quá mẹ nó xoái. Quý giác cảm giác tiểu tinh tinh đều nhanh theo trong con mắt xuất hiện, từ bi khoan dung độ lượng lại hiền lành, quả nhiên là chúng ta một mạch chuyển thừa ưu tú tố, tố chất ta. Rất tốt, nguyên bản không có ý định tại cổ điện luyện kim thuật bên trên để ngươi tiếp tục thật lãng phí thời gian, nhưng tình trạng trước mắt chỉ sợ cũng không thể theo ngươi tiếp tục chậm rãi chịu thời gian. Diệp Hạn vung tay đem phong tỏa chữa trị hoàn thành gọi hồn linh ném vào trong ngực của hắn trực tiếp bắt đầu tiếp theo khóa đi trước mắt ngươi cần nhất bộ phận nàng nói để ta nhìn ngươi tại linh chất luyện thành bên trên thành quả quý giác cầm lên không cần nghĩ ngợi rung vang một tiếng qua đi lan tan bích lửa tự khai mở linh chất trong lồng dâng lên hai tiếng qua đi kích thích hoàn thành ba tiếng qua đi linh chất chi thủ hiển ảnh từ linh đang phía trên hiện hiện mấy mắt ngay sau đó kiềm chế bích hỏa chi bên trong một cái toàn thân dính đầy vết sắc áo trắng thân ảnh chậm rãi hiện, hiện, hiện đứng thẳng lưng lên trải rộng khâu lại tuyến trên gương mặt nụ cười đầy nhiệt tình khiến người toàn thân run rẩy mà dị hóa trên thân thể khắp nơi đều là sắc bén gai sương, móng đuốc bén nhọn. Thời khư trong bệnh viện y sư bị quý giác đắp nạn mà ra. Nắm giữ lấy từ bi chi nhận, nội bộ còn tồn giữ lại nhiều như vậy y sư lưu lại xuống ghi chép, đối với quý giác mà nói, thật giống như bản thiết kế, chỉ cần tiện tay phủi đi hai lần là được, đơn giản là căn cứ tình trạng cần mà có chỗ tăng giảm. Chỉ tiếc, thiếu thốn cái kia một sợi cực kỳ trọng yếu chấp nhiệm, đồ có lệ khí, chỉ có thể làm công cụ sử dụng. Rất tốt. Diệp Hạn Thường tận xem xét một lát, gật đầu, mặc dù không có chúc phúc, nhưng cấu thành phi thường ổn định, làm công cụ lời nói, nhiều một chút. Đầy đủ ứng đối tuyệt đại đa số bình thường thuế biến kỳ. Nàng nói, "Để hắn tiến công đến đây đi." Quý Giác không cần nghĩ ngợi, lại lần nữa lắc tung, căn bản không mang lo lắng. Loại này công cụ quỷ phàm là có thể tổn thương Diệp giáo sư một sợi tóc, hắn quý chữ viết ngược lại, làm gì vì biểu hiện như thế một điểm ngoài miệng thầy cho tình nghĩa uổng phí lãng phí quý giá thời gian lên lớp. Tiếng trung vang lên ngay mắt, dị hóa y sư thân thể liền đã bỗng nhiên biến mất không còn tam tích, vô tận lân hỏa bỗng nhiên quyết tán, lại lần nữa kiềm chế, biến thành sắc bén móng vuốt, hướng Diệp hạn trái tim. Từ sau lưng đủ để cùng giao giải phẫu so sánh linh chất lợi trảo phía trên quấn quanh tinh hồng, lệ khí phun trào, công kích trực tiếp yếu hại. Nhưng ngay sau đó, liền giống như là đâm vào nhìn không thấy trên vách tường, cấp tốc băng liệt tiêu tán. Ý dì sư chói thai rít lên, đột nhiên lại lần nữa tiêu tán, tại bốn phía du động, giống như là quái vật ẩn nút tại trong bóng tối, rình mò tiềm ẩn. Thang đến quý giác lại lần nữa lay động linh đàng, ra lệnh, thúc giục hắn phát động tấn công mạnh. Trong tiếng gào khét, ý sư thân thể từ bích hỏa chi bên trong hiện hiện, tiếp tục bành trướng thêm, dị hóa trên gương mặt, nụ cười cùng nhiệt, đột nhiên hướng về Diệp Hạ đập ra. Lại sau đó liên nhìn thấy nàng nâng lên ngón tay đầu ngón tay một giọt tựa như mưa móc có ánh sáng long lanh kim loại dịch dọn thủy ngân chính là nàng tùy tiện từ dưới đất mang tới quý giác vô ý thức chừng to mắt sau đó liền thấy khó có thể tin cảnh tượng thật giống như vô hình vòng xoáy đột nhiên hiện hiện từ cái kia một giọt nước ngân phía trên linh hồn phong bạo bắn ra ngáy mắt bao phủ toàn bộ tần hầm lại sau đó khí lên tàn linh y sư liền thân bất do kỷ bị khủng bố lực hấp dẫn kéo kéo thân thể biến hóa dần dần tinh tế bị kéo tiến vào cái kia một giọt nước ngân bên trong đều thốt thể cuối cùng từng đạo linh chất mạch kín từ thủy ngân phía trên hiện hiện tầng tầng phong tỏa quấn quanh cứng lại vì một viên nho nhỏ châu. Hạt châu hạt không ngừng mà nhỏ bé chấn động, giống như bên trong có đồ vật gì tại kịch liệt giãy rồi lấy, nhưng cuối cùng, uy về tinh mịch, không tiếng thở nữa. Ta, cô Kỳ Bạn, quý giác chấn kinh lặng nào, quên đau đớn, từ xe lăn bên trên bò lên, tả hữu tưởng tận xem xét, xích lại gần, nhìn kỹ hồi lâu, mới rốt cuộc khẳng định trong lòng mình suy đoán. Đây là, thể lưu luyện kim thuật. Tác giả cũ hộ Phu U mở sách mới rồi. Thích hắn bên trên bản ngữ sâu xe riêng bằng hữu, có thể đi xem một chút võ linh quang. Ta rất thích phong cách của hắn. Tấu chương xong, chương 181 Chiêu mộ điều khiển. Chương 181, chiêu mộ điều khiển, cảm tạ gió mặc ép Minh chủ đúng là thể lưu luyện kim thuật không sai. Sử dụng hết thể lý luận cùng linh chất mạch kín thậm chí vật tính can thiệp, linh chất luyện thành kỹ xảo, toàn bộ đều là đến tự chạy thể trong luyện kim thuật cơ sở, hay là ta cùng hiện đại luyện kim thuật tiến một bước kéo dài. Diệp giáo sư đương nhiên biết cái này. Dù sao quý giác đem những gì mình biết toàn bộ nội dung đều đã đưa ra, nhưng nàng lại chỉ là đơn giản lật một chút cơ sở lý luận cùng ứng dụng bộ phận, đối với nội dung phía sau nhưng căn bản chẳng thèm ngó tới, chỉ là xác định không có cái gì tai họa ngầm về sau liền ném vào cho quý giác, không, có lại quản. Cứ như vậy chỉ là loại suy, lướt qua liền thôi. Tuy Y đem quý Giác hất ra 100.000 con phố. Tại quý Giác còn tại trầm mê thể lưu luyện kim thuật cơ sở nội dung lúc, Diệp giáo sư cũng đã bắt đầu lịch luyện luyện thần công. Đã thể lưu luyện kim thuật bản chất là thông qua tăng lên tài liệu ở bên trong bản chất, tiến tới kéo theo hình thể cùng vật dẫn tăng lên, như vậy, vì cái gì không thể trái lại vận dụng đâu? Chỉ cần ta đem vật chất bên ngoài hình thể dạng buộc phong tỏa, như vậy, trái lại, bất luận nội bộ bản chất bao nhiêu thuần túy hoặc là cường đại, chẳng lẽ không đều muốn khuất phục tại vật dẫn hạn chế à? Biểu hiện tại bên ngoài, liền như là phong ấn lấy phổ biến vật dẫn đối với linh thể tiến hành cầm tù cùng dạng buộc. Cái này đã không thể xưng là thể lưu luyện kim thuật, có lẽ, có thể coi đây là cơ sở, khai phát bước phát triển mới lưu phái, có lẽ có thể gọi thể gián luyện kim thuật. Chỉ có điều, đối với Quý Giác mà nói cao xa con đường, tại Diệp giáo sư xem ra thiếu khuyết giá trị nghiên cứu, hoàn toàn không thèm để ý mà thôi. Thấy rõ ràng rồi sao? Diệp giáo sư đưa tay, đem cứng lại thủy ngân châu đưa tới trước mặt hắn. Quý Giác trầm tư hồi lâu, thấy rõ ràng, một điểm. Thấy rõ rồi sao? Diệp Hạn hỏi lại. Quý Giác thành thật trả lời, nguyên lý, đại khái rõ ràng kia liền không sai biệt lắm, chính mình cầm suy nghĩ lui đi, trên lý luận có cái gì không rõ ràng, liền cẩn thận phân tích một chút đi, đây chính là người tiếp xuống một đoạn thời gian chương trình học. Diệp giáo sư không quan trọng phát tay, đem thủy ngân châu ném vào trong tay hắn, lại lần nữa tiến vào nuôi thả hình thức, chỉ là một cái đối với ngươi mà nói coi như hữu dụng ứng dụng, kỹ xảo mà thôi, tiền cảnh không tính lớn, không cần thiết trầm mê trong đó. Lướt qua liền thôi liền đủ. Dù sao, ứng dụng mặt thực tế là quá mức chật hẹp. Nhằm vào linh chất thu nhận phong tỏa kỹ nghệ cũng không tính nghiêm thấy, thang biến nhất hệ bên trong vừa nắm một bó to, mấu chốt ở chỗ Hắn mở rộng tính cùng tiện lợi tính đối với quý giác dạng này am hiểu thể lưu luyện kim thuật tiên tuyển giả mà nói, mới có tương đương giá trị. Một khi nắm giữ về sau, liền có thể đem thủy ngân trực tiếp biến thành linh chất lỏng, chỉ cần tăng giảm thủy ngân liền có thể không chế dung lượng đồng thời, có thể dự trữ máy móc linh chất, thời điểm mấu chốt điều động, không cần toàn bộ cứng rắn nhét vào linh hồn của mình bên trong. Không phải cái gì lộn xộn đồ chơi đều hướng bên trong nhét, thời gian dài, không biết lại biến thành thứ quỷ gì. Tán linh lấy thủy ngân dự trữ về sau, cũng có thể tránh gọi hồn linh cần sử dụng lúc xung quanh không có tài liệu quân cảnh. Dù sao đường đã chỉ cho quý giác nhìn, về sau có thể kéo dài phát triển tới trình độ nào, toàn bộ nhờ chính hắn cần cùng đầu nhập tinh lực đối với này, Diệp Hạn ngược lại là cũng không hoài nghi. Dù sao loại này thường thường liền có thể cho lão sư sức ép lên quái thai dã man sinh trưởng, ai cũng không biết lại biến thành cái gì hoàn toàn thay đổi quỷ bộ dáng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ngày nghỉ kết thúc về sau, liền muốn bắt đầu bận rộn. Cuối cùng, trở lại thư phòng thời điểm, Diệp Hạn kéo ra ngăn kéo, đem một cái hộp lấy ra, cái này cho ngươi. Quý giác hiếu kỳ hộp giấy nhỏ mở ra, bên trong chỉ có một cái chỉnh tề hộp ni lo nhỏ nhìn qua giống như là cái gì cắm ở trên máy vi tính tiến hành nghiệm chứng bí chế thiết bị toàn thân trên dưới tìm không thấy bất luận cái gì đường núi hơi lung lay cảm giác nội bộ nghiêm mật một thể thậm chí đối với máy móc hàng thần giống như có chỗ mâu thuẫn bình thường mà tại hộp nhỏ phía dưới thế mà là trọn vẹn giấy chứng nhận cùng thẻ nhân viên Ngực tạp bên trên in chính là quý giác giấy chứng nhận chiếu chờ cầm lên nhìn kỹ thời điểm quý giác mới phát hiện phía dưới danh hiệu lập tức trợn mắt hốt mồm bờ biển ô tô nhà máy bộ phận kỹ thuật nghiên cứu phó bộ trưởng cái quỷ gì chính mình cái này vừa mới về nhà liền muốn bắt đầu tiến vào đen phân xưởng nuôi sống gia đình rồi sao tiên tâm đi, chỉ là trên danh nghĩa. Diệp Hạn khoát tay nói, không cần ngươi đi làm, đương nhiên cũng không có tiền lương. Nếu như ngươi có hứng thú, ngược lại là có thể đi lẫn vào một chút, chỉ là đừng hy vọng đám kia không muốn phát triển ra hỏa có thể cho ngươi cái gì kinh hỉ chính là. Quý giác biểu lộ run rẩy một chút, nói thật, hắn còn rất chướng mắt cái đồ chơi này. Liên ngay cả nhai thành bản địa người trẻ tuổi đều không bao nhiêu người quan tâm cái này bằng hiệu, vài thập niên trước bờ biển ô tô nhà máy làm nhai thành tiêu chí thời điểm, còn từng có qua như vậy một đoạn huy hoàng tuyệt nguyện. Chi tiết chính sách biến hóa, thế sự biến thiên, đủ loại nguyên nhân phía dưới. Tốc độ ánh sáng xa đoạn, căn bản không có đẩy ra qua cái gì có sức ảnh hưởng sản phẩm. Loại địa phương này bảo hộ chính sách nâng đỡ đi ra sản phẩm, bây giờ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, không có gì tiền cảnh có thể nói. Nội danh nhất sản phẩm, chính là bây giờ nhai thành đầu đường khắp nơi có thể thấy được sơn trại Sevan, theo tạo hình đến cùng bàn đến treo lại đến động cơ, toàn bộ trích dẫn dưới vòm trời công nghiệp nặng kinh điển loại hình đơn giản đáng tin, chắc lịch nhẫn nhịn. Lại tiện nghi. Liên cái này, theo dưới vòm trời công nghiệp nặng nguyên hình từng bước giảm giá và phúc lợi, mức tiêu thụ cũng tại mấy năm liên tục trượt. Liếc mắt phương pháp tu từ, nửa chết nửa sống. Chỉ là coi như nửa chết nửa sống, tốt xấu cũng coi như cái địa phương xí nghiệp lớn đâu, cái này giấy chứng nhận cùng thẻ căn cước Diệp giáo sư làm sao làm được? Không đến mức là sơn trại a, tạm thời xem như thủ lao đi. Diệp giáo sư bưng chén trà lạnh nhặt nói, trước đó Trần Hành Châu vì chính mình cái kia một mảnh cục diện dối dám có người là tẩy, nguyện ý đưa ta 7% cổ phần, ngươi mù lẫn vào một trận về sau, ta còn mất một chút phiền phức đâu. Hiện tại ta nên tính là bờ biển ô tô nhà máy lớn thứ tư cổ đông. A a, lão quý giác lập tức không cần nghĩ ngợi liên tiếp vương ngựa, nhưng trong lòng nhưng vẫn là nhịn không được buồn bực dựa theo diệp giáo sư thân phận như thế điểm cổ phần chỉ sợ cho không nàng nàng cũng sẽ không nhìn một chút thỏa thỏa âm vốn được chứ diệp giáo sư liếc mắt nhìn hắn căn bản lười nhắc giải thích trực tiếp chỉ chỉ giấy chứng nhận ra hiệu quý giác lật đến phía sau cùng một tờ sau đó hắn mới tại thấp nhất hình mở bên trong nhìn thấy một cái điệu thấp vô cùng hình mở huy chương dương cánh chim ưng con mẹ nó thật giả quý giác trừng mắt nhìn hồi lâu vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra đến tìm tỉ mỉ lật đường này mới tại bờ biển ô tô nhà máy quan phương giác rửa trang chủ một cái không đáng chú ý trong nơi hẻo lánh tìm tới xác minh lại nhìn không được hít vào mấy miệng hơi lạnh, cái này mẹ nó cũng có thể làm. bờ biển ô tô nhà máy đúng là rất rưởi, hiện tại rất rưởi, tương lai khả năng hơn phân nửa cũng khó có thể bay lên. nhưng tại vài thập niên trước sáng lập ban đầu, một lần kia nhai thành tổng đốc không biết là vì kiếm tiền còn là vì làm ra điểm chiến tích đến tận hết sức lực tiến hành các phương diện thôi động. cộng thêm bên trên thời đại khác biệt cùng chính sách biến hóa, đến mức tại đăng ký thời điểm, nó trực tiếp liền đã có những công ty khác chỗ hiếm thấy quân công tư chất. cho tới bây giờ, nó đều còn tại quân đội hợp tác thương trong danh sách. trên lý luận, nó có tham dự quân bộ trả giá, tiếp nhận bên ngoài sản xuất quân bị cùng bảo dưỡng thiết bị chờ một chút rất nhiều nghiệp vụ tư cách. Mặc dù đến tiếp sau bởi vì cho cơ hội bất tranh khí, một bộ phận này nghiệp vụ từng bước bị những công ty khác chỗ xâm chiếm, xa lánh. Đến bây giờ căn bản bỏ không lên đường đua đi, nhưng tư chất chính là tư chất. Có nó, ngươi liền có thể hợp pháp đeo vũ khí nguyên hình cùng công cụ. Đồng thời, viếng thăm quân liên bang bộ kho số liệu, xem thêm cấp C trở xuống vũ khí bản vẽ thiết kế. Diệp giáo sư uống xong trà về sau, liếc qua ngươi ra như phong quý giác, nói cho hắn. Toàn bộ. Quý giác tay lập tức run rẩy một chút. Này chỗ nào là giấy chứng nhận gì chiếu? Đây chính là một tấm hợp pháp chứng nhận sử dụng súng a, không chỉ là như thế. Nếu như thích đáng lợi dụng, làm không tốt, chính mình trực tiếp liền chuyển chức nhai thành mặt tối buôn bán vũ khí. Quý giác cơ hồ có thể nhìn thấy, chính mình hơi đem lương tâm hướng bên cạnh con lên, sau đó chương mục ngân hàng số dư liền bắt đầu hỏa tiễn thức nhảy lên thang hình ảnh. Cái này cho ta rồi, hắn vẫn như cũ khó có thể tin, không phải đâu? Lấy ra đùa người chơi. Diệp giáo sư căn bản không quan tâm hắn điểm tiểu tâm tư kia, chỉ có một điểm, công ty ta còn hữu dụng, đừng làm ra cái gì lộn xộn sự tình đến. Cái khác tùy ngươi thế nào đi. Cảm ơn lão sư quý giác trừng mắt tiếng nổ xuất phát từ nội tâm hướng Diệp giáo sư dâng lên ca ngợi nếu như không phải không thích hợp lời nói giờ phút này đều hận không thể hát một bài tản ca Diệp giáo sư vẫn lạnh nhạt như cũ chớ nóng vội cám ơn ta cần ngươi bán mạng thời điểm còn ở phía sau đâu nàng cuối cùng theo cái bàn bên kia đẩy đi tới là một tấm thông báo công tượng hiệp hội Thái Nhất Chi hoàn sở hạ đạt lệnh điều động mà chiều thành công xưởng hưởng ứng chiêm mộ từ liên bang cục can toàn tổng bộ dẫn đầu triệu tập rất nhiều đại sư cùng công tượng trung tu công sự cùng phong tỏa thậm chí một lần là xong chỉ để ngăn cách tà ngu đoan tuyệt địa quật chi họa biển châu mấy chục năm ở giữa chưa hề từng có sự kiện lớn, danh sách ta đã đưa lên, ngươi đem đảm nhiệm trợ thủ của ta, làm ta phụ thuộc tham dự trong đó. nếu như thành công lời nói, tốt xấu có thể dựa vào cảnh cảnh góp góp cổ vũ cọ đến không ít thực tích cùng vinh dự. nếu như thất bại, làm không tốt người cùng ta liền hải quốc không còn. Diệp Hạn cuối cùng đặt câu hỏi, bảy này sau đó, xuất phát tuyển thành, có vấn đề sao? Quý giác không cần nghĩ ngợi vô ngực. Sông Pha khói lửa a, lão sư, đại lao mang đoàn xuống bản dạy học, chỉ đạo cộng thêm thao, thậm chí còn mẹ nó có rơi xuống, không biết có bao nhiêu tài liệu đang chờ. lúc này còn do dự lời nói vậy vẫn là người a Uy. phong ca có rảnh a mới vừa đi tới nhà để xe quý giác liền chờ không kịp bấm lục phong điện thoại chuyện gì điện thoại bên kia về bài tràn ngập tiếp ấu, giống như tại dùng lực móc chân tranh thủ lúc rảnh rỗi dù sao quý giác gia hỏa này không nói thẳng sự tình còn có rảnh rỗi chào hỏi đã nói lên không nghiêm trọng có cái việc cần tìm ngươi cùng là tỷ phụ một tay quý giác nói chờ mấy ngày nữa ta tranh thủ cho các ngươi làm một trường voi chuẩn bị giấy chứng nhận tư cách đến vận khí tốt xuống hơi đột pháo trang bị cũng có thể đổi mới một đợt con mẹ nó như thế hang hái Điện thoại bên kia Lục Phong nô lên thần, hưng phấn xoa tay, dễ hai. Tổng đốc sao?" Tổng đốc sự tình không đội, trước theo trọng thao cựu nghiệp bắt đầu đi. Quý giác luốt luốt xuống mũi, "Ngươi bản kim mối hàn việc không rơi xuống a." Nói đùa, ca gặp qua cái bệnh cùng động cơ so ngươi sở qua cô nàng đều nhiều. Lục Phong vô bộ ngực, tràn đầy phấn khởi, chẳng lẽ là lần trước chúng ta suy nghĩ lui làm hai môn pháo tự hành sự tình có mặt mày rồi? Mặc dù xác thực có điểm mặt mày, nhưng không phải sự kiện kia. Quý giác quay đầu, nhìn về phía sau lưng uốn qua uốn lại tìm cảm giác tồn tại tiểu nữ mã, vô vô toa xe của nó. Bởi vì cái gọi là binh mã chưa động. Lương Thảo đi trước, ngựa tốt phối tốt tiên. Tiểu Nưu mà đói lâu như vậy, cũng không có mở qua bằng, là nên làm cái xa hoa bảo dưỡng. Hắn cầm điện thoại di động lên, đem trên màn hình xe bọc thép hình ảnh đưa đến đèn xe phía trước, mỉm cười. Có thích hay không học thức tái hợp bọc thép, song xin cánh tay xoắn úp lò xo độc lập treo cùng linh chuyển chủ phó hộ biến tốc cùng tê giác thức xe tại xuống máy hạng nặng nhà. Ngoài cửa sổ, phi nhanh tiểu Nưu mã rời đi cổng chính nhà máy, báo táp đi xa. Mà Diệp Hạn ánh mắt, rốt cục rơi tại trong nơi hẻo lánh réo vang không tiểu cũ điện thoại máy riêng bên trên, đường dây riêng địa báo. Nhan chủ nhiệm, Diệp Hạn cầm điện thoại lên. Ta mong hỏi, ta nghĩ, ta ý tứ biểu hiện rất rõ ràng. Còn là nói, không cam lòng nhất thời thất bại, muốn lại tìm cơ hội tìm về chút mặt mũi đâu. Mấy cái nhân bản ống loa mà thôi, xé chơi cũng không có quan hệ gì. Ta tạm thời cho rằng chúng ta vẫn có chút giao tình tại. Điện thoại bên kia có thanh âm nu hòa vang lên. Thuấn Hổ, bồi dưỡng loại chuyện này đâu? rằng cứu ngươi tình ta nguyện. Dưa hái xanh không ngọt, hắn không vui lòng. Chúng ta cũng không quan trọng đây chỉ là một biểu thị, bệnh viện là nhận phần giao tình này. Phải không? Diệp Hạn lông mày chậm rãi nhân lại. Vậy xem ra không có tin tức tốt rồi. Cái này muốn nhìn đối với người nào đến nói? Nhan học tiền than nhẹ cảm khái, xét nghiệm khoa vừa mới cho ra báo cáo, ta các loại hướng kỳ trị liệu tài liệu tiến hành so sánh, có thể làm ra phán đoán, qua thực pháp hiệu suất lần nữa hạ xuống, liên quan huyết nục luyện thành kỹ thuật, nhiều sóng suất đo đạc cũng có chỗ giảm xuống, mà thăng biến nhất hệ tinh thần tần suất cố định hàng số ngược lại có tăng lên. Cho dù chỉ là số lẻ về sau mấy chục trên trăm vị biến hóa, cho dù lại như thế nào không có ý nghĩa, có thể biến hóa chính là biến hóa. Sẽ không hết cách mà đến, không nguyên nhân mà sinh. Căn cứ xác định, tất cả cái kia một tòa thời khư hạch tâm bên trong dính đến kỹ nghệ, bí nghi thậm chí liên quan kỹ thuật, toàn bộ hướng thượng tiện dựa sát vào một điểm nói cách khác, trải qua đêm hôm đó về sau, thượng thiện tăng cường như vậy bóp bốc, mà tà ngu yếu hóa một chút xíu, này lên kia xuống. nói cách khác, không sai, trong năm nay, lần thứ tư có thể quan chắc đến thiện nghiệp chuyển hóa. nhan học thiện nở nụ cười, ngài không có ý định hướng học sinh của ngài trình bày một chút hắn vi đại thành tựa a. không hề nghi ngờ, hắn có cái này một phần sửa đổi thế giới tư chất. quá sớm, chờ ta cái này làm lão sư lúc nào hài lòng rồi nói sau. diệp hạn hờ hưng nói, trước lúc này, ta rõ ràng, ta rõ ràng. nhan học thiện hiểu rõ đáp lại, vì bệnh nhân giữ bí mật thế nhưng là tiên chức của thầy thuốc. thật sao? Cái kia thanh bệnh nhân túm vào tay thuật đài làm nghiên cứu đâu. Chị bệnh cứu người luôn luôn không dễ, cho nên có lúc mới càng cần hơn bệnh nhân tiến hành một chút nhỏ nhỏ, phối hợp. Nhan học thiện ngữ khí trở nên ý vị thông trưởng. Dù sao tài liệu chưa từng sẽ tự mình đi vào trong bếp lò đi, đúng không? Có lẽ đâu. Diệp Hạn cuối cùng nói cho hắn, tài liệu có khả năng sẽ tự mình đi vào trong bếp lò, nhưng nếu có người hướng ta trong bếp lò đưa tay, ta không ngại lại nhiều điểm cái khác tài liệu. Điện thoại của máy. Trong yên tĩnh, Diệp Hạn nhìn chăm chú công xưởng bên ngoài ánh nắng, mở ra một khe hở ngoài cửa sổ, chuyển đến bệnh viện không ngừng nghỉ trở thanh. Động nhiên có loại đem quý giác tiểu tử kia gọi trở về đánh một trận xúc động. Làm lão sư như thế tâm mệt mỏi a. Chính mình năm đó cũng không có như thế phiền a. Tấu chương xong, chương 182. Kia cũng là gặp dịp thì chơi. Chương 182, kia cũng là gặp dịp thì chơi. 7 ngày sau đó, giữa trưa, ngay thành chú quân căn cứ, ngựa xe như nước. Từng chiếc xe tại trở đầy hàng hóa thuận đường đất gạo thét mà ra, rơi lên bụi mù, biến mất tại cuối tầm mắt. Mà ngay tại to lớn sân bay bên trên, khổng lồ khinh khí cầu lên xuống. Thế là, trên mặt đất có giữ tận bóng tối đón lượn hướng về phía trước, từ trên người quý giác lướt qua đuổi theo khinh khí cầu cùng một chỗ, đi hướng phương xa. Ở, thật là lớn chiến trận a. Quý giác chập chợt cảm thán, trong tay dẫn theo cái giường, đưa ra giấy chứng nhận, thông qua trước cổng chính mặt nghiệm chứng cửa ải. Liên thấy khổng lồ trên quảng trường, rất nhiều chưa từng chỉnh bị cỡ lớn cố xe còn xếp đội chờ đợi trang bị, mà trên xe Việt Giã chuẩn bị tập kết đám binh sĩ mang theo kính dâm, hút thuốc. Đối với lên trước mắt cảnh tượng bình phẩm từ đầu đến chân. Lần này Biển Châu chấn thủ chỉ sợ là thật muốn náo chút động tĩnh đi ra. Một lần là xong. Nghe liền khí phách 10 phần, nhưng trên thực tế đâu, độ khó rất lớn. Tuyển thành chi họa đã ảnh hưởng toàn bộ Hải Châu thời gian mấy chục năm. Tại Tuyên Thành thất thủ trước đó, có thể nói là biển châu trung tâm, ẩn ẩn một châu thủ phủ, còn không, có bây giờ chịu thành chuyện gì đâu. Mà Tuyên Thành đất sụt thai hương qua đi, toàn bộ biển châu đều giống như bị đánh gãy cuộc sống, không ngựa dậy nổi nhiều năm như vậy, thật vất vả và dựa vào vận tải đường thủy mậu dịch có thể một lần nữa ngâm đầu, lại lọt vào diễm triều thai hương, có thể nói mệnh đồ nhiều thăng trầm. Từng ấy năm tới nay như vậy, địa quật ô nhiễm kéo dài không dứt, lại không phải không ai muốn thanh lý tuyển thành chi họa, triệt để xóa đi nỗi lo về sau, nhưng mỗi một lần đều là sấm to mưa nhỏ, khuyết thiếu đầy đủ cường lực người lãnh đạo từng cái đại thành cùng thành nhỏ vì ba dưa hai táo ẩm ý tối đuổi cuối cùng tan họp ai về nhà đấy các loại tình hình cụ thể và tỉ mỉ quý giác làm dân đen tự nhiên khó mà biết nhưng hắn mặc dù không hiểu rõ tuyên thành nhưng hắn hiểu rõ liên bang ai chỉ cần thuế giao đi lên ngã bài nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu đạt được đến bên trong thành nghị hội các lao gia nơi nào sẽ quản dân đen chết sống cùng hắn trông cậy vào cái này còn không bằng trông cậy vào lần này biển châu chấn thủ dự định tranh cử một đợt tổng thống để liên bang lần nữa vi đại đâu. dù sao cùng quý Giắc là không có quan hệ hắn chính là một cái cổ vũ trợ thủ có thể thành chính mình trên lý lịch tự nhiên nhiều hơn như vậy quang huy bắn ra bốn phía một bút chống rông kho tài liệu bên trong cũng có thể nhiều một chút dự trữ coi như không thành lại còn không đi theo lão sư đằng sau chạy trốn chơi sập người cao tới chống đỡ ta quý sư phụ một mực sửa xe nghiệm xem hết giấy chứng nhận về sau binh sĩ tựa hồ đối với một cái còn trẻ như vậy người trà trộn vào đến có chỗ không hiểu nhưng cuối cùng không nói gì chỉ rõ con đường về sau một giọng nói đừng đi loạn liền cho qua ngược lại là vừa đi mấy bước ngay tại hàng rào bên ngoài lều che năng phía dưới nhìn thấy người quen có người đang ra sức phát tay sợ hắn không nhìn thấy, tiểu an, quý giác có chút ngạc nhiên, tiểu an phát giác được hắn nhìn qua, cũng nở nụ cười, chú ý an toàn a, quý giác ca, được rồi được rồi, quý giác cũng cười lên, trong lòng ấm áp, chú ý an toàn a, quý giác ca, bên cạnh đồng họa âm dương quái khí bét xếp, ha ha, quý giác lễ phép cười một tiếng, quyền đầu cứng, quay đầu liền đem ngươi việc vui lấy ra cùng hưởng một chút, chú ý an toàn a, quý giác ca, ngay tại đồng họa sau lưng, một cái cao gầy thân ảnh cũng nhìn lại, đem trên sống mũi kính phân cực chọn tới đi, nụ cười trêu tức, quý giác lập tức biểu lộ run rẩy, văn tỷ ngươi xem náo nhiệt gì a? còn có, lao trương ngươi cũng đừng. cuối cùng kịp thời quát bảo ngưng lại đằng sau muốn đọc lại hóng mát lao hán về sau, quý giác cũng không đoán hoài tới trường hợp, tiến đến hàng rào bên cạnh đi. các ngươi làm sao ở chỗ này? sân bãi bảo an a, dù sao chính là cái kia một bộ. văn văn hướng về phía thành trung tâm địa phương chép miệng, đồng sơn động động miệng, phía dưới chạy chân gãy, tiểu tử kia là càng ngày càng sẽ giả vờ giả vị. ai, chúng ta những này cơ sở nhân viên, so ra kém quý sư phụ đã lên như diều gặp gió, lâu như vậy cũng không tới bắc sơn khu nhìn xem, không biết đạo tướng đến còn có thể hay không nhớ nhung một chút lao bằng hữu biết hắn ta, quý giác cười khổ đây không phải bận điệu à? thật bận điệu, bận đến thổ huyết loại kia, quay đầu nhất định mời khách. đêm qua 4 giờ sáng hắn ngủ một hồi, lúc này mắt quần thâm còn treo ở trên mặt đầu, treo chọc quý giác hai câu về sau, văn văn thật cũng không lại nói cái gì, chỉ là chỉ chỉ trong tay hắn cái dương, cho tàn đi ra ngoài, liền xách những vật này. đủ sao? thật một nghèo hai trắng lời nói, mọi người đến một chút, tốt xấu cho ngươi làm một bộ đi ra ngoài trang, đừng lo lắng, quan trọng đồ vật đều mang theo trong người đâu, hướng hồ. quý giác dừng lại một chút, hướng về sau lưng, húi sáo. lập tức quần cuộn trong khói đặc, thình thịch âm thanh liên miên bất tuyệt. Ngay tại một trận sắt thép ma sát cao vút trong tiếng vang, một cố đỉnh lấy hai cái to lớn ống bô xe ống khói quỷ dị cô xe, ngay tại rất nhiều chấn kinh kinh ngạc trong ánh mắt, công khai mở vào, ngừng ở bên người quỷ giác, một cái vung đôi, tất tất hai tiếng, đã ý để xuống loa. Nhìn qua tựa như là nhai thành đầu đường khắp nơi có thể thấy được phi pháp kinh doanh xe hàng đỏ. Toàn thân trên dưới lại bao phủ liền ngay cả quân dụng xe việt giá đều cảm thấy không bằng nặng nghề bọc thép, bốn cái cự đại bánh xe cộng thêm cao gậy treo cơ hồ đem toàn bộ thân xe chống lên 1 mét độ cao, Tầng tầng tuyến quản ngay tại bọc thép phía dưới như là dây leo tinh mịn bó sát, trên đầu xe một hàng đèn pha tại giữa ban ngày còn không có dùng võ chỗ, mà tại đầu xe đằng sau, khổng lộ dương. Hàng càng là khiêu chiến quản lý giao thông dễ dàng tha thứ cực hạn thêm cao đến 2 mét 5. Nhưng vào lúc này, hai đại dầu đi gen động cơ còn tại thình thịch trong âm thanh hung hăng ngang ngược khói đen bốc lên, ô nhiễm không khí. Mắt thấy tình cảnh này, Văn Văn khỏe mắt ngăn không được co Cái này cái gì? Tiểu như mà A, các ngươi chưa thấy qua sao? Quý giác hỏi lại, lúc trước ta còn mở nó đi, các ngươi cho ấy báo cáo chuẩn bị qua đây. cái này mẹ nó là người báo cáo chuẩn bị cái kia một cô a. Văn Văn cảm giác chính mình suốt huyết não đều muốn bạo, nàng nhớ rõ ràng, trước đó rõ ràng là một cố nhỏ sắp xếp lượng xe gắn máy con kiểu nhỏ, kết quả không có qua mấy ngày, theo liệt giới trở về liền biến thành một cố xe xích lô, cải tiến liền cải tiến tốt, nhưng bây giờ, chiếc này bọc thép lao đầu vui vợ lớp bạn, thanh xuân bản xe vận binh bọc thép là cái quỷ gì? đây cũng quá mẹ nó dã. mọi người đều biết, ta là một tên cỗ xe sửa chữa kỹ sư. Quý Giác đẩy một chút trên mặt không tồn tại kính mắt, bình tĩnh trả lời, có thời gian rảnh, cho nhà mình xe sửa lại, cũng là chuyện rất bình thường. Trên thực tế, có Lục Phong phụ trợ, lại thêm là lạ tỷ bên kia nhập hàng con đường, Quý Giác còn có thể đổi đến lại khoa trường một điểm. Lòng hắn nước dưới vòm trời công nghiệp nặng cái kia một cái hạng nặng xe công trình cái bệ đã thật lâu. Làm sao tiền bao bất đồng ý? Mấy ngày nay Quý Giác hướng dò hàng bên trong một trận cuồng nét về sau, nguyên bản có chút tích xúc thẻ ngân hàng nháy mắt coi như, còn ngược lại thiếu là lạ tỷ bên kia không ít tiền. Mặc dù đại tỷ đại vung tay lên biểu thị cái này đều không phải vấn đề, tùy tiện tạo nhưng nhìn xem tấm tiên nhiệt tình gương mặt, quý giác thực tế không có ý tứ cùng với nàng dạng, có thể hay không cho ta lại toàn bộ hai tay ngốc gương hình không vận pháo máy đến đi đi, không sai biệt lắm liền phải. cuối cùng trái tính phải tính, trái móc phải móc, còn là siêu nặng vì cho tiểu như mã giảm bất điểm gánh vác, còn ngoài định mức trang hai cái dầu đi hegen động cơ. nếu không phải thời gian đã không đủ, quý giác còn có thể lại làm điểm trò mới đi ra đáng tiếc. bây giờ tiểu như mã đổi thành cái dạng này, đã từng lục linh than thở khóc lóc tố cáo đại lục hơi tu cửa hàng quảng cáo cũng rốt cục đi. sau đó quý giác lại đắp lên lục phong bọn hắn hành trình công ty bảo an lọ sao lục phong không chê sự tình lớn coi như cho bọn hắn đánh quảng cáo. Chỉ có điều, đồng họa vòng quanh tiểu như mã nhìn hồi lâu, hiếu kỳ hỏi, cái đồ chơi này thật có thể lái lên đường à? Ừm, quý giác gật đầu. Lúc ấy cảnh sát giao thông cũng nói như vậy. Đồng họa ngạc nhiên, hắn không có cả ngươi. Quý giác chỉ là ý vị thông trưởng cười một tiếng, hắn không đổi kịp. không giống với đồng họa như thế thường xuyên bảo chỉ cơ trí ngây thơ đại tiểu thư. Bên cạnh hút thuốc văn văn ngược lại là cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Nàng vốn còn nghĩ nói, người trẻ tuổi đừng quá đầu sắt, xảy ra chuyện gì nhớ kỹ chạy nhanh lên. Bây giờ xem ra, cái này chết Đức hạnh là nửa điểm đều không cần lo lắng. Được rồi đi phát giác được trung quanh nhìn qua người càng đến càng nhiều nàng cũng không tốt tiếp tục vẩy nước cuối cùng phát tay thuận buồn xôi do à tiểu tử đa tạ quý giác nứt miệng cười cười cuối cùng quay đầu một cước dựng vào tiểu như mã bàn đạp bọc thép lao đầu nhi vui liền tại thỉnh thịch trong âm thanh nên nang rời đi ngay tại cục an toàn chỉ định điểm tập hợp bên trên một chiếc xe phía trước vừa mới xuất phát chờ quý giác chạy đến thời điểm vừa hay nhìn thấy mấy người tiếp khách đưa vào diệp giáo sư bình tĩnh ngồi trên ghế xem báo chí bên cạnh trên mặt bàn còn bảy biển quen thuộc cốc giữ nhiệt cùng thường ngày không có bất luận cái gì phân biệt thật giống như vẫn ngồi ở chính mình trong công sưởng, bình tĩnh lại bình tĩnh. khác biệt với trực tiếp khiêng xe tới quý giác, nàng căn bản thứ gì đều không mang, hai tay chống giống, duy chỉ có cốc giữ nhật sách trên tay treo trang sức quen thuộc như thế. tầng tầng tinh sào điêu khắc khảm bộ, trung điệp cấu tạo y mắng lượn vòng, quỷ công cầu. liên món này liên đầy đủ sánh được quý giác toàn thân cộng thêm một xe dự trữ. lão sư, ta đến. quý giác nhảy xuống xe chào hỏi, hơi hey a, cầu ca đã lâu không gặp, cầu ca chỉ là linh chất nhất chuyển, phang phất chào hỏi, sau đó liền không để ý tới hắn. Ngược lại là Diệp Hạn rốt cục ngẩng đầu lên, liếc qua quý giác cùng phía sau hắn tiểu Ngưu Mã, biểu lộ phảng phất phức tạp. "Ngươi thật đúng là, làm không ít thứ đi ra a." Mặc dù đối với quý giác chỉnh hoạt nhi năng lực có nói trước, nhưng vẫn như cũ. Mở rộng tầm mắt. "Mẹ nó không hổ là ngươi, mỗi một lần thực thao thời điểm, đều có thể chỉnh ra không ít để người trước mắt tối sầm đổ chơi đi ra đều không cần quỷ công cầu đi quét hình, chỉ là nàng linh chất cảm ứng hơi thoáng qua một cái, liền cảm giác được không biết bao nhiêu khoa học kỹ thuật cùng hung ác việc. Cái này chiếu vào xe tăng bọc thép chính mình dùng tái hợp vật liệu thép tay xoa khỉ bản bọc thép, cái này phi công cải tạo gầm xe bản cùng treo đỡ còn có trong xe cái kia một đống đồ vật loạn thất bắt ao, càng chết là cái kia bậy bắn cùng mấy cái kia nhìn qua rất đáng được hoài nghi đồ chơi là làm gì ta liền không hỏi, nhưng ngươi làm sao làm nhiều như vậy đốt làm thuốc nổ? nàng ánh mắt rơi tại thùng xe trong nơi hẻo lánh, nhìn mà than thở, không sợ đem chính mình nổ thượng thiên A. mặc dù đem bằng chứng cho hắn thời điểm, liền có một loại thả hổ về rừng dự cảm, nhưng giờ phút này quý giác khiên bạo phá phá dỡ cả nhà thùng đi tới trước mặt mình thời điểm, nàng chợt có một loại, kẻ này nhất định không thể lưu, không phải về sau ta tại giáo dục giới căn bản không ngóc đầu lên được, cảnh giác đến, không có không có, liền tiện tay làm một chút, một chút xíu. Quý giác nâng lên hai ngón tay góp một khối khoa tay một chút, ta làm thời điểm, cảm giác tính chất còn rất ổn định, nhiệt độ thấp bảo tồn, hai tầng phòng hộ, chỉ cần không bạo lời nói còn rất an toàn. Đúng vậy a, đúng vậy a, chỉ cần bất tử đều tính còn sống. Làm bất tử liền vào chỗ chết làm. Diệp Hạn bỗng nhiên rất muốn nói, ra ngoài về sau, ngươi không cần thiết nói là ta dạy do đến, nhưng trên danh sách đều đã định chết, vạn nhất tên chó chết này đến lúc đó lại tại hiện trường chỉnh ra cái gì về đến, chính mình chỉ sợ miễn không được bẽ mặt. Chư phi quyết định thật nhanh, thanh lý môn hộ. Ngay đừng nhìn bên ngoài làm cầu thả a, bên trong ngồi dậy còn là thật thoải mái. Lão sư ngài có muốn thử một chút hay không? Quý giác vũ bộ ngực cam đoan, ta tự mình lái xe. Ngài vừa vặn nghỉ ngơi. Trên đường cốc giữ nhiệt phạm là lắc lư một chút đều coi như ta học nghệ không tinh. Chính ngươi giữ lại hưởng thụ đi. Diệp Hạn lắc đầu, bất động như núi, đem báo chí hợp lại để một bên, cầm lấy cốc giữ nhiệt đứng dậy. Ngươi ở ngoài xa tựa hồ nhìn thấy động tác của nàng, rất nhanh, một cố bề ngoài giản dị tự nhiên nhưng nội bộ trang hoàng cực điểm xa xỉ cỡ lớn xe nhà lưu động liền đã mở đến trước góc chân nàng. Cửa xe mở ra, máy điều hòa không khí lanh ý theo trong gió thổi tới, mang mơ hồ hương vân. Thùng băng bên trong chạm gần cùng khối băng có chút và chạm một chút. Thanh âm thanh thúy, một giọt đóng băng dọ xương chậm rãi rơi xuống. Hôm qua đột phát một trận địa chấn, lộ tuyến sửa đổi, so trước đó có thể muốn hơn phân nửa giờ. Trong xe chờ nhân viên phục vụ đưa tay, tiếp nhận nàng đưa tới chống mũi lão khoác, nhiệt tình nói, ngài sau khi lên xe trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi, bất quá đầu bếp cần ngài trước xác nhận một chút cơm trưa thực đơn. Vị tiên sinh này là cùng ngài cùng nhau a. Lão sư, lão sư, mang ta một cái a. Quý con mắt nháy mắt sáng lên, vớt ve thân xe, quên đi sau lưng tiểu như mã tức giận tất tất âm thanh phát ra không có kiến thức cho đất thanh âm, mang mang ta, diệp hạn nuốt nuốt mi tâm, im ắng thở dài, lan đi lái xe của ngươi, Ai? được rồi, quý giác nhu thuận gật đầu, biết nghe lời phải tất, chỉ có tiểu như mã trưởng lớn đèn xe, nhìn hầm hầm chủ nhân, loa nhỏ không phải rất sạch sẽ, ngắn ngủi chờ đợi thêm vài phút đồng hồ về sau, một hàng trùng trùng điệp điệp đội xe liền xuất phát, thật giống như chuyên môn đang chờ diệp hạn bọn hắn đồng dạng, tại quân đội hộ tống phía dưới, dọc theo con đường lái ra nhai thành về sau, liền thuận chức đó đội xe mở ra lộ tuyến, trùng trùng điệp điệp lái về phía hoang dã, dần dần rời đi văn minh dấu vết về sau. Ngoài cửa sổ liền chỉ còn lại liên miên bất tận hoang nguyên hoặc là dãy núi, con đường điều kiện tự nhiên không có thành nội như vậy đầy đủ, nhưng dầu gì cũng tính bằng phẳng có thể thông xe. Ngay tại trước đoàn xe về sau bảo vệ xuống, quý rắc dính lao sư ánh sáng, đi theo xe nhà lưu động đằng sau, cũng coi là hôn đến vị trí an toàn nhất. Bất quá đầu năm nay những cái tia cướp bóc đội xe hoang dã giặc cướp nhóm, cho 10 cái lá gan cũng không dám đụng quân đội hộ hàng đội xe chính là. Nhưng tất cả mọi người rất nghi hoặc chính là trong đội xe ở giữa cái kia một cố bọc thép bản cải tiến lao đầu vui giống như hộp biến tốc xấu luôn luôn điên cuồng chấn động cùng lay động nhưng hết lần này tới lần khác vẫn như cũ động lực mười phần không có chút nào nghỉ bước thả neo bộ dáng không biết lái xe đến tận cùng đang dở trò quỷ gì chỉ có trong xe tận tình khuyên bảo khuyến cáo cùng chấn an vẫn còn tiếp tục ai ta ở bên ngoài đều là gặp dịp thì chơi sa giao những cái kia đều là sa giao ta đương nhiên là thích nhất ngươi nha những cái kia xe nát nơi nào có ngươi tốt ngươi còn không biết ta à. những cái kia tao xe đều là đang câu dẫn ta ta nơi nào sẽ mắc lưỡi a xe nhà lưu động Xe nhà lưu động cũng không được. Ngươi nhìn nó cái kia treo, nó cái kia cái bệ, nơi nào có ngươi tốt, lại lớn cũng là bình thường mà hàng. Trên thế giới đáng yêu nhất xe nhỏ xe là ai vậy? Đương nhiên là chúng ta tiểu như mã đúng hay không nha. Quý rắc trên đường đi nói mồm mép phát khô, thật vất vả khuyên tiểu như mã hết giận về sau, mới rốt cục uống hai ngụm nước. Chỉ có thể nói có đôi khi máy móc quá có linh tính cũng không phải một chuyện tốt. Về sau còn là phải chú ý điểm, trong xe nhiều như vậy vật phẩm nguy hiểm, vạn nhất khó thở, cùng chính mình mai mối nhi bạo nên làm cái gì. Mà ngay tại hắn rốt cục nằm xuống, lại dài rằng giặt lại dài rằng giặc trong khi chờ đợi dần dần buồn ngủ, muốn ngủ một giấc thời điểm, chợt cảm giác tiểu như mã thăng gấp một cái, bưng tỉnh thời điểm còn tưởng rằng là tiểu như mã lại đang nhào tính tỉnh, có thể không tuyến điện bên trong ngay sau đó văng lên, lại là thai hỏa cảnh báo. quý giác vô ý thức nhìn ngay, chạm lam tinh không, vạn dặm không lây, tại ngay sau đó mới rốt cục cảm nhận được, vậy coi như là treo cũng không thể nào triệt tiêu khủng bố chấn động. tiếng vang, từ phương xa trong dãy núi, đột nhiên dâng lên một đạo khói đặc, có súng tiếng vang lên, trên bầu trời bạn hành khinh khí cầu bắt đầu hạ xuống độ cao, to lớn bóng tối theo đội xe phía trên lướt qua, hướng về phía trước. ngay sau đó quên quần tại ở giữa là đỉnh thai nhức óc. Kỳ lên. Tấu chương xong, chương 183, Tiên Đạc Quốc. Chương 183, Tiên Đạc Quốc. Tại dãy núi trong chấn động, đại lượng bùn nhão cùng đá vụn theo đỉnh núi lan xuống. Cổ lao cây tối ở trong tiếng vang ngã xuống đất, tứ ngược bùn nhão trong dòng lũ, mặt đất băng liệt, một chi dài nhỏ lại sắc bén chân liền theo tầm mắt ngay phía trước chậm rãi rôi ra. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư. Tiếng hí bên trong, mùi bằng tràn ngập, khổng lồ hình dáng từ đội xe phía trước hiện hiện. Tựa như là một cái cổ quái bò che, chỉ có điều, phóng đại hàng ngàn hàng vạn lần đến mức đơn độc một cái chân đều có mấy trăm mét dài, nó toàn thân bao trùm lấy giáp xác đầu có xúc tu lung tung vũ động, từng đầu chân đập xuống đất, vạch ra thâm thúy khe rãnh, tựa như là bị chọc giận, phát cuồng công kích tới đập vào mắt nhìn thấy hết thảy vật sống. Hai thú, quý giác theo cửa sổ xe nhô đầu ra, cầm trong tay kính viễn vọng, hướng về phương xa quái vật khổng lồ nhìn trộm. Chỉ tiếc tiểu cửu không ở nơi này, không phải còn có thể cùng hưởng một chút tầm mắt, nhưng trừ cùng hưởng ngoài tầm mắt, nàng cũng tạm thời không có tác dụng lớn gì. Lam Thủy Ngân lưu lại ngoan thực tế không giống như là có cái gì sức chiến đấu bộ dáng, liền điều khiển từ xa đều đoạt không qua tiểu như mã bí giác vì để tránh cho ở trong hang bên trong có cái quái gì đem nó ngao ôm một ngụm nuốt không dám hướng mặt ngoài mang lưu tại trong công xưởng để nàng thúc dục Diệp Thuần học tập cho giỏi cố gắng viết luận văn tại kính viễn vọng tiêu cự trong quá trình điều chỉnh phương xa cự vật dần dần rõ ràng nhưng trên thực tế đều nhanh không dùng đến kính viễn vọng chấn nộ thai thú đã tại từng đầu chân múa bên trong chạy nhanh đến cuốn phong đập vào mặt mang ẩn ẩn hôi thối phản phất giác hút nhúc nhích xúc tu một cái bắn ra liền vòng quanh một nửa xe tải rơi vào trong miệng nhấm nuốt vỡ vụn thai thú hàng thật giá thật thai thú đầu năm nay Giữa ngoại thai hỏa tứ ngược, người chỉ có thể tụ thành mà cư, mà ngay tại từng cái đại thành thành nhỏ ở giữa, trong hoang dã trừ địa chấn cùng phong bạo liên tiếp phát sinh bên ngoài, kinh khủng nhất, chỉ sợ chính là loại quy cách này bên ngoài quái vật. Có lúc là trùng trùng điệp điệp nhìn không thấy cuối cùng thú triều, mà có lúc, chính là loại này đuổi theo thú triều mà đến vĩnh viễn không biết no bụng đủ thai hỏa vật. Người đều có thể dưới cơ duyên xảo hợp trở thành tiên tuyển giả, mà tại nguy cơ tứ phía trong hoang dã, thượng thiện cảm hóa hoặc là nghiệt hóa ô nhiễm trong ảnh hưởng, không biết lúc nào liền sẽ chui ra như thế một cái quỷ đồ chơi đi ra. Người bình thường gặp được về sau, trừ chạy nhanh một chút cầu nguyện nó hôm nay không quá đói bên ngoài chỉ sợ nửa điểm biện pháp đều không có nhưng cái này mẹ nó là đoàn xe quân đội a thấy rõ tình trạng về sau quý giác nửa điểm không hoảng hốt nguyên bản còn do dự muốn hay không thừa dịp loạn kéo điểm tài liệu trở về dù sao có thể mọc như thế đại cá nhi làm không tốt liền có thượng thiện chúc phúc hoặc là cái gì khác chân quý khí quan nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng liền thấy cấp tốc đệ thấp khinh khí cầu bên trên bắn ra kim loại chi quang doanh minh bên trong từ trên trời ra xuống không phải đạn đạo là do so đạn đạo còn càng có uy hiếp cố máy chiến tranh chính cống quân dụng động lực thiết giáp Quý giác thấy nước bọt đều nhanh chảy xuống, hàng thật giá thật động lực thiết giáp a, phải biết liền xem như loại hình lại lão lại phá lại giáp rời động lực thiết giáp, tại quân bộ kho vũ khí phân chia bên trong cũng là quý giác căn bản sở không tới cấp a, đến nơi trước mắt liệt trang chủ yếu loại hình cùng đặc thù không máy, căn bản lục soát đều không lục ra được. Về xe vừa gõ xuống dưới, lập tức liền đạn cảnh báo, giờ phút này hạ xuống bọc thép 6 người một đội, tiêu chuẩn sợ bạo nhanh phản tiểu tổ, hai cố cùng kỳ, hai cố thiên cầu, một bộ hổ, còn có một bộ nám minh, từng cố 3 mét có thừa bọc thép tại diễm quang phun ra bên trong, rơi ở trên mặt đất, lại sau đó. Liền cơ lấy đường kính khoa trương pháo máy bắt đầu phát xạ, hỏa liên quét ngang phát chạm, nháy mắt tại cứng lại giáp sát phía trên lưu lại từng đạo thâm thúy vết rách, tương dịch dâng trào. Mà ngay tại kinh khủng như vậy phản tác dụng lực phía dưới, thế mà còn có thể không chút phí sức chạy như điên. Mà ngay tại giữa không trung, chưa từng rơi xuống đất nặng mình đã bắt đầu hỏa lực chỉ đạo, ngắn ngủi không đến nửa phút, từ nhai thành chú quân căn tứ đạn đạo liền đã chạy nhanh đến, đụng đầu vào thai thú trên mặt, khí lãng cả quét, phong bạo khuế tán. Thanh hô huyết dịch như là mưa to dâng lên mà ra. Lực lượng, tốc độ, phản ứng cùng hỏa lực, hết thảy đều tại động lực bọc thép ra chỉ phía dưới tăng lên tới cao độ bất khả tư nghị, mà càng quý giác để ý, là từ đầu đến cuối đều đứng tại trước đoàn xe mặt bảo hộ mục tiêu, không có xuất thủ bảo hộ. Huyết hỏa chi quang bao phủ phía dưới, linh chất ba động không có chút nào dao động, bất động như núi. Thuần túy đại quân khí tức không có một tia tí vết. Kia là quân đội chính mình bồi dưỡng thiên tuyển giả. Ngay tại hải lượng hỏa lực cùng vây công phía dưới, không ai bị nổi khủng lồ thai thú cấp tốc bị đánh gãy từng đầu thân thể, lại sau đó, chẳng ngang mà được, hồi thối quy tán. Nhưng hết lần này tới lần khác sinh mệnh lực lại ngoan cường khiến người giận sôi, vẫn như cũng dễ dỗ không đứt, tản tạ giác hút ra sức đóng mở, muốn xé nát hết thảy trước mặt. Thẳng đến cuối cùng, đây trời màu xanh tím điện quang hiện hiện. Đây trời mơ hồ điện mang bên trong, không biết đã tụ lực bao lâu thiên tuyển giả bay lên bầu trời, hướng phía dưới phất tay, lập tức lóe mắt liệt quang hội tụ vì một chùm, hướng phía dưới sâu ra. Gần như thông thiên triệt địa lôi quang, biến thành đè sập lạc đà cuối cùng một con rơm. Tiêu tán hy lên bên trong, mùi cháy khét theo đổ xuống thai thú mà khuyết tán ra đến. Giữa không trung, thiên tuyển giả quan sát chính mình thành quả, khỏe miệng không khỏi câu lên, cười khẩy. Chỉ là thai thú, không gì hơn cái này. Chỉ là, từ trong quan sát hắn nhưng thật giống như nhìn thấy một tấm giống như đã từng quen biết gương mặt, sườn sốt một chút, lại tập trung nhìn vào, nụ cười lập tức cứng nhắc ở trên mặt, lại nhịn không được, rũ dậy. mà ngay tại trong đội xe, quý giác để xuống trong tay kính viết vọng, khó trách chiến trận này như thế nhìn quen mắt đâu, người quen biết cũ, aiu, đây không phải dư tổ trưởng a, hắn nhẹ giọng thi thầm, đã lâu không gặp a, nay thành cục an toàn hai bộ, phân công quản lý lệ hoa khu tổ trưởng, khương tận đám người kia phía sau ô dù, đã từng nén giận một kích kem chút đem chính mình miễu sát tại chỗ in chỗ hệ thiên tuyển giả dư hàm ánh sáng. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía đội xe hậu phương cái kia một cỗ pháo tự hành. Cơ hội khó được. Muốn hay không đi cái lửa đâu. Tiếp nối chính là, pháo tự hành nói hắn hôm nay không quá dễ chịu, lửa không đi được. Chủ yếu là người ở chỗ này quá nhiều, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, mà máy móc hàng thần hiệu quả cũng không tính khó khăn điều tra. Một khi động thủ coi như dư hàm ánh sáng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cũng khó có thể thanh lý mất chứng cứ. Quý dắt trong xe, trầm ngâm hồi lâu sau, chỉ hy vọng lần này dư hàm ánh sáng không chỉ là phụ trách đội xe bảo an, tốt nhất cũng tham dự vào địa quật phong tỏa sự tình bên trong đến. Dạng này mới có phía sau bên trong mười mấy thương tự sát mà chết cơ hội. Chỉ tiếc, vẫn như cũ hy vọng không lớn, còn phải chờ một chút. Nguyệt An mày gảy tại thời khư bên trong tiêu hao một đợt, hiện tại cũng không quá đủ rồi, hay đầu còn phải lại bắt hai con đại quẩn trở về bồi dưỡng một chút ứng đối lực phá hoại mạnh nhất ẩn trọng tỷ hệ thiên tiền giả, nên trước chuẩn bị kỹ càng kế hoạch, bố trí tốt cả bẫy, nhất kích tất sát, tốt nhất chuẩn bị độc dược, nguyền rủa hoặc là cái khác. Giai đoạn hiện nay còn không có cơ hội động thủ. Tối thiểu nhất, thuế biến cấp độ về sau. Quý Dác trầm ngâm, trở lại trong xe, cũng không có lo lắng hắn dám động cái gì tay chân. Dù sao lão sư ngay ở phía trước trong xe, Quý giác Phàm là rơi gọn tóc hắn này thiên đô muốn đi vào tài liệu xử lý quy trình. Chỉ là, hắn duy chỉ có không nghĩ tới chính là, ngay tại dài rằng giặc chờ đợi thu thập bên trong, xe của mình cửa lại bị người gõ vang. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, mới nhìn đến cái kia một tấm vừa mới còn ở trên trời gặp qua mặt. Dư hàm ánh sáng, thế mà tìm tới cửa. Lật trời, ta mẹ nó còn không có tìm ngươi phiền phức đâu. Quý giác một thanh ấn về phía tay lái, dưỡng hàng bên trong súng máy cũng đã tự động lên đạn, từ camera quan sát đo đạc phía dưới nhắm chuẩn thành công. Nhưng càng xảo chính là phía ngoài cửa xe dư hàm ánh sáng thần sắc giống như hắn cứng nhắc thậm chí còn càng thêm quỷ dị, tựa như là tại rất cố gắng gạt ra nụ cười đến, buồn cười lại không quá thành công, có loại như cha mẹ chết đẹp. phát giác được mình bị nhắm chuẩn, khóe mắt của hắn hơi run rẩy một chút, nhưng lại cũng không có động thủ, nhìn qua giống như càng cố gắng bắt đầu cười lên, cười càng khó coi hơn. thằng đến cửa sổ xe hạ xuống, quý giác nhìn xem hắn cơ hồ có rút biểu lộ, Hồ nghi đề phòng tính thăm dò mở miệng, dư tổ trưởng tốt lâu không thấy đúng vậy a đúng vậy a dư hàm ánh sáng cứng nhắc ở đầu thành âm cố cốc yên tĩnh lại là dài dàng dặc kiên tĩnh, quý giác tiểu mảy, đây là, Bận tiểu đâu, đúng vậy a đúng vậy a, dư hàm ánh sáng điên cuồng gật đầu, biểu lộ co giật lợi hại hơn, ấp đúng, giống như trục chạc đồng dạng, có chuyện gì, đúng vậy a đúng vậy a, tại quá không ổn xấu hổ bên trong, hắn rốt cục đình chỉ đọc lại, nhưng biểu tình co giật tần suất nhưng thật giống như địa giật, lắp ba lấp bắp, lần trước, gã mặt, lệ nghi có nhiều không chu toàn, cái kia, một chút lấy mọn, còn nuôi quý tiên sinh rộng lòng tha thứ, ta liền, không quấy giày, quay đầu có cơ hội, nhất định đến nhà bái phòng bồi tội, nhất định nói, giống như sợ quý giác cự tuyệt, lưu lại một cái dương, túi đầu vội vàng đi. Quý giác thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng. Tham dò thời điểm, đôi xe đèn đều nhìn không thấy, liền phía sau bổ hai thương cơ hội đều không có mò được. Cái này nhanh cũng quá bất hợp lý, mà lưu tại nguyên chỗ trên cái dương, còn dính nhuộm trước đó thải thú vết máu. Mở ra về sau, là một đoạn tựa như kim loại hiện ra ngân quang sứ cốt, vẹn vẹn là trải qua cái nào công tượng dự xử lý, duy chỉ nguyên chất nguyên vị. Vừa mở ra, tượng như ảo ngọc linh chất xương mù cũng đã dâng lên, tiến vào tán giật chặt thái. Càng làm Quý Giác cảm thấy tà môn, là cái kia một đoạn thai xương thú cách bên trong chỗ hiện hiện khí tức, hoang khư chúc phúc kim thiết chi chất, thế mà còn là bao hàm thái thú nguyên sinh chúc phúc vật liệu. Quý Giác không hiểu ra sao, cái quỷ gì? Trốn đến chúc Tết rồi, nhưng cái này cũng không tới ngày Tết ta. Sau 3 phút, Tiểu Nưu Mã tại xe nhà lưu động bên ngoài điên cuồng gọi, mắng càng ngày càng bẩn. Xe nhà lưu động bên trong, Quý Giác ngồi tại Diệp giáo sư đối diện, đem cái dương dao ra, nói rõ tiền căn hậu quả về sau rụt lại đầu, Thuận ngồi thẳng. Từ đầu đến cuối, Diệp giáo sư đều chỉ là túi đầu ở trên sách tô tô vẽ vẽ, đầu cũng lười nhất nghe quý giác sau khi nói xong, nâng lên ném, liếc qua cái giường, tặng cho ngươi. Ta đoán không phải. Quý giác quả quyết lắc đầu. Coi như dùng chân có nghĩ, trước đó ngang ngược càng rỡ không ai bị nổi của can toàn lệ hoa khu tổ trưởng, bây giờ cũng không có khả năng cắn răng đến cùng chính mình túi đầu nhận lôi. Nhưng càng nghĩ, khả năng duy nhất cũng chỉ có lao sư mặt mũi, hoặc chính là văn tỷ sắp thần công đại thành, sắp quét ngang 800 vô địch thủ, họ lao ma thẳng hề không chịu nổi một kích, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dư hàm ánh sáng sợ dập đầu đập không lên, muốn theo chính mình nơi này thắp hương cầu cái mặt mũi nhưng bất luận cái nào mặt mũi đều không phải chính mình, hắn tốt nhất cũng đừng coi là trên trời rơi tiện nghi, cầm không có chuyện. mà Diệp giáo sư cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, không hứng lắm, bình thường mặt hàng, cầm đi. Kim thiết chi chất cũng coi là hoang khư nhất hệ phổ biến chúc phúc, thật giống như lại quần ba kiện bộ cơ hồ nát đường cái phối trí, thao tác có phải là chơi đến chuyện, có thể hay không khiến cho thông đều xem người. nó hiệu quả là thông qua rót vào linh chất, tăng lên vật dẫn độ cứng cùng cường độ, mặt chữ trên ý nghĩa khiến người nụ thể hóa thành kim thiết, đao kiếm có thương. Hoang Cư Thiên tuyển giả có cái này, chính là cứng rắn thêm cứng rắn, thảm độ tăng lên trên diện rộng đối với công tượng mà nói, cũng là không sai. chúc Phúc tài liệu chủ yếu là phổ biến, thiết kế phương án nhiều muốn chết, căn bản không cần phí tâm, bình thường dùng để làm hộ giáp hoặc là phòng hộ đạo cụ. Nguồn tiêu thụ cũng rộng hiện, căn bản không lo người mua. Coi như toàn thân trên dưới hơn 10 tầng thuận, cũng không sợ nhiều hơn như vậy một hai tầng. Muốn liền cầm lấy, ngại phiền phức ném cũng được. Diệp giáo sư lạnh nhạt nói, nếu như không có ý định lấy không lời nói, tương lai ngươi có thể đánh hắn thời điểm đánh nhẹ một chút, lưu một hơi, cũng coi như nệ tình. Quý giác trầm ngâm một lát, nhịn không được lắc đầu luôn cảm giác thua thiệt. Mặc dù dư tổ trưởng năm đó hô hào tiểu tạp trùng phát tay một đạo lôi kết quả không thể đánh chết chính mình thời điểm thật rất đẹp trai, nhưng bây giờ đưa cái chúc phúc tới cho chính mình liền muốn xem như không có chuyện này cái gì đều không có phát sinh. Không khỏi cũng quá ngây thơ một điểm đến tương lai chính mình trên đẳng cấp đi. chơi chết người, ngươi toàn thân trên dưới chúc phúc chẳng lẽ không đều là của ta? Không thể so như thế cái đồ chơi mạnh. Vậy liền để hắn lại nhiều lấy chút đi ra chứ sao? Diệp Hạn trong tay lật một tờ, tiếp tục viết, chẳng hề để ý nói, đường đường một cái khu tổ trưởng, chịu nhận lỗi cũng muốn lấy ra chút thành ý đến, cầm ba dưa hai tảo đến, lừa gạt quỷ đâu? Đúng a? Quý Giác con mắt nháy mắt sáng lên, bởi vì cái gọi là oan loại nên kết không nên giải, nhiều cái bằng hữu nhiều còn được a. Hôm nay bằng hữu phí, tạm thời nhận lấy, đến nỗi lệ hoa khu lớn như vậy, thương khu phồn hoa như vậy, suy nghĩ như vậy thì vượng. Đã nhiều năm như vậy, dư tổ trưởng nhất định vẫn không ý ta. Quý Giác suy nghĩ một chút, đem đã lên đạn ngự biến tử bắn lui xuống tới. Tiền đặt cọc thấp điểm liền thấp điểm đi, tương lai chính mình đóng công xưởng lỗ hồng vẫn còn lớn, dù sao cũng phải hủy khuất một chút. Nghĩ tới đây, Quý Giác không khỏi phiền muộn thở dài. Giống như có như vậy trong đáy mắt, hăng hái Giết người cả nhà tuổi thiếu niên phảng phất cách mình lại xa một bước hắn đã lại thành thục hèn hạ thế giới người lớn bên trong học xong lấy tiền tha mạng nhân ái khe nhỏ sông dài nhân lại cùng đợi lát nữa lại giết người cả nhà khoan dung độ lượng tiêu đại khái chính là trưởng thành đại giới a đúng rồi lão sư cầu ca có thể hay không cho ta mượn dùng một chút quý giác nhấc lên cái dương đến đã không kịp chờ đợi diệp hạn phất phất tay quỷ công cầu liền lọt vào trong ngực của hắn nàng vẫn như cũ chuyên chú ở trên giấy tô tô vẽ vẽ mặc kệ hắn đến chạm trước đó đừng có lại đến quấy rầy ta phiền được rồi quý giác túi đầu không lưng mò lên cầu ca cùng cái dương, nhanh như chớp chạy mất. Tiếp xuống, tại yên tĩnh chạy bên trong, lại không có người phát ra âm thanh, Chầm mặc đầu bếp bưng lên đồ ăn về sau, đồ ăn lại dần dần chuyển lạnh, rất nhanh, mới món ăn nóng bưng lên, thay thế, một vòng lại một vòng. Tại bên tay nàng, trà đặc nhiệt độ bình thường. Thằng đến nàng rốt cục viết xong đồ trên tay, khép lại sách về sau, ngẩng đầu lên. Ngoài cửa sổ, thâm trầm trong bóng đêm, đường vòng quanh núi cuối đường, dần dần hiện ra lấm ta lấm tấm tia sáng. Thậm chí càng xa xôi, ảo giác ngây hồng cùng ánh đèn, ngay tại địa quật tiền tuyến quan chạm phía trước. Cái kia một mảnh vốn nên hư vô một mảnh trong bóng tối, có loa mắt ồn ào náo động đèn đuốc nhau nhau hỗn loạn lấp loé, ngựa xe như nước, phồn hoa vẫn như cũ. Huy Hoàng chi màn che lại bụi bặm cùng sương khô, nhìn không thấy phế tích cùng vết rách. Thời gian qua đi mấy chục năm về sau, ngày xưa tuyển thành chỗ còn xuất lại thận lâu chi cảnh, lại lần nữa hiển hiện đúng như gào thét chỗ lưu lại dư âm. Từ trong bóng tối, vĩnh hằng quên quẩn tấu chương xong, chương 184. Nó còn muốn cảm ơn ta đây. Chương 184, nó còn muốn cảm ơn ta đây. Cảm tạ truyền nói bên trong đắc quýt mail minh chủ. Từ từ một đêm, không hề hay biết Trong thùng xe cộng tác viên trong phường, đồng hồ báo thức vang lên thời điểm, Quý giác mới chỉ chạy phát giác được sáng sớm đến. Nhờ vào thiên tuyển giả thể chất, một đêm không ngủ cũng không có quan hệ gì, thú hồ ở trên đường hắn cũng nghỉ ngơi qua không ít thời gian, mà một đêm vất vả về sau, lò luyện lại lần nữa mở ra lúc, rực rỡ ngân quang chiếu sáng ánh mắt của hắn. Đại công cáo thành. Quý giác niết miệng cười một tiếng, đa tạ Cầu Ca. Đều mấy cái bạn thân, khách khí cái gì đâu. Ủy công Cầu bình tĩnh trả lời, một đoạn thời gian không thấy, tay nghề của Ngư ngược lại là tăng trưởng, nhìn hiện tại trình độ, quay đầu bồi bổ lý luận lời nói, ngược lại là có thể đi thi cái giấy phép trở về. Còn kém xa lắm đâu. Quý giác lúc đầu, người trong nhà rõ ràng chuyện nhà mình, hắn còn không có bằng chứng đến cảm thấy mình thời gian mấy tháng liền đầy đủ vượt qua cái kia một đạo tạp không biết bao nhiêu người bao nhiêu năm long môn. Lệ khoa thực tế nghiêm trọng quá mức. Bây giờ tất cả kỹ nghệ bên trong, chứ ngày càng tăng trưởng phân ly thuật bên ngoài, luyện được nhất là thành thạo chính là thể lưu luyện kim thuật, dù sao thoát ly công xưởng phối hợp phi công, một bộ này thực tế dùng tốt, nhưng hết lần này tới lần khác không thể lấy nó đi thỉnh cầu giấy phép. Hiện đại luyện kim thuật trình độ mặc dù không thấp, nhưng trên cơ bản đều điểm tại thực thao bên trên, không thể nói toàn bộ nhờ chính mình cố gắng. Nhưng máy móc hàng thần đang tiêu hóa thượng thiện tinh tuy thời điểm mang đến cẳng ngộ tuyệt đối chiếm 90% trở lên. Lý luận trình độ không thể đi lên, cũng chỉ có thể trích dẫn đáp án, liền làm cái gì ở trong này, lấp cái số này đều không làm rõ ràng được. Bốn môn kiến thức cơ bản bên trong, thuần hóa cùng thống hợp luyện độ đều cao đến khiến người giận sôi, dương thăng, mà kinh nghiệm, lý luận cùng thực tiễn thiếu một thứ cũng không được tụ tập biến thì hoàn toàn còn là học độ phong chủ. Muốn nâng lên, cũng chỉ có thể liều mạng khắc kim liều mạng luyện, không có đường tắt có thể đi. Coi như gặp vận may làm đến giấy phép, cũng hoàn toàn chỉ có thể làm sơn trại cùng đô lậu, hoàn toàn hào nhoáng bên ngoài. Loại này thôi hài nhân vật, đừng nói quý giác chịu không được. Diệp giáo sư nhìn sợ không phải cũng không nhịn được muốn thanh lý môn hộ. Còn là từ từ sẽ đến đi. Tới. Quý giác hướng về lò luyện bên trong ngoắc ngón tay, lập tức phun trào thủy ngân chạy xiết mà ra, không cần quý giác điều khiển, liền tự động đầu nhập vào chân hắn bên cạnh mở ra thùng dụng cụ bên trong. Cùng đầu nhập lò luyện trước đó phản phát không có chút nào khác nhau, nhưng tại một đêm thuần hóa về sau, tất cả tạp chất đều bị loại bỏ, cốt chất cũng không thấy bóng dáng, thay vào đó chính là thủy ngân mặt ngoài hiện hiện ánh ánh huy quang. Từ ánh đèn chiếu dọi phía dưới, phát vô số tinh mịn tinh thể chiết xạ ra từng sợi yêu ớt sắc thái, thay đổi trần đầy, phảng phất ảo diệu vô tận. Quý giác phất tay, vỗ tay phát ra tiếng, nháy mắt, yên lặng thủy ngân liền dâng lên mà ra, bao phủ ở trước mặt hắn, biến thành một đạo tường sát. cũng đã từng thuần thúy kim loại ngân huy khác biệt, giờ phút này tưởng sắc phía trên vậy mà ẩn ẩn trong suốt, hiện ra thủy tinh cảm nhận cái quỷ gì. Tiểu tử ngươi sợ không phải làm gì đi? Quỷ công cầu ngữ khí kinh ngạc, ngáy mắt, lập tức buông cận, sớm biết cái này chuốc phúc còn không bằng nát vòng xoáy bên trong, ngươi đây là làm cái gì? Phải biết. Chúc phúc kim thiết chi chất năng lực chính là đối với hết thể chất liệu cường độ, độ cứng cùng độ cứng tăng cường. Xem người sử dụng đối với hoang khư chi đạo lĩnh ngộ cùng lý giải, thậm chí đầu nhập linh chất nhiều ít có chỗ khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ một điểm ở chỗ đã gọi là kim thiết chi chất. Vậy dĩ nhiên là càng đến gần kim loại càng tốt. Làm sao đến quý giác tiểu tử này trong tay cùng đốt pha lê, bọn dịu một đêm làm như thế một cái đồ chơi đi ra, thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Quý giác bình tĩnh phất phất tay chỉ, lập tức tường sắt phía trên dọc theo một đầu chi nhánh mỏng manh như tờ giấy một mảnh, lại tại linh chất quán chú phía dưới càng ngày càng trong suốt. Ba trong hư không, đống nhiên có vô hình đại lực bắn ra, lại sau đó, cái kia một tấm mỏng manh thủy ngân tinh thể phía trên, liền đống nhiên hiện ra một đạo không có ý nghĩa thế ngân. Quý giác đang chuẩn bị miệng méo cười một tiếng thời điểm, liền thấy tinh thể thế mà chặn ngang mà đứt. rơi trên mặt đất, cấp tốc tán loạn thành tứ tán thủy ngân chất lỏng. chính mình chuốt xuống rất nhiều linh chất cùng tâm huyết chế tác thành phẩm, thế mà khảo nghiệm thời điểm liền bị chặt bạo rồi. con mẹ nó, con mẹ nó. giờ phút này, quỷ công cầu thế mà so hắn còn khiếp sợ hơn, cái cường độ này, mẹ nó cái quỷ gì? tiểu tử ngươi ăn cái gì thốt rồi? vì cho quý dắt bên trên điểm áp lực coi như chỉ là kiểm tra cường độ nó đối chiếu cũng là bình thường diệp giáo sư kiểm tra thời điểm cường độ cùng quy mô đừng nói một mảnh liền xem như sắt tường một dưới kiếm đi cũng hẳn là chặt bạo thành phấn kết quả kiểm tra đối tượng thế mà còn có thể duy trì hình thể mà lại tại trạm kích trong quá trình nó vậy mà cảm nhận được trong nháy mắt giống như chặt đứt thứ gì một chút vừa hiểu nói cách khác nếu như đầu nhập linh chất cùng kẻ thao túng quy cách ngang nhau lời nói một kiếm này làm không tốt liền muốn không công mà lui không thích hợp cái này cấu thành là mại nở vạ phân tích mô tổ nháy mắt vẽ hình bị công cầu dẫn mình, ngươi mẹ nó lúc nào đem một bộ này học qua đến rồi, cái này liền nói rất dài dòng, quý giác vô ý thức sờ sờ phân bụng, đáng tiếc lại không có quen thuộc văn trường, lập tức khẽ than thở một tiếng, bây giờ tầm mắt đi lên, càng ngày càng cảm giác trước đó cầm mái nở vạ chi kiếm đi chặt cái kia thiểm điện lao đang thực tế là quá thua thiệt, đại tài tiểu dụng a kim thiết chi chất chúc phúc dung luyện cùng rèn đúc bên trong, hắn tận lực căn cứ tự thân lý giải, đối với văn tỷ sáng tạo ra tinh thể kết cấu tiến hành bắt trước, chỉ tiếc, hoa hồ không thành, nhiều nhất chỉ có thể tính cái đại quyết, dù là như thế cũng đem kim thiết chi chất ở trên lý luận có thể tăng lên cường độ đi lên rút một mảng lớn, càng hơn kim thiết không phải nói dối cùng bí von, Thoạt nhìn là một mảnh thủy ngân, trên thực tế nội bộ phòng theo kim loại tinh thể kết cấu không biết phân hóa ra bao nhiêu tầng bộ phận cùng tạo thành, ngăn cách xung kích cùng chấn động, đoạn tuyệt linh chất ăn mòn cùng quyết tán, có thể nói vật kháng cùng pháp kháng đều đã tăng lên tới lý luận cực hạn, đem chúc phúc phát huy vô cùng nhẫn nhuyễn. Dựa theo quý giác đo lường tính toán, toàn lực triển khai lời nói, thủy ngân chi tường nghẽn kháng trước mười mấy cân đốt làm thuốc nổ xung kích không đáng kể, đến nỗi người phía sau có thể hay không bị đánh chết, đó chính là một chuyện khác. Như vậy chính mình ở trên phòng ngự nhược điểm cũng coi là tạm thời bổ đủ, giai đoạn hiện nay đã không cần quan tâm. Thu hồi quỹ công cầu về sau, Quý Giác lại trấn ăn nửa ngày xe trước mắt phạm về sau lại thụ một đêm lạnh nhạt tiểu nữ mã, nguy hiểm thật không có đem trong tủ lạnh chứa bạch thiết kê cho uy sạch sẽ, cuối cùng là vãn hồi một điểm thụ thương tâm linh. Ngoan a, bà bối, ta đây đều là vì hai chúng ta cuộc sống sau này a." Quý Giác lời nói thấm thiế thở dài, vuốt ve đồng hồ đo cảm khái nói, "Ta chẳng qua là phạm một cái bình thường kỹ sư đều sẽ phạm sai lầm mà thôi." "Ai, đừng nóng giận, ngươi nhìn, đây không phải đã đến tuyển thành rồi sao?" tiếp xuống không biết bao nhiêu tài liệu cùng bảo bối đâu, còn không phải có thể nghĩ nguyên bao nhiêu nguyên bao nhiêu. Đương nhiên, đương nhiên, đến lúc đó hết thảy đều trước cho ngươi ăn. Ta đây đều là vì ai? Còn không phải là vì ngươi, vì cái nhà này." Càng nói, tiểu như Mã tiếng kèn lại càng nhỏ, quý giác ngựa khí ngược lại tức giận nghiêm túc lên, chẳng lẽ ta là loại kia thấy cái gì xe tốt liền quên ngươi người a? Ta làm như vậy, còn không đều là vì kiếm nhiều tiền một chút, sớm một chút cho ngươi thay cái gầm xe bàn. Không có ta chịu nhục, chúng ta nơi nào dùng đến lên tốt như vậy dầu máy cùng dầu bôi trơn? Ngươi thật hẳn là thật tốt kiểm điểm một chút, lần sau không cho phép dạng này nào. Ngoan ngoãn ở trong này tỉnh lại, chờ ta trở lại nhìn ngươi biểu hiện, biểu hiện tốt. Lần trước ngươi nhìn chúng bộ kia bản hướng kéo cũng không phải không thể thương lượng. Nói, bỏ xuống động cơ ô ô lên tiếng tiểu như mã. Quý giác hướng xe nhà lưu động liền nên ngang rời đi. Chỉ có mắt thấy toàn bộ hành trình quỷ công cầu nhiều lần, muốn nói lại thôi huynh đệ, ngươi lại như thế cặn bã xuống dưới, luôn cảm giác tương lai ngươi sẽ bị xe của mình một đầu sáng tạo chết ta. Đánh dám, nói gì vậy? Quý giác trừng mắt bắt bỏ, chúng ta thế nhưng là thuần yêu, người cùng xe ở giữa giằng cuội biết hay không? Nó còn muốn nói với ta cảm ơn đâu? Lời còn chưa dứt, phía sau truyền đến cảm kích tiếng kèn. Ngươi nhìn ta nói cái gì? Ủy công cầu ủ nửa ngày thu tục, cuối cùng không lời nào để nói. Còn có, vừa mới ngươi cái kia một chút, là chuyện gì xảy ra đây? Quý giác lúc này đống nhiên kịp phản ứng, hoài nghi, lúc trước tại liệt giới thời điểm cũng không gặp ngươi xử qua a sẽ không huynh đệ cùng ngươi tâm liên tâm, ngươi cùng huynh đệ ta chơi đầu hóc a? Lời vô ích. Bản thân là đến cấp ngươi làm giữ gốc, lại không phải làm cho ngươi nô lệ. Ủy công cầu giận dữ, đến trên người mình, nơi nào còn có thể nhẫn, dự định mệnh lệnh là bảo đảm ngươi một mạng cũng không nói làm ngươi vũ khí nóng a, huống hồ ngươi cũng phải để ta có thể dùng tới a, kết quả ngươi mẹ nó biến, kia cái gì đồ chơi đều móc ra, không hợp tối thường đến nhà bà nội, lao tử trừ giả chết còn có thể làm sao? đủ tới loại này ta muôn lâm thời người sử dụng, quỷ công cầu còn là đầu một lần. mới vừa vào cửa bị tiên tri âm một tay, kém chút đem hạch tâm đều nó bạo, đằng sau gặp được càng là như quỷ sát thần, hoặc chính là một đám quý giác tự mình giải quyết xong cả dẻm mi, hoặc chính là nhiệt hóa thủy ngân loại này siêu siêu siêu trọng lượng cấp, cơ hồ toàn bộ hành trình kinh ngạc. Mặc dù từ khi ra lò về sau diệp hạn liền không có cho người khác mượn sử qua, nhưng quỷ công cầu có thể phán đoán, liền xem như tại cho tản thiên tuyển giả bên trong, vì rắc cũng là nhất mẹ nó tả môn cái kia một ngăn. Húng hổ, nhìn xem ngươi chỉnh những cái kia âm phủ việc đi. Cho tàn hạn cuối đã rất thấp, làm sao còn có người cả ngày suy nghĩ đào cái tầng hầm. Giờ này khác này, quỷ công cầu thu tục kho số liệu cùng chuyển nửa ngày sau, chỉ có thể yên lặng chúc phúc một câu, ngươi mẹ nó nhưng ngàn vạn không được chết tử tế a Nhanh như vậy liền làm xong rồi. Xe nhà lưu động bên trong diệp giáo sư ngay tại ăn điểm tâm, nhìn thấy Quý Giác đi lên về sau chỉ chỉ vị trí, lập tức liền có người bưng lên bàn ăn dao nĩa cùng vừa mới ra lò bánh mì nướng bánh mì cùng trà nóng, giang đông cùng xoa thiêu tô điểm rau xanh, nhìn xem cũng làm người ta muốn ăn đại động. Càng thêm kiên định Quý Giác mấy ngày kế tiếp muốn tới ăn chữ quyết Tâm. Không có hoàn thành, tạm thời cũng không có quá tốt ý nghĩ, chỉ là tiến hành sơ bộ dự xử lý, chúc phúc cùng thủy ngân dung hợp về sau hiệu quả rất không tệ, đằng sau còn có thể từng bước hoàn thiện. Quý Giác báo cáo, nhưng là trừ chủ thể bên ngoài, xử lý quy trình hao phí không ít vật liệu, đều là một chút dự bị hao tài, không quan trọng. Diệp giáo sư chẳng hề để ý những cái kia không quá quan trọng, quỷ công cầu tự nhiên sẽ không keo kiệt. Đến nỗi những cái kia chân chính hiếm thấy cùng hi hiếu, không có chính mình cho phép nó cũng không dám lấy ra đặt chén trà xuống xoa xoa tay về sau. Nàng cầm lấy quỷ công cầu, giống như là đọc đến một chút ghi chép, treo về cốc giữ nhiệt bên trên đối với quý giác giả luyện cùng chế tác, cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt điểm cái đầu. Không sai. Quý giác động tác dừng lại một chút, khoe miệng không thể ước chế câu lên, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong tự nhiên có người thu thập, không cần đến quý giác ngủ quãng làm việc biểu thị ân cần. Được rồi, đi thôi. Diệp giáo sư cầm lấy cốc giữ nhờ đến, lâu như vậy, cũng nên đi quy trình báo trình diện, không phải những người đồng hành còn tưởng rằng ta xem thường bọn hắn đâu. Mặc dù trên thực tế xác thực xem thường chính là sáng sớm qua đi, trong nơi đóng quân vẫn như cũ bận rộn, người đến người đi, không ít quân bộ cỗ xe qua lại, tuần tra người xung quanh trở về về sau đều mang mấy phần vẻ mệt mỏi. Mà có mấy cái ăn sáng xong người theo phòng ăn đi tới, xa xa nhìn thấy Diệp Hạn cùng quý giác thân ảnh của hai người, phảng phất có chút biến sắc, cúi đầu bước nhanh hơn vội vàng đi. Ngược lại là có mấy cái lao đang nhìn thấy về sau, bước chân dừng lại, nhưng cũng chỉ là gật đầu ra hiệu, cũng không có tới gần. Thấy Quý giác nhịn không được vào đầu, xem ra chính mình mạch này tựa hồ tại nghiệp giới thanh danh không quá thần mật va. Bất quá cũng là bình thường. Diệp giáo sư ngày nào nếu là nhẹ lời thì thầm ôn tồn duyệt sắc cùng người nói chuyện, Quý giác ngược lại sẽ cảm giác tiến vào cái gì quy tắc chuyện lạ đã đến nơi này, hắn cũng không nhịn được thăm dò nhìn quanh. Nhìn về phía nơi đóng quân bên ngoài, truyền thành di tích phương hướng. Chỉ tiếc, nơi đó chỉ có một mảnh nồng đậm đến không nhìn rõ bất cứ thứ gì xương trắng, ẩn ẩn sức sức bên trong, tựa hồ có cái gì kiến trúc hình dáng cùng dấu vết, nhưng lại hoàn toàn thấy không rõ. Diệp giáo sư cũng không quay đầu lại nói, không cần uổng phí công phu. Nhiều năm như vậy thực hiện nhiều như vậy công trình, theo tiềm thức khu người tín hiệu lại đến tiên nguyên nhất hệ cách ly cùng cho tàn phong tỏa, từ bên ngoài là cái gì đều không nhìn thấy. Không phải nói thất thủ rồi sao? Không thấy được địa chấn cùng khe nước dấu vết ta, quý giác hiếu kỳ Có tài kỳ quái. Diệp hạn lắc đầu, thất thủ, một từ, là tương đối hiện thế cùng không gian mà nói, chỉ là khoảng cách thượng thiện xa gần, khoảng cách thượng thiện gần sát, thì làm thánh sở. Khoảng cách thượng thiện xa xôi, thì làm tạ vực. Bây giờ tuyển thành, tại khoảng cách đi lên nói chỉ sợ đã sắp thoát ly hiện thế, gần sát vòng xoáy, mặc dù còn cùng hiện thế có chỗ dính liền, nhưng so như liền dưới, lúc nào triệt để rơi xuống cũng không kỳ quái. nếu như chỉ là rơi xuống lời nói, ngược lại còn tốt. chỉ là truyền thành một vực khổng lồ như vậy, một khi triệt để thất thủ tiến vào vòng xoáy bên trong, chỉ sợ ngay tiếp theo hiện thế đều muốn chọc ra một cái động lớn đến, đến lúc đó mới chính thức gọi tai họa vô tận. nhiều năm như vậy, tăng lên không thăng nổi đến, rơi xuống lại không thể khiến cho triệt để rất xuống đi. nửa vời tại tất cả mọi người uy hiếp bên trên treo, một chữ nhi, khó chịu. bây giờ nếu như có thể một lần là xong giải quyết triệt để lời nói vậy khẳng định là tuyệt đại chuyện tốt nhưng vấn đề là thật có thể giải quyết ta tất cả mọi người trong lòng đều treo một cái dấu hỏi nhưng đi theo Diệp Hạn càng là hướng về phía trước uy giác trong lòng lại ngược lại càng là yên ổn nhưng cái này một phần yên ổn nhưng cũng làm hắn có chút khó tin hoàn toàn là vô ý thức một loại cảm giác thật giống như đi vào phù hộ chỗ cho dù tuyển thành địa quật gần ngay trước mắt nhưng bản năng lại cảm giác có chỗ dựa vào không chỉ là tâm thần liền ngay cả linh chất đều yên ổn lên thậm chí tính tự phát tràn ra ngoài cùng phát ra đều biến mất thuần phục vận chuyển giới hạn ở thể nội như là tại nước sâu bên trong ba cảm nhận được trở lực tồn tại. Loại nào đó lực lượng vô hình bao phủ trong không khí, đè xuống hết thảy hỗn loạn cùng phân tranh, dựng đứng lên quy củ cùng cọc tiêu, khiến hết thảy phảng phất đều trở nên rõ ràng ngay thẳng, có theo mà theo. Phảng phất có nhìn không thấy con mắt treo cao trên trời không phía trên, quan sát hết thảy, chứng kiến tất cả, không che giấu chút nào, nhưng lại để người khó mà sinh ra mâu thuẫn cùng chán ghét đến. Tại loại này lĩnh vực bên trong, hết thảy linh chất lưu chuyển đều có dấu vết mà lần theo, tất cả năng lực cùng chúc phúc ba động cũng đều thu liễm tự thân, cũng không phải là không cách nào điều động, nhưng giống như là đem đao kiếm chứa vào trong vỏ hết thể biến hóa đều sẽ bị biết cùng hiểu rõ. Thậm chí, áp chế, Quý Giác không chút nghi ngờ, cao xa như vậy lực lượng, khẳng định không chỉ là lấy ra làm giám sát, thật muốn có cái gì dùng chuyện lời nói, làm không tốt ngay lập tức sẽ bị trở tay trấn áp. Mà làm hắn khiếp sợ hơn ở chỗ, cho dù là cuối cùng tự thân cảm giác, cũng vô pháp chạm đến cái này một mảnh lĩnh vực cuối cùng. Tựa như là đem toàn bộ tuyển thành xung quanh khu vực đều bao quát ở trong đó. Không khỏi vậy, quá mức khoa trương, đây chính là để ngươi thêm ra cựu nguyên nhân, luôn tại nhai thành một mẩu ba phần đất nhì, nuôi không ra cái gì tầm mắt đến. Tiến vào xóa sỉnh địa phương bên trong lâu liền sẽ bẻ lũ sú định, tầm nhìn hạn hẹp. Diệp Hạn đi ở phía trước, lạnh nhạt nói, "Đây là thiên nguyên nhất hệ vòng cảnh. Vượt trội cấp độ thiên tuyển giả nếu như ma trận cùng chúc phúc đầy đủ lời nói, một khi toàn lực thi triển lời nói, liền sẽ hình thành đủ để can thiệp hiện thực rộng lớn giới vực, ngươi cũng đã gặp qua đi." Quý Giác gật đầu. Nhớ lại trước đó Văn Tỷ cùng lo dần sợ toàn lực động thủ lúc, tính trệ toàn bộ tế từ bệnh viện kết tinh lĩnh vực, lấy ý chí bao trùm hiện thực, lấy linh hồn thay đổi sự tình tượng, lấy bản thân đảo ngược ăn mòn thế giới. Đến trình độ này, liền như là nguyên thạch sẽ ra, triển lộ ra tuyệt thế chi quang. Quý Giác hiếu kỳ, chỉ là mỗi ngày duy trì lấy khổng lộ như vậy vòng cảnh, chẳng lẽ sẽ không mệt mỏi a? Ai biết được? Diệp Hạn khẽ lắc đầu, đối với Thiên Nhân mà nói, chỉ sợ chỉ là một chút vất vả đi, lại hoặc là, hắn không quan tâm đâu. Thiên Nhân, quý giác hô hấp hơi chậm lại, đột nhiên lại lần nữa cảm nhận được yên ổn cảm giác tăng lên. Thiên Nhân a, đột phá phàm nhân cùng thần minh giới hạn, chân chính chạm đến thiên mệnh tồn tại, kỳ lực kỳ năng đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nếu như có Thiên Nhân xuất thủ, truyền thành sự tình chưa hẳn không thể được. Hắn đột nhiên lòng tin chấn phấn đi ở phía trước Diệp Giáo sư phảng phất cảm nhận được cái gì, không hiểu quay đầu nhìn hắn một cái. Dường như đồng tình nhưng không có lên tiếng. Sau 10 phút, Quý Giác liền bắt đầu muốn cho vừa mới chính mình một cái tắt hai. Nghĩ gì thế, có thể thực hiện cái rắm. Xong con B được chứ? Nhanh thu dọn đồ đạc về nhà đi. Tiến cử lên lão bằng hữu của chúng ta, tác giả cũ ẹn lão sẽ mới, thăng cấp đêm trước. Nhìn qua cho tàn chi xuống các bằng hữu hẳn là hiểu rõ, chất lượng có cam đoan. Bản này cũng tinh luyện chặt chẽ, phong cách đặc biệt, đối với sĩ si bở có hứng thú bằng hữu không ngại xem xét. Tấu chương xong, chương 185. Bình thường. Chương 185, bình thường. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? lần thứ nhất nhìn thấy thiên nhân, lần thứ nhất nhìn thấy hải châu chấn thủ. hai kiện chuyện, chuyện vui sướng chồng chất vào nhau. vốn hẳn nên đằng sau quý giác nghĩ không ra đã bị thảm thiết hiện thực chấn nhiếp đi theo diệp giáo sư một đường phòng ngoài nhập thất chịu đựng kiểm tra, cuối cùng đi đến cái kia một gian phòng ốc bên ngoài, từ thư ký lễ phép vì hai vị kéo cửa ra, phía sau cửa gian phòng trang nhã lại ngắn gọn, bình thản lại chất phát, một bàn một ghế dựa, biển châu chấn thủ thậm chí còn đang ăn bữa sáng. nghe nói diệp hạn đến tin tức, liền lập tức mời gặp nhau, có thể nói bình dị gần gũi, không có chút nào đỡ, khiến quý giác ngạc như là đường đường thiên nhân, bữa sáng thế mà chỉ có một bát cháo loãng cùng một cái bánh bao, phối một đĩa nhỏ dưa muối. bọn hắn bây giờ bỗng nhiên tới, tự nhiên không có khả năng có diễn trò khả năng, chỉ có thể nói thường ngày chất phát. mà lại cũng không có thiên nguyên nhất hệ trên thân thường có cảm giác các bách, không có nhìn một chút cũng là người ta không thở nổi đáng sợ khí phách. nhưng kiến quý giác ngốc trệ chính là, cái khác cũng không có, chỉ có một cái mặt mũi tràn đầy ra đốm muỗi, tóc rơi không sai biệt lắm, trên thân còn mặc đầu ngủ ngốc trệ lão đầu nhi, bưng thìa tay run rẩy chấm rãi đưa đến bên miệng chấm chấm vớt. còn để lo hai dọn, lập tức liền bị thư ký lấy khăn tay ra lao đi. Thư ký không người xuống, thấp giọng tại lao đầu nhi bên tai nói câu gì. Nguyên bản ngốc trệ lao đầu nhi liền giống như thanh tỉnh một điểm, con mắt lóe sáng lên. Sau đó, nhìn về phía quý giác. A, là tiểu diệp đến a. Lao đầu nhi mơ hồ chậm chạp mà nói, lâu như vậy không thấy a, tuấn tú rất nhiều a, rất nhiều. Ân, từ khi ngươi đi vân châu. Trấn thủ, không phải vị kia. Thư ký gấp, hạ giọng nhắc nhở, là diệp hạn đại sư, thiên đảo diệp thị. Không phải, đã không có rồi sao? Lão giả lập tức mở miệng, ngốc trệ thật lâu, nhiên phảng phất khai ngộ, ta nhớ tới, tiểu lữ nói qua. Làm sao quên đây? thật sự là, thật xin lỗi, lao giả rồi, nói chuyện mơ hồ không rõ, câu nói bừa bãi, ý thức lúc bất tỉnh lúc tỉnh, quý giác túi đầu, cảm giác trên mặt đóng mấy tầng thống khổ mặt nạ đây rõ ràng chính là lao niên xì ngốc đi. Đường Đường Thiên Nhân, một châu chiến thủ, nghiêm túc sao? Quả nhiên, thế giới này chính là một cái cự đại gánh hát, rong, mà lại xem tình huống, còn có thể càng thêm cổ đại. Bây giờ có đến quý giác sắp đau đến không muốn sống, cái này mẹ nó còn trông cậy vào một lần là xong, còn trông cậy vào trọng chỉnh tuyên thành, cũng đừng kéo con bé đi, nhanh thu dọn đồ đạc về nhà đi đến tiếp sau cũng không có phát sinh cái gì rất có dinh dưỡng đối thoại, đơn giản chính là lão đầu nhi lấy hải châu chấn thủ thân phận cảm tạ cùng hoang nên một chút diệp hạn đến, cũng đối với người trẻ tuổi động viên vài câu, Phản phất đi theo quy trình bình thường, trao hỏi vài câu về sau hai người liền chủ động táo tử, một mực đi ra thật lâu, quý giác đều không dám lên tiếng, dù sao sáng loang giám sát trên đầu bày biện, nhưng diệp hạn quay đầu thời điểm, quý giác lại cảm giác chung quanh lấp lụy nháy mắt, giám sát vẫn như cũ, nhưng giữa hai người lời nói, từ cái kia bao phủ toàn bộ tuyển thành xung quanh vòng cảnh bên trong tạm thời che đợi. Ngươi có phải hay không đang muốn vì cái gì một cái lão niên si ngốc có thể trở thành thiên nhân, trở thành hải châu chiến thủ? Xác thực, có chút, quý giác than nhẹ. Vài thập niên trước, tuyển thành thất thủ thời điểm, đào công mạo hiểm tiến giai thiên nhân. Lúc ấy hắn đã là liên bang có chỗ công nhận cường giả, chỉ cần làm từng bước hướng phía trước, thiên nhân chi vị dễ như trở bàn tay. Trước khi chi vị đến, hắn một người chống đỡ toàn bộ tuyển thành hai giờ, vì thế hắn tiêu hủy chính mình hơn phân nửa linh hồn. Tuyển thành bởi vậy không đến mức triệt để rơi vào trong nước Bây giờ hải châu mới có nhiều như vậy tuyển thành di dân, không có hắn, hải châu tuyệt đối không thể bình ổn đến nay. Mãi cho đến 7 năm trước, hắn mới khôi phục ý thức, 4 năm trước nhậm chức Hải Châu chấn thủ, vẫn tại thôi động toàn bộ kế hoạch. Cho nên, không cần phải lo lắng hắn, liền xem như ưu ám lao củn, quên đi chính mình là ai là cái gì, quét dọn địa quận trọng chỉnh tuyển thành quyết tâm cũng sẽ không có bất luận cái gì dao động. 2 giờ, quý giác chân kinh, dịp hạn gần đầu, thậm chí, càng lâu. 2 giờ, 120 phút đồng hồ, trở lên. Tại toàn bộ tuyển thành gần như thất thủ thời khắc, đủ để đem toàn bộ thành thị triệt để dị hóa nghiệt biến ô nhiễm bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều đủ để kéo dài đến phảng phất vĩnh hằng. Quá lâu cũng quá mức dài dòng giặc đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều giống nhau. Hắn không hiểu rõ, vì sao liên bang chi viện sẽ dùng 2 giờ trở lên thời gian chậm chạp mà đến. Cũng vô pháp tưởng tượng, lúc đó vị kia cô độc trèo chống lão nhân đến tuột cùng muốn đối mặt kinh khủng bực nào cửa ải khó cùng nguy hiểm. Thiên nhân chi cảnh con đường như thế thâm thúy cao xa, cho dù là chuẩn bị lại thế nào sung túc, cũng khó có thể thành tựu. Hung chi là vội vàng mà lên. Khi hắn bỏ qua mọi người tính cùng linh hồn đi ôm thiên nguyên lúc, thiên nguyên cũng sẽ cùng hắn càng thêm gần sát. Bây giờ thiên nhân đảo thành theo người góc độ để nói, người bị thương nặng, căn bản không gọi được hành trình nhưng cái này một phần tiêu thốn, nhưng lại ở dưới cơ duyên xào hợp cùng thiên nguyên bổ sung khiến cho cùng thượng thiện khoảng cách vô cùng tiếp cận đồng dạng cũng làm hắn khoảng cách thánh hiển cảnh giới vô cùng xa xôi chú định không thế nào khai sáng ra con đường thuộc về mình khắc họa khởi nguyên đối mặt như thế cao thượng cảnh giới cùng hành động vĩ đại quý giác căn bản không sinh ra bất luận cái gì đồng tình hay là thương hại tâm tư đến sâu kiến chẳng lẽ sẽ đi thương hại voi a huống chi đối mặt vòng xoáy khủng bố lực hút cùng ta ngu ô nhiễm lấy lực lượng một người chống lên toàn bộ tuyển thành vẹn 2 giờ vẹn vẹn là chuyện này liên đầy đủ quý vì đó sợ hai thán phục cùng tốn sủng Tuyển Thành bên trong, hắn do dự một chút, nhẹ giọng hỏi người nhà của hắn. Diệp Hạn lắc đầu, hắn là bên trong thành người, dạo chơi các nơi. Tuyển Thành bên trong, vô thân vô cố, vậy tại sao sẽ? Vì sao lại cố chấp như thế? Quý Giác vô ý thức nghĩ hỏi như vậy, nhưng cuối cùng lại không lời nào để nói, chỉ có tại dài rằng giặc yên tĩnh về sau. Diệp Hạn than nhẹ, nguyên nhân chính là như thế, mới càng đáng giá tôn sủng, không phải sao? Quý Giác không phản bắt được, nhưng phát giác được Diệp Hạn thu hồi ánh mắt, hắn lại vội vàng đuổi theo hai bước, cuối cùng vẫn là thừa dịp che đợi hủy bỏ trước đó hỏi, Tuyển Thành trước đó, vì sao lại trong vòng một đêm đống nhân liền? Diệp Hạn lần nữa quay đầu. Thật giống như sớm có dự đoán, lại hoặc là nói, đây mới là nàng chống lên bình chướng về sau, một mực đang chờ đợi vấn đề. Nhưng tiếp nối chính là, đối với này, nàng lại không muốn cho ra đáp án. Đây không phải ngươi nên hỏi, không muốn nhìn trộm, cũng không cần bốn phía nghe ngóng. Nàng nói, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ có được đáp án, hoặc là làm ra lựa chọn. Nhưng đối với hiện tại ngươi đến nói, hết thảy đều quá sớm. Nàng im lặng thở dài, đây không phải cái gì cảnh cáo hoặc là răng dạy, chỉ là ta làm lão sư có khả năng cho đề nghị của ngươi, nghe cũng không nghe, cũng đều tại ngươi. Quý giác quả quyết gật đầu không có chút nào do dự, cho dù trong lòng Hiếu kỳ khó nhịn, còn muốn hỏi hỏi vì cái gì, nhưng Lão sư nói đừng hỏi liền không hỏi thôi, lại không phải có đồ vật gì không, có thời gian không, có cách nào qua. Thế là Diệp Hạn khỏe miệng phẳng phất câu lên một tia, dường như hài lòng, rất tốt. Nương theo lấy bình chướng tiêu tán, nàng tiếp tục hướng phía trước, đào công mặc dù khó mà xử lý việc vật, nhưng phía dưới phân chia công tác, cáo mượn oai hùng ra hỏa ngược lại là có rất nhiều đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn một chút việc đời. Từ không hiểu cười lạnh bên trong, Diệp Hạn thẳng tắp hướng đi nơi đóng quân một nơi khác, treo Thái Nhất Chi hoàn huy hiệu trong kiến trúc, công khai đẩy cửa vào. Chỉ có thể nói, theo các mặt đều có thể cảm nhận được thái nhất chi hoàn hảo hoa xa xỉ, mỗi một góc bên trong đều để lộ ra không thiếu tiền thổ hào khí tức. Mặc dù là như thế thời gian ngắn ngủi, tại cái này một tòa lâm thời tiền đồn trong nơi đóng quân, vẫn như cũ không tiếc giá thành kiến tạo mới tinh kiến trúc đến an trí rất nhiều đại sư cùng công tượng. Cho dù là không có đem tiền bày ở ngoài sáng, nhưng quý giác đưa vào chính mình đã từng bùn nhau việc xây nhà cũ nghiệp, tính một cái vật liệu cùng nhân công, vẫn như cũ cho ra một cái nghẹn họng nhìn chân chối số lượng. Hướng chi toàn bộ kiến trúc, vì đổi thời gian còn là trực tiếp do trời chọn người kiến tạo tạo hình mà thành. Phí Tuẫn sẽ chỉ càng thêm khoa trương đẩy ra cửa về sau, đập vào mặt chính là thấm vào ruột gan ý lạnh cùng hương thơm. Bóng loáng đã cẩm thạch mặt đất cơ hồ có thể chiếu dọi ra thân ảnh của hai người. Thủy tinh đèn treo treo cao, tung xuống tươi đẹp quá ảnh. Mà ngay tại trong đại sảnh, đã sớm có chuyên môn nhân viên chờ đã lâu, cấp tốc chào đón. Diệp Đại Sư, ngài cùng quý tiên sinh nơi ở đã an trí. Không cần, muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đến hội nghị phòng đi. chí ít nơi đó còn càng có ý nghĩa một chút. Diệp Hạn vươn tay, ra hiệu hắn tại phía trước dẫn đường. Cuối cùng chỉ chỉ quý giác, đưa ra hỏa này đi nghỉ nơi phòng. Một đường phòng ngoài nhập thất. Quý giác theo sau lưng, nhìn xung quanh chu vi người thần sắc, không khỏi than nhẹ, luôn cảm giác mọi người ánh mắt cũng thật kỳ quái a. Bình thường, hiệp hội nội bộ cạnh tranh cho tới bây giờ kịch liệt, không khỏi có chỗ xa lánh, không chỉ có là công tượng ở giữa sẽ lẫn nhau dò xét ước lượng, học đồ bên trong chỉ sợ sóng gió cũng sẽ không ít. Diệp Hà nói, mấy trăm hơn ngàn năm, một bộ này liền chưa từng thay đổi, ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận. Quý giác gật đầu, hiếu kỳ hỏi, nếu có người khiêu khích đâu? Trước khi rời đi, Diệp giáo sư bước chân dừng lại, nháy mắt, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, mặt không biểu tình, đương nhiên là chịu lù, nhẫn nhị lẫn nhau vì lợi ích chung a không phải đâu. Được rồi. Quý Giác đồng ý gật đầu, Phản phất đã đem cái này lời vàng ngọc nhớ kỹ trong tim. Mặc dù lời này ý tứ khả năng có chút phức tạp, bất quá, Quý Giác thử nghiệm chính mình phiên dịch một chút, tài liệu đang nói chuyện. Phanh. Phòng học đại môn, không có dấu hiệu nào mở ra đánh gãy phía sau cửa dài dòng nói chuyện cùng tranh chấp, nguyên bản không khí ngột ngạt phân đỉnh trẻ nháy mắt, ngay sau đó, liền càng ngày càng căng cứng. Thật giống như Hàn Phong gạo thét mà đến đón rất nhiều phức tạp cùng ánh mắt kinh ngạc, Diệp Hạn đã chắp tay sau lưng, dẫn theo cốc giữ nhiệt, nên ngang mà vào. Cứ như vậy chậm rãi hướng về phía trước, từ cái kia từng cái hoặc là quen thuộc hoặc là khuôn mặt xa lạ đã qua cuối cùng dừng tại vị trí phía trước nhất ánh mắt rơi tại một tấm tuổi ra sức yếu trải rộng nếp nhăn trên gương mặt hiểu rõ gần đầu xem ra lần này chủ trì chính là ngươi a đoàn đại sư lớn tuổi như vậy không được căn bình vất vả năm cái đại sư hơn 20 cái thâm niên công tượng thấp nhất đều là kim thụ trương xem ra lần này thái nhất chi hoàn cũng coi như xuống tiền vốn toàn bộ liên bang đông bộ có họ có tên liên quan công tượng trên cơ bản đều được mời tới nhất là chủ sự đại sư đoan mục sơ tại trăm năm trước chính là đại sư môn đồ đông đảo địa vị cao thượng chẳng trách được đề cử đến chủ sự trên vị trí đã lâu không gặp lá nữ sĩ Không dâu đầu chọc lão nhân đoàn mục than nhẹ một tiếng, tạm thời coi như nàng đã đánh qua chào hỏi, ngươi tới thật đúng lúc, mời ngồi vào đi. Diệp hạn liếc qua dưới tay của hắn, cái kia tối đầu xuống giả dở như không nhìn thấy bất cứ thứ gì người, người kia sững sốt một chút, do dự, hồi lâu, nhưng Diệp hạn mặt không biểu tình, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Thằng đến hắn cắn răng đứng dậy, tránh ra vị trí đến, chính mình ngồi vào địa phương khác đi. Sau đó, Diệp hạn mới chậm rãi ngồi xuống, đem cốc giữ nhiệt buông xuống, vạn ra uống một ngụm về sau, mới tại trong yên tĩnh, nhìn khắp bốn phía, vừa mới mọi người nói cái gì đây? Náo nhiệt như vậy, không ngại tiếp tục, để ta cũng nghe một chút nhìn. Sấu hổ trong yên tĩnh, ngồi tại bàn hội nghị một bên khác khí tức âm đức dâu dài nam tử cởi quái dị một tiếng, Diệp đại sư đến vừa vặn, vừa mới mọi người còn nói đến ngài am hiểu nhất lĩnh vực đâu. Cân nhắc đến tuyển thành diện tích quá lớn, thích hợp nhất phương pháp chính là sử dụng linh chất luyện thành phương thức, tiến hành toàn bộ ngăn cách, nếu bàn về đạo này, ngài việc nhân đức không nhường ai a. Thôi dừng lại nháy mắt, hắn dường như cảm khái, chỉ là có quan hệ ngài cái kia mấy thiên luận văn bên trong nâng lên bốn độ chất biến nguyên lý, không biết phải chăng là thuận tiện chia sẻ một chút. Những người còn lại nghe vậy, lập tức có chút mắt, ngừng thở. Không nghĩ tới hắn há miệng, liền đem trước mắt phiền toái lớn nhất vung ra diệp hạn trên đầu, nắm truyền thành tình trạng, muốn buộc nàng đón lấy cái củ khoai nóng bỏng tay này, lại đem độc hữu kỹ thuật lấy ra công khai. Một bên khác, Khổng đại sư lông mày trao lên, nhưng lại không nói gì. Chỉ là từ giữa hai bên lưu chuyển ánh mắt, liền trở nên buộc gật, lại không biết là đối với người nào. Tốt. Diệp hạn gật đầu, không cần nghĩ ngợi, đã Chu đại sư đều nói như vậy, không bằng dứt khoát liền bằng vào ta làm chủ, như thế nào? Chu đại sư thần sắc khẽ biến, vớt dâu động tác cũng hơi dừng lại. Ngoài dự liệu Hắn lúc đầu chỉ là muốn đánh giết một chút cái nữ nhân điên này phách lối khí diễm, lại không nghĩ rằng nàng thế mà trực tiếp đáp ứng. Lại sau đó chỉ nghe thấy Diệp Hạ lời nói cụ thể chủ tính ta đã ở trên đường cân nhắc qua, cân nhắc đến kỳ hạn công trình cùng cường độ, phương thức tốt nhất, tự nhiên là các bộ phân biệt tiến hành linh chất mạch kín thất họa, cuối cùng lại thông qua thượng thiện huy hiệu cùng phù văn tập hợp. Bất quá địa quân tình trạng cấp tốc không bằng Chu Đại sư đem quý công sưởng am hiệu nhất vạn nguyên hợp dòng không kỹ thuật lấy trước đi ra công khai trò chuyện lấy khẩn cấp. Diệp Hạ đồng dạng dừng lại máy mắt lệnh nhạt hỏi lại, lường trước Chu Đại sư ý chí thiên hạ, trong lúc mấu chốt này sẽ không của mình mình quỷ a, Diệp Hạn ngươi mẹ nó, xung quanh nặng không khỏi trừng mắt, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bất luận là ai bị như thế, đấu chuyển tinh gì một chút, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Huống hổ, chính mình chỉ là nhớ thương một chút người linh chất kỹ thuật, ngươi mẹ nó ngược lại là trực tiếp trực tiếp móc lao tử vốn liếng đúng không? Chấm đã, cách đó không xa, đứng ngoài quan sát trung niên công tượng bỗng nhiên ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra, Diệp Đại sư, lời này không khỏi quá lệch. Diệp Hạn hờ hững liếc đi qua, không chút khách khí đánh gãy nơi này có phần của ngươi nói chuyện gì không? người trung niên hơi biến sắc mặt, ta, người là ai? Diệp Hạn lên tiếng lần nữa hỏi, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? ở dưới Diệp Hạn thủ, ngượng ngùng cười công tượng nói, hán, không cần giới thiệu, không để lại cái gì ấn tượng ra hỏa, cho dù là bình thường hạ người, chỉ sợ cũng bình thường không có chút nào đặc điểm, không cần thiết lãng phí thời gian. Diệp Hạn lãnh đạm quát tay, không nhìn trung niên công tượng biến hóa sắc mặt, lớn tuổi như vậy, còn chỉ có một đầu kim thụ treo ở trên người khoe khoang, nghĩ đến cũng không có gì tiền đồ ý kiến liền tự mình bảo lưu lấy đi, không nghe cũng được. Chu đại sư, ngươi cứ nói đi xung quanh nặng thần sắc công trầm, vuốt vuốt dâu dài, khỏe mắt ẩn ẩn có cáp, phảng phất đau răng. Thái Nhất Chi hoàn nội bộ phe phái rất nhiều, cấu thành phức tạp, công tượng ở giữa đấu tranh cũng chưa từng ngứa qua, hợp tung liên hành. Ngươi lửa ta gạt nhìn mãi quanh mắt, nhưng cuối cùng đều dựa vào thực lực cùng tác phẩm nói chuyện đi chính là đi, không được là không được đồ ăn là hết thảy nguyên tội. Tài nghệ không bằng người, liền hô hấp đều là sai. Húng chi, Diệp Hạn tên điên này thế nhưng là có tiếng ai mặt mũi cũng không cho, liền ngay cả Đường Kim Hội trưởng đều bị chỉ vào cái mùi mang qua, còn không thể không nắm lỗ mũi thừa nhận ngươi mang có đạo lý chúng chi là loại này đi theo đại công phường đằng sau ăn cơm thừa nhỏ cả dẻm mì. bây giờ nàng chỉ là không tốt liên hệ, nói chuyện khó nghe chút mà thôi, lại đáng là gì? sớm mấy năm một lời không hợp, nàng là trực tiếp là đi giúp người tổ chuyển công xưởng làm phá rỡ, phá ngươi cũng là thuận tay sự tình được chứ? khuku hắn ho khan hai tiếng về sau, miễn cứ nói, truyền thành một chuyện, can hệ trọng đại, toàn vực phong tỏa sự tình, ta cảm giác, còn là cần bản bạc kỹ hơn. kia liền bản bạc kỹ hơn đi. diệp hạn gật đầu, phàng phất đồng ý, từng chữ nói ra nói, từ từ sẽ đến, cẩn thận đến, nghiêm túc đến, nhưng một chút xíu sai lầm đều đừng giảm bớt. Trong phòng họp, bầu không khí càng ngày càng trầm thấp cùng kiềm chế. Ngoài dự liệu chính là, ra trận trực tiếp chém chết cái nhỏ cả dẹ mì, đâm xung quanh nặng hai đao về sau, Diệp Hạn nửa sau trình liền lại không có nói chuyện qua, chỉ là trầm mặc dự tính. Nhưng vẹn vẹn là ánh mắt, liền khiến trừ đại sư bên ngoài tất cả đám thợ thủ công tại há miệng thời điểm mồ hôi đầm đìa, như giống trên băng mỏng. Ngượng ngùng cười túi đầu hoặc là rời đi ánh mắt thời điểm, luôn luôn nhịn không được trong lòng quyết tâm thể, mẹ, ngươi làm sao còn không chết đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác ở đây duy nhất có thể theo tư lịch bên trên hạn chế cân nhắc một hai đoàn đại sư lại một câu đều không nói. Chẳng Bang nói, mừng rỡ như thế. Càng lớn sự tình càng phiền phức, càng dễ dàng cãi cọ. Lúc này luôn có người muốn nói điểm không dễ nghe lời nói. đã có người thay thế thay hắn nói, Đoàn mục tự nhiên vô cùng hoang lên, bí mật cười chỉ sợ chân đều không khép lại được. Chỉ là, hội nghị tới gần cuối cùng thời điểm, bên ngoài ồn ào náo động lại càng ngày càng cao cang, khiến rất nhiều đám thợ thủ công nhịn không được. Những mày, vội vang trong tiếng bước chân, tiếng gõ cửa vang lên. Thái Nhất Chi hoàn nhân viên công tác đầu đẩy mồ hôi, tiến đến nhìn một vòng bốn phía, bản năng nhìn về phía Đoàn Đại sư. Đoàn Đại sư những mày, có chuyện gì nói sự tình, đừng lãng phí thời gian. Đánh đánh lên. Bối rối luôn cùng nhân viên công tác vừa bãi nói, "Đừng, trong phòng nghỉ, rất nhiều công xưởng học đồ, cùng cùng Chiêu thành công xưởng vị kia, muốn đánh lên." Trong ngáy mắt trong yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi hơi biến sắc mặt, vô ý thức nhìn về phía Diệp Hạ. Diệp Hạ mặt trầm như nước, không có chút nào ba động. Bao lớn một ít chuyện, không nên gấp. Chu đại sư nhất miệng, cười trên nỗi đau của người khác, người trẻ tuổi hỏa khí lớn, bình thường, bình thường. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bình thường rất nhiều nhẫn đầy bụng tức giận đám thợ thủ công nghe vậy không khỏi phù hợp ngược lại là bên cạnh trong suốt nửa ngày khổng đại sư có chút biến sắc vô ý thức muốn đứng dậy nhưng ngay sau đó anh một tiếng đinh thay nhức có tiếng vang đột nhiên bắn ra toàn bộ kiến trúc đều kịch liệt chấn động ánh đèn sáng tắt vách tường nứt toát ra một cái khe phương hướng giống như tựa hồ ngay tại dưới lầu phòng nghỉ tất cả mọi người lập tức sắc mặt đột biến chỉ có diệp hạn vẫn như cũ lãnh đạm đôi mắt buông xuống vương chén lên tới uống trà bình thường nàng nói lúc này mới bình thường a cuối tháng cuối cùng mấy ngày cầu một chút người phiếu cùng, lần nữa tiến cử lên lão bằng Hiu and là sách mới thăng cấp đêm trước 150,000 chữ có thể giết, tấu chương xong, chương 186. Đặt chất liệu. Chương 186, đặt chất liệu. 17 giây. Không hổ là Chu đại ca. Lợi hại. Quý giác vừa mới đẩy ra cửa, liền thấy ngồi đầy người phòng nghỉ truyền đến reo hò lớn tiếng khen hay. Tất cả mọi người xuống lại tại một chỗ, Phản Phất đang chơi thứ gì? Hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, từ khi rời đi công xưởng về sau cũng không thấy qua như thế dày đặc linh chất ba động, từ trên thân mỗi người truyền đến, to to nhỏ nhỏ luyện kim trang bị, cơ hội nhân thủ mới tiện có thể sương phục trang đẹp đẽ nhưng nương theo lấy không có chút nào gõ cửa đẩy cửa âm thanh trong phòng mọi người cũng đều quay đầu nhìn qua đánh giá khách không mời đầy cõi lòng nghi hoặc làm sao có người hiện tại mới đến ai tiêu vị ở thật là náo nhiệt a quý giác trở tay đóng cửa lại thiếu hảo cười một tiếng mọi người đang chơi cái gì đâu lại ở trong ngắn ngủi yên tĩnh hắn chỉ nghe thấy một tiếng khiếp sợ gầm thét khiến cho mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ quý giác quý giác ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sang vô ý thức hít sâu một hơi cái này quen thuộc như thế cảm giác cái này thấm vào ruột gan kêu gọi cùng tan nát cõi lòng hò hét trở về, đều trở về. tại cái này dị địa tha hương, đưa mắt không nơi nương tựa địa phương, quý giác cơ hồ thân thiết đến lệ nóng doanh trọng, giống như trở về nhà đùng dạng. nghĩ ngươi, lao lâu, thân hoan phía dưới, hắn bước nhanh đến phía trước, một phát bắt được lâu phong tay, đại lực lắc lư. đã lâu không gặp a, lao lâu, ngươi còn tốt chứ? mẹ nó ngươi cứ nói đi, không tốt đẹp gì. lâu phong sắc mặt tái xanh, vô ý thức muốn chánh thoát, nhưng nắm lấy tay của hắn lại giống như là kiểm soát, nhất thời vậy mà khó mà chánh thoát, làm hắn càng ngày càng tức giận. mẹ nó, phi công không tầm thường a mặc dù xác thực không tầm thường, mặc dù ngươi không tốt, nhưng ta rất tốt. Quý giác tiếng nổ, ngươi không vì ta cao hứng sao? Lâu Phong đều sắc bị khí cười, cũng không nói hoài tới duy chỉ 20 năm hàm dưỡng cùng tố chất, từ trong hàm giang gạt ra thanh âm, ngươi mẹ nó đi chết đi. Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Quý giác mỉm cười như cũ, nắm tay ôm vai, đầy nhiệt tình. Ai nha, béo thật nhiều, gần nhất ăn thật nhiều à? Trận nhìn không biết. Ngay tại người chung quanh kinh ngạc cùng cổ quái trong tầm mắt, Lâu Phong sắc mặt đã không nhịn được. Mà ngay tại trên ghế salon, vừa mới bị rất nhiều học đồ vờn quanh người trẻ tuổi chu thành liếc qua hai người cổ quái bộ dáng, càng ngày càng hiếu kỹ không giới thiệu một chút, còn cần đến giới thiệu a." Lâu Phong cười lạnh một tiếng, chỉ chỉ bên người tấm kia hiền lãnh vô cùng gương mặt, Chiều Thanh công xưởng, Quý giác, chư vị không đều là nghe đại danh đã lâu rồi." Trong nháy mắt, tính mịch đột nhiên xuất hiện, nuốt hết tất cả mọi người. Chiều Thanh, có người kinh ngạc nghẹn nào, đây chẳng phải là, chẳng phải là cái gì?" Không ai lại nói tiếp, thật giống như bỗng nhiên ném vào trong hầm băng, vô ý thức có rúm lại nháy mắt. Ngay sau đó, nhìn về phía Quý giác lúc, thần sắc có chút biến hóa, kiêng kỵ, chất vấn, chấn kinh, khinh miệt, thậm chí không che giấu chút nào căm hận cùng mâu thuẫn ngắn ngủ vài giây đồng hồ thời gian, ánh mắt kia hí phong phú đến đều nhanh bao trọn nguyên một giới tiểu kim nhân. Thực tế nếu như quý giác nhìn mà than thở. Đồng thời, đối với chính mình mạch này tại nghiệp giới được hoang nên trình độ, thực tế là khó mà ôm lấy trông cậy vào. Đến đều là bằng hữu. Từ cái này ngột ngạt bầu không khí bên trong, Chu Thành miễn cưỡng gạt ra nụ cười, ngồi, đều ngồi đi. Chỉ tiếc cũng không có người nhường chỗ ngồi, ngược lại lạnh lùng liếc qua quý giác. Quý giác ngược lại là chẳng hề để ý, trực tiếp kéo một cái ghế ngồi đi qua. Đối với rất nhiều mâu thuẫn không thèm để ý chút nào. Mà Lâu Phong cũng rốt cục tránh thoát, liếc qua tình trạng cảm giác không thích hợp, lại bản năng ra bên ngoài chuyển một điểm, lại chuyển một điểm. ai, cựu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới là chiều thanh công xưởng học trò giỏi. chu thành không mặn không nhạt dắt chuyện tào lao nhi làm nhảm, nắm nghĩa quý giác bộ dáng, phát giác được trên người hắn không đủ thuế biến linh chất ba động về sau. nhớ lại trước đó lâu phong nói hắn gia nhập công xưởng vẫn chưa tới một năm sự tình, thần sắc tựa hồ có chút vương lòng né mắt. chủ động cầm lấy đồ trên bàn đến, mời đạo. thử một chút. người chung quanh nghe vậy, lập tức nho nhao lộ ra xem kịch vui thần sắc đến. chưa thấy qua cái này cái gì? quý giác ngược lại là không thèm để ý chút nào nhận lấy ở trong tay tưởng tận xem xét, tựa hồ nghe thấy trong đám người truyền đến mỉm cười âm thanh đô nhà quê chính là đô nhà quê. Chu Thành cười tủm tỉm nói, Thái nhất chi hoàng đem bán một chút vật nhỏ thôi, cho đám thợ thủ công luyện tập đồ chơi, ngược lại là có thể ngẫu nhiên tiêu khiển một chút. Quý Giác nhìn về phía trong tay Ma Phương tạo vật, cảm nhận được nội bộ giáp rối phức tạp cấu tạo, thậm chí từng đạo thỉnh thoảng linh chất mạch kín, theo luợn vòng phản phất liền có thể không ngừng biến hóa. Giờ phút này đưa vào linh chất về sau, Ma Phương liền tự động bắt đầu chuyển động, nội bộ linh chất mạch kín lẫn nhau chắp vá, liền ngẫu nhiên tạo ra một đạo phức tạp linh chất khóa. Ngược lại là khiến Quý Giác mở rộng tầm mắt. Loại này đồ chơi nhỏ, hắn chưa từng thấy qua. Liên tương đương với ngẫu nhiên tạo ra toán học câu đố, người sử dụng cần dùng thời gian nhanh nhất đi mở ra nội bộ linh chất hóa, dẫn dắt linh chất mạch kín, bổ túc thiếu thốn. Giờ phút này toàn lực vận chuyển phía dưới bốn tầng kết cấu khảm bộ, độ khó cũng không nhỏ, mà càng bí ẩn là nội bộ tụ tập thượng thiện huy hiệu. Chỉ sợ một đoạn thời gian không giải được, liền sẽ trực tiếp làm ra chút động tĩnh đến, trò chơi thất bại. Vậy ta thử một chút nào Quý giác chất phát cười một tiếng, túi đầu, vạn mẹo lên vật trong tay đến, chỉ có điều cùm cụm cụm trong âm thanh nội bộ linh chất mạch kín tiếp tục lại chia liễu, luôn luôn khó mà thành hình. Cuối cùng, không thể làm gì thở dài. Quá phức tạp, nơi nào giải mở? Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, hắn phối hợp với cảm khái nói, sẽ không phải là đang đùa ta Lập tức, không đè nén được cười vang vang lên. Sắp thực khó một chút, chỉ sợ là trình độ vẫn để đi. Chu Thành trêu tức cười một tiếng, đưa tay nhận lấy, liền ngay trước quý giác mặt phá giải, động tác nhanh chóng lại thành thạo, làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ là, giải ra giải ra, nụ cười liền dần dần cứng nhắc ở trên mặt. Không giải được, hoàn toàn không giải được. Bất luận như thế nào thử nghiệm cùng tính toán, luôn luôn nơi nào có vấn đề, cùng trước đó hoàn toàn không giống, nội bộ khóa phảng phất đang không ngừng khó phân biến hóa, giống như sống tới đồng dạng. Thẳng đến hắn mồ hôi đầm địa hao tổn tâm cơ rốt cục thời ra phía ngoài cùng một tầng thời điểm, mới phát hiện, bên trong mẹ nhà hắn lại nhiều 6 tầng. Làm sao rồi? Quý Giác Hiếu Kỳ hỏi thăm, đầy cõi lòng chờ mong, thời ra về sau là cái dạng gì à, có thể hay không để ta xem một chút? Thật chẳng lẽ là trình độ vấn đề a? Chu Thành biểu lộ run rẩy một chút. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Quý Giác kinh, chẳng lẽ các ngươi cũng không giải được Khó khăn như thế sao? Phan. Đống nhiên ở giữa, tiếng vang từ trong tay của Chu Thành bắn ra, không có dấu hiệu nào, khiến cho mọi người đều một trận hãi hùng khiếp vía, sau đó mới nhìn đến từng đạo khói đặc theo trong khe hở xuất hiện. Chu Thành bị đau một tiếng hét thảm, vô ý thức buông tay. Mới nhìn đến, Ma Phương đã đốt thành đỏ bừng. Lại sau đó, ngay trước mặt của hắn, Quý Giác đưa tay, đem Ma Phương cầm lên, không hề để ý cái kia có thể so với lò luyện nóng bỏng, hơi hệt tẢ Hữu vận chuyển đang khuyết tán nhiệt ý bên trong, cơ trụ cột đống nhiên chấn động, tất cả rối loạn linh chất mạnh kiến từ lượn vòng bên trong lại lần nữa tiếp tục, hoàn mỹ vô khuyết thất trọng linh chất khóa, tất cả mà giải vánh vánh ánh sáng từ đầu ngón tay sáng lên lấp lóe ta đoán hẳn là dạng này a quý giác mỉm cười vẫn ngắm nhìn chung quanh xin hỏi ta làm rất đúng sao chu thành biểu lộ từng đợt run rẩy không nói chuyện người chung quanh ánh mắt cũng càng thêm vi diệu cầu vật chạy đến nơi đây tới trang bức đúng không quý giác cũng không hứng thú hướng bọn hắn giải thích chính mình có phải là lần thứ nhất chơi tả hữu một cái đồ chơi mà thôi hiện tại hắn đại khái có thể hiểu được diệp giáo sư vì sao không có đem cái này lấy ra cho chính mình quá nhỏ khoa nhi thoát ly học trước ban về sau liền không nên dây vào cùng, bất luận là đối với máy móc hàng thần, còn là đối với quý giác loại này cuốn tới chết cầu vật mà nói, căn bản là chẳng khó khăn gì. Loại này nhà trẻ độ khó linh chất khóa kết, sơ tại quý giác phân ly thuật nhập môn thời điểm, liền đã không đủ trình độ tài liệu giảng dạy cùng thật đề bên cạnh. Không đúng, nghĩ như vậy lời nói, chính mình mỗi ngày trôi qua là cái gì địa ngục độ khó a? Quý giác đống nhiên cảm giác chính mình tại cái tuổi này tiếp nhận quá nhiều không nên từ một cái học đồ đến gánh chịu áp lực cùng làm việc. Các người đám gia hỏa này sẽ không mỗi ngày đều cùng nghỉ phép, nhẹ nhõm trò chơi a. Chỉ có thể nói, không có so sánh, liền không có tổn thương. Quý giác ngắm nghĩa trên người mọi người cố này lòng cảm giác, bỗng nhiên có một loại ăn tranh nhau ước. Nhưng đã tất cả mọi người không che giấu, cái kia chính mình cũng không cần làm cái gì chính nhân có tự. Đây là làm sao rồi? Các vị, quý giác dừng dương dựa vào ghế, tò mò hỏi, vì cái gì không nói lời nào? Là bởi vì không thích ta. Còn có trò xiết gì? Sắt uy bổng, ra vai phủ đầu, không ngại cùng một chỗ bưng lên đi. Hắn nhưng đã đợi không kịp. Trò chơi mà thôi, mọi người nói đùa. Chu Thành biểu lộ cứng nhắc ngay mắt, cười lớn, mọi người cũng coi là nhận thức một chút, nói không chừng về sau lẫn nhau chiếu cố Thật mẹ nó không có tí sức lực nào. Phía sau hắn, thở lạnh nhạt nữ nhân đã không kiên nhẫn, ngươi cùng hắn phí nhiều lợi như vậy làm cái gì? Nàng liếc qua Quý Giác, căn bản không che giấu chính mình chán ghét, đầu năm nay cũng thật sự là, cái gì a Miu a cậu người đều cảm thấy mình tìm công xưởng liền có thể làm công tượng, cũng vậy. Quý Giác ngáp một cái, không thèm để ý chút nào. Sẽ không phải dựa vào gương mặt này a. Bên cạnh nàng mập mạp cười nhạo, nói không chừng là làm nam xuống đâu. Người đây, dựa vào cái mông a. Quý Giác mỉm cười đặt câu hỏi, kinh rạch gấp cũng coi như ưu điểm, không cần không có ý tứ. Dù sao các hạ này tấm to dung, ta cũng rất khó từ trên người người phát hiện cái khác ưu điểm à? Cháu trai, ngươi đừng mẹ nó muốn chết. Mập mạp sắc mặt đỏ lên, cũng không nhìn một chút chính mình nơi nào đến cái đôi to giỏi. Không có ý tứ, ngươi vị nào? Quý giác không hứng lắm, kiếm chuyện chơi trước đó, phiền thúc thông báo một chút tính danh. Ta. Được rồi, mẹ lũ suy nhịnh hạng người, còn là đừng nói đi ra ô nhiễm lô thay. Quý giác không thèm để ý chút nào quát tay, không nhìn cái kia từng cái phẫn nộ hoặc là lạnh lùng gương mặt, ta không hứng thú cùng so ta xấu người liên hệ. Phong thay quần áo bắt nạt đúng không? Hà tử nhỏ đến lớn có thể thấy được quá nhiều. Chỉ là vì cái gì mỗi lần đều sẽ có người cảm thấy một cái vô thân vô cố tiểu hài nhi nhất định là cái dễ khi dễ quả hơn mềm đâu quá tốt chúng ta mau tới nắm hắn một chút theo nước mắt của hắn bên trong hấp thu một điểm cảm xúc giá trị đi rất tiếc nuối nghĩ như vậy người một lần đều không thành công qua nói thật ta không hiểu rõ lắm a quý giác khẽ than xoa cảm thiếu kỳ đặt câu hỏi rõ ràng mọi người lần thứ nhất gặp mặt vì sao lại đối với một người mới ác ý lớn như thế đâu không người đáp lại tại lệnh lùng lại căm ghét trong trầm mặc chỉ có vài tiếng cười lạnh quý giác cũng không trông cậy và bọn hắn sẽ thưởng chính mình một cái rõ ràng nhưng hắn có thể tự mình tìm lương trước hẳn là cũng có chút nguyên nhân hắn tay giơ lên đầu ngón tay theo từng khuôn mặt phía trước lướt qua chợt đến giật mình cảm khái sẽ không phải là bởi vì các vị công sưởng hoặc là trưởng bối, hết thể đều bị lão sư ta truy qua trong ngay mắt toàn bộ trong phòng nghỉ sắc mặt của mọi người đều càng ngày càng khó coi bao quát một mực cười lớn bảo trì phong độ chu thành cắn răng là vẫn lấy làm kiêu ngạo lý luận bị bác bỏ rẻ mạn còn là phí hết tâm huyết tác phẩm bị xem như dắt lại hoặc là dứt khoát chính là liền danh tự cũng không xứng có bại tướng dưới tay nô sẽ không phải đều có a Quý giác gật đầu, mừng rỡ cười ra tiếng. Không sao, bại quyển xùa loạn khi dễ tiểu hài nhi cũng là bình thường. Ta có thể lý giải các ngươi, sư phụ có việc đệ tử gánh cực khổ mà. Hắn dừng lại một chút, cuối cùng một tiếng tiếc nối than nhẹ. Dù sao, nhà các ngươi trưởng tuổi, nhìn thấy lão sư ta khả năng liền cái giấm cũng không dám thả a. Phanh, cái bàn đối diện, Chu Thành lại không cách nào khắc chế lửa giận. Một quyền nện trên bàn, linh chất ba động bắn ra. Họ quý, con mẹ nó ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý điểm. Nô, chẳng lẽ ta có nói cái gì không tốt ta? Quý giác nghi hoặc hỏi lại, không cần phản ứng quá độ. Dù sao, trong mắt của ta đang ngồi liệt vị nhiều nhất liền ngay cả tài liệu cũng không bằng. chẳng lẽ người đối với đặt chân liệu nói chuyện thời điểm sẽ chú ý ngữ khí sao? quả nhiên họ diệp lao giả, ngồi đi ra cũng là chó dại. chu thành sau lưng nội giận nữ nhân khí toàn thân phát run, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, con hoang chính là thiếu quý củ. Và anh, tất cả mọi người thấy hoa mắt, Phản phất có lóe lên ánh bạc. lại sau đó mới nghe được hai tiếng trùng điệp cùng một chỗ tiếng vang, khuyết tán trong cùng phòng nữ nhân kia đã không thấy tăm hơi, ngay tiếp theo bên cạnh nàng cái kia đánh trống reo môi lưới mập mạp cùng một chỗ, bay ngược mà ra, nện ở trên tường. Hám sâu. Trong tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tinh hồng dâm trảo. Ngay tại vảy xuống trong buổi bạo, xên xẹt huyết sắc theo trên mặt của nàng vương ra, đang sợ hãi trong tiếng thét chói tai, có vạch ra vết nước hướng về bờ môi hai bên trên hai, huyết đục xoay tròn. Ách. Quý giác của mắt, nhìn về phía cái kia một sợi theo đầu ngón tay rủ xuống ngân quang, ngân quang như tuyến, cuối cùng giống như là lưới câu, treo gần nửa đoạn huyết nhục mảnh vỡ. Lông mày của hắn lập tức lại. Trung quy là vừa mới ra lò, không có thời gian thích ứng công chế, kết quả liền sẽ tại nhỏ xíu địa phương thất chi linh hoạt. Vốn đang nói đem đầu lưới toàn bộ cắt đi, quý giác Chu Thành kinh ngạc quay đầu, kịp phản ứng mấy mắt, giận tí mặt, ngươi dám ở chỗ này động thủ? Ta cảm thấy, chuyện cho tới bây giờ đã không cần lại lời vô ích. Quý giác chậm rãi chống lên thân thể, câu tay trong hộp công cụ thủy ngân phun trào, chạy xiết mà ra, huy quang bốn phía. Hắn nhìn xung quanh tĩnh mịch trong phòng, cuối cùng đặt câu hỏi, tại đi đến quy trình bắt đầu động thủ trước đó, ta tạm thời hỏi một câu nữa, còn có người dự định tối lui ra không? Trong tĩnh mịch ngắn ngủi, mơ hồ có nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Không ít người nhác lẫn vào người lui lại hai bước, hoặc là gọn gàng mà linh hoạt đẩy cửa đi ra ngoài, cũng không biết là không nghĩ gây phiền toái còn là vội vã đi báo tin cầu viện, nhưng cũng không đáng kể. Quý Giác nhìn xem trong phòng còn thừa lại cái kia 10 cái cùng chung mối thủ đối thủ, hài lòng gật đầu. Diệp Giáo Sư câu nói kia nói thế nào tới, hắn nhìn về phía gần trong gang tốc Chu Thành. Đông Nhiên nhuận miệng cười. Chu Thành không kịp phản ứng, thậm chí còn nghĩ há mồm nói cái gì, thả hai câu lời hung ác. Có thể trong nấy mắt Quý Giác cũng đã đột tiến, căn bản không đánh bất luận cái gì chào hỏi. Từ siêu nhiên tầm nhìn tăng gấp bội tốc độ bên trong, lạnh lùng gương mặt đang khuyết tán trong đồng tử cấp tốc phóng đại, bao trùm hết thảy. Không cần nghĩ ngợi, phất tay ba. Thanh thủy cái tắt trong lòng thành, cảm xương vỡ nứt thanh âm đồng thời vang lên. Chu Thành mắt tối sầm lại, một cái lảo đảo, cơ hồ té ngã, nhưng ngay sau đó, cổ áo liền đã bị quý giác vò lên, không lưu tình chút nào văng ra ngoài, hướng vẫn kêu rên mập mạp chết bầm, giống như là thiên thạch nện vào trên bụng, khiến tên mập mạp chết bầm kia con mắt đều nhanh theo trong hốc mắt trường ra ngoài, triệt để hôn mê. Lại sau đó, bay lên trong bụi bặm, Chu Thành mới nghe thấy cách đó không xa truyền đến giật mình thanh âm. Nhớ tới, chịu đựng, nhẫn nhịn lẫn nhau vì lợi ích chung. Quỷ rác ấm áp mỉm cười, hướng bọn hắn cam đoan, yên tâm đi, tiếp xuống, ta nhất định sẽ dạy cho các ngươi đạo lý này. Đấu chương xong, chương 187. Xin lỗi. Chương 187, xin lỗi. Theo cái thứ nhất miệng tiện nữ nhân cùng mập mạp nện ở trên tường thời điểm, Lâu Phong liền mẹ nó không có chút nào ngoài ý muốn, chẳng bằng nói, sớm có dự đoán. Mà chờ Chu Thành bị quý rắc vung lên đến ném ra bên ngoài lao đỉnh đầu của hắn bay ra ngoài về sau, mỹ mắt hắn liền bắt đầu cuồng loạn. May lão tử phản ứng nhanh, lẫn mất xa a. Coi như cái này, hắn nhìn cách đó không xa Chu Thành, còn cảm giác không an toàn. Lâu Phong nhướng mày lại nhăn, vừa lui lại lui đem mọi người hộ đến trước ngực còn chưa đủ, lại cố gắng hướng góc tường lại đứng một chút người khác không rõ ràng, cầm chuyện lúc trước làm trò cười đến trào phúng mình coi như, chính hắn làm tự mình kẻ kinh lịch, nơi nào còn có thể không biết. Quý giác cái này bệnh thần kinh động thủ làm lên đỡ đến, căn bản là lục thân không nhận, chết sống mặc kệ. Các ngươi là không có bị qua súng máy bắn phá cùng đốt làm bom, chính mình muốn chết coi như, máu cũng đừng tùng tóe đến trên người ta. Ta một bộ này cao định lâu phục rất khó tẩy. Mà cách đó không xa, tố cáo âm thanh mới khoan thai tới chậm văng lên. Hèn hạ. Thế mà đánh lén. Không muốn mặt. Mắt thấy Quý Zắc không chút nào rạng võ đức dẫn đầu động thủ, thậm chí không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Chu Thành liền đã nhanh tàn. Người còn lại lập tức quá sợ hãi, giận mắng lên tiếng đến nỗi quý giác căn bản không thèm để ý chút nào, thậm chí còn nghĩ móc móc lỗ thái mắt. Cái này không rất bình thường a? Đánh nhau không phải liền là như vậy sao? Có làm được cái gì cái gì, cái gì hữu dụng liền dùng cái gì, đồ đần đều biết cho tàn yếu nhất chính là tao nội chiến, chính là mẹ hắn muốn hung ác xuống ra tay ác độc tiên hạ thủ vị cường, đánh chết lại nói, đánh không chết cũng muốn đánh cho tàn. Chính mình đầu góc có bao lớn hô mới cùng đám này trang bị chiến sĩ tỏ rõ ý đồ, binh đối binh tướng đối tướng a. Kế tiếp là ai? Quý giác đá một cái bay ra ngoài bị giẫm nát cái bản, hướng về đám người đi đến. Thân mật nhắc nhở, đề nghị tốt nhất đừng đơn đả độc đấu, muốn thắng lời nói, liền cùng lên đi. Chỉ có điều ở trước đó, hắn cũng đã đột xuống ra tay hạ độc. Thủy Ngân phun trào, ba phủ thân thể ở trong đó, một viên cứng lại Thủy Ngân châu lặng yên hòa tan, lại sau đó, nặng nghề bọc thép hình dáng từ trong đó hiện hiện, điện cơ cùng chuyển, tiếng vang vang minh, hơn trăm kg chất lượng cứ như vậy giống như là đạn pháo tiến đụng vào trong đám người. Giống như đụng nát pha lê, nghiền nát cái gì nhìn không thấy bình thường. Mà ngay tại lời còn chưa dứt trước đó, uy giác năm đấm liền đã thẳng tắp đảo tại phía trước nhất người kia trên mặt. Nhưng trong lúc bất ngờ, đối thủ thế mà phản ứng cấp tốc, y độ ngửa người tránh né. Trong đồng tử lóe ra cùng quý giác không có sai biệt linh chất chi quang siêu nhiên tầm nhìn. Gia tốc ý thức vận chuyển, từ đó thả chậm thể cảm kích trước sự đời giới kia là giống nhau chúc phúc. Từ tránh né bên trong, nam nhân không nhịn được muốn cười lạnh, đều mẹ nó là cho tàn, thật sự cho rằng liền ngươi có à, tiếp xuống mới khiến cho ngươi biết nghiêm khắc Phanh. Chầm đục đông nhiên một phát. Thả chậm trong thời gian, quý giác rõ ràng nhìn thấy, cái kia một tấm tràn đầy khinh thường cười lạnh gương mặt dần dần vặn vẹo, đồng tử lớn, tơ máu hiện hiện, cơ hội nhảy ra hớp mắt tiếng kêu thảm thiết không có tận cùng kéo dài. sau đó hắn mới đưa đạp tại đối phương dưới háng bản chân kia cho rút trở về đầy cõi lòng không hiểu. không phải đối thủ đều xuống lại, ngươi còn ở lại chỗ này như chơi thiết bản tiểu giang rộng chân, đem đũng quần đưa ra đến, hoàn toàn không biết đầu vóc đang suy nghĩ gì. ta còn tưởng rằng ngươi kim trung cháo thiết bố sang đâu. không đợi hắn quẳng xuống đất, một đầu thủy ngân cánh tay máy liền đã theo quý rắc trên lưng bắn ra, kéo lấy cổ chân của hắn, giống như là vung mạnh khăn lao vung lên đến, vung ra giữa không trung quét ngang, trầm không dứt bên thay, vội vàng bên trong. Quý giác sau lưng cho Tàn Thiên tuyển giả dẫn đầu co lại thân tránh thoát, lại sau đó trên tay phải điện quang hiện hiện, một thanh chỉ hổ bỗng nhiên hiện hiện, hướng quý giác eo chọc ra, lóa mắt điện quang cùng lực lượng kinh khủng ký thác trên đó chính diện cùng thủy ngân bọc thép va chạm tại một chỗ, bắn ra hoành minh, nhưng thủy ngân bọc thép tầng ngoài tinh thể lớp mạ bên trên thậm chí liền ngay cả một vết nứt đều không có, nháy mắt dung chuyển tại trong chất lỏng cấp tốc tiêu tán, lại lần nữa cấu thành, mà đổi thành một cái phụ trợ cánh tay liền đã bắn nhanh ra như điện, hướng cái cầm của hắn móc, hoang. một bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiến đụng vào sâu đỉnh bên trong chỉ còn lại hai cái đuổi tại sốc bên trong có rút run rẩy. Chơi chết hắn, cho ta chơi chết hắn. Tại vách tường vết rách bên trong, rốt cục dãy rủa đi ra nữ nhân sở lấy trên mặt vết nước, mập mờ tiêu thảm, khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn. Mười ngón phía trên chiếc nhẫn liên tục hiện hiện tia sáng. Trong hư không thân ảnh khôi ngô hiện hiện, tựa như cự linh, cự thủ đột nhiên đập xuống. Quý giác trên thân, thủy ngân chạy xiết biến hóa, hướng lên chống lên. Tiếng vang vang minh, mặt đất băng liệt, kiến trúc dao động, trong lúc bất ngờ tấn công mạnh. Vậy mà để thủy ngân chi trụ hiện hiện một vết nước. Cái thứ gì Quý giác vọt tay, nửa cái từ dưới đất nhặt lên băng ghế chân gạo thét mà ra, như là mũi tên như thế đâm hướng khuôn mặt của nàng, lại bị vô hình vách ngăn ngăn lại, len ken rơi xuống đất. Chỉ có quý giác tay treo trên không giữa không trung. Phản phất phi công. Nữ nhân cười gần, chính là muốn nói cái gì, chỉ nghe thấy sau lưng vách tường ẩm vang vỡ vụt. Phi nhanh xe bọc thép tường đổ mà vào, không chút nào giữ lại sáng tạo trên thân nàng, vỡ tan âm thanh không dứt bên tai, không biết nháy mắt đụng nát bao nhiêu tầng phòng ngự. Trong tiếng kêu gạo thét thảm, nàng thân bất do kỷ lại lần nữa, bay ra, hướng về quý Zác rũa ra cái tay kia tựa như là chủ động đem cổ đưa vào quý giác năm ngón tay ở giữa như thế, liền ngươi mẹ nó sự tình nhiều. đây là nàng cuối cùng nghe thấy thanh âm, linh chất xung kích không chút nào giữ lại bùng phát, nháy mắt xuyên vào trong người nàng, nhiễu loạn ma trận, chấn động chúc phúc, thực hiện phá hư. qua trong giây lát cũng đã hai mắt trắng bệnh, sùi lơ xuống dưới, không rõ sống chết. tiểu lộ, tiếng giống giận dữ vang lên, quý giác sau lưng đối thủ giận mắng, vương bắt đạn, cho ta buông tay. nháy mắt, không khí phản phất kết, như là gông xiềng, thực hiện ở trên thân của quý giác, nhưng ngay sau đó liền tại điện cơ cuồng chuyển bên trong băng liệt. Quý giác quay người, đưa trong tay nữ nhân vung lên, nện vào trong ngực của hắn, thành toàn các ngươi. Nam nhân chân kinh cũng không kịp muốn tiếp được, lào đảo lùi lại, còn không có kịp phản ứng, liền thấy nàng trong ngực đống nhiên bay ra một đạo ngân quang, giống như là nện nào vào khuôn mặt của mình bên trên. Hắn ngã nhào trên đất, liền người trong ngực đều không để ý tới, hai tay điên cuồng cào, thế nhưng lại kéo không xuống. Bên kia, quý giác chưa kịp nắm chặt cơ hội tấn công mạnh, ngược lại, nháy mắt lảo đảo, không có đứng vững, bởi vì dưới chân đá cẩm thạch sàn nhà vậy mà như là bùn nhão cấp tốc mềm hóa, dâng lên, quấn quanh ở trên đùi của hắn, lại là cho tàn nhất hệ năng lực hóa lỏng, còn là tạo hình, cũng không đáng kể. nắm chặt cái này ngắn ngủi khẽ hở, giờ phút này tất cả còn có thể bỏ lên đối thủ đã phân đấu quên mình hướng về quý giác nào tới, lại không lưu thủ, không lại về sau, kỹ năng nháy mắt toàn dao. chính mình đây là bị xem như cái gì quan ngọn nguồn bột rồi sao? quý giác có chút mua cười, sau đó hắn liền thật bật cười, quanh thân thủy ngân chạy xiết, run mạnh, một trận biến hóa về sau, vậy mà cấp tốc có vào, trừ bao phủ ở trên quần áo tầng bảo hộ bên ngoài, sơn chạy bọc thép linh trí đã bị một lần nữa phong tiến vào thủy ngân châu bên trong. ngay sau đó, nương theo lấy tám quả thủy ngân châu đồng thời vỡ vụn quý giác phía sau, tám đầu linh hoạt vô cùng thủy ngân thân thể đột nhiên mở rộng mà ra, ngắn ngủi trong nháy mắt, từ thể lòng thủy ngân bên trong, khớp nối dựng lại, không xương cứng lại, thân thể thao tác, may mắn dư đội trưởng đưa tới cửa bằng hữu phí, tại kim thiết chi chất chúc phúc phụ trợ phía dưới, tám đầu độ cứng thắng qua kim loại tổng hợp cánh tay máy theo quý giác trên sống lưng nháy mắt cấu thành, sau đó bộc phát, thậm chí không cần bất luận cái gì thao tác, chỉ cần quý giác tâm niệm vừa động, truyền đạt mệnh lệnh, tám đầu cánh tay máy liền sẽ hoàn mỹ thực hiện mệnh lệnh của nó đó nữa, phá giải, gai nhọn, quét ngang, phòng thủ, tiến công, mặc dù tại diệp giáo sư trước mặt không đáng giá nhắc tới có thể dùng để hành hạ người mới lời nói, một ngược một cái chuẩn. Chỉ cần không gặp phân ly thuật loại quy cách này bên ngoài bờ UG kỹ năng, cái kia bây giờ quý giác lại phối hợp bên trên phi công đối với thao tác gia chỉ, chuyển vận nháy mắt liền lận tám lần trở lên. Từ hắn ở giữa cân đối phía dưới, leo lên trên thân thể hóa lỏng bằng đá bị dễ như trở bàn tay bóc ra, phá không mà đến viêm kiếm từ khép lại kìm sắt phía dưới bẻ gãy, bốn phương tám hướng vây công bị không chút phí sức phá giải. Sau đó, tàn khốc làm phản kích. Flank. Một đạo cánh tay máy vậy mà đâm vào vách ngăn phía trên, không công mà lui. Mọi người nhanh đến đằng sau ta mắt thấy trên thân giáp trụ kiến công nam nhân con mắt lóe sáng lên, cười to, "Ta đến đúng." Cỏ dừng tay, thậm chí còn chưa kịp đắc ý trong nháy mắt, tiếng cười liền biến thành thảm thiết đau đớn. Ngay tại quý giác ngâng lên dưới tay phải. Lúc đầu chỉ muốn dùng phổ thông kỹ xảo đến cùng các ngươi đánh một trận thi đấu hữu nghị, nhưng đã có người cho thể diện mà không cần lời nói, như vậy. Mở mang kiến thức một chút chiều thành công xưởng một mạch tương thừa, phân ly thuật. Một trường phía dưới, nguyên bản huy quang lưu chuyển nội giáp phía trên ngay tại trong tiếng kêu gào thê thảm hiện ra một đạo thấm thủy cái nước, xuyên ra lô lớn. Linh chất mạch kiến tự nhiên giao giải phấu vô khủng bất nhập tứ ngược linh chất bên trong sụp đổ, bộ vị trọng yếu nháy mắt trong thường, biến thành từng tia từng sợi tinh túy, bị Quý Giác một thanh vét được, hấp thu. Cánh tay máy lại lần nữa quét ngang, một quyền truy ra, nên tại cái kia một tấm vật mẹo trên mặt, ngã ngửa lên trời. Trẻ tuổi chính là tốt, ngã đầu liền ngủ. Liên tiếp không ngừng trong tiếng kêu gào thê thảm, tiếng vang không ngừng một phát, kêu rên hay là cầu xin tha thứ, Quý Giác không thèm để ý chút nào, cơ hồ thất thần đem tất cả cản ở trước mặt giá hỏa tất cả đều làm nằm xuống. Thang đến thanh âm hoảng sợ bỗng nhiên vang lên. "Phanh!" Linh chất tạo hình cứng lại vách ngăn ngăn lại Quý Giác một quyền đánh ta làm gì? đều đã nuốt ở góc tường lâu phong quá sợ hãi, người điên, ta mẹ nó lại không chọc giận ngươi, đánh ngươi cũng là thuận tay sự tình. quý giác không cần nghĩ ngợi, đối với sau gáy của hắn chính là cái lớn mất túi, đánh hắn một cái là đảo, sau đó liền quay người đi. họ quý ngươi mẹ nó, lâu phong cắn răng, quyền đầu cứng, nhưng rất nhanh, vừa mềm xuống tới, tỉnh táo, tỉnh táo a lâu phong, hắn triều thanh, hắn diệp hạn đồ đệ, thuộc chó dại, không so đo, không so đo, chớ cùng loại này bệnh thần kinh so đo, mà tại một mảnh trong kêu rên chu thành dây rửa lấy. Vào lên, nhìn xem Quý Giác canh giữ ở cổng từng cái đem đối thủ đánh ngã, một cái đều không bỏ qua, từ hôm nay về sau, chính mình chỉ sợ cũng biến thành trò cười ánh mắt của hắn Biến Hóa, càng ngày càng dữ tợn. Cắn răng, từ trong ngực móc ra một viên cuốn quanh lấy âm u băng lảnh khí tức mũi tên, xa xa nhắm ngay Quý Giác hậu tâm, đang chuẩn bị quán chú linh chất máy mắt, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Kịch liệt đau nhức truyền đến, mũi tên rời tay bay ra, len ken rơi xuống đất. Chu Thành Tiêu thảm quay đầu, chỉ thấy góc tường cái kia một cỗ sáng tạo tiến đến xe bọc thép bên trên, một tòa hạng nặng súng máy không biết lúc nào đã dâng lên, nhắm ngay bàn tay của hắn, một cái điểm xạ. Chu Thành vô ý thức muốn đưa tay đi nhặt, nhưng tiếng oanh minh không dứt bên tai. Kim loại mưa to gào thét mà ra. Tự bộc lộ ngược bắn phá bên trong, cuồng phong không ngừng gặp thoáng qua, Chu Thành thét lên, cứng nhắc tại nguyên chỗ, không dám động đậy. Lấy lại tinh thần về sau, mới phát hiện, tại cuồng bạo bắn phá bên trong, vô số vết đạn đã vờn quanh hắn, tinh chuẩn ở trên vách tường phát họa ra một cái hình người. Cuối cùng, tại lượn lờ dâng lên khói xanh cùng dị tảo rơi xuống trong buổi밤, một đạo tinh hồng nhắm chuẩn tia sáng rơi ở trên mặt hắn, khóa chặt. Có một cái giày tại hắn rơi xuống trên đầu tên. Thông suốt, đồ ta. Quý giấc phảng phất nghĩ mà sợ khẽ than cái này nếu tới như thế một chút, sợ là trực tiếp liền chết hẳn đi. đều, đều là hiểu lầm. Chu Thành biểu lộ có cắp, tại bóng tối bao trùm bên trong, ý đồ gạt ra nụ cười, mở, chỉ đùa một chút. ngươi đừng, đừng. ba, trả lời hắn chính là một bạn hai, còn có chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lên án mạnh mẽ. học cái gì không dễ học người đánh lén. Chu Thành mắt tối sầm lại, đầu nháy mắt phải bảy. ngay sau đó lại tối sầm, không tự chủ được đặt tới bên trái đi. đánh lén còn mẹ nó trộn không đến. quý giác lại là một bạn hai đi lên, còn bị người bắt tại chỗ. mất mặt, mất mặt, bại hoại. Liên tiếp không ngừng cái tắt bên trong, quý giác càng đánh càng là thuộc tay, giống như mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân chạy đến, nhưng cũng không để ý chút nào. Nói đến, lão sư nàng đi họp đã thật lâu, không có bị đám gia hỏa này làm khó à? Lương trước sẽ không. Làm không tốt lúc này chính uy phong bắt diện ngồi ở trong phòng học đâu, nơi nào cũng giống như chính mình, phải bị tàn nhẫn như vậy bắt nạt cùng bạo lực. Thái nhất chi hoàn đến tuột cùng làm sao rồi? Học đồ ở giữa tập tục vậy mà ác liệt như vậy? Chắc không được nội bộ đấu đá nghiêm trọng như vậy, từ trên dễ liền bắt đầu xấu đối đãi loại này bất chính chi phòng nhất định phải đại lực xuất kích vì chính nghĩa hung hăng muốn nắn để kẻ bắt nạt đầy đủ nhận thức đến sai lầm của mình cảm thấy hối hận từ đó về sau lại động tác của hắn đống nhiên dừng lại cảm thấy đầu ngón tay có chút đau xót. rốt cục lấy lại tinh thần túi lâu xuống sau đó mới nhìn đến xương thành đầu heo chu thành còn có chính mình đầu ngón tay bên trên cái kia một đạo miệng nhỏ bị vỡ vụn răng phá phá ách quý giác như mày lắc lắc tay cuối cùng nhìn về phía run rẩy không chỉ chu thành đống nhiên nói ngươi có thể xin lỗi a chu thành ngốc trệ đang đau nhức cùng trong mê muội cảm giác đầu vóc chuyển không đến khó có thể lý giải được, đạo. Đạo. Xin lỗi. Ta. Đúng, xin lỗi. Quý giác đương nhiên gật đầu, nói cho hắn, nói, thật xin lỗi, không có để ta sử dụng toàn lực, không có thể làm cho ta tận hứng, thật sự là thật có lỗi. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng các ngươi có thể cầm ra cái gì từ chiều, chờ mong nửa ngày. Kết quả, một đám người như bước nửa ngày, chính là một xe đồ ăn. Không nói lại quần, phàm là đến cái bạch lộc hắn đều không đến mức nhàm chán như vậy." Quý giác lắc đầu, phiền muộn thở dài, hành hạ người mới thật không có ý tứ. Còn là đánh cấp cao cục chơi vui bất quá cũng may còn lưu lại cái có chút độ khó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía lâu đại thiếu lâu phong trong một bước vô ý thức về sau lại chuyển một điểm không kịp hoàn sợ liền thấy quý giác niết miệng cười đáp ý nháy mắt sờn cả tóc gái ngươi mẹ nó đừng tới đây a lâu phong vô ý thức muốn thét lên ngay sau đó chỉ nghe thấy quen thuộc tiếng hét phẫn nộ đủ trong ngày thường nghe nói lúc hắn luôn luôn nơm nớp lo sợ như dám trên băng mỏng nhưng bây giờ nghe thấy nhà mình tiếng của lão sư thế mà cảm động đến sắp khóc lên lão sư ngươi làm sao mới đến đâu Giờ phút này, đại môn ầm vang mở rộng đáng tiếc, mở một nửa, kim loại bản lề liền gào thét đứt gãy, nện xuống đất, nhấc lên một đám bụi trần, tiện thể đắp lên một cái còn tại gạo thảm trên thân người. Ngoài cửa trong hành lang, hiện lộ ra từng cái giống như chết hải tử âm trầm gương mặt. Dù sao, thật muốn lại đến muộn một chút, chỉ sợ cũng có người muốn chết thật. A, ngày cuối cùng, cầu cái mượn phiếu, ô, ô ô ô, tấu chương xong, chương 188. Đồ đệ đánh đồ đệ, lão sư đánh lão sư. Chương 188, đồ đệ đánh đồ đệ, lão sư đánh lão sư. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn xem hoàn toàn thay đổi phong nghị còn có trên mặt đất lăn lộn kêu gen học sinh lại còn nói không ra lời nói đến chỉ có thần sắc càng ngày càng khó coi duy chỉ có khổng đại sư nhìn thấy đồ đệ mình còn toàn dâu toàn đôi, chỉ là trên mặt nhiều một chút cho sắc mặt thoáng đẹp mắt một chút âm thầm nhẹ nhàng thở ra dù sao cũng là dài quá giao hơn đến bây giờ trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi chu thành rốt cục lại nhịn không được chảy ra huyết lệ tiêu gen ra ra ra quý giác sắc mặt đại biến quá sợ hãi ngươi nhưng mẹ nó đừng gọi vậy a nói lời xin lỗi là được làm sao còn loạn làm thân thích ta không có như ngươi loại này cháu trai trong nấy mắt toàn bộ trong phòng lại lần nữa ngheen đón tính mịch, xấu hổ tinh mịch, tất cả phàm là còn có thể thợ như người cũng nhịn không được, muốn nói lại thôi, chính là nói, có hay không một loại khả năng. cái này, gia gia, hắn gọi không phải ngươi đây, mà ngay tại khổng đại sư bên cạnh, dâu dài âm trầm đại sư xung quanh nặng mắt thấy cháu trai ruột của mình bị đánh thành cái dạng này, sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt hiện ra tơ máu, muốn rách cả mí mắt. linh chất cuồng bạo, toàn bộ trong phòng đều phảng phất đóng băng đồng dạng áp lực như nước thủy triều, hướng về quý giác đập vào mặt, cuối cùng là đang làm cái gì? xung quanh nặng từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, nơi nào còn có điểm công tượng bộ dáng, cuồng bạo áp lực phong tỏa bốn phía, cơ hồ đem quý giác nháy mắt biến mất. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe thấy thanh thúy vỡ tan đồng thành, áp lực tiêu tán vô tung, chỉ còn thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Khoan thai tới trầm diệp giáo sư rốt cục đi vào phòng nghỉ, không hỏi nguyên do, không hỏi quá trình, phất tay liền tán đi chu đại sư nén giận một kích. Sau đó, mang đôi máu đồng tử liền nhìn về phía nàng, xung quanh nặng cười lạnh, đây chính là diệp đại sư làm việc đạo lý, học sinh của mình, thế mà bởi vì một chút khoe miệng liền đem người đánh thành bộ dáng này. Như thế quá phận, ta ngược lại muốn xem xem thái nhất chi hoàn bên trong, đến tột cùng còn có hay không quý cụ. Quá phận sao? Ta không cảm thấy. Diệp Hạn hơi hợt nhìn lướt qua trong phòng tạm trạng, khẽ gật đầu, nhìn xem còn rất khắc chế. Cái này đều tính khắc chế, cái kia đến tột cùng muốn. Xung quanh Nặng Tức thì nóng giận mà cười, đang chuẩn bị nói cái gì, liền thấy Quý Giác đưa tay, từ sau nơi hông rút súng lục ra đến, lui đi một viên đạn về sau, cầm ở trong tay tùy ý thưởng thức. Lập tức, thanh âm không khỏi chỉ trệ. Mỹ mắt khắc chế không được cuồng loạn. Thật mẹ nó gặp quỷ bây giờ chạy đến hiện trường người có thể vào cửa miệng thấp nhất đều là cái thâm niên công tượng cảm giác cùng kinh nghiệm tự nhiên không phải đóng giờ phút này dù chỉ là nhắm vào lít mắt cũng có thể cảm nhận được viên kia bé trai đạn bên trong bao hàm khí tức khủng bố ác độc ô nhiễm giữ tận khí phách hung bạo điên cuồng sắc ý vĩnh viên không thỏa mãn đói khát cùng đồ chi đầu trong lúc nhất thời hít một hơi lãnh khí thanh âm không dứt bên tai tất cả mọi người đồng loạt lui lại một bước lương phát lệnh các ngươi triệu thanh công xưởng là thật mẹ nó táng tận tiên lương à liền đem như thế muốn mạng đồ chơi ném cho học sinh chơi cái này nếu là đang lúc tranh đấu một cái không có ngăn chặn hỏa nhi sợ không phải lập tức liền có người muốn nằm tẩm tấm, liền ngay cả cho cốt đều không thừa nổi đến. giờ phút này nhìn lại một chút tiểu như mã bỗng nhiên rộng mở dương phía sau, cái kia một khẩu hạng nặng súng máy còn có chồng chất như núi đốt làm thuốc nổ, cùng mấy cái không thể gọi tên đồ chơi, tất cả mọi người mồ hôi lạnh cũng bắt đầu xoát xoát lưu. kia cái gì, thuần người qua đường, có sao nói vậy, vì đồng học còn là rất khắc chế, chí ít đều còn còn sống đâu đúng không? được rồi, loại này tự mình làm mặt hàng, liền đừng lấy ra tại các sư trưởng trước mặt khoe khoang. Diệp Hạng không kiên nhẫn vứt tay, đột nhiên hỏi, thủ thương rồi sao? ngừng, tay đều rất ra. Quý Giác Nhu thuận gật đầu, tay dơ lên thở dài thở ngắn, may ngày tới sớm, lại đến muộn, nói không chừng đều khép lại. Không khí ngột ngạt càng ngày càng nồng hậu dày đặc, chứ người trong cuộc các sư trưởng biểu lộ càng ngày càng khó coi bên ngoài, tới ăn dưa xem náo nhiệt công tượng, bỗng nhiên liền cảm giác, người bị hại tựa hồ cũng không có như vậy đáng thương. Mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi nhiều người như vậy đánh một cái, đánh không thắng coi như, còn không phá phòng, so với không phá phòng đến, tính vũ nhục càng mạnh chính là, liền cho người ta vạch đạo lỗ hổng nhỏ. Không biết còn tưởng rằng lại chó gặm đây này. Đồ ăn A, mất mặt xấu hổ. Xung quanh nặng biểu lộ có gấp, tức giận đến dâu bạc trắng ngăn không được rung động, thủ trưởng đều nhanh bóp nát. Không hổ là Diệp đại sư, giáp vai phủ đầu thật sự là lợi hại à, hắn nhìn tròng trọc vào Quý Giác cùng Diệp Hạn, ta có phải là còn muốn cảm ơn ngươi, không có cầm ra loại vật này đến độc hại cùng thế hệ. Diệp Hạn không để ý tới hắn, ngược lại là Quý Giác, vô đầu một cái. "Lão sư, ta vừa mới ở trên tay hắn nhặt được cái này, kém chút bị liếm chúng. Không biết là cái gì, ngài xem một chút, đừng không cẩn thận làm hư người ta bà bối." Nói, hắn từ trong túi móc ra một cái xem ra thường thường không có gì lạ mũi tên đến, biểu hiện ra ở trước mắt tất cả mọi người thế là tiên tính lại lần nữa đột nhiên xuất hiện hôn hơi lạnh thanh âm mới đoạn mất một hồi lúc này lại thành công cho núi liền mọi người nhìn về phía xung quanh nặng ánh mắt cũng kinh hãi mặc dù tục ngữ nói ngọa long vị trí tất có phượng hoàng con nhưng cái này không khỏi cũng thái sơn ngoài có núi một chút đã con mẹ nó có cao thủ tâm địa độc cát trí tiễn diệp hạn cầm lên liếc mắt nhìn lập tức hiểu rõ rất vật cổ xưa đại khái là vĩnh hàng đế quốc trước đó hôn đốn thời đại sản phẩm phương pháp luyện chế đã thất truyền tồn lưu tại thế hàng mẫu cũng không nhiều ngược lại là có chút chân quý vậy nó là dùng tới làm cái gì đây này quý giác đặt câu hỏi Hiếu kỳ mắt to nháy nháy, để xung quanh nặng không nhịn được muốn cho hắn chọc ra hai lô thùng đến. Đây là một loại dùng để đánh lén vũ khí, hàng dùng một lần. Ở trước mặt tất cả mọi người, Diệp Hạn dạy không biết mệnh dạy bảo đạo, sử dụng tự thân linh chất kích hoạt về sau, nó liền sẽ triệt để hư hóa. Xen vào ở giữa co và không, không có hình thể cùng linh chất, truy đuổi khóa chặt mục tiêu, như bóng với hình, chân trời góc biển cũng vô pháp đào thoát đâm chúng về sau, nó liền sẽ tại ý thức cùng trong linh hồn triệt để vỡ vụn, mũi tên hòa tan về sau, nội bộ bao hàm hải lượng quán nghiệm liền sẽ ký sinh ở trong linh hồn, coi như tại chỗ bất tử, trong. Cuộc sống sau này cũng sẽ thụ tận đau khổ, cuối cùng bị trong đó đoán nghiệm ăn mòn hoàn tất, linh hồn hòa tan. Quý Giác lập tức quá sợ hãi, cái kia muốn bị nó đâm chúng lời nói, chẳng phải là rất thảm. Đúng vậy a. Diệp hạn gật đầu, liền xem như tông sư đến, chỉ sợ cũng không có thuốc nào cứu được a. Đúng hay không, Chu đại sư? Xung quanh nặng sắc mặt tái xanh, túi đầu, nhìn về phía trên mặt đất Chu Thành, Chu Thành bị cái kia ánh mắt xâm lánh nhìn xem, nhiều lần muốn há miệng nói chuyện, lại không phát ra được thanh âm nào. Rất nhanh, liền đột nhiên thông suốt, hai mắt trắng bệnh, triệt để hôn mê bất tỉnh. Lão sư, lão sư. Thê lương tiếng la khóc vang lên trên mặt đất, trên mặt bị vạch ra to lớn khe nữ nhân bỏ lên, mập mờ kêu khóc, nắm lấy lão sư tay, cứu ta, cứu ta, hắn muốn giết ta, ta, lão sư của nàng là cái sắc mặt vàng như nến trung niên nam nhân, bây giờ nhìn thấy học sinh thảm trạng, đã tức giận đến toàn thân phát run, luống cuống tay chân cho bôi thuốc, chân An, ta biết Diệp đại sư xem thường chúng ta loại này bình thường, ta biết triều thành công sưởng bảng hiệu cứng đến bao nhiêu, công tượng ôm học sinh, giận dữ mắng mỏ, năm đó ngài nói ta luận văn nói bậy nói bạn, ngươi có đạo lý, ta nhận, nhưng còn bây giờ thì sao? Cho dù là như thế nào đi nữa, đem người đánh loại trình độ này cũng nên cho cái bàn giao đi lớn không được náo bên trên kiểu gì cũng sẽ đi ta ngược lại muốn xem xem người đại sư có phải là liền có thể một tay che trời đúng đấy đây cũng quá mức người đứng xem bên trong có người nhìn xem trong sân tình thế trong lòng xem chừng bắt đầu nói chuyện mà trên mặt đất những cái kia tiếng la khóc càng thêm vang dội tay tay của ta cứu mạng cứu mạng Lao sư hắn là con chó điên thoi thóp mập mạp dãy rủi lấy thét lên một lời không hợp hắn liền từ đầu đến cuối diệp Hạn đều lạnh lùng đứng ngoài quan sát mắt liếc thằng đến tất cả mọi người nói xong náo đủ rồi nàng mới lạnh nhạt quay đầu, liếc mắt nhìn quý giác, có cái gì muốn nói à? không có. quý giác lắc đầu, không thèm để ý chút nào, nên nói, đều đã trước khi động thủ nói xong. tốt, tốt, tốt. ông học sinh trung niên công tượng cười lạnh đứng dậy, đây chính là triều thành công xưởng đây chính là diệp đại sư, ta hôm nay xem như lĩnh giáo. thứ nay về sau, hắn còn chưa nói xong, thanh âm điếc hai nhức quắc liền theo tiểu như mà âm hưởng bên trong truyền đến, đánh gãy tất cả tạc âm. đầu năm nay, cái gì am yêu a cậu cũng có thể làm công tượng, sẽ không phải dựa vào gương mặt này a nói không chừng là làm nam sùng đâu cũng không nhìn một chút chính mình là nơi nào đến cái đuôi to giỏi, họ diệp lao giả nuôi đi ra cũng là chó dại, con hoang chính là thiếu quý củ, một câu lại một câu, ghi âm phát ra tinh hoa biên tập không có chút nào bất luận cái gì bỏ sót, đặc sắc phát thanh đến mỗi người bên hai, khiến nguyên bản ôm học sinh cuồng nộ công tượng đều cứng nhắc tại nguyên chỗ biểu tình biến hóa ngũ sắc luân chuyển, Phản phát tivi xấu bình phong đồng dạng có thể xương rực rỡ nhiều màu, mà khi diệp hạn nhìn lại lúc hắn vậy mà vô ý thức lui lại một bước muốn rời đi ánh mắt cúi đầu cam tức nhìn trong lực học sinh a miu a cậu dựa vào mặt nam sủng Lão già, con hoang, thiếu quý củ. Càng nghe, hắn mồ hôi lạnh thì càng ra bên ngoài bước lên. Người mẹ nó có biết hay không, sớm 20 năm, trong này mỗi cái tử đều đầy đủ người lão sư chết không có chỗ chôn, ngay tiếp theo mộ tổ cùng một chỗ vui nên phá rỡ bạo phá. Hiện tại hắn đẩy trong đầu nghĩ chỉ có hiện tại đem cái đồ chơi này ngã chết ở trong này còn có thể hay không vấn hồi. Lão tử là nhận sợ bao nhiêu năm, con mẹ nó ngươi chính là thật có loại a. Muốn chết ngươi đi, đừng kéo lên ta được sao. Đến cuối cùng, kết thúc ghi âm chính là sớm hơn trước đó đối thoại. Trong lúc nói chuyện với nhau, học sinh đặt câu hỏi, lão sư nếu có người muốn tìm vấn đâu, đương nhiên là chịu đủ nhẫn nhịn lẫn nhau vì lợi ích chúng a. Diệp Hán nói, không phải đâu. Thế là, tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, lại không có người nói chuyện, chỉ có quý dắt thăng nhẹ. Lão sư, ta thật rất cố gắng, đáng tiếc, lại thế nào giảng đạo lý đều không được. Hắn nói, những người này có phải là xem thường chúng ta a? Đúng vậy a. Diệp Hán lạnh nhạt gật đầu, công tượng cùng chúng đại sư cả đám đều mắt cao hơn đầu, gặp chuyện đều đã tự thân lợi ích làm trọng, báo đoàn sưởi ấm đổi trắng thay đen, dạng người này làm sao đem triều thành công xưởng để ở trong mắt đâu? đối với một ít người đến nói, mặt của mình chỉ sợ còn muốn càng quan trọng một chút ta. hoàn toàn yên tĩnh bên trong, rõ ràng nghe thấy vô số cái tắt âm thanh tiếng vọng, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, căn bản là không có dừng lại qua. thua người lại thua trận, mất mặt lại mất điểm, cái gì mẹ nhà hắn đều cho ném xong. thật mẹ nó thiên thọ à, sớm biết liền không đến đồ đệ đánh xong đồ đệ về sau, lão sư bắt đầu đánh lão sư, bọn hắn còn tại loạn chiến ta, căn bản là không có ngừng qua. người trong cuộc nhóm sắc mặt khó phân biến hóa, nói không ra lời, nhưng ở những người khác khẩn cầu nhìn chăm chú bên trong, từ đầu đến cuối không có lẫn vào đoàn đại sư vẫn là không nhịn được thở dài. Lá, tấu chương xong, chương 189. Xử lý cùng Giáo huấn. Chương 189, xử lý cùng Giáo huấn. Bất luận như thế nào, Diệp Hạn đột nhiên phát ra âm thanh, giống như không cẩn thận đánh gãy đoàn mục lời nói, hướng về Quý Giác nói đến, tự tiện độc thủ, còn gây ra chuyện lớn như vậy, vì duy trì hiệp hội lập trưởng, ta làm lão sư, không thể không làm biểu thị. Đừng hy vọng lẫn vào cái khác công tác, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi tái chế bộ đi. Từ mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Diệp Hạn quả quyết nói, xử lý không được bốn cái nhóm, liền đừng trở về. Trong phòng bầu không khí lại lần nữa nặng nề, phản phát truyền đến nuốt nước bọn thanh âm nhìn về phía Diệp Hạn ánh mắt cũng theo kinh hai chuyển thành nghi hoặc cùng chấn kinh cái khác nguyên bản còn muốn tiếp tục gào thảm những người bị hại nghe nói lập tức cùng nhau im lặng thế mà không dám phát ra thanh âm chỉ có quý giác một mặt một bước thu về bộ là cái gì phong toản tuyển thành căn hệ trọng đại những năm này của can toàn công tượng cùng hiệp hội hiệp lực chế tác một nhóm cách ly công trình cùng ứng tiêu hao sử dụng hết về sau vì để tránh cho một bộ phận này hấp thu nghiệt hóa ô nhiễm luyện kim tác phẩm lưu truyền ra ngoài tạo thành ô nhiễm hoặc là phá hư nhất định phải thống nhất thu về trải qua công tượng phá giải xử lý thu về bộ chính là dùng để xử lý một bộ phận này chỗ làm việc. Diệp giáo sư lãnh đạm liếc qua quý giác, hiện tại, người rõ chưa. Thời gian dài tại tràn ngập nghiệt hóa ô nhiễm địa phương bên trong công tác, đối với thiên tuyển giả mà nói, quả thực thật giống như người bình thường mỗi ngày đợi tại lò phản ứng phụ cận cao phóng xạ trong hoàn cảnh, quả thực chính là lấy mạng đi liệu. Hú hổ, trên danh tự mặc dù gọi cách ly công trình, nhưng trên thực tế, những cái kia luyện kim tác phẩm cô lập phương thức, chính là thông qua tự thân hấp thụ tuyển thành bên trong tán giật đi ra nghiệt hóa ô nhiễm để bảo đảm kỹ năng thời gian dài ổn định công tác, cơ hồ đều là đám thợ thủ công lấy cấp cao nhất tài liệu dốc hết tâm huyết sáng tạo mà ra mà chính vì vậy, trong đó ẩn chứa ô nhiễm, chỉ sợ muốn so tuyển thành bên trong hoàn cảnh còn muốn càng thêm đáng sợ, liền xem như phòng hộ lại thế nào nghiêm mật, có phân ly thuật nơi tay, thật muốn xử lý bốn cái nhóm, cũng muốn tiêu tốn hạn phơ lại, vạn nhất làm không tốt bị ô nhiễm lời nói, chỉ sợ trực tiếp liền có thể tiến vào ủy cụ tàn khốc như vậy tàn nhẫn phương thức xử lý, không chỉ là vừa mới đứng ra muốn làm người hòa giải đoàn đại sư, liền ngay cả tất cả những người khác cũng nhịn không được toàn thân rên run cái này mẹ nó thế nhưng là người thân học sinh a, lại không phải tại ven đường tùy tiện nhặt, nếu thật là loại kia đặt chân liệu học đồ, làm gì đưa đến bên người đến? lại thế nào khả năng đánh hơn mười mấy giống chém dưa thái rau đồng dạng. Xử lý như thế nào cùng đối phó giống như tựu nhân. Mười mấy 20 năm lâu như vậy, mọi người coi là nàng đều đã bắt đầu tu thân dưỡng tính, kết quả lại không nghĩ rằng, cái này nữ nhân điên là thật hung ác, à? đối với người khác hung ác, đối với chính mình hung ác, đối với học sinh càng mẹ nó hung ác. Nhưng hết lần này tới lần khác quý giác nghe vậy, biết được hậu quả về sau, vậy mà nửa câu đều không có. Thậm chí chỉ là gật đầu, lạnh nhạt nói, ta rõ ràng. Phản phất không có chút nào dao động đáng tiếc, có chút co giật gương mặt cùng ngăn không được thanh em run dậy còn là, bán, hắn kiến nguyên bản rất nhiều muốn nghiêm trị người, giờ phút này thế mà cũng bắt đầu ẩn ẩn đồng tình. Nhưng Diệp Hạn cũng không cho bọn hắn xen vào cơ hội, chỉ là quay đầu. Thế nào, các vị, ta quản giáo cùng xử lý, coi như hợp các vị tâm ý à? Đoàn Đại sư nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng đành phải lắc đầu. Kỳ thật rất không cần phải nghiêm nghị như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Ngoài miệng mắng hai câu, cao cao nâng lên, nhẹ nhàng buông xuống. Ta có thể làm không ra loại sự tình này đến. Diệp Hạn cười nhạo, cái khác học đồ có thể làm, ta học đồ liền như thường có thể làm, không cần đến các ngươi chó lại bắt chuột đến queo khoan hào tâm. Hiện tại, quý giác ta xử lý. nàng chắp tay sau lưng liếc nhìn cái khác thần sắc xấu hổ công tượng, lạnh giọng nói. tiếp xuống làm sao bây giờ? liền nhìn trư vị. tiếp xuống làm sao bây giờ? giao trộn. nàng mơ đâu? không chịu nhục nổi, bị ép phản kích, quý giác đều bị mẹ nó sắp bị chính mình lao sư đánh vào tử lao bên trong. các người đám này kẻ bắt nạt đâu? tự phạt ba chân sao? đừng nói đến lúc đó người khác thấy thế nào. bây giờ bị thúc dục đứng ra làm hòa sự, lao đoàn đại sư liền đầu tiên sẽ không bỏ qua hắn. có thể giết lại không thể giết, đánh cũng không muốn đánh quá lợi hại. làm sao bây giờ? giờ phút này, đương theo lấy ánh mắt mọi người lưu truyền, ánh mắt đan sen. Cuối cùng, thế mà đồng loạt nhìn về phía cái kia vừa mới còn tại tức giận lên án Trung niên công tượng, còn có trong ngực hắn nhắm mắt lại giả chết nữ học đồ. Các ngươi mở tốt thủ lĩnh, ngươi tới trước. Công tượng biểu lộ run rẩy một chút, nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng tại từng đạo trong tâm mắt, cuối cùng bất lực cúi đầu xuống, nhìn xem hoảng sợ học sinh, cắn răng gạt ra thanh âm. Lên hấn trước đây, phỉ báng đại sư, hơn nữa còn gây ra chuyện lớn như vậy, từ hôm nay trở đi, ngay tại hắn muốn nói chuyện thời điểm, lại nghe thấy cách đó không xa thanh âm, quỷ giác, dường như càng khái đối với bên cạnh lão sư nói, lão sư nàng gái kia vòng tay nhìn xem rất không tệ. Diệp Hạn nhìn hắn một cái, phản phất rõ ràng cái gì, chỉ là tiếc nuối nhẹ gật đầu. đúng vậy a, rất không tệ. trong nháy mắt đó, công tượng nhãn tỉnh sáng lên, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, một tay lấy trong ngực học sinh ném xuống đất, sau đó không để ý nàng dãi rửa, trực tiếp đem vòng tay kéo xuống tới. không người lại gần, không để ý những người khác kinh ngạc ánh mắt, gạt ra nụ cười đến, một chút lấy mọn, không thành kinh ý, coi như đền bù quý tiên sinh trước đó gặp phải bạo phạm. a, quý giác chân kinh, trứng mắt, dạng này thật được không? được rồi được rồi, không thể tốt hơn công tượng chịu đựng tim đau thắt run rẩy, nụ cười vặn vẹo, cưỡng ép muốn đem vòng tay nhét vào trong túi của hắn. nhưng hết lần này tới lần khác quý giác còn thở dài, khoát tay muốn cự tuyệt, ai nha, ta không phải ý tứ này, ta biết, ta biết, chính là một chút lòng thành. ai ai nha ai? quý giác bất đắc dĩ muốn cất từ, cuối cùng cuối cùng vẫn là tại công tượng mãnh liệt yêu cầu phía dưới, bị ép nhận lấy như vậy một kiện trúc phúc tạo vật làm nhặt lôi, đành phải khẽ than thở một tiếng. vậy được đi, là ta không có ý tứ. mắt thấy hắn chịu dơ cao đánh khẽ, công tượng cũng không nói hoài tới đau lòng trực tiếp dắt học sinh tóc liền thẳng đến phòng y tế đi, lại không đi lời nói, hắn sợ ở trên đường liền đem học sinh đánh chết. chuyện kế tiếp, liền thuận lý thành trương. quý dắt nói, ta nhìn cái kia chấp nhẫn cũng vẫn được. xác thực. diệp hạn gật đầu. găng tay, nhưng hai con, chịu được đi. kia liền thích hợp một chút, vòng hai ngược lại là vẫn được, lại bù một khối ngang cấp vật liệu liền không sai bị lắm. cảm giác này không quá đi. kia liền. chờ một chút. thân sắc vặn mẹo công tượng cắn răng, không thể làm gì đem tay mình trên cổ tay vòng tay cho kéo xuống tới, hai tay dâng lên, diệp hạn lại không để ý tới hắn, giống như nhìn không thấy. Thằng đến hắn quay đầu đưa về phía Quý Giác, Quý Giác mới không thể làm gì mở ra cái thứ hai túi, thở dài, gia hiệu hắn mạnh nhét vào đến đây cũng không phải là ta chủ động muốn nào. Cứ như vậy, tại rất nhiều đại sư chứng kiến phía dưới, một trận tàn khốc tử hình biến thành từ quan phương tán thành biến tướng lực kiếp, không có mắt đồ đần nhóm chịu xong đánh về sau, còn muốn khóc đem trên thân đáng tiền đồ vật lay xuống tới, giao xong trục thân phí, nằm tại trên cang cứu thương về sau đều kêu hữu khí vô lực, thoi thoát. Hết lần này tới lần khác diệp hạn con mắt lại độc muốn chết, bình thường đồ vật căn bản lừa gạt không được nàng trên cơ bản ra giá đều tình chuẩn kẹt tại đám thợ thủ công tiếp nhận hạn mức cao nhất bên trên đưa đầu một đao dụ đầu liền không chỉ một đao làm không tốt mấy đao đến cuối cùng thế mà biến thành người bị hại cướp đưa tiền chuột như thế xấu hổ chẳng diện duy chỉ có bên cạnh xung quanh nặng sắc mặt càng ngày càng lục đến phiên hắn thời điểm dứt khoát cười lạnh một tiếng cũng không có ý định cúi đầu chỉ là phất tay thủ trưởng gõ gõ trên mặt đất chu thành vỡ nát cái cằm, cái này không có mắt mặt hàng mạo phạm diệp giáo sư học trò giỏi còn muốn quý hiển chất dơ cao đánh khé lưu một tên không cần cho ta mặt mũi trực tiếp đánh chết được rồi được rồi quý giác không cần nghĩ ngợi gật đầu trực tiếp móc súng lục ra đến, căn bản không mang bất cứ chút do dự nào, gõ động cò súng, liền ngay cả có kẻ mặc cả cơ hội đều không cho, làm xung quanh nặng như tới, nòng súng bên trong lắp còn mẹ nó là cái kia một phát chính mình thấy tận mắt nghiệt tàn mày đã lúc, liền rốt cuộc không kèm được, sắc mặt đổi biến, vô ý thức đưa tay, chậm dưới sự khiếp sợ, thậm chí không để ý tới lưu thủ, cưỡng ép can thiệp không gian, đình trệ không khí, bao phủ ở trên người chu thành, nhưng tiếc nuối chính là, cái gì đều không có phát sinh, cò súng chụp xuống đi, nhưng không có tiếng súng, cũng không có đạn bay ra, ừm, kỳ quái chuyện gì xảy ra? quý giác mở mịt cầm lấy súng đến, hoặc súng tiến đến trước mắt, cò súng bóp nhiều lần, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. ai nha? giống như lửa có sẵn bị ẩm. nói, đem gái kia một viên lấp nhiệt ăn mày đạn cho lui đi ra. sung phanh nặng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thậm chí không để ý tới mặt mũi cùng bị quý giác chê bừa, đang chuẩn bị mở miệng muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy không có dấu hiệu nào với mình. phanh thương diễm nói lên, trên mặt đất giả chết chu thành lập tức kêu lên thảm thiết ôm một cái chân của mình bén nhọn tiêu diên. quý giác ngấp nghé cúi đầu nhìn về phía thương trong tay, ngón tay rõ ràng không có tại trên cò súng a a bốc cháy rồi hắn chấn kinh nhẹ nào tức giận vỗ tay bên trong thường, phá loạn ý nhi làm sao còn mang chỉ hoãn nhưng hại chết ta chỉ có ở bên cạnh xung quanh nặng giận cũng không được không giận cũng không phải biểu lộ dần dần xu hướng tại ngựa chết nhìn trong chọc vào quý giác hồi lâu khẽ than thở một tiếng thật sự là hảo đồ đệ a đa tạ khích lệ quý giác không có chút nào lùi bước chỉ là gật đầu ta sẽ cố gắng cố lên Xung quanh nặng lại không có nói chuyện chỉ chỉ trên mặt đất chết đi sống lại cháu trai ra hiệu những người khác kéo lên liền dẫn người quay người rời đi chỉ có quý giác đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi không khỏi cảm khái một tiếng Đại sư thật là khó lượng, liền một điểm biểu thị cũng không cho chứ sao. Bên cạnh Diệp Hạn vung tay, đem hắn lưu lại tâm địa độc các chi tiện ném vào quý giác trong lực để hắn cất kỹ. Từ nay về sau, vật này liền họ quý. Cứ như vậy, hướng về những người khác khẽ gật đầu, liền quay người đi. Quý giác theo ở phía sau, một mực trở lại chỗ ở của nàng bên trong, đóng cửa lại về sau, nhìn về phía nâng chén trà lên, mặt không biểu tình Diệp giáo sư, mới xấu hổ cười một tiếng, khẩn trương lên. Như thế quá yếu nhớ một trận, sẽ hay không ảnh hưởng ngài bên này công tác? Sẽ, nhưng người vặn, tránh gọi ta lại đi nói cái gì không dễ nghe lời nói. Diệp Hạn chẳng hề để ý, thật muốn tránh phiền toái, liền sẽ không mang ngươi tới. Chút chuyện nhỏ này, còn tại ta ứng phó trong phạm vi. Cái này đều tính việc nhỏ. Ban ngày ban mặt quý giác cảm giác chính mình lại nhiều mấy phần lực đều đủ viết tẩy thái nhất hiệp hội, tại nhà mình lao sư trong con mắt, thế mà còn không tính lớn. Kia cái gì tính đại sự? Chơi chết cái đại sư a! Quý giác không hiểu, nhưng chịu rung động lớn. Chịu rung động lớn đồng thời, cũng không quên quý củ, nhu thuận đem trong tay sách hai túi lớn để lên bàn, chọn chọn lựa lựa chọn mấy món trước mắt có thể sử dụng loại phòng thủ trang bị về sau, còn lại liền xung công. Dù sao nhiều cũng không dùng được. Lại sau đó. Đối liền bị Diệp Hạn vùng đi qua. Tự mình xử lý rơi, đem ta chỗ này làm đống rất ra. Diệp Hạn chẳng hề để ý đặt chén trà xuống đến, đột nhiên hỏi, "Sự tình hôm nay, học xong cái gì?" "Đây." Quý Giác lập tức mà mịt, suy tư hồi lâu sau, tính tham dò hỏi, "Mọi thứ chiếm, cứ chủ động." Tuyệt không bỏ mặc khiêu khích, còn là nói, "Lấy lý phục người." Tổng không đến mức là gặp người liền đánh, ai không dập đầu liền đánh tới hắn đập a? Mà Diệp Hạn nhìn ánh mắt của hắn, lập tức tựa như nhìn đồ đần đồng dạng. "Đạo lý hữu dụng, còn muốn luyện kim thuật làm cái gì?" Nàng nói, "Đừng ôm lấy quá nhiều tưởng." Hiệp hội là thực tế nhất địa phương, thậm chí so hoang tập còn hiện thực. Chỉ có điều tất cả mọi người ngụy trang rất văn minh, kết quả ngay cả mình đều tin mà thôi. Không sống không chết, mạnh được yếu thua là bạch lộc quy tắc. Người có năng lực sẽ đứng ở vị trí cao cùng đạt giả vi tiên đồng dạng cũng là cho tàn lý lẽ. Chỉ có điều một cố gắng lượng bên trong hiện lộ rõ ràng, một cái khác người càng chuyên chú vào học thức cùng tài năng thôi. Căn bản phía trên không có chút nào khác nhau đi chính là đi, chính là như bức, không được liền vì, đừng nói chuyện. Chỉ đơn giản như vậy. Nhiều năm như vậy diệp hạn hoành hành không sợ, ai thấy cũng như đầu, còn không phải liền là bởi vì nàng so tất cả mọi người mạnh lại so tất cả mọi người càng thêm cho tàn a. Từng ấy năm tới nay như vậy, nếu như hiệp hội nội bộ cao tầng trong nhật biết, muốn nói ai có cơ hội nhất trở thành kế tiếp đương thời tông sư, cái kia Diệp Hạn tuyệt đối xếp tại danh sách phía trước nhất bộ phận, thậm chí không bao nhiêu người có thể cùng với nàng tranh một chuyến bằng một. Ngươi duy nhất hẳn là học được là, không phải trở thành người như vậy. Kẻ yếu chu lên lại nhiều cũng là thằng hề, chỉ có mạnh đến những người khác không dám khoa tay múa chân thời điểm, ngươi mới có tư cách đi con đường của mình. Diệp Hạn dừng lại một chút, tự giễu cười một tiếng, đạo lý như vậy, ta đến 25 tuổi mới học được, ngươi ngược lại là so với ta mạnh hơn. Quý Giác muốn nói chuyện lại bị nàng vất tay đánh gãy, không biết là lười nhác nghe bản thân khiêm tốn cùng A Duẩn đỉnh hot còn là căn bản không quan tâm hắn phải trang muốn phản bác. Được rồi, lan đi làm việc như đi. Làm lâu như vậy lão sư, nếu như còn không phát hiện được quý giác năng lực trưởng thành cần nhớ phân giải trang bị lời nói, cái tiêu Diệp Hạn trong mắt cũng có thể móc xuống tới dẫm lên chơi. Rất nhiều chuyện nàng chỉ là lười nói mà thôi. Người đánh, tiền thu, còn thuận lý thành Trương đem cái này con chuột đưa vào trong thùng đạo, cho hắn mở dừng lại xa hoa tự đứng. Nghĩ tới đây, Diệp Hạn nắm đấm bỗng nhiên một cứng rắn. Làm sao công việc tốt đều để tiểu tử ngươi toàn chiếm đây? Chạy còn nhanh như vậy. Muốn hay không gọi trở về thu thập dừng lại. Tiên đồn, tiên tính trong ký túc xá, thần cao nhất. Hải Châu trấn thủ trong văn phòng, thư ký tối người, nhặt lên lão nhân vô ý rơi trên mặt đất văn kiện, thả lại trên mặt bàn về sau, lại lấy khăn tay ra, cẩn thận cho hắn lau đi khỏe miệng nước bọt. Vừa vặn giống có chấn động thanh âm. Hắn than nhẹ một tiếng, sẽ không là xảy ra chuyện đi. Không có việc gì. Tình, đào công rượi vào ở trên ghế nằm, mơ hồ mà nói, đều là chuyện nhỏ. Chỉ là chẳng biết tại sao, khóe miệng phảng phất câu lên một tia đường cong. Dường như vui sướng đầu tháng, câu cái giữ gốc nguyệt phiếu Tấu trước xong, chương 190. Đặt lên. Hành trình mới. Chương 190. Đặt lên. Hành trình mới. Cuối thu buổi chiều, Hải Châu vẫn như cũ lóa mắt dưới ánh mặt trời, nhiệt độ nắng bỏng. Truyền thành bên ngoài xương trắng vũ động, một nhóm hơi có vẻ mỏi mệt bóng người chậm rãi đi ra, đầu đội mặt nạ phòng độc, đặc chế trang phục phòng hộ bên trên tràn đầy vết máu đi ở trước nhất mở đường người tư thái vẫn như cũ thẳng tắp, chống đỡ một thanh cuốn lại cờ, phá vỡ ven đường hết thảy trở ngại. Mà ở phía sau người, cơ hồ người người mang thương, phản phất là trải qua một trận ác chiến, còn có người nằm tại cáng cứu thương cuối cùng khôi nô cự hán thì kéo một đoạn theo trên xe tải tháo ra thùng xe phía trên chất đầy lộn xộn to lớn thi hải còn có mấy tòa bị phá vụn vặt tế đàn, cùng mấy cỗ hoàn toàn thay đổi thi thể đều đã là lúc này à đội trưởng người sau lưng ngẩng đầu nhìn tiếp cận hoàng hôn sát trời lấy tấm che mặt xuống đến phía sau tóc dài như nước ốn lượn mà xuống bên trong mê man thời gian cũng lộn xộn Cơ tuyết thở dài vốn đang nói có thể theo kịp cơm chưa đâu chết đói ai cơm tối cũng không kém nha nàng xong bảo thai kaka cơ liều ở phía sau ngáp một cái lớn như vậy một đồ chơi trực tiếp bạo vung tay một thân dính đều dính chết ta chỉ muốn mau đi tắm rửa đội trưởng đâu muốn hay không cùng một chỗ các ngươi đi chưa đi đi ở trước nhất chấp cờ đồng sơn hái xuống mặt nạ đến lạnh nhạt nói tất cả mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi thật tốt các loại vật tư cùng trang bị bổ sung tốt về sau chúng ta lại tranh thủ đem trước đó khu vực toàn bộ dọn xét xong còn muốn xuống đất quật. cơ liếu chân kinh ca đến cái này bước địa phương nửa tháng ngươi địa quật đều xuống bốn lần ngươi không nghỉ ngơi nghỉ ngơi sao có thể hỏi xong sau hắn liền hối hận chính như là hắn đoán trước như thế đồng sơn bình tĩnh trả lời ta có nghỉ ngơi Nếu như làm đội viên còn có thể khi tiến vào địa quật trong khe hở bưng lòng bản thân lời nói, vậy lưu cho đội trưởng Đồng Sơn cũng chỉ có bình quân mỗi ngày 5 tiếng không đến giấc ngủ cùng công tác khe hở mười mấy phút nhàn hạ. Loại người này, thả tại trước trên trận, mọi người đồng dạng đều gọi hắn quyền chó, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một cái cùng Đồng Sơn cộng sự qua người, đều rất khó đối với chuyện này sự tình chiếu cố đội viên, vinh dự ưu tiên tập thể, tác chiến anh dũng đi đầu, liền kỳ kinh nguyệt cùng tình cảm ba động đều cân nhắc ở bên trong thậm chí còn có thể giúp người nấu đường đỏ hương trà chuyên môn nhịn chút thời gian tới nghe người mắng bạn trai cũ đội trưởng có chỗ ác bình. Nói không nên lời, nói ra miệng sẽ còn bị những đồng nghiệp khác chửi bao tải đánh hôn mê đây là thật nam mụ mụ. Liên ngươi mẹ nó nói nhảm nhiều. Cơ tuyết một cước đá vào ca ca của mình trên ngồng, đạp hắn một cái lảo đảo, ngay sau đó liền tiến tới, nụ cười ngọ ngào, đồng đội đêm nay có rảnh rỗi không? Bằng hưu của ta giúp ta mang hộ một bộ đồ làm bếp tới, ta nấu điểm lao thang thế nào? Tuyên muội ta cũng muốn uống lao thang a. Trên càng cứu thương nửa chết nửa sống kẻ thụ thương niết miệng, mở miệng trêu ta thiếu dinh dưỡng, trước cho ta có được hay không? Trả lời hắn chính là một cây không chút khách khí nó giữa. Lan mẹ ngươi trái trứng. Trong lúc nhất thời đội ngũ đều cười to. Bất quá rất nhanh, bầu không khí liền trở nên nghiêm túc lên. Ngay tại tiền đồn lối vào cũng sớm đã có người chờ đã lâu. Cục trưởng, Đồng Sơn bước chân đình trệ, làm sao đến nơi đây rồi? An bài công việc đều không khác mấy, lo lắng trạng huống của các người, ở chỗ này chờ đợi xem có cái gì tín hiệu cầu viện. Bất quá những người khác chỉ sợ muốn nói ta mò cá. Dù che năng xuống lữ Doanh Nguyệt mỉm cười, nàng nhìn qua cũng không lộ ra giả yếu, dung mạo dường như trung niên, nụ cười ấm áp, chỉ có mấy sợi pha tạp tóc trắng tự phát kẹp phía dưới hằn hiện lộ ra giờ phút này mắt thấy tất cả mọi người bình an trở về nụ cười càng thêm vui sướng thu hoạch như thế nào khó nói đồng sơn thở dài chỉ chỉ đằng sau tráng hắn lôi kéo toa xe ngược lại là có mấy cái đại gia hỏa có thể phế vật lợi dụng một chút đuổi theo manh mối đảo rơi mấy cái ổ điểm nhưng bắt được cũng chỉ có 4 năm cái bị hóa tà giáo đoàn tẩy não ngu xuẩn nửa điểm dùng không có xem như phí công một chuyến đi bình an trở về liền tốt lữ doanh nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn nhìn xem bên cạnh trở mong cơ tuyết lại đưa tay vỗ vỗ nàng lấy đó cổ vũ thế là vui tươi hớn hở tiểu cô nương liền hít sáu mất Không biết lớn nhỏ, không nhìn trường hợp, nhưng nàng cũng không để ý. Hóa tà giáo đoàn đối với tuyển thành thẩm thấu cũng không phải một hai ngày. Đoạn thời gian này, Hải Châu các nơi rút đi nhân lực, chỉ để đánh vỡ phong tỏa về sau, tự nhiên đánh tan. Giai đoạn trước thăm dò chỉ cần tận lực thăm dò tình huống là được, không nên quá miễn cưỡng chính mình. Lữ Doanh Nguyệt có chút dừng lại một chút, khuyên cáo đạo, cũng không cần đem cá nhân cảm xúc thả trong lúc làm việc đi. Ta biết, cục trưởng, yên tâm đi. Đồng Sơn lạnh nhạt gật đầu, ta chỉ là nghĩ mau chóng đem trước mắt khu khói thăm dò xong mà thôi. Lần này đã còn thừa không nhiều, lần tiếp theo hẳn là có thể thừa thế xông lên làm xong đây chính là ta muốn nói cho ngươi tin tức xấu. Lữ Doanh Nguyệt khẽ lắc đầu, trước mắt Thái Nhất Chi Hoàng đã cầm ra mới phương án đến, nhưng lỗ hổng không nhỏ. Trước mắt tất cả công tượng thời gian cùng tài nguyên đã đều bị chiếm hết, trang bị chữa trị cùng tiêu hao phẩm bổ sung chỉ sợ muốn chờ một đoạn thời gian. Ngươi tổng không đến mức tay không tất sắt chạy đến trong lòng đất đi thôi. Còn là nói, chính mình bỏ tiền ra mời người khẩn cấp. đám kia công tượng mở lên ra đến, chỉ sợ cả đám đều muốn lên ngày. Đồng Sơn nghe vậy, lập tức kinh ngạc. bất quá, rất nhanh, liền hiếm thấy lộ ra nụ cười, dường như vui sướng. Không quan trọng, ta ngược lại là nhận biết cái không sai công tượng tới nói lấy điện thoại cầm tay ra đến nhìn một chút tích xúc vài ngày tin tức nghe nói náo ra thật là lớn nhiều lần đến hắn cảm khái một tiếng hy vọng sẽ không xảy ra chuyện đi xảy ra chuyện từ khi vài ngày trước đó bắt đầu bị này đi về đến thu xử lý trong bộ làm việc Nhi Châu ngựa nhóm liền cảm giác được không thích hợp muốn càng sát thực một điểm đến nói lời vậy liền tựa như là sống mẹ nó gặp ủy nguyên bản nghe nói có cái đại công phuường tiểu thiếu gia bởi vì gây hấn đầu đã bị một tức đạp đến loại khổ này ha ha hoa từ bên trong đến thời điểm tất cả mọi người không khỏi trong lòng trầm xuống hoa cúc siết chặt không biết ngày đêm nhặt đồ bỏ đi làm khổ lực đã rất không dễ dàng nhưng mẹ nó lại đến cái dám sự tình không làm lao ra cười ở trên cổ làm mưa làm gió, ai mẹ nó chịu được được? nhưng chịu không được cũng phải thụ, nhẫn không được cũng phải nhẫn, thật giống như đầu năm nay không quyền không thế không người dựa vào chỉ có thể bán khổ lực học đồ không có mấy cái có thể bảo trì canh dạch chặt chẽ quy đạn đầu dạng. tiền khó kiếm phân khó ăn, phàm là công việc này hương bên trên như vậy một chút đều không tới phiên bọn hắn những này thượng vị chiêu mộ đại lượng chế tạo ra người công cụ, thật công lao cùng công hiến, thả tại ngày xưa cầu đều cầu không đến, luôn không khả năng bởi vì hoàn cảnh ác liệt một điểm cũng không cần. Tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng đến cái nằm trên ghế giả vờ giả vị thiếu gia cho chính mình sức ép lên, duy chỉ có lại không nghĩ rằng mẹ nhà hắn đến đầu so với mình còn điên còn chó. Từ khi vào cửa bắt đầu liền bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to căn bản không dừng được, nhìn thấy bọn hắn loại này trợ thủ khổ lực cũng không có phong khoáng tự do, thỉnh giáo xong công tác trọng điểm về sau liền cùng không muốn sống hướng phòng làm việc bên trong bắt đầu nhào. Ban ngày bổ nhào vào ban đêm, ban đêm lại bổ nhào vào ban ngày, liền cách ly trang phục đều không mang đổi, chủ quản đều nhanh doạ khóc, ngươi muốn chết lời nói phức chuyển sang nơi khác, à, ngươi mẹ nó chết ở chỗ này. Lao tử cho chỉ sợ đều không để lại đến được chứ. Một mực làm phế sáu bộ công cụ về sau, mới ngáp một cái, trở về đi ngủ. Kết quả không có mấy giờ, người lại xuất hiện tại trong công xưởng, lần nữa bắt đầu lấy những người khác theo không kịp tốc độ cùng hiệu suất, gió bao thức hút vào hết thảy báo hỏng trang bị. Ngắn ngủi 4-5 ngày công phu, chỉ riêng hắn một người, cũng nhanh xử lý hai cái nhóm mấy trăm kiện thu về vật phẩm, liền, cái này còn không hài lòng, còn đem những người khác việc cùng nhau ôm đi qua. Dắt tới một đám châu ngựa lệ nóng doanh trọng cơ hội cho hắn dựng lên trường sinh bài vị. Có như thế một cái trên trời rơi xuống đại lao tại thế vĩ nhân ở phía trước thay tất cả mọi người tiêu hóa áp lực thu về quản lý bộ các khổ lực thế mà khó được qua mấy ngày ngày tốt lành tối thiểu nhất có thể nhiều một chút thời gian đến tận lực bài trừ nghiệt hóa khí hơi thở đối tự thân linh chất ô nhiễm cùng các thiếu gia tiểu thư chỗ nghe đồn bệnh thần kinh tên điên cùng quái vật loại hình rõ ràng tiếng xấu hoàn toàn khác biệt tất cả tầng dưới chót châu ngựa đối với quý giác tiên sinh đánh giá cũng chỉ có bốn chữ tái sinh phụ mẫu về phần hắn đằng sau đến tùy tùng giống như cũng là cái gì công xưởng không rõ ràng nhìn bộ dáng kia đại khái là đến chợ thủ a chúng ta là trại minh tinh không có tình cảm ngươi nói cùng một chỗ muốn coi bói Vội chiều chính là làm việc nhi thời điểm tốt, giờ phút này độc bá cả một cái xử lý công việc ở giữa quý giác treo ở giữa không trung, liền mặt nạ đều không mang, trực tiếp bại lộ tại nồng độ cao nghiệt hóa ô nhiễm linh chất trong hoàn cảnh, chính thành thạo phá giải lay trước mặt đầy đủ 2 mét có thừa kim loại trụ lớn. Nhìn như liền thành một khối trụ lớn, tại diệu thủ thiên thành phá giải xuống, từng khối hợp lại đến gần như không nhìn thấy đường nối linh kiện giống như là trời mưa bị phá giải mà ra. Ném bỏ vào trong lò luyện, thuần hóa xử lý. Ma ẩn chứa linh chất mạch kín cùng rất nhiều thượng thiện uy hiệu hạch tâm cấu thành thì tại phân ly thuật phá hư phía dưới, từng cái tan thành mây khói, chỉ còn lại bay là tạ kim loại cho bụi rơi xuống dưới, giống như là tuyết bay, rơi tại lâu phong chết lặng trên gương mặt đúng như sẻ rơi tại trên quan tài bùn đất bình thường. thế nhưng là tuyết bay vào hai mắt, đừng hát, lâu phong tiêu thảm, hất đầu, cố gắng muốn đem bụi ô nhiễm theo trên thân vứt bỏ, thuận tiện đem tinh thần ô nhiễm theo trong đầu hất ra, cơ hồ cầu thần, quý sư phụ, van cầu ngươi, đừng hát. phàm là quý giác hơi có chút phẩm vị, hắn đều không đến mức như thế thể xác tinh thần đều mệt, phạm là quý giác hơi hiểu chút biểu diễn kỹ xảo, hắn đều không đến mức tưởng niệm như thế tâm lý của mình bác sĩ không có kỹ xạo, toàn mẹ nó là tình cảm a, không biết lục phong đến tột cùng là cái nào cầu vật, quý giác theo hắn chỗ ấy khảo đến ca, tất cả đều là các loại động lần đánh lần thổ vị đi dây, động sân ca. làm hiện tại quý giác làm cái thủ lĩnh, hắn nằm mơ thời điểm nói chuyện hoang đường đều nhanh hoàn chỉnh hát đi ra, lúc này mới mấy ngày a, lại tiếp tục như thế, hắn cảm giác chờ mình lại khi về nhà, chỉ sợ sẽ làm một đầu tóc vàng đến lúc đó ném chìa khóa xe cho quản gia thời điểm, nói không chừng sẽ còn dặn dò hai câu, cẩn thận một chút, không muốn quét đến ta vừa mua quỷ hỏa. vừa nghĩ tới thảm liệt như vậy tương lai, hắn liền có loại một đầu sáng tạo chết ở chỗ này xúc động sinh không thể luyến, kim thăm dò, kim thăm dò, giữa không trung quý giác vươn tay, đầu cũng không thấp hồ, lao lâu, đừng lo lắng, số tám kim thăm dò cho ta, nha. Cơ hồ cơ bắp ký ức, lâu phong kịp phản ứng trước đó, liền đã đem công cụ cho đưa tới, lấy lại tinh thần thời điểm, thế mà đã tại bưng bình thủy cho quý giác nước trong bình thùng nước, hắn không khỏi lệ nóng doanh trọng, Xong, đã nhanh mẹ nó triệt để biến thành cân ban giáp a. Thời gian còn thế nào qua? Mấy ngày trước đó, làm hiệp hội học đồ đại đồ sát, tự mình kẻ kinh lịch. Lâu Phong thậm chí còn chưa kịp trở về ngủ một giấc á đuối một chút thụ thương tâm linh, thế mà liền theo sát phía sau bị chính mình lao sư một cước cho đạp đến địa phương quỷ quái này đến rồi. Vì cái gì? Lúc đó Lâu Phong chấn kinh, chúng ta không phải cùng Triệu Thanh công xưởng không hợp nhau a? Làm gì còn hắn? Ta cùng họ Diệp cho tới bây giờ liền không đối ra qua, nhưng lần này lúc họ, chẳng lẽ nàng nói chuyện thời điểm ta có đề cập qua bất luận cái gì ý kiến phản đối a? Không Thanh nhạn mỹ mắt đều không nhắc hỏi lại, tìm kiếm khiêu chiến, đương nhiên phải khiêu chiến cùng giả, cùng rắc rưởi sen lẫn trong cùng một chỗ, sớm tối cũng biến thành rắc rưởi. Tìm đồng đội cũng giống như vậy, Tài năng của ngươi mặc dù được xưng tụng một tiếng tự thừa, đợi một thời gian, phú lấy thời gian, tương lai chưa hẳn không có khả năng thu hoạch được đại sư danh hiệu. Nhưng tổng cùng một đám ngu xuẩn chơi, đoán chừng ta cũng không trông cậy được vào ngươi tới giúp ta dưỡng lao, không cho ngươi tống trùng đều tính xong. Coi như đi khai thác một chút tầm mắt đi, nhìn xem người khác cách sống. Nàng nói, coi như ngươi cả một đời đều thoát khỏi không được lâu ra cái này nhãn hiệu ảnh hưởng, nhưng ngươi không thể cả một đời đều chỉ vì lâu ra mà sống, chờ ngươi lúc nào không đem trước đó những cái kia người khác mang trên người người quang coi là gì? Ta cái này làm lão sư không sai biệt lắm cũng liền có thể chờ mong một chút tương lai của ngươi." Cường dạ. Lâu Phong chân kinh, tức giận, quý rắc tính cái gì? Ngươi thua." Không đại sư gọn gàng mà linh hoạt ngắt lời hắn, nói cho hắn hai lần. "Có lẽ, không chỉ hai lần." Thế nhưng là Lâu Phong, Không Thanh Nhạn nhìn xem học sinh của mình, hỏi ra cái kia để Lâu Phong đến nay đều khó mà ngủ yên vấn đề. "Ngươi còn muốn tiếp tục thua xuống dưới a?" Thế là, cứ như vậy, Lâu đại thiếu đủ rũ, đủ kiểu bất đắc dĩ, toàn thân không tình nguyện nhưng lại cắn răng dậm chân, khiến bọc của mình Đi theo quý giác sau lưng đạp lên thông hướng châu ngựa con đường hành trình mới để cử một bản lão bằng hữu sách, một khi nghe đạo, thi giải thành tiên. Chim biển cũng là tác giả cũ, có hứng thú bằng hữu có thể xem xét, chắc hẳn sẽ không thất vọng, tấu chương xong,